chương 432, soát thiên phú lãnh nguyệt đi vào em mở phục sau ngay lập tức liền đem kim sắc gói quả đổi nhìn xem em mở phục thứ nhất danh vọng lãnh nguyệt có chút may mắn lại có chút cười trên nôi đau của người khác nghĩ đến hắn lúc này hẳn là hận không thể đem ta diệt đi lãnh nguyệt cười cười cũng không có quá mức để ý lập tức mở ra kim sắc gói quả theo một trận quan g mang hiện lên lãnh nguyệt trong tay thêm một cái t r ứ n g sủng vật thánh thánh sủng nhìn xem trong tay t r ứ n g sủng vật lãnh n g u y ệ t chừng tóm ắ t đây chính là kim sắc gói quả sao hào lợi hại thậm chí ngay cả loại này, cấp bậm chứng sủng vật đều có thể m ngay sau đó lãnh nguyệt vô cùng hưng phấn đem trứng sùng vật tấp trứng rất nhanh một cái manh manh gấu nhỏ xuất hiện tại lãnh nguyệt dưới chân rốt cục có sùng vật lãnh nguyệt đem gấu nhỏ ôm mỉm cười nói về sau ngươi t i u hùng đại đi mà theo hùng đại mệnh danh thành công trực tiếp liền xông lên em mở phục bảng xếp hạng súng vật đệ nhất em mở phục người chơi ngay lập tức nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thánh sùng nhất định là kim sắc gói quả mở ra c ả r è n sắc mặt tái xanh răng đều nhanh muốn cắn nát trò chơi phát triển đến bây giờ tất cả mọi người rõ ràng sùng vật tầm quan trọng một cái cường đại sùng vật tuyệt đối có thể để cho người chơi thực lực tăng lên gấp đôi cấp độ sss trở lên liền chớ đừng nói chỉ là mà lại theo lão đẳng tại trong hiện thực h i ể n uy vô số người đối cao dai sùng vật khát vọng quả thực đến không gì sánh kịp tình trạng ai không muốn có được một cái giống lao đẳng như thế sùng vật đâu c ả rẽn hiện tại quả thực tâm can tính khí phổi đều tại đau cái này thánh sùng lúc đầu tuyệt đối là hắn lại bị nhân sinh sinh cướp đi loại này bị khuất ai có thể nhẫn nhưng là hắn đến nhấn nếu là người khác hắn tuyệt đối phải làm cho đối phương hối hận sống trên cõi lời này nhưng là người này hắn thật không dám động Trần Phong sớm đ ý thức á nô thiếu thần lần này tới tự nhiên là vì soát thiên phú độc tố mà hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới nơi đó có động vật cho nên liền lại về giám đ ộ c sơ n cốc theo nô thiếu thần tiến vào rất nhanh một đám rắn độc liền vây quanh đối hắn cũng là điên c u ầ n cắn xé nô thiếu thần không trốn không né mặc cho những độc x à này công kích nhưng mà rất nhanh liền lúng túng phát hiện những độc x à này đánh ở trên người hắn thế mà tất cả đều là mis chín nô thiếu thần nhanh nhẹn thực tế quá cao nhanh nhẹn vượt qua một vạn về sau có ẩn tàng tỷ lệ né tránh cái này tỷ lệ né tránh đối với chính cao đẳng cấp cùng cảnh giới bột không thể hiện được đến nhưng là đối với đẳng cấp thấp quái vật hiệu quả tốt không được mấy trăm đầu rắn độc điên quần công kích đỉnh đầu lit nha lit nhít tất cả đều làm m vẫn tưởng cái độc cũng khó khăn nô thiếu thần bất đắc dĩ đem toàn bộ trang bị bao quát huân cuối cùng là ngẫu nhiên có thể ra cái một bất phá phòng tổn thương cũng may độc tố tổn thương là không nhìn p h o n g ngự rất nhanh từng cái bảy mươi tổn thương xuất hiện tại ngô thiếu thần đỉnh đầu r ắ n độc sơn cốc chúng độc độc rắn làm tổn thương là mỗi giây là một trăm i tiếp tục thời gian hai mươi giây không thể đập ra cũng chính là đồng thời bị nhiều cái r ắ n độc đánh tới cũng là mỗi giây một trăm hai mươi giây tổng tổn thương cũng chính là hai nghìn điểm ngô thiếu thần tuy nhiên hạ tất cả trang bị nhưng là xương hào hạ không còn có ba mươi miễn thương tổn cho nên mỗi giây trừ máu bảy mươi điểm lúc này ngô thiếu thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì thiên phú của hắn cũng tại lấy mỗi dây bảy mươi điểm dâng、lên. cái này nhưng so sánh riết quái thoải mái nhiều a nô thiếu thần vui vẻ nói tiếp tục như vậy thiên phú của ta tổn thương không được đột phá chân trời a nhưng mà ngay tại n ô thiếu thần hưng phấn thời điểm đỉnh đầu mỗi giây bảy mươi độc tố tổn thương không thay vào đó chính là miễn dịch chữ tình huống như thế nào làm sao đột nhiên miễn dịch nô thiếu thần sững sờ một chút lập tức nhìn mình thiên phú vừa vặn tăng lên hai nghìn điểm nô thiếu thần trong mắt lóe lên một t i a minh ngộ nhìn xem những độc xà này răng đều nhanh cản đức cũng đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương nô thiếu thần chỉ có thể lắc đầu chuyển sang nơi khác thử một chút đi lập tức nô g thiếu thần tại một cái trong rừng r ậ m tìm tới cấp hai mươi quái vật giang độc nghệ giang độc nghệ độc so cấp m ộ ư ơ i năm rắn độc mạnh hơn một chút mỗi giây hai trăm điểm tiếp tục hai mươi giây cuối cùng nô g thiếu thần độc tố tổn thương lần nữa tăng lên bốn điểm về sau giang độc nghệ độc liền đối với hắn vô hiệu quả là thế nô g thiếu thần thầm nghĩ xem ra mỗi loại độc đều có hạn mức cao nhất ta bất quá nửa giờ không đến độc tố tổn thương liền tăng lên sáu điểm loại tốc độ này để nô g thiếu thần đều kinh hại không thôi phải biết những này chỉ là hạ cấp quái nếu là đụng phải cao cấp quái độc tố kia tăng lên sẽ chỉ càng kinh khủng hiện tại duy nhất khá là phiền toái cũng là tìm có độc tố quái vật tuy nhiên điểm ấy cũng không làm khó được nô thiếu thần trực tiếp cho hoàng thiếu bọn người phát cái tin tức để bọn hắn đem mỗi cái chủ thành bên trong tất cả có độc quái vật thống kê một phần cho hắn công hội lực lượng lúc này liền thể hiện ra mỗi cái đại công hội không nói cái khác chủ thành chí ít sẽ đối bản công hội chỗ chủ thành quái vật phân bố hiểu rõ ràng tăng thêm duyên tới duyên đi nô thiếu thần phía dưới đã có năm cái đại công hội thập đại công hội chiếm một nửa mà lại mỗi cái công hội đều là x ư n g bám ộ t cái chủ thành cho nên chí ít mũ đại chủ thành quái vật phân bố là rõ ràng còn lại ba cái chủ thành đến lúc đó có thể hỏi một chút cái khác công hội lao đại nghĩ đến ngô thiếu thần mở miệng h ắ n không có cái nào lao đại sẽ không nói sau đó ngô thiếu thần thân ảnh liền xuất hiện tại mỗi cái độc vật chỉ địa nhất tâm nào h vào soát thiên phú bên trên mặc kệ hạ cấp hoặc cao cấp quái vật chỉ cần có độc nô g thiếu thần đều sẽ q u a n lâm thần dụ bên trong có độc quái vật hay là không ít có truyền thống ngô thiếu thần soát độc hiệu xuất quả thực bay lên nô g thiếu thần đang cày độc mà quân lâm bọn người y nguyên nào h vào soát danh vọng bên trên trừ lãnh nguyệt bên ngoài danh vọng thứ hai chính là ngô tử ngâm lãnh nguyệt là bởi vì cùng ngô thiếu thần cùng một chỗ giết cái tiên cấp bột hát long cho nên nàng danh vọng là cao nhất mọi người cũng liền trước tiên đem nàng danh vọng chồng lên đi mà ngô tử ngâm thủ thành thời điểm đơn giết qua bốn cái tinh d i ễ u bốt thanh danh của nàng tự nhiên sẽ so những người khác cao một chút cho nên kế tiếp chồng danh vọng dĩ nhiên chính là ngô tử ngâm đi qua nhiều ngày như vậy bọn họ cũng coi như là tìm tới một cái tiên thú không có lãnh nguyệt tại bọn họ chuyển vận s ắ c thực kém không ít tuy nhiên lúc này mọi người đẳng cấp danh vọng cảnh giới đều đã đứng lên đối mặt tiên thú đã không có áp lực gì tại mọi người phối hợp xuống không đầy nửa cách giờ một cái tiên thú liền bị bọn họ nhẹ nhom đánh giết đây là bởi vì ngô tử ngâm thánh quang thẩm phán bị đối phương tránh đi nguyên nhân nếu là không có tránh đi sẽ nhanh hơn hắc hắc tiên thú cũng bất quá như thế nam phong rất dám tối đạo người thật không ngại lấy chúng ta thực lực bây giờ nếu là còn giết không tiên thú dứt khoát tìm khối đầu hũ đâm chết toán thủ hộ giả lắc lắc đầu nói đúng đây lão đại hiện tại cũng có thể sát thần thú ngươi thế mà còn đang vì đánh giết một cái tiên thú mà đắc chí quả thực là ném chúng ta quân lâm tiểu đội mặt tiểu bắc nói trong hiện thực thái bình dương trên không lúc trước cái đầu kia sợi tóc khe hở đi qua thời gian dài lên men lúc này đã biến thành một cái r ộ ba bốn mét dài hơn mười thước cái khe to lớn đột nhiên một cái kỳ quái đầu từ khe hở bên trong n ô ra đến nhìn chung quanh một chút lập tức toàn bộ thân thể đều trôi ra bịch bọt nước văng khắp nơi quái vật trực tiếp rơi tại trong biển tại trải qua ngắn ngủi khủng hoảng sau quái vật rất nhanh ổn định lại lập tức ở trong biển vui sướng du lịch đứng lên theo cái thứ nhất xuất hiện rất nhanh cái này đến cái khác tướng mạo kỳ quái, quái quái vật nhao nhao từ khe hở bên trong trôi ra sau đó lại nhao nhao rơi tại trong biển trong lúc nhất thời thái bình dương sinh vật biển đều cảm thụ không khỏi khủng hoảng chương bốn trăm ba mươi ba mươi ba thái b n h d t r đối với cái này lãnh nguyện cũng thờ phào nàng cho là nàng đoạt đối phương kim sắc gói quà đối phương khẳng định phải tìm nàng liệu mạng nàng đều làm tốt toàn phục công địch dự định không nghĩ tới đối phương thế mà như thế sợ bất quá đối phương không tìm đến mình phiền phức tự nhiên càng tốt hơn nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên đem nàng hùng đại đẳng cấp dẫn tới hùng đại bản thể là một con đại điệu tri hùng vô cùng cường đại thánh thú năng lực phòng ngự có thể so với thần thú có nó về sau lãnh nguyện quả thực là như hổ thêm cánh nàng xưa nay không thiếu chuyển vận chỉ là thiếu khuyết chuyển vận hoàn cảnh mà bây giờ có một cái như thế r a d à y thịt béo sùng vật ở phía trước ánh nàng chuyển vận hoàn cảnh đem thật to cải thiện đại điệu tri hùng mặc kệ là thiên phú hay là kỹ năng tất cả đều là tăng máu thêm phòng thêm miễn thương tổn quả thực là đem một cái khiên thịt phát huy đến cực h ạ n mà lại nó không ít kỹ năng là có thể thêm trên người chủ nhân cái này khiến lãnh nguyện sinh tồn có thể lực lớn, lớn tăng lên hiện tại lãnh nguyệt chỉ cần mau chóng đem hùng đại đẳng cấp tăng lên đến lúc đó nàng l i ề n có thể nhẹ nhõm khiêu chiến tiên cấp chiến thần bí cảnh rất nhiều người cho rằng kim sắc gói quà mở ra thánh sùng có chút kéo vượt đó là bởi vì ngô thiếu thần hai cái thần sùng để mọi người sinh ra hào giác kỳ thật một cái thánh sùng đối người chơi tăng lên tuyệt đối vượt qua thần khí hoặc là kim sắc kỹ năng dù sao trang bị hoặc kỹ năng cho dù tốt cũng phải cần tự thân năng lực cường đại mà sùng vật thực lực hoàn toàn là có thể siêu việt người chơi bản thân cho dù là kim sắc gói quà mở ra sùng vật tỷ lệ cũng là cực nhỏ mở ra thánh sùng tỷ lệ càng là nhỏ đến đáng thương cho nên c ả rẻn khi nhìn đến thánh s ù n g sau mới có thể khó chịu như vậy mặt khác lộ ra hạ thần s ù n g là không thể nào thông qua chính quy đường tắt lấy được ba ngày sau vượt phục truyền tống thạch làm lệnh kết thúc lãnh nguyệt trực tiếp trở lại hạ hoa phục mà lúc này nô tử ngâm danh vọng cũng đến hơn tám mươi vạn ấn loại tình huống này ba ngày sau vượt phục truyền tống thạch làm lệnh kết thúc nô tử ngâm không sai biệt lắm cũng đến một trăm vạn đến lúc đó lại có thể đổi một cái quả nhiên thực hiện ngô thiếu thần nói tới p h ụ xa không lưu dụng người ngoài ý nghĩ ba ngày thời gian nô thiếu thần cũng đem tất cả đã biết có độc quái vật đều soát mấy lần trọn vẹn soát một trăm hai mươi sáu vạn độ Hán hiện tại độc tố tổn thương tổn tại tới tố đạt một tầng độc đã mỗi bây t thánh luận cứng, cái cấp giả. gì giờ không có địa phương xuất đ ộ c nô thiếu thần liền một người t h ă n g cấp đi hắn thực lực bây giờ cơ h ộ i đã tăng lên bất động toàn thân cao thấp một nửa trở lên đều là thần khí còn lại cũng tất cả đều là thần h khí trừ phi có thần thú xuất hiện không phải vậy đã không cách nào gây nên hứng thú của hắn hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn xem lên tới cấp một trăm về sau sẽ là tình huống như thế nào dựa theo thần dụ nước tiểu tính mỗi mười cấp đều có thể phát động một cái hoạt động cấp một trăm l à trước mắt đã biết tối cao đẳng cấp hắn không biết cấp một chủ thành bên kia có hay không đẳng cấp cao hơn nhưng là liền cho đến trước mắt cấp một trăm cũng là đỉnh cấp cho nên cấp một trăm phát động hoạt động hẳn là sẽ là mạnh nhất hoạt động ban thưởng tuyệt đối là tốt nhất liền ngay cả ngô thiếu thần cũng vô cùng chờ mong mà lại cấp một trăm sau có thể tiến về cấp một chủ thành đối với cấp một chủ thành ngô thiếu thần không hiếu kỳ kia là giả nhưng là từ tự hữu trong giọng nói hắn biết cấp một chủ thành tuyệt đối vô cùng nguy hiểm cho nên hắn cẩn thận khả năng tăng lên thực lực tranh thủ tại đi cấp một chủ thành trước đem thực lực tăng lên tới thần cấp đi trong trò chơi c á c phục người chơi đều đang cố gắng phát dục trong hiện thực cũng càng ngày càng nhiều năng lực giả xuất hiện trừ hạ hoa bên ngoài cái khác các quốc gia rất nhiều đã là năng lực giả thiên hạ quan phương đối với năng lực giả hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào rất nhiều năng lực giả hoàn toàn cũng là tùy tâm sử dụng muốn làm gì liền làm gì quan p ư ơ n g hoàn toàn thành bài trí dưới loại tình huống này nhưng không có người chú ý tới lúc này lam tỉnh lớn nhất hải dương sớm đã không phải lúc đầu hải dương vô số sinh vật biển bị thôn vệ toàn bộ hải dương sinh thái bị nghiêm trọng phá hư mặc kệ là vô cùng kinh khủng cá mập hay là thể tích to lớn k i n h ngư tại những cái k i ê u kỳ lạ sinh vật trước mặt hoàn toàn không có năng lực phản kháng bị nhẹ nhõm đánh giết thôn tính vệ toàn bộ hải dương tựa hồ cũng đã biến s á c 434, Nô Tử trong ử Ngâm Ngược Phụ t trò chơi nô thiếu thần cưới bang phượng đem các đại chủ thành đỉnh cấp quái vật khu vực đi dạo mấy lần cuối cùng là tại phong u n g thành tối đỉnh cấp quái vật khu vực một cái thâm viên chỗ sâu tìm tới một cái phi thường thích hợp vị trí lợi cấp nơi này gọi đất ngục thâm uyên hay là phong hoa tuyết nguyện hội trưởng phong nguyệt vô tình cung cấp manh mối bên trong tất cả đều là chín mươi lăm cấp chín mươi chín địa ngục các ma mà lại số lượng phi thường to lớn tuyệt đối là ngô thiếu thần tha thiết ước mơ vị trí lợi cấp đối với cái này ngô thiếu thần còn cố ý cho một kiện tiên khí cho đối phương làm cảm tạ tuy nhiên phong nguyệt vô tình kiên trì cho hai mươi vạn kim tệ làm giao dịch đối với cái này ngô thiếu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu những n à y địa ngục các ma thực lực cường đại dị thường s o cùng cấp bậc quái vật bình thường mạnh hơn không ít cũng chỉ có ngô thiếu thần dám một mình tại cái này lợi cấp nói thật ngô thiếu thần chân chính tăng cấp thời điểm còn tại trò chơi vừa mở thời điểm đằng sau đều không chút tăng cấp đại bộ phân đều là vì soát thiên phú cùng bất hủ chi thể mà hắn chân chính muốn tăng cấp chỉ cần quái vật số lượng đủ tốc độ kia tuyệt đối là kinh khủng nhất là một người thời điểm những n à y cường đại địa ngục các ma tại ngô thiếu thần trong tay cũng là thứ cặn bã căn bản đỡ không nổi mấy giây rất nhanh liên miên liên miên địa ngục các ma ngã trên mặt đất ngô thiếu thần kinh nghiệm xoạt xoạt xoạt dài một bên khác đã đạt tới một trăm vạn danh vọng ngô tử ngâm rốt c ụ c đ ợ i đến vợ phục truyền tống thạch làm lạnh không chút do dự sử dụng vợ phục truyền tống thạch tiến về hát phục nô tử ngâm xuất hiện cũng làm cho hát phục người chơi một trận kinh ngạc một cái mục sư cao đến cấp 89, c á i này khiến hát phục đệ nhất nhân 75 cấp thôi vĩnh sinh xấu hổ vô cùng nguyên bản rất khó chịu thôi vĩnh sinh đang tra đến thân phận đối phương sau nháy mắt trung thực trực tiếp khi không thấy được cho dù là duy nhất kim sắc gói quà bị đổi đi cũng không dám lên tiếng người này không thể chơi vào tuy nhiên lớn hát dân quốc người chơi như bức ẩm ẩm nhưng là đối mặt cùng người kia có liên quan người cùng sự hay là đến sợ nô tử ngâm đổi lấy kim sắc gói quà sau liền trực tiếp mở ra một trận quan mang hiện lên đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thần khí cứu thục thần trượng Nô tử ngâm ô tử n nhìn xem trong tay tạo hình tinh mỹ pháp trượng vui vẻ không thôi kỳ hì thật xinh đẹp pháp trượng ta thích cứu thục thần trượng cấp một thần k h í có thể trưởng thành pháp thuật công kích một trăm hiệu quả trị liệu một pháp thuật công kích một mp một làm l ệ n h giảm bớt một phụ gia thuộc tính trí l ự c u mười tinh thần mười thể chất mười căn c ố t c năm nhanh nhẹn năm lực lượng năm phụ gia kỹ năng một phản hồi cho mục tiêu trị liệu lúc tự thân cũng sẽ khôi phục ngang nhau trị liệu lượng, lượng máu theo trang bị đẳng cấp tăng lên mới có thể giải tỏa càng nhiều phụ gia kỹ năng đeo yêu cầu mục sư có thể trưởng thành thần k h í hải cùng ca ca thí thần đồng dạng về sau khẳng định rất mạnh nô tử ngâm hưng p h â n nói nhưng là muốn đi nơi đó làm trang bị cho nó thăng cấp đâu nô tử ngâm cắn ngón tay bốn phía q u a n sát lúc này một đội hát phục người chơi từ phía trước đi tới số lượng tương đối nô tử ngâm nhất thời nhãn tình sáng lên kỳ hỉ thật xin lỗi rồi rất nhanh hát phục lần nữa nên đón một trận thai nạn một cái mục sư tiểu cô nương mang theo một con ngân sắc sói hình sùng vật tại hát phục khắp nơi giết người sùng vật ở phía trước giết người tiểu cô nương ở phía sau vui vẻ nhặt trang bị hát phục người chơi ngay từ đầu còn kiên kỵ thân phận của đối phương không dám hoàn thủ về sau thực tế nhịn không được một chút tính khí nóng nảy người chơi bắt đầu hoàn thủ thế nhưng là hoàn thủ sau mới biết được còn không bằng dứt khoát một chút làm cho đối phương dết đen quá tờ m ở tra tấn người đó căn bản g i ế t không chết tôi ta đối phương tiện tay vung lên một cái hậu ộ t ấ thuẫn i ệ n thanh m á đều không dày bao nhiêu không biết chỉ biết đám người bọn họ từ đầu tới đôi cũng không đánh phá qua h ộ thuẫn sau cùng bị con h ư ớ n i a sói mở miệng một tiếng cắn không có cái này còn không phải kinh khủng nhất càng kinh khủng chính là một cái ngàn người đội vây công đối phương bị đối phương một cái băng hệ phong bạo kỹ năng liền trò đò diệt phải biết đối phương chỉ là cái mục sư mục sư a hát phục người chơi nội tâm vô cùng sụp đổ đánh không lại trần phong không lời nói hiện tại ngay cả cái mục sư đều cũng đánh không lại liền quá phận nếu như là tại hạ hoa không người nào dám xem thường ngô tử ngâm dù sao cũng là bài vị khiêu chiến lúc trước ba tên tồn tại mà lại tại rất nhiều trong hoạt động ngô tử ngâm biểu hiện đều phi thường trói mắt chỉ bất quá ngô thiếu thần thực tế quá mức trói sáng để rất nhiều cái khắc phục người chơi chỉ biết hạ hoa trần phong đôi cái khác người cũng không có quá nhiều cảm giác mà giờ khác này ngô tử ngâm dùng hành động thực tế hướng ra phía ngoài phục chứng minh hạ hoa không chỉ, chỉ có h ỉ c một cái trần phong trần phong bên người càng không có kẻ yếu cho dù là người vật vô hại mục sư cũng có thể ngược phục hiện tại ngân thái lan tuy nhiên còn chưa triệt để giắt tỉnh nhưng là cũng thấy tỉnh không sai biệt lắm chín mươi có kết x ú hút máu cùng cao đến cấp tám mươi chín đẳng cấp căn bản không phải những n à y sáu bảy mươi cấp hát phục người chơi có thể đối kháng mà ngô tử ngâm trị liệu năng lực càng là khủng bố đến để người tuyệt vọng toàn bộ thần dụ nàng nói thứ hai không ai dám xưng thứ nhất ngay cả mộng nguyễn k i n h vũ đều cam bái hạ phong chủ yếu nhất là khoảng thời gian này mộng n g n k i n h vũ tự thân đi làm dạy bảo để nàng ý thức cùng thao tác đều tăng lên rất nhiều c ũ nhưng g k tiếp tục lại đem n n giờ, à c sư năng hát o à n b phục người chơi khiếp sợ tốt đỉnh cho tới bây giờ không nghĩ tới giết cái mục sư so giết tiến thú còn khó khăn nghĩ khống ở nàng kết quả phát hiện nàng miễn khống kỹ năng hòa giải khống kỹ năng còn đặc biệt nhiều trên cơ bản có thể làm đến không có khe hở dính liền căn bản cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào một người một sói đánh cho hát phục người chơi đều tự bế đối phương còn vẻ vô hại hiền lành lúc này liền ngay cả một chút đại công hội đều hận không thể xuất thủ tuy nhiên cuối cùng vẫn là n h ì n xuống những cái kêu tán nhân cùng tiểu công hội có thể tùy theo tính tình của mình tới nhưng là đại công hội không được bọn họ nhất định phải cân nhắc hậu quả đây chính là người kia muộn muội một khi đậu thủ mặc kệ đánh thắng hay là đánh thua bọn họ đều xong Xính cuối cùng sẽ chỉ hủy thật vất v à kinh doanh lên công hội cho nên bọn họ nhất định phải sợ thế là tại đại công hội không dám ra tay tiểu công hội đánh không lại tình huống dưới nô tử ngâm tại hát phục trời quên cả trời đất ba ngày không đến thời gian cứu rỗi pháp trượng đẳng cấp liền tăng lên tới hơn sáu mươi cấp thuộc tính trực tiếp vượt qua nàng hiện tại trang bị tiên khí pháp trượng nô tử ngâm tranh thủ thời gian thay đổi thực lực lần nữa biên độ lớn tăng lên đối với n ô tử ngâm tình huống nô thiếu thần cũng không rõ ràng bất quá hắn cũng chưa từng có lo lăng qua hắn giờ phút này cả ngày ngâm mình ở địa ngục thâm viên lợi cấp địa ngục thâm viên k h á i là thật nhiều dù làng ngô thiếu thần đã hơn chín mươi cấp nhưng là tại khổng lồ như thế quái vật số lượng h ạ n đẳng cấp y nguyên dáng rất nhanh chóng sau năm ngày một cái vang vọng toàn bộ thần dụ thông cáo vang lên thần dụ thông cáo chúc mừng hạ hoa người chơi trần phong cái thứ nhất đạt tới cấp một trăm biên giới khai phóng vượt phục truyền tống trận khai phóng người chơi có thể thông qua vượt phục truyền tống trận hoặc là biên giới chỗ giao giới tiến vào cái khắc phục đinh bởi vì có người chơi đẳng cấp đạt tới cấp một trăm toàn bộ tinh thần dụ bài vị khiêu chiến thi đấu mở ra tất cả người chơi đều có thể tại chỗ chủ thành báo danh tham dự hệ thống sẽ căn cứ xếp hạng cấp cho ban thưởng mời người chơi nô n ư c t Đinh, bởi vì chương ó n ờ i c h i cấp đạt tới bốn c c h khai phóng, người chơi sẽ lấy nước làm đơn vị trăm ba mươi tại chủ thành, thành lăm xuống 20%, đồng thời tại h nước k thu ác chủ cả cần thành phí định tất tiêu ngoài ma ứ tri người chủ ơ Chương i nghiêm đối đải. túc ba đạo hệ thống thông cáo chấn tất cả mọi người một mặt m ộ t b ư ớ c hạ hoa phục người chơi còn tốt bọn họ sớm thành thói quen nhưng cái khắc phục liền có chút không chịu nhận trước mắt m ô i cái phục đệ nhất cũng còn chỉ là hơn bảy mươi cấp nhưng mà hạ hoa trần phong cũng đã cấp một trăm cái này ai có thể nhận được bất quá bọn hắn cũng biết thần dụ không phải đơn giản trò chơi cho dù là lại không có thể tiếp nhận cũng chỉ có thể liên l ạ g thủ lấy nếu là bọn họ biết ngô thiếu thần là rơi về cấp không một lần nữa luyện lời nói đoạn chừng càng là muốn ngoác mồm kinh ngạc đinh chúc mừng ngài đẳng cấp tăng lên đến cấp một trăm xin m a u sớm đến phủ thành chủ tìm kiếm thành chủ tiến về cấp một chủ thành nô thiếu thần đồng dạng bị một hệ liệt hệ thống nhắc nhở chấn có chút mộng chứ ba đạo nhắc nhở bên ngoài hắn còn có một đạo chỉ có hắn nghe được nhắc nhở cấp một chủ thành sao tuy nhiên thật tò mò nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm nô thiếu thần thầm nghĩ từ h u để hắn thực lực đạt tới thần cấp về sau lại tiến về cấp một chủ thành hắn tự nhiên sẽ không ngủ quang tiến về không cần nghĩ cũng biết cấp một chủ thành tuyệt đối không đơn giản trước tiên đem hoạt động ban thưởng cầm lại nói nếu là toàn bộ tinh thần dụ khiêu chiến thi đấu ban thưởng hẳn là sẽ không kém đến lúc đó thử một chút có thể hay không khiêu chiến thần cấp chiến thần mỹ cảnh với hắn mà nói cái này khiêu chiến thi đấu chính là cho hắn đưa phúc lợi lấy thực lực của hắn bây giờ đi tham gia cái gọi là khiêu chiến thi đấu hoàn toàn cũng là đi nhà trẻ khi dễ tiểu bằng hưu không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói nô thiếu thần nhìn mình kinh nghiệm bột biểu hiện chính là mát lại đánh g i ế t quái vật đã không thể thu được kinh nghiệm giá trị thiên phú cùng bất hủ chi thể cũng tăng lên không cũng chính là cấp hai chủ thành hắn đã đứng tại đỉnh đầu nô thiếu thần bất đắc dĩ lắc đầu gọi ra b ă n g phượng hướng địa ngục thâm nguyên chỗ sâu nhất bay đi trước đó vẫn bận thăng cấp cũng không có thăm dò cẩn thận một chút cái này địa ngục thâm nguyên như thế dày đặc quái vật chỗ sâu h ẳ n là có bột t bay thẳng đến đến chỗ s â u nhất quả nhiên trong lớn nhất địa phương phát hiện một đống còn lớn hơn núi cự thịt c ụ c ở chỗ này không n ú c đ í c h trong thân thể không ngừng tách ra một đống đống thịt nát sau đó rất nhanh biến thành từng cái địa ngục ác ma ta liền nói nơi này làm sao lại có như thế giày đặc quái vật nguyên lai、like、nơi này còn có như thế cái đồ chơi n ô thiếu thần cười cười mở ra chân thật chỉ nhãn ngắm liếc một chút ác ma chỉ chủ thánh cấp bụi đẳng cấp 99 c á i này đ ố n g thịt tuy nhiên xấu điểm nhưng là một con hàng thật giá thật thánh cấp bụi mặc dù không cách nào di động nhưng giá hỏa này kỹ năng tất cả đều là phạm vi lớn hơn nữa còn có thể không ngừng chế tạo địa ngục các ma người bình thường căn bản tới gần không n ó nô thiêu thần trực tiếp phát cái định vị cho vũ phi để nàng tới một trên đám người bọn họ lãnh nguyệt cùng ngô tử ngâm đều đã đổi lấy kim sắc gói quả kế tiếp danh vọng cao nhất cũng là vũ phi đã chín mươi năm vạn t h á n h cấp bột đánh g i ế t danh vọng có m ộ ư ơ i vạn hai người chia đều về sau vũ p h i vừa vặn có thể đổi một cái kim sắc gói quả hiện tại vợ ư t phục truyền tống trận đã mở ra cũng không cần các loại vợ ư t phục truyền tống thạch làm l ệ n h trực tiếp liền có thể truyền tống đến cái khắc p h ụ đổi lấy kỳ thật thủ sát ban thưởng danh vọng mới là nhiều nhất hạ hoa phục thành cấp bột thủ sát ban thường cũng vẫn còn đang tiếp thủ sắt ban thưởng nô thiếu thần coi như muốn để cũng làm cho không ra không nói trước đối phương này cực lớn phạm vi công kích những người khác căn bản tới gần không liền vẹn vẹn hắn hiện tại mỗi giây mấy ngàn vạn độc thương cũng căn bản không ai có thể tại hắn độc thương trước mặt cầm tới một kích cuối cùng các loại hơn một giờ vũ phỉ rốt cục c ư ờ i phẩy dạ đi vào địa ngục thâm v i ê n lối vào nơi này quái vật có chút hung tàn liền ngay cả vũ phỉ cũng không dám tùy tiện bước vào nô thiếu thần đi vào lối vào đem vũ phỉ đưa đến băng phượng trên lưng sau đó mang theo vũ phỉ đi vào ác ma chi chủ cách đó không xa hai người tổ đội nô thiếu thần đem phụ cận quái vật thanh lý một lần sau đó để vũ phỉ lưu tại nơi này chính hắn trực tiếp một cái siêu viễn cự li lôi quang thoáng nhấp nháy xuất hiện tại ác ma c h i chủ trước mặt tại ác ma c h i chủ còn một mặt mộng bức thời điểm t h í thần đối hắn cũng là điên cuồng c h u y ề n vận kết quả còn không có chặt mấy đao ác ma c h i chủ đỉnh đầu sinh mệnh giá trị nháy mắt thành không ác ma c h i chủ từ một đống núi thịt biến thành một đống thịt chết nô thiếu thần vung vẩy dao găm tay xứng sở tại nguyên chỗ có chút m ộ t g bức ngoa tạo làm sao liền chết hơn nửa ngày nô thiếu thần cuối cùng là kịp phản ứng vậy mà phát động thí thần trí tự kỹ năng xấu xí coi như còn như thế không may không k đinh một chúc n có t p h mừng ngài Nô thiếu thần lắc lắc đầu nói, Từ khi thu i hoạch được kỹ năng này đến nay, lực lượng tám mươi bốn trí lực chín mươi hai thể chất tám mươi bảy căn cốt bảy mươi tám tinh thần tám mươi lăm nhanh nhẹn tám mươi sáu toàn p h ú c thông cáo chúc mừng người chơi trần phong đánh giết thánh cấp bột ác ma chỉ chủ làm toàn phục cái thứ nhất đánh giết thánh cấp bột người chơi hệ thống ban thưởng danh vọng hai trăm l i n kim tệ năm điểm thuộc tính tự do hai trăm điểm đặc biệt thông báo nô thiếu thần không có đi quản cái khác thông cáo mà chính là nhìn xem thêm ra đến hơn năm trăm điểm thuộc tính có chút xứng sở chẳng lẽ đẳng cấp đến một trăm cấp về sau không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm ngược lại thu hoạch được ngẫu nhiên điểm thuộc tính nô thiếu thần tự lẩm bẩm tuy nhiên giống như rét q á i bình thường cũng không có điểm thuộc tính thu hoạch được xem ra vẫn là muốn rét bột mới được nô thiếu thần trong mắt lóe lên vẻ h ư phấn xem ra chính mình tại cấp hai chủ thành trừ vẫn là có thể tăng thực lực lên. tuy h thực ể tăng t lên. lực nhiên một cái thánh cấp bột cũng mới hơn năm trăm điểm thuộc tính thấp hơn bột đoán chừng tăng ít mà lại rất nhiều cũng còn không phải mình cần thuộc tính xem ra dựa vào r ế t bột tăng thực lực lên hay là cần một cái chậm rãi quá trình tuy nhiên có thể tăng lên dù sao cũng so không thể tăng lên tốt như vậy cũng không cần phải giáng cấp đi soát bất hủ chỉ thể nô thiếu thần tự lẩm bẩm người còn nghĩ giáng cấp từ hữu thanh e m đột nhiên chuyển tới đúng à ta vốn chỉ là nghĩ lên tới cấp một trăm nghìn có thể phát động cái gì hoạt động các loại cầm song hoạt động ban thường sau liền giáng cấp tiếp tục soát bất hủ chỉ thể nô thiếu thần nói từ u nói theo ta quan sát các ngư i mạo hiểm giả tuy nhiên có thể phục sinh nhưng là mỗi lần bị g i ế t đều sẽ đối ý thức thể tạo thành tổn thương loại này tổn thương sẽ ảnh hưởng về sau thực lực thượng h ạ n cảnh giới càng cao ảnh hưởng lại càng lớn thực lực thượng h ạ n có ý tứ gì nô thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đồng dạng cảnh giới thực lực sai biệt cực lớn đây đều là từ riêng phần mình hạn mức cao nhất quyết định đây cũng là ta vì cái gì có thể hoàn ngược u minh tộc ba cái k i a thần cấp nguyên nhân những này ngươi về sau liền sẽ biết ngươi chỉ cần ghi nhớ có thể không chết cũng đừng nghĩ lấy chết thử g chân thành nói Ta t r Lắc Lắc、so、hô vậy là tốt rồi nô thiếu thần thở phào nói không nghĩ tới hồn mật còn có cái này công hiệu không có phí công bị ngủ đông lâu như vậy tại ngô thiếu thần cùng từ u câu thông thời điểm vũ phị cũng tới đến ngô thiếu thần bên cạnh một đôi nguyên bản liền lớn con mắt càng là trường lao đại ngươi bây giờ ngay cả thánh cấp bột đều chỉ dùng mấy lao sao â đây chỉ là cái ngoài ý m u ố n tên kia không may nô thiếu thần cười nói nhanh đi về đi ngươi còn phải truyền t ố n g đến cái khắc phục đem kim sắc gói quà đổi lấy sau đó về sớm một chút tham gia bài vị khiêu chiến thi đấu Ừm! vũ phi gật gật đầu lập tức sử dụng quyển trục về thành nô t h i ế u thần vung tay lên đem trên mặt đất trang bị thu sạch nhập trong nhận chứa đồ sau đó trực tiếp truyền t ố n g rời đi sau mười phút ác ma chỉ chủ thi thể biến mất tại nó dưới thân một cái đen nhánh động huyện lộ ra một tia màu đen ma khí từ trong huyệt động toát ra chương bốn trăm ba mươi sáu chúc u ộ c t i x mừng ngài thu hoạch được kim sắc kỹ năng ba hoàn mỹ trạng thái hoàn mỹ trạng thái kim sắc duy nhất mở ra sau thu hoạch được tuyệt đối chúng đích cùng tuyệt đối né tránh đồng thời tỷ lệ bạo kích một trăm linh ra. không nhìn phòng ngự một trăm linh công kích tốc độ một trăm linh tốc độ di chuyển một trăm linh tiếp tục một phút thời gian cuộn đau mười phút vũ phỉ mắt to chấp chấp nhìn xem trong tay kim sắc kỹ năng một mặt giật mình đây chính là kim sắc kỹ năng sao thật mạnh một phút đồng hồ vô địch mà lại xạ thủ cần thiết thuộc tính cơ hồ toàn bộ gấp đội kỹ năng này không hổ là hoàn mỹ trạng thái vũ phỉ không chút do dự trực tiếp học tập có kỹ năng này thực lực của nàng đem biên độ lớn tăng lên học tập kỹ năng về sau vũ phỉ liền không kịp chờ đợi tìm q á i vật đi thử xem kỹ năng mới hiệu quả đi vượt phục truyền thống có một giờ làm lạnh cho nên trong vòng một canh giờ nàng là không có cách nào trở về nô thiếu thần sau khi trở về liền trực tiếp tìm tới hoàng thiếu bọn người lúc này bọn họ đang tìm b u ộ t trên đường khoảng cách bài vị khiêu chiến thi đấu còn có hơn năm giờ nô thiếu thần cũng không có chuyện gì làm liền chuẩn bị cùng bọn hắn cùng đi rất b u ộ n t h u ậ n tiện nhìn xem còn có thể hay không thu hoạch được điểm thuộc tính trần phong lão đại bài vị khiêu chiến thi đấu nói thế nào thủ hộ ra hỏi có cái gì nói thế nào đều báo danh cũng là lạc dù sao là đưa phúc lợi nô thiếu thần tùy ý nói ý của ta là chúng ta có phải hay không muốn đem trước mười đều cầm xuống nhất định nga có khả năng trước hai mươi danh đô cầm xuống càng tốt hơn nô thiếu thần nói mọi người nhao nhao gật đầu đúng trước đó cái kia rác không cùng trục phong còn có phong diệp bây giờ tại cái nào cơ hội bọn họ thiên phú đánh vỡ cờ đều rất mạnh chỉ cần trang bị đứng lên tiến vào trước hai mươi không khó lắm rác không tại thân vương cát phong diệp gần nhất đến chúng ta cơ hội trục phong tại địa mục chi môn hoàng thiếu thuộc như lòng bàn tay nói ồ lao hoàng có thể a lại một cái cường lực đại tướng nô thiếu thần cười nói ta cũng không có bản sự này người ta là sông n g ư ờ i tới hoàng thiếu lung t u n g nói tốt ta bất kể nói thế nào phong diệp người này vẫn là không sai mà lại thực lực cũng có có thể để hắn tiến vào chúng ta hạch tâm thành viên bên trong ừ m mà lúc này cái khác các phục cũng đều đang thảo luận khiêu chiến thi đấu sự tình em mở phục cạ r n một mặt ngưng trọng nhìn xem tài liệu trong tay thượng diện chính là hạ hoa nuốt vào lần cuộc thi xếp hạng trước mười tư liệu xem ra hạ hoa trừ trần phong bên ngoài còn có mấy cái phiền toái ra hỏa a cạ rèn thấp giọng nói hội trưởng không cần thiết phiền não lấy ngài hiện tại hơn tám mươi vạn công kích trừ trần phong bên ngoài trên cơ bản thấy ai dây a i một bên cạ rèn su nịnh nói cạ rèn chọn mắt một cái chỉ vào thủ hộ giả tư liệu nói vậy người này nói thế nào ấy nay trừ hắn cùng trần phong hội trưởng ngươi cũng là giữ chắc trước ba cạ rèn lắc đầu bất quá trong mắt lại hiện lên một vòng kiên định h i ệ n nhiên đối với trước ba tình thế bắt buộc hát p h ụ tôi vĩnh sinh sớm báo danh xong vớt ve trong tay thánh khí giới chỉ âm thanh lạnh đúng nói thứ hai ta t ì thi nô, nô thiếu thần cũng thăm dò rõ ràng điểm thuộc tính lấy được quy luật xác thực bột là có thể thu hoạch được điểm thuộc tính tuy nhiên tiên cấp trở xuống một điểm thuộc tính ít đến thương cảm chỉ có mấy chục điểm thậm chí mấy điểm cái này khiến ngô thiếu thần thất vọng đành phải đem ánh mắt khóa chặt tại tiên cấp trở lên bột về thành về sau mọi người từng cái báo danh sau đó cùng đi đến kim lăng thành trong nhà chờ đợi khiêu chiến thi đấu mở ra lần này khiêu chiến thi đấu cùng lần trước quy tắc không sai biệt lắm chỉ bất quá lần này là mặt hướng toàn bộ tinh thần dụ mà lần trước là toàn v h ụ mọi người cũng không có khẩn trương thái quá lấy bọn họ hiện tại trang bị sớm đã hất ra cái khắc phục người chơi một mảng lớn tự nhiên vẫn còn có chút phân khích lão đại ngươi tại cái khắc phục có hay không đụng phải thiên phú đặc biệt biến thái người hoàng thiếu hỏi ta đi phục kỳ thật không nhiều muốn nói thiên phú biến thái thật là có một cái cũng là nước mỹ đệ nhất nhân cả rẻn các ngươi đụng phải tốt nhất cẩn thận một chút nô thiếu thần nói cái dạng gì thiên phú ngay cả ngươi đều cảm thấy biến thái mộng n u y ễ n khinh vũ hiếu kỳ nói một điểm sinh mệnh thêm một điểm công k í c h lực các ngươi nói biến không biến thái nô thiếu thần nói ngoa tạo cái này có chút quá mức đi nam phong trừng to mắt nói như vậy toàn khiên thịt vệ hắn chuyển vận so chiến sĩ còn cao hơn nhiều quả thật có chút biến t h á i à quân lâm cao mày nói ừ m cho nên các ngươi đụng phải hắn phải chú ý điểm lấy các ngươi hiện tại trang bị tuy nhiên không đến mức bị hắn dây nhưng là cũng gánh không được mấy lần cho nên đụng phải hắn tận lực đừng để hắn cận thân thủ hộ giả ngoại trừ nô thiếu thần nói ha ha ta lão triệu thích nhất đánh công k í cao h c thủ hộ giả cởi mở cười nói toàn thể thêm điểm tăng thêm toàn thân tiên cấp còn có mấy kiện thanh khí hắn trọn vẹn hơn ba trăm vật máu lại thêm học một đống lớn khôi phục kỹ năng trừ trần phong l ã o đại hắn thật đúng là không sợ ai mọi người hay là không muốn phất lò luận trang bị chúng ta đi theo l ã o đại khẳng định là tốt nhất nhưng là toàn cầu nhiều người như vậy khẳng định có không ít thiên phú biến thái người cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt quân lâm nói ừ đúng trần phong lao đại thần chủ bọn họ mấy đại hội dài đều tìm chúng ta mua trang bị chúng ta dựa theo yêu cầu của người bán ra một chút đẳng cấp cao tỉnh rượu thậm chí tiên khí cho bọn hắn hắn là có thể để cho thực lực bọn hắn tăng lên không ít thủ hộ già nói ừ n dạng này lên tốt c h ỉ ít có thể gia tăng bọn họ tiên vào trước hai mươi tỷ lệ ta ngược lại là hy vọng trước một trăm hạ hoa có thể một nửa trở lên mới tốt nô thiếu thần cười nói độ khó khăn không nhỏ nhưng là cũng không phải không có hy vọng c h ỉ ít chúng ta mấy cái công hội cao tầng hay là có lượng rất lớn c ẩ m trang bị của bọn họ cũng không so một chút công hội hội trưởng kém mộng n g ễ n k i n h vũ nói tại tất cả mọi người chật vật trong khi chờ đợi thời gian rốt cục đi vào tám giờ tối thần dụ thông cáo t h ầ n dục u ố i cùng bài vị khiêu chiến thi đấu chính thức mở ra mời tất cả báo danh dự thi người chơi chuẩn bị sẵn sàng 10 giây sau đem truyền tổng đến trong võ đ à i do khắp này tất cả mọi người kích động lên khiêu chiến thi đấu cuối cùng là bắt đầu theo hệ thống đếm ngược chuyên r a 10 giây rất nhanh kết thúc trong phòng mọi người gần như đồng thời biến mất ngay tại lúc đó c á c phục các nơi vô số quan g mang lấp lóe tất cả báo danh dự thi người chơi toàn bộ bị truyền t ổ n g đến đối ứng trong võ đ à i lần này dự thi người chơi có thể xưng xưa nay chưa từng có toàn cầu mấy tỷ người chỉ ít tám mươi trở lên người đều báo danh trình độ kịch liệt có thể nghĩ chương bốn chiến đấu tiến hành lúc theo một trận quan g mang hiện lên nô thiếu thần xuất hiện tại một cái độc lập trong võ đài lần này lôi đài so với lần trước toàn phục khiêu chiến thi đấu phải lớn nhiều trọn vẹn một nghìn m mở đường kính phạm vi theo người chơi thực lực tăng trưởng thu hoạch đến kỹ năng phạm vi cũng càng lúc càng lớn mặc dù không có bột này động một tí hơn ngàn mét đường kính phạm vi công kích nhưng là mấy trăm mét phạm vi kỹ năng hay là có không ít cho nên lôi đài diện tích tăng trưởng cũng là chuyện đương nhiên rất nhanh nô thiếu thần đối thủ cũng xuất hiện là một cái người da trắng nhưng mà đối phương khi nhìn đến ngô thiếu thần n á y mắt sắc mặt nhất thời đêm đem đến không chút do dự quả quyết nhận vua tốc độ quá nhanh ngô thiếu thần thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng liền cầm xuống thắng lợi sau khi ra ngoài trong phòng khách cũng chỉ có một mình hắn những người khác coi như lại nhanh cũng muốn vài giây đồng hồ rất nhanh vũ phỉ kế ngô thiếu thần sau cái thứ nhất c h u y ể n tống ra về sau những người khác cũng rất nhanh l i ề n ra tiên kỳ đấu vòng loại lấy bọn hắn thực lực tự nhiên không có cái gì độ khó khăn cơ bản đều làm hiểu sát chiến đấu một mực tiếp tục đấu vòng loại chỉ có tiến trước một vài người những người khác toàn bộ đào thải mỗi một vòng đấu thất bại giả đều có một lần khiêu chiến cái khác người thắng lợi cơ hội cho nên mỗi một vòng đấu đều muốn hai mươi phút vẫn tương đối tốn thời gian cũng may có vô số lôi đài đồng bộ tiến hành tốc độ cũng là không tính chậm nô thiếu thần hiện tại thế nhưng là danh nhân so siêu cấp c ự tinh đều nổi danh vô số lần hình tượng của hắn cơ hồ khắp vào toàn cầu tất cả mọi người trong đầu không đơn giản biết hắn gương mặt kia thậm chí ngay cả hắn này đặc biệt mặt nạ đều biết cho nên chỉ cần nô thiếu thần hướng lôi đài một c h ạ m đối phương cơ hồ đều là không chút do dự nhận thua toàn bộ đấu vòng loại xuống tới nô thiếu thần từ đầu đến cuối đều không núp nhích một chút cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tấn c ô n trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kém mỗi lần những người khác sau khi ra ngoài đều tại hưng phấn trò chuyện quá trình chiến đấu nô thiếu thần cũng chỉ có thể đang ngồi ở một bên thắng thỏ muốn không ta đi thay cái mặt nạ nô thiếu thần có chút buồn b ự c n ó i được lão đại ngươi cũng đừng chiếm tiện nghỉ còn khoe mẽ ngươi bây giờ cũng là hóa thành cho cũng sẽ có người nhận ra ngươi hay là ngoan ngoãn hưởng thụ loại này không đánh mà thắng chỉ b ì n h đãi ngộ đi chúng ta ao ước còn ao ước không đến đâu hoàng thiếu cười nói đúng thế nhiều bà khí hướng này một trạm đối phương trực tiếp nhận thua ta nếu là có ngưu bức như vậy nằm mơ đều muốn cười tỉnh nam phong cũng cười nói nô thiếu thần cười khổ lắc đầu lập tức hỏi một vạn người tân cấp bên trong có bao nhiêu hạ hòa Ta t cố ý hạ ố n g kê một chút, một chút, v n người bên trong, hạ hoa ạ h chí trải chiếm một t nửa ở lên. Thủ hộ g i hương phân n ó hạ hoa trải qua mấy lần công thành đều thành công giữ vững ban thưởng đều là vô cùng phong phú mà lại hạ hoa vẫn còn so sánh cái khắc phục thêm một cái c ô n g hội tranh bá hoạt động ban thưởng đều là thực sự lại thêm lão đại cung cấp trang bị cho nên hạ hoa bất luận là thực lực tổng hợp hay là cao đoan chiến l ự c đều so cái khắc phục mạnh hơn một chút có kết quả này cũng là trong dự liệu quân lâm nói ừ n dạng này tốt nhất lập tức tấn cấp thi đấu một vạn tiến một trăm tiếp tục cố lên nhà nửa giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc tấn cấp thi đấu mở ra tích phân chế mỗi người một trăm trận thắng một trận thêm một chia thua một lần không tích phân sau cùng theo tích phân xếp hạng quyết ra một trăm người đứng đầu nô thiếu thần y nguyên vẫn là một đường chỉ cần lộ mặt là được mặc kệ là hạ hoa phục người chơi hay là cái khắc phục người chơi chỉ cần là nhìn thấy nô thiếu thần đều quả quyết nhận thua nói đùa đây chính là ngay cả thần thú đều có thể g i ế t tồn tại cùng người chơi khác căn bản không phải một cái lựa cấp chứ nô thiếu thần bên ngoài nô tử ngâm m ấy người cũng là một đường nhịn ép không có chút nào lực cản cùng lúc đó hạ hoa một chút nổi danh cường giả cũng đều nhao chiến lộ ra hơn người thực lực cái khắc phục cũng tương tự xuất hiện rất nhiều thực lực cường đ lần này khiêu chiến thi đấu đối mặt chính là toàn bộ thần dụ mấy tỷ ánh mắt nhìn xem chỉ cần hơi tại khiêu chiến thi đấu mà biểu hiện tốt đi một chút tuyệt đối so với cái kia ngôi sao thai to mặt lớn nổi danh nhiều toàn cầu mấy tỷ người chơi tranh đoạt một trăm cái danh l ạ c h cái này hàm kim lượng cao bao nhiêu không cần phải nói cũng biết mỗi một cái lôi đài mỗi một cuộc chiến đấu đều có vô số người quan sát nô thiếu thần sớm liền kết thúc thuộc về h ắ n chiến đấu tấn cấp thi đấu không thể so đấu vòng loại đấu vòng loại là một vòng một vòng tiến hành tấn cấp thi đấu chỉ cần thắng lập tức chính là có thể an bài xuống một trận tranh tài nô thiếu thần cơ hồ mỗi cuộc chiến đấu đều không có vượt qua khiến người xấu hổ một trăm trận đều chỉ là lộ cái mặt liền toàn thắng quả thực không có chút nào trò chơi thể nghiệm cảm giác mà lúc này rất nhiều người vẫn chỉ là đánh hai ba trận ngô thiếu thần lắc đầu ấn tiên độ này t ấ n cấp thi đấu chí ít còn cần hơn mười giờ nhàm chán ngô thiếu thần bắt đầu xem xét lên diễn đàn đến nếu muốn biết trong hoạt động có cái gì tình bạo tin tức nhìn diễn đàn liền đúng gia nhập diễn đàn rất nhanh từng mảng lớn liên quan tới hoạt động lần này thiếp mời xuất hiện tại trước mặt đưa đỉnh mấy cái cũng là tất cả mọi người quan tâm nhất mấy cái toàn bộ tỉnh thần dụ bài vị khiêu chiến thi đấu a có thể cầm tới thứ hai không ngại lớn gan suy đoán một chút đông đảo hắc mãi nhau nhau biểu diễn ai là lớn nhất đen này thớt liền không có vị nào cường giả có thể để cho trần phong đại thần động hạ thủ sao ta nhìn trần phong đại thần đều ngủ gà ngủ gật cái khắc phục đáng giá nhất chú ý cường giả đối chiến video đã thu thập lấy đi không t ạ nô thiếu thần điểm kích cái cuối cùng t i ế p mời tùy ý xem mấy cái video thật đúng là để hắn phát hiện không ít đáng giá chú ý cường giả đương nhiên hắn nói đáng giá chú ý không phải chỉ chính hắn mà chính là những người khác phải chú ý một cái là ý n h ĩ nước gọi vị gạ giả nữ pháp sư nàng thế mà đồng thời phóng thích nhiều cái kỹ năng liền nô thiếu thần nhìn thấy video đối phương cao nhất thời điểm vậy mà ba cái kỹ năng đồng thời phóng xuất ra này thiên phú liền phi thường biến thái còn có một cái nước nga chiến sĩ tổn thương cao đến không hợp t h ó i thường đối thủ của hắn cơ hồ đều là bị miễu sát thiên phú hẳn là tăng lên tổn thương cụ thể tăng lên bao nhiêu không rõ ràng dù sao khẳng định không thấp thêm nước cũng có một cái thuế vệ bị đánh dụng bao nhiêu máu lập tức liền sẽ về lên tựa như là g i ế t không chết đồng dạng này khôi phục năng lực có thể xương biến thái trừ cái đó ra nô thiếu thần còn phát hiện trong chiến trường có không ít người mang theo sùng vật ra sân thậm chí còn phát hiện hai con tiên s ủ n g cái khác đại bộ phận cũng là cấp độ ss có thể đi vào toàn cầu trước một vạn tự nhiên sẽ không mang quá kém sùng vật theo càng xem càng nhiều nô thiếu thần cũng không thể không c ả m thán cường giả là thật không ít xem ra hạ hoa muốn cầm xuống trước hai mươi độ khó khăn không nhỏ a nô thiếu thần cảm thán nói lập tức bắt đầu nhảm c h á n soát video giết thời gian hơn mười phút về sau vũ phỉ cũng truyền tống ra nghĩ đến nàng cũng lấy cực nhanh tốc độ kết thúc nàng chiến đấu ha ha hay là vũ phỉ tốt biết sớm một chút ra theo giút ta không phải vậy ta đều muốn ngủ nô thiếu thần nhìn thấy vũ phi sau phi thường vui vẻ ôm vào đi vũ phi muốn tránh lại không né tránh có chút đỏ mặt mà nói mau b u ô n g ta ra một hồi có người ra không có việc gì đều là người quen sợ cái gì toàn thắng nô thiếu thần hỏi ừm lợi hại cùng ngươi không cách nào so sánh được lúc này quan g mang l ó e lên nô tử ngâm thân ảnh cũng xuất hiện trong phòng khách nhìn xem trong phòng khách ôm hai người nô tử ngâm có chút lúng túng nói muốn không ta lại trở về đánh hai trận chương bốn trăm ba mươi tám xếp hạng thi đấu bắt đầu nô tử ngâm đồng dạng là lấy toàn thắng chiến tích ra nàng bây giờ tăng thêm ngân thái lan cơ hồ có thể chấn áp toàn trường trừ ngô thiếu thần bên ngoài đoan trường không ai có thể đánh qua nàng cái thứ tư ra lại là để ngô thiếu thần hơi kinh ngạc vậy mà là hoàng thiếu con hàng này ra ngoài miệng còn trả phúng bọn giá hỏa này quá không trải qua đánh quả thực cũng là nhất đao một cái tiểu bằng hưu sau đó đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách ba người sưng sờ một chút có chút lúng túng nói chị dâu tử ngâm ngụi tử các người rất nhanh nha nhìn ngươi bộ dáng cũng là một trăm trận toàn thắng ngô thiếu thần hỏi ây thua một thanh đụng phải thủ hộ giá tên kia hoàng thiếu lung t u n g nói đều không có toàn thắng ngươi đắc ý cái gì nô thiếu thần trận mắt chừng một cái đây không phải là bại bởi người một nhà nhà không mất mặt mà lại tên kia khắc ta không phải vậy ta xác định vững chắc không thể thua hoàng thiếu không phục nói đừng giải thích thua thì thua đúng lúc này thủ hộ giả cũng truyền tống ra nhìn về phía hoàng thiếu nói thật sọ thế mà trực tiếp nhận thua không phải vậy ngươi để ta đánh như thế nào ngươi cái tên này cùng cái con nhím đồng dạng đánh với ngươi quả thực cũng là tìm thai bạn hoàng thiếu bất đắc dĩ nói chỉ có thể nói ngươi vận khí quán át tân cấp thi đấu đều có thể đ ư phải thủ hộ giả cười nói không có việc gì thiếu một phân mà thôi tân cấp hay là vững vàng nô thiếu thần ă n u ổ i lao triệu hẳn là toàn thắng đi nhất định thủ hộ giả cười nói không bao lâu quan g mang lần nữa hiện lên lãnh n g u y ệ t thân ảnh cũng xuất hiện trong phòng khách nhìn thấy nhiều người như vậy sững sờ một chút có chút bất đắc gì nói ta đã mau chóng không nghĩ tới các ngươi còn nhanh hơn ta ha ha lãnh n g u y ệ t mội t ử chớ nhụ trí ngươi thiên phú thích hợp đánh b ộ t đánh tờ cờ mà nói xác thực không có chúng ta nhanh hoàng thiếu ă n ủi ừ n còn may là toàn thắng lãnh nguyện gật đầu nói hoàng thiếu nhất thời không nói lời nào lại qua một hồi quân a mang lần nữa n lần hiện lên, g q u lâm âm thanh ảnh xuất t ảnh hiện n r o gật phòng khách. Nô đầu nói đụng phải cái buồn nôn tích h khách thiên phú đoán chừng là ẩn thân loại trạng thái chiến đấu hạ còn có thể không ngừng ẩn thân công kích xong liền biến mất ngay cả mắt ư ơ n g đều nhìn không thấu đ ừ n g đề cập nhiều khó chịu ha ha, ngươi cũng thua một trận. hoàng thiếu cười nói quân lâm lắc lắc đầu nói không có sau cùng tên kia lộ ra sơ hở bị ta một tiễn bạo kích dây lại hơn phân nửa giò nam phong thân ảnh truyền tống ra đồng dạng là toàn thắng về sau duyên khởi r a toàn thắng lại về sau mậu nguyễn khinh vũ toàn thắng nói thật loại này khiêu chiến thi đấu đối mục sư đến nói là lớn nhất không công bằng mục sư tuy nhiên cũng có công kích kỹ năng nhưng là quả thực ít đến thương cảm không sống qua động cũng có cho mục sư đặc thù đối lãi giữa sân nếu là có mục sư tại chiến đấu tiếp tục đến mười phút kết thúc song phương đều không có đánh giết đối phương vậy liền sẽ trực tiếp phán mục sư thắng lợi đối với cái này cũng không có người sẽ cảm thấy không công bằng mười phút đồng hồ đều không thể giết chết một cái mục sư cái kia chỉ có thể nói ngươi thực lực yếu hơn đối phương căn bản giết không đối phương cho nên mục sư tân cấp cũng c h u y ệ n thường xảy ra chỉ bất quá mục sư đánh lên rất tốn thời gian mà thôi không có công kích kỹ năng mục sư chỉ có thể kéo tới thời gian kết thúc tuy nhiên mậu nguyễn khinh vũ có một cái thuần chuyển vận sùng vật viêm t ứ c tại chuyển vận căn bản không thấp nàng chỉ cần thêm tốt máu là được cho nên trên cơ bản cũng là một đường nghiền ép từng bước từng bước toàn thắng chiến tích ra để hoàng thiếu mặt mũi không nhị được trông coi hộ người ánh mắt tràn ngập hữu hoán cũng may không bao lâu lanh phong ra chín mươi chín tháng bại một lần để hoàng thiếu tìm tới an ủi lanh phong thua với một cái có được tiên cấp phi hành sùng vật cũng thiết thù đối với không có viễn c h ỉ n h công kích t h u á n vệ đ ụ ộ p h ả i loại này có thể bay sùng vật liền phi thường bất đắc dĩ quả thực sống được biêm đắm chỉ có thể ôm hận mà kết thúc hơn ba giờ về sau đi theo ngô thiếu thần cùng nhau một đám người đều đi ra trừ hoàn g thiếu lanh phong t i ể u bắc lâm tử bốn người bên ngoài những người khác là toàn thắng phải biết bọn họ rất nhiều người lần trước toàn phục khiêu chiến thi đấu bên trong ngay cả trước một trăm cũng không vào đi theo ngô thiếu thần sau lại có thể tại toàn bộ tinh thần dụ khiêu chiến thi đấu bên trong trực tiếp tiến vào trước một trăm có thể nghĩ ngô thiếu thần đối bọn hắn trợ giúp lớn đến bao nhiêu trong bọn họ một số người thiên phú kỳ thật cùng những người khác vẫn là có không ít chênh l ệ n h nhưng là cái chênh l ệ n h này tại to lớn trang bị ưu thế trước mặt liền trực tiếp không nhìn trừ phi đụng phải đặc biệt biến thái thiên phú mọi người sau khi ra ngoài liền đều tự tìm tìm cảm thấy hứng thú lôi đài quan chiến đi mà ngô thiếu thần thì trực tiếp tiến gian phòng ngủ đi mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai tấn cấp thi đấu cuối cùng là kết thúc cuối cùng quyết ra toàn bộ tinh thần dụ mạnh nhất một trăm người mà để toàn thế giới người ngoắc mồm kinh ngạc chính là cái này trong một trăm người hạ hoa thế mà chiếm trọn vẹn năm mươi sáu người cũng chính là một nửa trở lên đều là hạ hoa phục người chơi Cái này khiến cái khắc phục người chơi khiến người này quả trò h không thể nào tiếp thu được. Cái này hạ hoa mạnh như ự c được. Cái nào này tiếp làm sao lại mạnh như vậy, a cái c trần phong n không tính, lại còn có nhiều như vậy còn Phút, trò chơi ò n n có i giả. ề u như cần Phút, h vậy c trò này là hạ hoa mở sao tiếp tục như vậy hạ hoa ha không vô địch từng cái khó có thể tin thanh em chuyên gia h i ệ n nhiên rất nhiều người đối với kết quả này phi thường khó mà tiếp nhận mà hạ hoa bên này thì dị thường vui vẻ mặc kệ là cao tầng hay là người chơi sắc mặt đều vô cùng kích động cùng tự hào cái này trò chơi cũng không v ẹ n vẹn chỉ là trò chơi toàn cầu tốt một hạ hoa chiếm một nửa trở lên ý vị này dù là không có trần phong tại hạ hoa cũng đã là làm chỉ không thẹn bá chủ lần nữa nghỉ ngơi nửa giò xếp hạng thi đấu bắt đầu một trăm tiên mười đồng dạng là tích phân chế mỗi người chiến đấu mười trận thắng một trận đến một điểm thua một trận không có tích phân sau cùng hệ thống sẽ căn cứ tích phân tuyển chọn ra trước mười cường giả đồng thời sẽ đối t r ư ớ c một trăm tất cả cường giả tiến hành xếp hạng theo chiến đấu bắt đầu mọi người lần nữa bị chuyển tổng đến trên lôi đài trận đầu nô thiếu thần đụng phải một người da đen nam tử đối phương khi nhìn đến nô thiếu thần một khắc này xoắn suýt nửa ngày cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận thua. Trận thứ hai, Nô trận h ngủ ngủ thứ ầ n ba lại là một người quen phong hoa tuyết n g u y ệ t hội trưởng bà phong nguyện vô tình khi nhìn đến n ô thiếu thần một khắc này phong nguyện vô tình cười khổ nói toàn bộ khiêu chiến thi đấu là thuộc ngươi nhàn nhã nhất đến bây giờ còn chưa từng ra tay đi ai ta cũng rất bất đắc dĩ a Nô trận h thứ n buồn nói, nói bực ậ tư nô thiếu thần đụng phải một cái mái tóc màu vàng nóng mỹ nữ nhìn thấy người này nô thiếu thần nhất thời nhãn tình sáng lên không phải là bởi vì đối phương lớn lên nhiều xinh đẹp mà chính là bởi vì cái này người hắn nhận biết ý nghĩa nước vì gaza trong video nhìn qua mà vị gạ dạ khi nhìn đến ngô thiếu thần một khắc này cũng là nhãn tình sáng lên thậm chí có thể thấy được nàng trong mắt nóng lòng muốn thử n g ư ơ i là h ạ hoa trần phong vị gạ dạ dùng s ứ c s ẻ o tiếng hoa hỏi â trong trò chơi có tự mang thiết dịch ngươi còn là dùng tiếng anh đi ngươi cái này tiếng hoa nghe được khó trách chịu ngô thiếu thần im lặng nói ngươi cùng trong truyền thuyết giống như không giống nhau lắm đâu vị gạ dạ một đôi mắt to nhìn xem ngô thiếu thần nói ồ truyền thuyết ta là cái giả gì ngô thiếu thần hỏi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tâm sự cũng rất tốt Chuyên ác khắc ác cả cả nước. sắc chỉ cười có thuyết thế nhất không hợp nhà, không hợp theo thần hay ha ha, không hợp thiếu thần lạnh không nhận tình thế ngươi toàn đáng người, người ngươi người trong mang nói, Nô tiếng, người vẫn ràng giết một giết một giết mắt một một ít giới gạ lời lời lời là là là là là à. sao. sợ sợ ma ma xem ra Vì dạ rõ có bọn họ nhưng biết ý chỉ d ộ mị dạ mổ tô đem b ấ t kỳ đại xà đưa vào trong hiện thực là lớn cỡ nào tai nạn nếu không phải hắn b ấ t kỳ đại xà có thể đem toàn thế giới đoàn diệt thế mà còn tại phi bán g hắn một lời không hợp diệt người cả nước loại kia quốc gia có thể để người sao n g ư ơ i nhắc xoắn suýt những việc này nô thiếu thần trực tiếp nhìn về phía vị gạ dạ nói ngươi không đầu h ẳ n sao v ị gạ dạ lắc đầu trong mắt lóe lên một tia hương phần nói có thể cùng thần dụ đệ nhất nhân cờ cờ loại cơ hội này cũng không phải cái gì thời điểm đều có sao có thể nhận thua đâu coi như biết do muốn thua cũng muốn thử một chút à. t ố t à, vậy ngươi ra tay đi cho ngươi ba phút công kích thời gian sau ba phút ta liền muốn xuất thủ nô thiếu thần không có vấn đề nói t ố t đây chính là ngươi nói v ị gạ dạ nói xong pháp trượng vung lên nhất thời một tia chất thuật một đạo băng đống thuật một đạo hỏa cầu thuật gần như đồng thời xuất hiện trực tiếp hướng ngô thiếu thần công kích mà đi n ô thiếu thần nhãn tình sáng lên n à y thiên phú có chút đồ vật hắn cũng không hề động mặc cho ba đạo công kích rơi ở trên người hắn vì gạ dạ công kích cũng không thật chí ít có hơn mười vạn pháp thuật công kích mà lại hắn là có không tệ pháp thuật xuyên thấu thuộc tính chỉ là 16856, 7862, 324, 2542. ba đạo lúng túng tổn thương xuất hiện nhất là hỏa cầu thuật tổn thương quả thực để vị gạ dạ hoài nghi nhân sinh dù là nàng biết thực lực của nàng cùng trần phong quả thực không cách nào so sánh được nhưng nàng căn bản không nghĩ tới tranh lệ thế mà lại to lớn như thế nhìn xem này không hề động một chút nào thanh máu vì gạ dạ chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác bất lực chuyển đến mà cái cuối cùng khôi phục càng giống là đang cười nạo nàng đồng dạng ý k i a tựa như nói là cũng không phải là ta chỉ có thể khôi phục nhiều như vậy mà chính là ngươi chỉ đánh dụng nhiều như vậy lúc này bên ngoài sân cũng tụ tập vô số người quan chiến rốt cục thấy trần phong muốn xuất thủ tự nhiên sẽ có vô số người đến đây quan sát rất nhiều người chỉ nghe qua trần phong truyền thuyết cũng chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ cơ hội tốt như vậy sao có thể từ bỏ chỉ là giờ phút này chút người quan chiến cũng là biểu hiện trên mặt vô cùng phong phú vì gạ dạ mạnh bao nhiêu rất nhiều người đều nhìn thấy qua có thể nói là một đường nhiệt ép lấy toàn t h ắ n g tư thái tiến vào trước một trăm này nhiều kỹ năng đồng thời phóng thích kinh khủng bạo phát lực quả thực là m i ệ u thiên m i ệ u địa m i ệ u không khí nhưng mà n à y vô cùng kinh khủng tổn thương đánh trên người trần phong lại ngay cả đối phương thanh máu đều không đánh nổi này chỗ nào hay là người chơi nha quả thực cũng là hình người thần thú tôi ta không phục kim tạp kéo lần nữa huy động p h á t trượng lần này thả ra tất cả đều là đơn thể mạnh nhất tổn thương kỹ năng mà lại là năm cái kỹ năng đồng thời phóng thích năm cái kỹ năng tản ra năm loại không giống quang mang hung hang hướng nô thiếu thần tới 232, 211, 20, 18, 695, 9, 254, 436, 718, lần này năm cái kỹ năng đồng thời phóng thích quả thật có chút đồ vật trọn vẹn đánh dụng ngô thiếu thần hơn bảy v ạ n máu cũng không có cái gì chứng dùng đồng dạng là ngay cả thanh máu đều không nhúc ních vì gạ dạ tiết khí buông xuống p h á p trượng cho dù là trận đánh lúc trước tiên thú thời điểm đều không có như thế bất lực qua đối phương phản phất một toàn đối cao căn bản không phải thường nhân có thể vượt qua vì cái gì đồng dạng là người chơi thực lực của ngươi sẽ mạnh tới mức này vì gạ dạ tò mò hỏi ta cũng không biết đều là đồng dạng phát triển trận g b i ế thứ năm một cái nước mỹ người chơi nhận thua thứ sáu trận hạ hoa phục trục phòng nhận thua trận thứ bảy nước nga người chơi nhận thua trận thứ tám lại là người quen hát quốc phục thôi vĩnh xê in lúc này thôi vĩnh sinh vẻ mặt thành thật nhìn xem nô thiếu thần hỏi ngươi xác định ngươi là người hoa sao không phải hạ hoa chẳng lẽ vẫn là các ngươi hát quốc nô thiếu thần trận mắt một cái nói nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là đối phương thế mà chăm chú gật đầu nói rất có thế khả năng đại gia ngươi nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt đối phương một dao găm đem hạt dây đây là hắn lần này khiêu chiến thi đấu lần thứ nhất xuất thủ r ế t thôi vĩnh sinh về sau nô thiếu thần hay là cảm giác có chút khó chịu cái này hát quốc tổng tử là thật có thể làm người buồn ôn ra mặt này đến dạy đến trình độ gì mới có thể nói ra lời như vậy đến xem ra cần phải tìm một cơ hội để bọn hắn trở thành cái thứ hai nước gì không phải vậy sớm muộn sẽ bị bọn họ buồn nôn chết trận thứ chín lại là bên n g o à i phục nô thiếu thần không biết đối phương đối phương lại biết hắn quả quyết nhận thua thứ mười trận đụng phải một cái đều sắp bị hắn thậm chí là bị rộng rãi các độc giả lãng quên người tuyết nhi tô mộ tuyết nhìn trước mắt nam tử trong mắt l ó e lên cực độ vẻ phức tạp nói khẽ cha ta chết cùng ngươi có quan hệ đi nàng vẫn cảm thấy ba nàng chết rất kỳ quặc cũng hoài nghĩ tới trần phong tuy nhiên khi đó nàng cũng không tin tưởng trần phong có năng lực như thế kể từ khi biết trò chơi năng lực có thể đưa vào hiện thực về sau nàng liên biết ba nàng chết hết đối cùng đối phương có quan hệ nô thiếu thần cũng không cần thiết trốn tránh nói thẳng hắn đúng là tự sát tuy nhiên cũng coi như có liên quan tới ta đi không phải ta hắn chủ tịch làm hảo hảo cũng sẽ không tự sát tuy nhiên đây hết thệ cũng là hắn gieo gió g ặ t bão làm sao ngươi là muốn cho hắn báo thủ t ố mộ tuyết trầm mặc một hồi lâu mới cười khổ lắc lắc đầu nói ngươi cảm thấy ta có năng lực như thế sao ngươi bây giờ đã là thần đồng dạng tồn tại như thế nào ta có thể dung chuyển chẳng qua là muốn cầu chứng một sự thật mà thôi không có là được không phải vậy ta cũng chỉ có thể đủ đưa cha con các người đoàn tụ đã sự tình đã rõ ràng vậy ta sẽ không q u á y rời ngươi tô mộ tuyết nói xong trực tiếp nhận thua biến mất trên lôi đài mười trận toàn thắng nô thiếu thần nhẹ nhõm tấn cấp mười mạnh từ đầu tới đuôi liền đi ra một lần tay không có người so hắn càng nhẹ nhõm chương bốn trăm bốn mươi khổ cực c ả r è n nô thiếu thần sau khi ra ngoài nhìn xem trống rỗng phòng khách lại tẻ nhạt đứng lên ngủ hơn mười giờ cũng không có ý đi ngủ thế là liền bắt đầu xem xét mỗi cái lôi đài tình huống chiến đấu tới rất nhanh liền nhìn thấy một cái hắn tương đối cảm thấy hưng thu đối chiến ra không vs cá rèn nô thiếu thần không chút do dự tiến vào quan chiến không gian cá rèn t i ê n phu tuyệt đối biến thái tổn thương còn cao không hợp t h o i thưởng một đường nghiền ép mà đến đụng phải đối thủ trừ có bảo mệnh kỹ năng trên cơ bản đều là một thuẫn bài trục chết quả thực là ai đụng phải ai không may nhưng mà hắn đụng phải rác không cũng là một cái khác cố sự rác không thiên phú quả thực cũng là khắc tinh của hắn c ả r è n khi nhìn đến rác không thời điểm lông mày cũng nhăn lại tới bài vị khiêu chiến thi đấu bắt đầu trước hắn liền cố ý nghiên cứu qua hạ hoa lần trước cuộc thi xếp hạng trước mười người tư liệu đối cái này rác không tự nhiên cũng là khắc sâu ấn tượng nhất là đối phương thiên phú để hắn không thể không treo lên mười hai phần tinh thần mà giác không thì là một mặt phong khinh vân đ ạ m bộ dáng ngược lại là thật phù hợp hắn hòa thượng hình tượng tiến vào thần vương cắt về sau thần vương đối với hắn đại lực bồi dưỡng hắn trang bị cùng đẳng cấp đều đã đứng lên cảnh giới cũng tăng lên tới kim cương cảnh giới thiên phú càng là đạt được biên độ lớn tăng lên chỉ có chính hắn biết thiên phú của hắn có bao nhiêu biến thái rất nhanh chiến đấu bắt đầu ca rèn trực tiếp một cái đập vào rút ngắn khoảng cách sau đó lập tức tiếp một cái phạm vi lớn trào phúng hắn gặp qua đối phương video cho nên hắn ngay lập tức áp dụng tốc chiến tốc thắng phương thức chỉ cần giữ chặt đối phương hắn liền có thể một thuẫn bài đem đối phương trục chết không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhưng mà hiện tại rác không không phải lúc trước rác không c ả r è n tốc độ s á t thực rất nhanh rác không cũng thành công bị hắn trào phúng đến cầm vũ khí hướng hắn chém tới chỉ là tốc độ của hắn trung quy là không có ánh mắt nhanh c ả r è n tại nhìn thấy rác không bị trào phúng sau nhất thời hai mắt tỏa sáng cầm lấy thuẫn bài liền hướng đối phương vô tới lúc này bên ngoài quan chiến không gian sớm đã người đông nghỉ nghỉ đại bộ phận đều là em mờ phục người chơi c ả r è n tại em mờ phục lực ảnh hưởng cực lớn tự nhiên sẽ có rất nhiều em mờ phục người chơi đến xem hắn chiến đấu giờ phút này đông đảo em mờ phục người chơi đều một mặt không hiểu nhìn xem ca dẹn cầm thuẫn bài đối không khí không ngừ c ả r è n đây là thế nào a làm sao đối không khí gõ a không biết chẳng lẽ là muốn chấn nhiếp hòa thượng này để chính hắn nhận thua thế nhưng là dạng này thấy thế nào có chút n ố c a n ô thiếu thần thấy cảnh này c ư ờ i lắc đầu một trận chiến này c ả r è n đã thua xem ra g i á c không thiên phu tăng lên không nhỏ a trước kia g i á c không muốn đem một người kéo vào h u y ễ n cảnh cần mấy giây mà vừa mới c ả r è n hoàn toàn không có cho đối phương dạng này thời gian lại như cũng bị g i á c không kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong không cần n g h ĩ cũng biết theo cảnh giới tăng lên rác không thiên phú cũng thu hoạch được tăng lên cực lớn lúc này giữa sân cạ d ẽ n không ngừng hướng không c h u n g loạn đập mà r ắ c không thì cầm vũ khí đối cạ rẽn điên cuồng công, công,、so、công kích bị bọn rắc ra tròn tròn, mắt chém chết, chết cũng có cảnh. Cái này, phục chơi tròn, phục c không không khỏi không sinh sinh thoát huyến hoàn nghĩ họ nhất nhân đến này, người toàn tới M đều đệ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à c ả d ẽ n làm sao liền đứng ở nơi đó để người khác đánh à? ta vừa mới cố ý đi thăm dò hòa thượng này tư liệu hòa thượng này thiên phú nghe nói có thể khống chế người c ả d ẽ n rõ ràng là bị khống chế À? còn có thiên phú như vậy cũng quá biến thái đi ai c ả d ẽ n thua hoàn à? mà bị truyền tống ra ngoài c ả d ẽ n lúc này cũng là một mặt tâm trầm đồng thời còn có một vòng kiến kỵ địch nhân như vậy thật đáng sợ nô thiếu thần cười cười kết quả này tại cạ rẽn bị khống chế một khắc này liền đã chú định đang chuẩn bị thay cái lôi đài đi xem lại tại lúc này quang mang l o i lên cạ rẽn kế tiếp đối thủ xuất hiện mà nhìn thấy đối thủ này nô thiếu thân bước chân dừng lại trên mặt lộ ra một vòng cười trên nôi đau của người khác đ ụ cười đáng thương bé con cá rèn kê tiếp đối thủ rõ ràng là ngô tử ngâm mà lần nữa bị truyền tống lên sân khấu cá rèn khi nhìn đến đối phương sau sắc mặt lại một lần nữa đêm đen đến hạ hoa lần trước khiêu chiến thi đấu thứ hai thứ ba đều để hắn đụ phải vận khí này cũng là không có ai so với lần trước khiêu chiến thi đấu lần này ngô tử ngâm thế nhưng là cường đại không phải một chút điểm chủ yếu nhất là nàng đã không còn là cái gì cũng đều không hiểu trò chơi tiểu bạch chiến đấu ngay từ đầu nàng liền trực tiếp triệu hồi ra ngân thái lang canh giữ ở trước mặt mình sau đó tiện tay cho mình ném một cái tăng lên gấp năm lần sinh mệnh cùng phòng ngự tâm linh cầu nguyện luận trang bị toàn bộ thần dụ c h ứ n g ngô thiếu thần bên ngoài là thuộc nàng tốt nhất hai kiện thần khí hơn p h â n nửa thần h khí lại thêm mấy món t i ê n khí hoàn toàn nghiền ép tất cả những người khác làm mục sư nàng hát về đã đạt tới hơn một trăm vạn mà nàng lại còn cho mình một cái tăng lên gấp năm lần sinh mệnh cùng phòng ngự t r ạ n g thái nhìn cá d ẽ n khỏe miệng đang run r u dậy hoàn toàn không biết như thế nào hạ thủ cuối cùng cá d ẽ n căn răng một cái trực tiếp xung qua nhưng mà còn không có tiếp cận ngô từ ngầm nên đón hắn là ngân thái lang này to lớn vất sói cá rỡ lên thất bài mở ra thuận vệ phòng ngự trạng thái giảm xuống năm mươi phần trăm chính diện tổn thương vãnh sáu trăm năm mươi ba bốn trăm hai mươi vớt sói hung hang đập ở trên kiên kết xù tổn thương để cạ r n trực tiếp mắt trở tròn giảm xuống năm mươi phần trăm tổn thương mà lại bản thân hắn cũng có m ộ mươi năm phần trăm miễn thương tổn lại thêm tự thân phòng ngự lại như cũng bị đối phương n h ấ t trào từ đập tán huyết cạ r n sắc mặt đều hoảng sợ bạch ngoa tạo cái quỷ gì một cái sùng vật lại có hơn một trăm vạn công kích hai n có lầm hay không cái này tờ mở là sùng vật phía dưới đã võ tổ thực tế là ngân thái lan công kích quá dọa người cũng may c ả r è n cũng không phải bình thường người đi qua ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau lập tức mở ra một cái vô địch kỹ năng ngay sau đó nháy mắt đập vào đến ngô tử ngâm phía trước một cái t h u ẫ n kích muốn đem ngô tử ngâm kích tráng tuy nhiên bị ngô tử ngâm l u i lại né tránh c ả r è n cũng không nhờ vật chí rất nhanh phóng thích quần thể trào phúng đem ngô tử ngâm giữ chặt cầm lấy t h u ẫ n bài liền hướng đối phương vô tới ngô tử ngâm tại bị trào phúng nháy mắt một cái xua tan liền giải trừ k h ô n g chế nhìn xem t h u ẫ n bài đã g ó tới trực tiếp cho mình bộ một cái một trăm phần trăm miễn thương tổn thánh quang ấ n mặc dù đối phương dây không mình nhưng là nàng cũng không muốn bị gõ vành miễn dịch t h cái cái đến tận r xuất đây em t to cái lớn mờ phục đệ nhất nhân cạ rẽ liên tiếp bại hai trận trên cơ bản đã cùng trước g ư ờ i vô vọng nỗi thiếu thần lắc đầu hoán đổi đến một cái khác lôi đài đi chương bốn trăm bốn mươi mốt thập cường danh sách nô thiếu thần liên tục nhìn mấy cái lôi đài chiến đấu sau cũng liền không có gì hào hứng lập tức trở lại trong phòng khách chờ đợi lấy mọi người trở về rất nhanh vũ phỉ lại là cái thứ nhất xuất hiện không có cách nàng chuyển vận quá khủng bố lại thêm một thân đỉnh cấp trang bị g i a trì trên cơ bản không ai có thể ở trước mặt nàng kiên trì mấy giây chiến quả thế nào nô thiếu thần hỏi mười liên thắng vũ phỉ cười cười nói lợi hại có đụng phải cái gì cường giả sao có thần vương thêm nước ga áo giả tư còn có hoàng thiếu ây hoàng thiếu ra hỏa này vận khí thật đúng là không ra thế nào đấy ta n ô thiếu thần bất đắc dĩ nói t ấ n cấp thi đấu đụng phải thủ hộ giả xếp hạng thi đấu đụng phải vũ phỉ cái này thật không phải bình thường không may chỉ hy vọng g i a hỏa này đằng sau mấy trận đều có thể thắng đi không phải vậy nếu là tiến không tiến m ư ờ i đ o á n t r ừ n g lại phải phiên m u ộ n không bao lâu cái thứ hai cũng ra vẫn là ngô tử ngâm không cần n g h ĩ cũng biết cô gái nhỏ này cũng là một mươi lên thắng cái thứ tư ra chính là quân lâm thua một trận bại bởi thủ hộ giả bất quá hắn ngược lại là rất tầm nhìn khai phát cũng không hề để ý rất nhanh những người khác cũng lục tục no ngoe đều đi ra mười trận đâu tự nhiên sẽ không cần quá lâu sau cùng thống kê đám người bọn họ bên trong cũng liền ngô tử ngâm vũ phi thủ hộ giả lãnh nguyệt cùng hắn năm người là toàn thắng những người khác bại một trợ có chút còn bại hai trợ hoàng thiếu thua với vũ phi quân lâm thua với thủ hộ giả mộng nguyễn k i n h vũ thua với giác không duyên khởi thua với ngô tử ngâm cơ hồ đại bộ phận đều là thua với người một nhà để mọi người rất là bất đắc dĩ chứ toàn thắng những người khác còn muốn tiếp tục chiến đấu xếp hạng thi đấu không đơn giản phải q u y ế t ra trước mười hơn nữa còn muốn đối mười một trăm một mươi người chơi tiến hành xếp hạng cho nên cũng không phải nhanh như vậy liền có thể kết thúc năm cái toàn thắng người chỉ có thể trong phòng khách bắt đầu dài dàng dặc chờ đợi rốt cuộc tiếp qua hơn hai giờ về sau tất cả mọi người lần nữa bị truyền tống về đến mà hệ thống cũng công bố tiến vào trước m ộ ư ơ i người chơi danh sách đồng thời một mươi một một trăm linh xếp hạng cũng công bố tại các lớn trên bảng danh sách m ộ ư ơ i hạng đầu đơn một trần phong cấp một trăm h thích khách s ở thuộc hạ hoa p h ủ số lần thắng lợi một mươi số lần thất bại ba phong n g n g nhi cấp tám mươi chín mục sư sợ thuộc hạ hoa p h ủ số lần thắng lợi 10, số lần thất bại, sáu ố lần t giác không i ả cấp bảy mươi bốn chiến sĩ sở thuộc hạ hoa p h ủ số lần thắng lợi một mươi số lần thất bại một tám gọi ta p h ủ số l ầ n t h ắ n g thiếu cấp tám mươi chín chiến sĩ sở thuộc hạ hoa p h ủ số lần thắng lợi một mươi số lần thất bại một tám gọi ta hoàng thiếu cấp tám mươi chín chiến sĩ sở thuộc hạ hoa p h ụ số số lần thắng lợi, 10. Số lần l thắng quân thất bại, 10, 1 â một cấp 89 cung u tiến thủ t h sở c hạ hoa phụ số lần h thất ắ n lần g lợi, bại, 10, 1 số mươi sở thuộc, phụ, lần, lần t hạng t h đầu đơn t u ầ n một sát hạ hoa phục nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm nhất là này hoàn toàn nghiền ép cái khắc phục đẳng cấp làm cho tất cả mọi người biết hạ hoa đã sớm đem cái khắc phục xa xa bỏ lại đằng sau mà hạ hoa người chơi đồng dạng cũng là trợn mắt hốt mồm bởi vì chiếc mười bên trong trừ rác không bên ngoài những người khác vậy mà tất cả đều là trần phong tiểu đệ cái này khiến tất cả hạ hoa trong lòng người đều không thể không cảm t h á n quả nhiên là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên trừ trước mười bên ngoài trước hai mươi nô thiếu thần cũng nghiêm túc nhìn một chút đáng tiếc cũng không có như ước nguyện của hắn tất cả đều là hạ hoa 11 hạ hoa hạo nhiên, 12. Hạ, hoa trục phong, 13. hạ hoa phong, Hạ hoa phong Hạ hoa thần vương, 15. Hạ hoa lãnh phong, 16. Ý thì là nước vì gà dạ, vương, nước giác sần, 18. nước sần, N diệp, giác trục Ép gà vì là Ý hạ hoa tiểu bắc trước hai mươi bên trong có bốn cái là cái khắc phục đối với cái này nô g thiếu thần cũng phi thường bất đắc dĩ mấy người này hắn biết vì gạ dạ nhiều kỹ năng đồng thời phong thích đánh hắn tối cao đều có thể đánh dụng hơn bảy vạn máu đánh người khác không cần nghĩ đều là mấy chục vạn tổn thương có rất ít người có thể gánh v á t được g i a sơn c ù n g hạ áo dạ tư đều là có được tiên sủng lại phối hợp bọn họ bản thân thực lực cũng c ư ờ n g đại có thể đánh nhập trước hai mươi cũng hợp tình hợp lý c ả d ẽ n liên lại càng không cần phải nói cái tia thiên phú tuyệt đối biến thái chỉ bất qua vận khí không tốt không phải vậy nói không chừng xếp hạng còn có thể dịch chuyển về phía trước một chuyện nhìn xem bảng danh sách không đơn thuần lái trước mười trước mười năm cơ hồ toàn bộ bị hạ hoa phục chiếm lấy cái này khiến các phục người chơi đều phi thường không phục mỗi cái phục đều có giống như ngô thiếu thần đệ nhất nhân tồn tại nhưng mà những n à y đệ nhất nhân lại ngay cả trước hai mươi đều tiền không cũng chính là liền h ó a hạ hơn mười tên về sau người đều đánh không lại này làm sao có thể để cho bọn họ tiếp nhận nếu không phải thần dụ tính đặc thù bình thường công ty game sớm đã bị lật t u n g cái này đã hoàn toàn mất đi trò chơi thăng bằng nhưng mà mặc kệ cái khắc phục người làm sao nghĩ dù sao hạ hoa người chơi liền rất thoải mái toàn bộ tinh thần r ụ bài vị khiêu chiến thi đấu kết quả trận chung kết lại biến thành hạ hoa phục khiêu chiến của mình thi đấu nghỉ ngơi nửa giờ sau trận chung kết mở ra chỉ bất quá vốn nên nên rất khẩn trương trận chung kết lại trở nên không có khẩn trương như vậy mười người bên trong chín cái là ngô thiếu thần chính bọn hắn người chỉ còn lại một cái rắc không đang dáng chống đỡ tuy nhiên rắc không thiên phú s á c thực rất mạnh hắn hiện tại chỉ cần liếc một chút liền có thể đem người kéo vào h u y ế n cảnh bên trong trừ có chân thật chi nhãn ngô thiếu thần bên ngoài những người khác đối mặt rắc không vẫn là vô cùng khó chịu chiến đấu bắt đầu trận đầu duyên khởi v ế n g nguyễn k i n h vũ n g nguyễn k i n h vũ th Ngọc Huyễn Kinh Vũ v sùng ậ trận viêm tức miễn nói tức tổn thương,、có、thể t dịch có hòa hệ ờ i khắc d u y thứ hai hoàng thiếu vs quân lâm quân lâm thắng tuy nhiên hoàng thiếu tổn thương rất cao nhưng là quân lâm thao tác lại càng hơn một bậc quả thực là không có để hoàng thiếu đụng phải hắn mà lại quân lâm bạo kích tổn thương cũng vô cùng khủng bố cuối cùng hoàng thiếu chỉ có thể n u ố t hận trận thứ ba giác không vs thủ hộ giả thủ hộ giả thắng đối với thủ hộ giả đến nói quản ngươi không k h ố n g ta liền đứng tại cái này ngươi dám đánh ta sao đối mặt cái này có nhím giác không cũng chỉ có thể xấu hổ nhận thua trận thứ tư vũ phỉ vs lãnh n g u y ệ t vũ phỉ thắng hai người đều là cùng t i ê n thủ nhưng là lãnh n g u y ệ t thiên phú càng thích hợp đánh b u ô n gờ cờ mà nói không có cách nào cùng vũ phổ ê bê này bạo kích tổn thương căn bản gánh không được trận thứ năm trần phong vs phong ngâm nhi huynh mụi đánh nhau nô tử ngâm ngoan n g o a n nhận thua không nói quan hệ vấn đề nô thiếu thần cấm liệu cũng là tất cả vũ em h ắ t tinh vòng thứ hai trận đầu duyên khởi vs hoàng thiếu hoàng thiếu thắng cuối cùng vẫn là đi theo nô thiếu thần thời gian lâu dài điểm bảo mệnh kỹ năng so duyên khởi nhiều một chút tuy nhiên bị duyên khởi đánh đến tàn huyết nhưng là bị hoàng tiêu cận thân chi trận thứ hai giác không vs vũ phi vũ phi thắng vũ phỉ ra sân trực tiếp liền nhắm mắt lại vàng vào nghe âm thanh phân biệt vị tướng giác không bắn giết trận thứ ba quân lâm vs phong ngâm nhi phong ngâm nhi thắng dù là quân lâm tổn thương rất cao nhưng là đối mặt ngô tử ngâm ý nguyên vẫn là rất bất lực trận thứ tư mộng nguyễn khinh vũ vs trần phong trần phong thắng mạnh hơn sữa đụng phải ngô thiếu thần độc đều chỉ có thể trốn đi khóc trận thứ năm lãnh n g u y ệ t vs thủ hộ giả thủ hộ giả thắng cho dù là lãnh nguyện thêm một cái cự thị thánh sủng cũng không đấu lại đã hơn ba trăm ván máu thiên phú đạt tới mười tám lần phản thương tổn thủ hộ giả. Vòng thứ ba, Nô trận ử tử ngâm VS vũ phi, Nô tử ngâm thắng, vũ phi sắc thực chuyển vận VS Vũ Vũ sắc Phi, Phi phá trởn, nhưng là tử ngâm thiên phu thực t nhưng Nô là thứ ử ngâm t i ê n hai cùng rác không vs quân lâm g i á c không thắng quân lâm trung quy là làm không được vũ phi như thế nghe âm thanh phân b i ệ t vị bởi vì ngoại giới thanh â m thực tế quá tạp căn bản không phân rõ bị g i á c không kéo vào h u y ế n cảnh cũng chỉ có thể nuốt hận trận thứ ba duyên khởi vs thủ hộ giả thủ hộ giả thắng trận thứ b ố trận thứ năm t h ầ n phong vs quân g lâm trần phong thắng chương u ố n trăm bốn n mươi hai t điên cồn ban thưởng theo khiêu chiến thi đấu kết thúc rất nhanh hệ thống cũng công bố khiêu chiến lúc trước một mươi xếp hạng đây là toàn bộ tinh thần dụ xếp hạng cái bài danh này sẽ đồng bộ đến khắc phục bản danh sách thứ nhất trần phong cấp một trăm linh thích khách sở thuộc hạ hóa phủ thứ hai phong ngâm nhi cấp tám mươi chín mục sư s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ thứ ba t h ủ h ộ g i ả c ấ p tam mê chin tậpet sợ h u ộ c hạ hoa p h ủ thứ tư v ũ p h ỉ tam mê tam c ấ p c u n g t i ế n t h ủ s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ hạ năm l ã n g w e cập tam mê chin kung t i ế n t h ủ s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ hạ sáu g i a c h u n g c ấ p bay mê tư c h i ế n sĩ s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ hạ b ả y ngọc nguyễn k i n h v ũ c ấ p tam mê chin mục sư s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ hạ t á m q u â n l â m c ấ p tam mê chin kung t i ế n t h ủ s ở t h u ộ c hạ hoa p h ủ hạ chín gọi tam hạ tiêu cập tam mê chin chân sĩ sợ hoặc hạ hoa phu hạng mười duy khởi cấp 7 ả tám pháp sư sở thuộc hạ hoa phủ đối với hạ hoa phục người chơi đến nói cái bài danh này trên cơ bản rất nhiều người cũng đã đ o á n được cho nên cũng đều không có cái gì kinh ngạc chỉ bất quá năm người đứng đầu tất cả đều là trần phong người vẫn là để không ít người có chút t h ư ở n thức mà đối với cái khắc phục người mà nói dù sao đều không liên quan mình sự tình yêu sắp xếp như thế nào sắp xếp như thế nào bọn họ chỉ chờ ban thưởng hệ thống cũng không có để mọi người chờ quá lâu rất nhanh liền công bố lần này hoạt động ban thưởng thứ nhất ban thưởng cuối cùng rút thưởng số lần ba lần tối cao có tỷ lệ rút đến thần khí kim sát kỹ năng đặc thù đồ vật trở thứ hai ban thưởng cuối cùng rút thưởng số lần hai lần thứ ba ban thưởng cuối cùng rút thưởng số lần một lần thứ bốn mươi tên ban thưởng thánh cấp bảo dương một cái m ư ờ i một m ộ t không không tên ban thưởng tiên cấp bảo dương một cái một trăm linh một một không không không không tên ban thưởng tỉnh rượu bảo dương một cái một vạn tên về sau tất cả dự thi người chơi đều có thể thu hoạch được kim cương bảo dương một cái khi ban thưởng công bố về sau tất cả mọi người cảm giác được hô hấp dồn dập hệ thống ban thưởng hoàn toàn như trước đây đại khí lúc này liền ngay cả ngô thiếu thần đều hít sâu mùa hơi không hổ là sau cùng hoạt động phần thưởng này quá điên cuồng ba hạng đầu đều có tỷ lệ rút thần khí thanh cấp bảo dương cấp cho bảy cái ra ngoài tiên cấp bảo dương càng là trực tiếp cấp cho chín mươi cái mà lại chỉ cần là tham dự khiêu chiến thi đấu liền có thể thu hoạch được kim cương bảo dương còn có so này canh thoải mái sao hiện giai đoạn kim cương trang bị tuy nhiên đã không còn là khan hiếm trang bị nhưng cũng chỉ là một chút đỉnh cấp người chơi có được mà thôi đại bộ phận người chơi cũng còn không có năng lực thu hoạch được nhưng mà hoạt động lần này trực tiếp cũng là nhân thủ một kiện vận khí tốt thậm chí có khả năng g a tinh rượu phần thường này chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung Lúc này, Nô lúc này hoàng thiếu nhìn xem trong tay đầu khôi khỏe miệng không ngừng rung dậy ha ha ha ta nói lao hoảng mở ra tốt như vậy đầu khôi ngươi làm sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui đâu nam phong cười to nói lúc này trong phòng những người khác cũng đều là một mặt nén cười nhìn xem hoàng thiếu nói thật t h ầ n dụ bên trong đầu khôi tuy nhiên có không ít nhan sắc nhưng là trên cơ bản đều là lấy màu sáng làm chủ lục sắc đầu khôi tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy mẹ nó tốt như vậy đầu khôi vì sao lại là lục sắc hoàng thiếu một mặt im lặng nói lao hoàng ngươi cũng đừng để ý nhan sắc tăng thực lực lên quan trọng thủ hộ giả vô vô hoàng thiếu b ả vai an ủi ha ha chính là lục sắc chỉ là một loại nhan sắc cũng không thể đại biểu cái gì lãnh phong cười nói cuối cùng hoàng thiếu hay là đem sinh mệnh đầu khôi thay đổi đi tựa như mọi người nói tới tăng thực lực lên quan trọng lục sắc liền lục sắc đi có hoàng thiếu mở đầu những người khác cũng nhao nhao xuất ra bảo dương mở ra nhất thời toàn bộ trong phòng khách quan g mang bắn ra b ố n phía vũ phỉ thu hoạch được một kiện t h á n h khí dây c h u y ể n lãnh nguyệt thu hoạch được một kiện t h á n h khí giới chỉ n g ậ u nguyễn k i n h vũ thu hoạch được một kiện mục sư y phục duyên khởi thu hoạch được một bản hồng sắc sách kỹ năng quân lâm vận khí tốt nhất trực tiếp mở ra một cái tiên cấp chứng sử vật mà lại là một con liệt không diều hâu chứng sử vật để luôn luôn trầm ổn hắn cũng không khỏi đến kích động lên thứ mười tên về sau cũng là tiên cấp bảo dương. theo luân bàn chuyển động rất nhanh một viên hạt trâu màu đỏ xuất hiện trên tay hắn mọi người ngay lập tức nhìn sang sinh mệnh bảo châu đặc thù đồ vật tăng lên tự thân năm mươi phần trăm sinh mệnh giá trị cũng mỗi giây khôi phục năm phần trăm lớn nhất sinh mệnh giá trị không nhìn trạng thái chiến đấu tùy thân mang theo có hiệu lực ngoa tạo người cái tên này hôm nay đi ra ngoài dẫm cất chó đi hoàng thiếu một mặt chua xuất nói đồ tốt nhất là đối với người mà nói hiệu quả không d ư ớ i thần khí chủ yếu nhất là không chiếm trang bị vị nô thiếu thần đúng trọng tâm nói ha ha xem ra ta cũng có âu hoàng một này g thủ hộ giả vui vẻ nói cuối cùng rút thường a tay lại thối cũng có thể rút ra đồ tốt đi nam phong đồng dạng chua c h u a đạo thủ hộ giả mặc kệ cái này hai hàng đ ã ý đem sinh mệnh bảo châu để vào trong hành trang có cái này sinh mệnh bảo châu lại phối hợp thiên phú của hắn trực tiếp vô địch tốt a một hồi liền đi, đi tiên cấp trên thần điện đánh thật ủ hộ h giả xong muốn luận vật khí hắn cùng ngô tử ngâm là không cách nào so sánh được trước kia đơn rút ra kỳ tích lần này hai lần có hội ngay cả hắn đều hiếu kỳ ngô tử ngâm có thể rút đến vật gì tốt ngô tử ngâm cũng không giảm mồm trực tiếp điểm kích bắt đầu rút thưởng theo luân bản chuyển động rất nhanh một bản kim sắc sách kỹ năng xuất hiện tại ngô tử ngâm trong tay mọi người khỏe miệng co giật trực tiếp liền đến kim sắc kỹ năng thần dụ thân nữ nhi quả n h i ê n danh bất hư chuyện lập tức đều hiếu kỳ nhìn về phía ngô tử ngâm trong tay kim sắc sách kỹ năng hoàn mỹ khôi phục thanh trừ ba mươi mét phạm vi bên trong trừ tự thân bên ngoài tất cả phe bạn mục tiêu trên người mặt trái trạng thái khiến cho sinh mệnh giá trị e m về khôi phục đến một trăm phần trăm cũng thanh trừ mục tiêu tất cả kỹ năng làm lạnh lúc dài thời gian cuộn đ a o ba mươi phút sử dụng yêu cầu mục sư nhìn thấy kỹ năng này mọi người không khỏi sợ hai thang phục có như thế cái vũ em tại quả thực tràn đầy cảm giác an toàn liền ngay cả ngô thiếu thần nhìn thấy kỹ năng này đều là trở nên kích động. kỹ năng này quá mạnh cái khác không nói liền thanh trừ mục tiêu trên người kỹ năng thời gian cùn đồ hắn quả thực quá cần hắn rất nhiều kỹ năng thời gian cùn đồ đều năng thiếu nhất là kim sắc kỹ năng một khi ngô tử ngâm học kỹ năng này trực tiếp liền đem hắn mấy cái kim sắc kỹ năng thời gian cùn đ ầ u kéo xuống kỹ năng này quả thực là thần kỹ a ngô tử ngâm vui vẻ đem kỹ năng học tập lại có thể giúp ca ca nhìn ca ca dáng vẻ liền biết kỹ năng này đối với hắn trợ giúp khẳng định rất lớn đối với nàng để nói chỉ cần có thể giúp đỡ ca ca nàng liền rất vui vẻ chương bốn trăm bốn mươi ba huyết ảnh g i p ra ngô tử ngâm là thứ hai Có được hai lần r ú theo t ư người thưởng. ở mở n lần thứ nhất liền rút đến kim sắc kỹ năng,、cái、này khiến mọi người càng chờ mong nàng kế tiếp sẽ là cái gì? Nô ngâm cũng không nhanh vòng g gì. cơ sắc cái chờ cái có chờ hội, thứ thứ hai h kim mọi tiếp là lâu, rút tử rất rút t ra kế kỹ sẽ luân b à n chuyển động không bao lâu một cái tinh xảo vòng tay xuất hiện trên tay của nàng nhìn xem này ánh sáng ngông lưu mang trong lòng mọi người thở dài quả nhiên thần dụ thân nữ nhi không có chạy không hề nghi ngờ cái này vòng tay là một kiện hàng thật giá thật thần khí cầu nguyện vòng tay cấp một trăm thần khí nô tử ngâm vui vẻ đem vòng tay thay đổi đi nhìn mọi người một mặt nóng mắt nô thiếu thần cười khổ lắc đầu cô gái nhỏ này vận khí thực tế quá người tiên để nàng chức rút cũng là tại cho mình áp lực lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về ngô thiếu thần vị này chính là có c h ọ n vẹn ba lần rút thưởng cơ hội ngô thiếu thần cũng không làm phiền trực tiếp gọi ra rút thưởng giao diện điểm kích rút thưởng luân bàn nhanh chóng chuyển động không bao lâu liền dừng lại ngô thiếu thần trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa q u y ề n trục đinh chúc mừng ngài thu hoạch được thượng cổ q u y ề n trục một chương mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn về phía ngô thiếu thần trong tay quần t r ụ thời gian quay lại thượng cổ quần t r ụ sử dụng về sau có thể đem thời gian quay lại đến một phút trước vẹn vẹn người sử dụng biết được quay lại trước phát sinh sự tình liền cái này mọi người nhìn lẫn nhau đều có chút không thể tin được cuối cùng rút thưởng liền rút cái cái đồ chơi này cái đồ chơi này cũng kêu lên sách cổ trục một phút đồng hồ có thể làm gì hoàng thiếu im lặng nói cũng không nhất định đ ố i có ít người đến nói một phút đồng hồ có thể làm sự tình có thể nhiều nam phong nói ta hoài nghỉ ngươi đang lái xe đáng tiếc ta không có chứng cứ hoàng thiếu nói nô thiếu thần lắc đầu không có phản ứng cái này hai tên dở hơi mà chính là nhìn cuốn sách trong tay âm thầm hỏi từ u loại này quyển trục ũ n g có thể xưng là thượng cổ quyển t r ụ tử u lại là chăm chú gật đầu nói bất kỳ vật gì một khi liên quan đến thời gian lĩnh vực đều là thứ không tầm thường đừng nói quay lại một phút đồng hồ cũng là quay lại một giây cũng vô cùng gian nan quyển t r ụ c này hào hào giữ lại về sau nói không chừng sẽ có đại dụng được đ ã tử u đều nói như vậy nô thiếu thần tự nhiên tin tưởng thứ này là độ tốt trân trọng để vào trong càn k h ô n g i ớ i lập tức mở ra vòng thứ hai rút thưởng luân bàn lần nữa chuyển động tại một đám người nhìn chăm chú không bao lâu nô thiếu thần trong tay lại thêm ra một viên đỏ như máu quả mọi người ngay lập tức nhìn sang hôn quả có thể chữa trị bất luận cái gì bị hao tổn hồn、thể. nhìn thấy cái này giới thiệu mọi người một mặt m ở mịt ta nói l a o đại người thế nào luôn rút chút kỳ kỳ quái quái đồ vật liền không thể đàng hoàng rút mấy món thần khí ra hoàng thiếu em m ở lặng nói nô thiếu thần khỏe miệng c ó cấp rút cái đồ chơi này là ta có thể k h ô n g chế trần phong l a o đại người cái này chơi quá cao cấp rút ra đồ vật chúng ta thế mà liền nhìn đều nhìn không hiểu thủ hộ giả l ắ c l ắ c đầu nói nô thiếu thần cẩn thận quan sát một hồi trong tay h ồ n quả âm thầm hỏi từ cái đồ chơi này chỉ có thể dùng cho bị hao tổn hồn thể ừ n từ gật gật đầu ta vậy xem ra lại là tạm thời không dùng được đồ vật nô thiếu thần lắc đầu có chút b u ồ n bực đem hồn quả thu nhập trong càn không giới đây chính là cuối cùng rút thường a nguyên bản hắn tưởng tượng lấy rút mấy món thần khí hoặc là kim sắc kỹ năng kết quả liên tục hai lần cho hắn đến đều là tạm thời dùng không thể đ ổ vật không phiền muộn là giả rất nhanh nô thiếu thần điều chỉnh tốt tâm tính lần nữa mở ra rút thưởng theo bàn quay chuyển động nô thiếu thần cũng có chút khẩn trương lên đây chính là một lần cuối cùng lại không đến cái thứ tốt này mất mặt ném đến nhà bà ngoại hắn nhưng là thứ nhất t rất nhanh bàn quay dừng lại nô thiếu thần trong tay n h i một kiện giáp ra hô cuối cùng ra trang bị nô thiếu thần thờ phảo nhìn cái này q u o n t r ạ c h thần khí không thể nghi ngờ ha ha lão đại cuối cùng là ô một lần cũng không có cô phụ ngươi tên thứ nhất này ban t h ư ở n g hoàng thiếu cười nói những người khác cũng đều vì ngô thiếu thần vui vẻ rốt cục lại một kiện thần khí ra đời huyết ảnh giáp gia cấp một trăm thần khí sinh mệnh tám trăm nghìn phòng ngự vật lý sáu mươi nghìn phòng ngự pháp thuật sáu mươi nghìn giảm tổn thương hai mươi tám phần trăm lớn nhất sinh mệnh năm mươi phụ gia thuộc tính thể chất bốn nghìn căn cốt bốn nghìn nhanh nhẹn bốn nghìn tinh thần ba nghìn lực lượng hai nghìn trí lực hai nghìn phụ gia kỹ năng một né tránh bị động được thu hoạch được 20% phụ gia k ỹ n ă n g 2, biến mất không nhìn trạng thái chiến đấu nháy mắt biến mất thu hoạch được 10 giây ẩn thân trạng thái này trạng thái không cách nào bị khám phá thời gian cuộn đau 2 phút phụ gia k ỹ n ă n g 3, tuyệt đối né tránh mở ra về sau thu hoạch được 3 giây tuyệt đối né tránh thời gian cuộn đau 2 phút phụ gia k ỹ n ă n g 4, chết hay xứng nhận đến trí mạng thương hại lúc sẽ tự động h i y ế n hóa ra một đạo huyến ảnh tiếp nhận công kích thời gian cuộn đau b phút phụ gia ký n ă năm huyết thuẫn mục tiêu công kích tạo thành tổn thương sẽ hình thành huyết thuẫn thủ hộ tự thân tiếp tục m ư giây đeo yêu cầu thích khách, cuối cùng ra một kiện mình có thể sử dụng thần khí nô thiếu thần không chút do dự thay đổi đi đem trên người u minh chiến giáp đưa cho hoàng thiếu hoàng thiếu y phục hay là t i ề n khí cái này u minh chiến giáp vừa vặn có thể sử dụng Tốt, cuộc thi xếp hạng kết thúc tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu chuẩn bị q u ố c chiến nô thiếu thần nói ừ m q u ố c chiến đối về sau phát triển rất là trọng yếu tăng lên hai mươi phần trăm ích lợi cũng không phải nói đùa thủ hộ giả chân thành nói kia là muốn đem tất cả chủ thành đánh xuống hoàng thiếu mở miệng nói ngươi thực có can đảm nghĩ mọi người trợn mắt một cái toàn bộ tinh thần dụ ba mươi p h ụ hơn một trăm cái cấp hai chủ thành nghi toàn bộ đánh xuống gần như không có khả năng tuy nhiên không thể toàn bộ đánh xuống nhưng là ít nhất phải đánh xuống tầm mười tòa thành hạ hoa người chơi quá nhiều tạm cái cấp hai chủ thành không đủ dùng nô thiếu thần nói xác thực mặc dù bây giờ rất ít xuất hiện đại hình đ o à n chiến nhưng là khu luyện cấp vực hoàn toàn không đủ người chơi ở giữa bởi vì tranh đoạt tư nguyên y nguyên ma sát không ngừng là nên muốn khuyết trương một chút hơn mười tòa thành mà nói hẳn là không vấn đề gì hạ hoa người chơi nhiều như vậy coi như chia hơn mười cỗ lực lượng đánh một số người số tương đối ít quốc gia cũng không tính quá khó quân lâm nói nước di có ba tòa cấp hai chủ thành có sẵn quay đầu trực tiếp đi qua cầm chính là nô thiếu thần cười nói đúng là ta thế nào không nghĩ tới thế nhưng là nhìn chằm chằm khối này bánh gà tổ chắc chắn sẽ không thiếu thủ hộ giả hai mắt tỏa sáng nói không có việc gì cái khắc phục không có lá gan này cùng chúng ta tranh bọn họ có thể thủ chính tốt chủ thành cũng không tệ nô thiếu thần nói còn có k h ắ c phục hai tòa chủ thành cũng cầm đi gần nhất xem bọn hắn rất khó chịu cái khác muốn bắt cái gì chủ thành các ngươi quay đầu cùng cái khác công hội hội trưởng thương lượng là được, được. mọi người gật đầu chương bốn trăm bốn mươi b ố lại vào thế giới ngầm cách quốc chiến còn có một ngày nhiều thời gian các người tranh thủ tại quốc chiến trước đem danh vọng đều soát đi lên sau đó đi đem kim sắc gói quả đều đổi ta có một loại cảm giác quốc chiến qua đi những cái kia kim sắc gói quả muốn biến mất nô thiếu thần đột n h i ê nói n nói như vậy thật là có khả năng quốc chiến qua đi thần dụ cách cục phải l ử t biến đều lấy nước làm đơn vị cũng không có cái khắc phục đoán chừng về sau danh vọng thương thành đều thông dụng quân lâm gật đầu nói thế nhưng là thời gian ngắn như vậy muốn làm sao soát ta danh vọng còn kém hơn ba mươi vào đâu thủ hộ giả cao mày nói dưới mặt đất thế giới nô thiếu thần nói đối với thế giới ngầm mọi người kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi lần trước bị đ u ổ i giống như chó mất chủ nếu không phải lão đại liều chết bảo vệ h à n nhóm đoan chừng đã sớm lạnh bọn họ thế nhưng là biết bị đẩy vào u minh đại lục thế nhưng là không thể phục sinh lấy bọn hắn thực lực bị kéo vào cơ hồ không có còn sống khả năng không đơn thuần là bọn họ liền ngay cả ngô thiếu thần cũng không dám tùy ý bước vào thế giới ngầm hắn cũng không phải sợ thế giới ngầm bên trong những cái k i a b ộ t hắn là sợ bị ma chủ phát hiện dù sao nơi đó kết nối u minh đại lục mà u minh đại lục rõ ràng cùng ma giới là hô thông cũng may không phải trực tiếp kết nối thông đạo mà chính là cần thông qua thượng cổ truyền thống qua t h ư n g cũng là không cần lo lắng quá mức trừ phi ma chủ cũng truyền t ổ n g tới tuy nhiên khả năng này không lớn nếu như ma chủ chân truyền đưa tới đã sớm khuấy lên to lớn phong vân hắn cũng không tin tưởng này lâm thời bố trí phong vân có thể vây khốn ma chủ cuối cùng tất cả mọi người vẫn là quyết định tiến về thế giới ngầm bởi vì trừ nơi đó căn bản tìm không ra có chỗ nào có thể trong thời gian ngắn như vậy xoát đến mấy chục vạn danh vọng mà lại chính ngô thiếu thần cũng cần rách bột hắn đẳng cấp bây giờ tăng lên không nhưng là soát bột có thể thu hoạch được điểm t h u tính có thể làm cho hắn thực lực tiếp tục tăng lên có lẽ có thể sẽ có chút mạo hiểm tuy nhiên có đôi khi có chút hiểm vẫn là muốn bốc lên chí ít thế giới ngầm vẫn còn quy tắc bên trong là có thể phục sinh rất nhanh một đám người xe nhẹ đường quen đi vào thế giới ngầm lối vào nơi này tuy nhiên bị lần nữa phong ấn bất quá đối với ngô thiếu thần đến nói cái này phong ấn quả thực thùng rông tiêu to phá không thứ đâm một chút liền không có lần nữa tiến vào h ắ cám dưới đáy thế giới trong lòng mọi người vẫn còn có chút khẩn trương so sánh lần trước mọi người thực lực có thể nói là đạt được vô cùng to lớn tăng lên trước kia một đám ám kim bạc kim đều có thể làm cho bọn họ kém chút bằng diện hiện tại cho dù là đụng phải tiên thú cũng một điểm không giả. nô thiếu thần liền lại càng không cần phải nói thần thú không ra hắn đều có thể đi ngang thế giới ngầm là một cái phi thường chỗ đặc thù nơi này quái vật tất cả đều là b ộ t tuy nhiên bị đánh g i ế t sẽ không đổi mới nhưng là nơi này bột số lượng rất nhiều mà lại địa phương cũng lớn đầy đủ một đám người đem danh vọng soát đi lên nô thiếu thần xuất ra dạ minh châu dẫn một đám người lấy quét ngang thái độ bắt đầu thanh lý thế giới ngầm b ộ t có dạ minh châu hấp dẫn không ngừng có bột hướng bọn họ vào tới từ hoàng kim đến tinh diệu đều có mọi người một đường n h i n ép phàm la tới quái vật toàn bộ thanh lý một con đều không công tha có nô thiếu thần tại bọn họ giết bột cùng rết tiểu quái đồng, tốc độ nhanh không hợp t h ó i thường mọi người danh vọng tăng nhanh chóng mà lại buộc tỷ lệ rơi đồ cũng cao các loại trang bị xét kỹ năng đặc thù đồ vật nhặt được nương tay chứ có tự động nhặt ngô thiếu thần bên ngoài những người khác phần lớn thời gian đều là tại nhặt trang bị có lần trước tàng bảo các kinh lịch tất cả mọi người hạ n h ẫ n tâm đem ba lô mở rộng đứng lên kém gọi nhất cũng mở rộng mấy ngàn cách cho nên lần này ngược lại là có thể chứa không ít thứ ngô thiếu thần cũng không có đem tâm tư thả trên chiến lợi phẩm với hắn mà nói những n à y đê g i i trang bị nhìn đều chẳng muốn nhìn lúc này hắn đang chìm ngâm ở tăng lên thuộc tính trong k h á i cảm tuy nhiên đê giai bột cung cấp điểm thuộc tính không nhiều nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a một cái hoàng kim bột có thể cho hắn cung cấp bảy tám điểm thuộc tính một trăm cái liền có bảy tám trăm điểm mà lại nơi này cũng có cao d i a i bột vụ mặt lẻ thẻ cộng lại thu hoạch thế nhưng là phi thường khả quan tại ngô thiếu thần đám người trầm tính đang cày bột trong khoái cảm lúc cái khác các phục cái này đều đang khẩn trương vì nước chiến làm lấy chuẩn bị được chứng kiến hạ hoa khủng bố bọn họ không khẩn trương mới là lạ lúc này không ít quốc gia bắt đầu thương lượng liên minh sự tỉnh muốn đối kháng hạ hoa trừ liên minh căn bản không có những biện pháp khác rất nhanh lấy cả rẽn cầm đầu ngay tiếp theo hơn mười phục đại biểu tại mở phục triển khai xâm nhập giao lưu một đám người trọn vẹn trò chuyện hơn một giờ mới rời khỏi h i ệ n nhiên đã đạt thành hợp tác mà hạ hoa bên này lợi nhận thần vương địa ngục sứ giả phong nguyệt vô tình mấy người cũng tại hạ hoa lợi nhận trụ sở bên trong tổ chức hội nghị lợi nhận ngay lập tức là cho ngô thiếu thần phát tin tức tuy nhiên ngô thiếu thần bọn người hiện tại thật không có không nhưng là cũng cho thấy hắn ý nghĩ ít nhất phải cầm xuống hơn mười tòa thành để bọn hắn nghiên cứu một chút tiến đánh những cái kia thành phù hợp lúc này hạ hoa lợi nhận trụ sở bên trong một chút tương đối lớn cơ to lớn trong chủ điện ngồi đ ầ y người Cho chơi ảnh hưởng hiện thực những n à y đại công hội lao đại giống như chư hầu một phương ngay cả quan phương đều được cẩn thận đối đãi cũng may bọn gia hỏa này đều thật đàng hoàng không có nhảy loạn tuy nhiên ở đây đại bộ phận trong hiện thực đều đã là năng lực giả tại cái khác quốc gia hoàn toàn có thể không nhìn quan phương nhưng là tại hạ hoa không được chỉ cần trần phong vẫn còn liền không có người dám nhảy trần tư lệnh trần phong đại thần không tới sao gặp người viên hầu như đều đến thần vương có chút nghi ngờ hỏi hắn đang bận đến không bất quá hắn có nói qua hắn ý nghĩ lần này quốc chiến chúng ta ít nhất phải đánh xuống hơn mười tòa thành để chúng ta nghiên cứu một chút đánh những cái kia thành tốt trần tư lệnh cũng chính là lợi nhận mở miệng nói a hơn mười tòa có phải là có chút quá tham lam phía dưới mọi người nao h nao h nghị luận lên đúng vậy à chúng ta hay là ổn thỏa điểm cầm cái bốn năm tòa thành liền không sai bị lắm hơn mười tòa thành lực lượng quá mức phân tán đừng kết quả là một tòa đều bắt không được đúng thế hạ hoa tuy nhiên thực lực so cái khắc phục mạnh hơn một chút nhưng cũng không thể lập tức đánh xuống hơn mười tòa thành a mắt thấy mọi người càng nói càng lớn tiếng lợi nhận trầm giọng nói đây là trần phong đại thần ý tứ các người nêu là có ý kiến nói với hắn đi một máy mắt phía d ư ớ i nhất thời an t ĩ n h lại không ai dám nói chuyện thấy cảnh này lợi nhận trong lòng cảm t h á n quả nhiên vẫn là trần phong tên tuổi dùng t ố ta mình cái này tư lệnh đều không có mấy người sẽ chim kỳ thật nếu như theo d ư ớ i tình huống bình thường cầm xuống hơn mười tòa thành hay là không khó tìm chút thực lực yếu nhược phục đánh là được dù sao hạ hoa thực lực muốn so cái khắc phục mạnh không ít sợ là sợ đối phương liên minh đến lúc đó chúng ta lực lượng phân tán liền sẽ rất phiền phức thần vương chân thành nói điểm ấy cũng là ta tìm mọi người đến thương lượng nguyên nhân chủ yếu ta rất rõ ràng nói cho mọi người đối phương đã bắt đầu liên minh cho nên chờ đợi chúng ta không phải một quốc gia người mà chính là mấy cái quốc gia người nhân số bên trên chúng ta tuyệt đối không chiếm được bất kỳ ưu thế nào lợi nhận trầm giọng nói cái này lợi nhận để trong lòng mọi người chấn động như vậy cái này quốc chiến coi như không tốt đánh một cái không tốt thậm chí phía bên mình cũng có thể ném thành trần tư lệnh người đem chúng ta triệu tập tới nghĩ đến hắn là có ứng đối chỉ phát đi thần vương nói ừng tuy nhiên cần mọi người phối hợp tốt người nói mọi người chúng ta nhất định phối hợp chương bốn trăm bốn mươi lăm quốc chiến đêm trước Nô t h i ế u t h ầ n một đ á mươi n g ờ i tại thế giới dưới thế đất trọn vẹn soát h lòng vẹn n giờ i nỗi giờ, lòng lắng bung ra. Hơn 10 giờ, to to nhỏ nhỏ bột đều đánh mấy ngàn trong đó tiên thú liền đánh tám cái thanh thú cũng đụng phải một cái bị ngô thiếu thần đánh giết thu hoạch có thể nói là khá hậu hĩnh vẹn vẹn kinh nghiệm liền để bọn hắn tăng ba cấp nô tử h ngâm quân lâm bọn người đạt tới cấp chín mươi hai vũ phỉ cấp chín mươi một duyên tới duyên đi đẳng cấp hơi thấp điểm thăng cấp năm đạt tới tám mươi ba cấp trừ kinh nghiệm bên ngoài trang bị cùng cái khác các loại đồ vật càng là thu hoạch trần đầy để trên mặt mọi người đều vui vẻ nở hoa tuy nhiên cơ hồ không có bọn họ có thể sử dụng nhưng là bọn họ phía dưới thế nhưng là có mấy đại công hội người phía dưới đều cần trang bị nhất là quốc chiến sắp đến những trang bị này rất là trọng yếu đương nhiên trọng yếu nhất hay là danh vọng giết mấy ngàn bột cao cấp bột cũng không phải s ố ít, mọi người danh vọng hầu như đều đã đạt tới một trăm vạn cũng chỉ có duyên khởi vợ chồng còn chưa tới hai người bọn họ là đằng sau đến lúc đầu danh vọng quá thấp lúc này duyên khởi cũng mới hơn tám mươi vạn duyên diện thấp hơn chỉ có hơn sáu mươi vạn thời gian không nhiều các ngươi về trước đi đổi kim sắc gói quả ta mang duyên tới duyên đi tiếp tục soát nô thiếu thần nói ta cũng trở về đi ngươi dẫn hắn soát là được ta hẳn là không đội kịp ta nếu là đi theo rất có thể chúng ta đều soát bất mãn duyên diệt nói nô thiếu thần n g ấ m lại gật đầu nói tốt vậy ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đi xác thực cách quốc chiến không bao lâu duyên diệt nhất định là soát bất mãn duy nhất cái duyên khỏi mà nói vẫn là có hy vọng rất nhanh mọi người sử dụng một đoàn đội truyền tổng quyển trục rời đi nơi này không thể dùng quyển trục về thành tìm lối ra quá phiến phức chỉ có thể dùng cái này cũng may đánh nhiều như vậy buộc cái gì cũng không nhiều các loại quyển t r ụ ngược lại là nhiều đến không được mọi người rời đi về sau nô thiếu thần thì mang theo duyên khởi tiếp tục mở soát hoàng thiếu bọn người trở lại chủ thành về sau ngay lập tức tiên về truyền tống trận truyền tống đến cái khắc phục tuy nhiên một trăm vạn danh vọng đối với hiện giai đoạn người chơi đến nói muốn muốn xoát đầy quả thực khó như lên trời nhưng cũng không bài trừ có người cầm tới toàn phục tất cả thủ sát tăng thêm vận khí tốt giết rất nhiều bột xoát đầy cũng tỷ như em mở phục cá d ẽ n lãnh nguyệt đi đổi thời điểm hắn liền đã có hơn tám mươi vạn danh vọng đã qua nhiều ngày như vậy ai cũng không dám cam đoan hắn có hay không xoát đầy cho nên phải nắm chắc thời gian vạn nhất truyền tống đi qua phục không có kim sắc gói quả cũng còn nô thiếu thần bên này rốt cục tại quốc chiến bắt đầu trước hơn một giờ đem duyên khởi danh vọng xót đầy mà lúc này toàn bộ thế giới ngầm đều bị bọn họ thanh lý hơn phân nửa chuyện này thu hoạch lớn nhất vẫn là muốn thuộc nô thiếu thần mấy ngàn bút tăng thêm tám con tiên thú cùng một con thanh thú để hắn c h ọ n vẹn thu hoạch được hơn năm vạn điểm thuộc tính nô thiếu thần cố ý nhìn một chút các hạng thuộc tính đều thêm hơn tám nghìn điểm thêm ngược lại là rất bình quân nô thiếu thần không thích nhất cũng là bình quân thêm điểm tuy nhiên cái đồ chơi này là ngẫu nhiên hắn cũng không có cách nào thể chất tám mươi sáu hai mươi căn cốt tám nghìn bốn trăm hai mươi sáu lực lượng tám năm trăm ba mươi tám nhanh nhẹn 8.214, t i n h thần 8.339, t r í lực 8.176. n h ữ n g này thuộc tính khắp nơi chiến thần huân chương ba lần ra trì hạng trực tiếp cũng làm mỗi hạng thuộc tính thêm hai hơn và điểm tăng lên tương đương khả quan tăng thêm huyết ảnh giáp ra nô thiếu thần hiện tại sinh mệnh giá trị đạt tới 1.720 vạn lực công kích đạt tới 252 vạn lực phòng ngự cũng đạt tới 32 vạn thỏa thỏa hình n g ư ờ i bốn đi trở về nô thiếu thần đối duyên khởi nói được hai người trở lại chủ thành duyên khởi chạy hướng chuyển tống trận mà ngô thiếu thần cho lợi nhận phát tin tức sau đó đi hướng một một từ lâu tại thế giới dưới lòng đất thời điểm lợi nhận cho hắn phát qua mấy cái tin tức để hắn làm x o n g sau liên hệ hạ hắn nghĩ đến hẳn là có chuyện quan trọng gì tại tiểu lâu định vị bao xương điểm một chút đồ ăn đồ ăn còn chưa lên lợi nhận liền tới đến trong rạp lợi nhận là một cái một mặt uy nghiêm trung niên nam tử một thân quân l ữ khí thức vừa nhìn liền biết là ở lâu bộ đội hai người tuy nhiên rất s ớ m đã có h ả o hữu nhưng là chân chính gặp mặt cũng mới lần thứ nhất ha ha rất sớm đ ã muốn kiến thức một chút ngươi vị này nhân vật truyền kỳ đáng tiếc một mực không có cơ hội hôm nay cuối cùng là nhìn thấy vừa vặn có thể ở trước mặt cảm tạ ngươi đối hạ hoa lợi nhận trợ theo như như c ầ u thôi có cái gì tốt tạ nô thiếu thần nói lợi nhận lắc lắc đầu nói bao nhiêu người đặt vỡ đầu muốn mua trên tay ngươi trang bị mà không được ngươi có thể bán cho chúng ta cũng là đối với chúng ta trợ giúp lớn nhật tốt ta tuy nhiên ngươi muốn gặp ta sẽ không cũng chỉ là vì cảm tạ ta đi Dĩ dưới nhiên không ngươi muốn cùng ngươi thương lượng một chút quốc chiến công công thông liền còn ngươi còn ngươi công hội. Quốc chiến không phải trực tiếp quét ngang phải, chủ chút khác hội phía hội. phải việc, cái đại đại tiếp kém gặp quốc câu có Quốc trực yếu mây đều qua, quét là lao là một ta đã liên hợp hơn chuẩn bị tại quốc chiến cùng một chỗ đối kháng hạ hoa gia hòa này động tác thật mau nha nô thiếu thần cười nói ngươi không kinh ngạc có cái gì tốt kinh ngạc đây không phải bình thường sự tình sao ây tốt ta vậy ngươi có cái gì tốt ứng đối chi pháp không có phương pháp của ta chính là trực tiếp làm liền s o n g lấy thực lực của ngươi xác thực không cần cân nhắc nhiều như vậy nhưng là quốc chiến dù sao không phải một người có thể chi phối nhân số mới là ảnh hưởng chiến đấu nhân tố chủ yếu đối phương nhân số xa nhiều hơn chúng ta không chế định tốt kế hoạch tác chiến đến lúc đó đánh lên sẽ rất phiền phức không có gì phiền phức trừ phi bọn họ biết chúng ta muốn công kích những cái k i a chủ thành sớm bố cục không phải vậy bọn họ nhiều như vậy phục người lâm thời điều động sẽ so với chúng ta phiền phức rất nhiều như thế tuy nhiên sợ là sợ bọn họ tập kết tất cả mọi người trực tiếp tiến đánh chúng ta chủ thành đến lúc đó chúng ta nghĩ dự vững liền khó khăn người suy nghĩ nhiều bọn họ nếu thật giảm đến các người liền đi đem bọn hắn hơn mười phục chủ thành đều cầm tuyệt đối không t h ể t thòi mà lại hạ hoa chủ thành cũng không phải bọn họ muốn cầm liền có thể cầm đến lúc đó giao cho ta người là được nô thiếu thần bình tĩnh nói người xác định đương nhiên các ngươi bình thường tiên đánh cái khắc phục chủ thành là được hạ hoa bên này không cần phải để ý đến cái này đừng xoắn suýt ta tin tưởng n g ư ơ i là thân kinh bách chiến tướng quân nhưng đó là trong hiện thực trong trò chơi tuy nhiên nhân số rất trọng yếu nhưng cũng không phải tuyệt đối quốc chiến nhưng là muốn đánh giết tất cả thủ thành người chơi chỉ một điểm này bọn họ liền làm không được nô thiếu thần cười nói lợi nhận sững sờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi nguyên bản hắn là muốn gọi đối phương tới thương lượng hắn kế hoạch tác chiến kết quả đều bị đối phương xáo trộn luận kinh nghiệm tác chiến mình đường đường một cái tư lệnh đối phương cùng mình hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nơi này là trò chơi trong trò chơi nam tử trước mắt cũng là thần hắn tồn tại so bất luận cái gì kế hoạch tác chiến đều có tác dụng cuối cùng lợi nhận thật sâu thở dài nói tốt ta vậy liền theo lời ngươi nói làm đi chương bốn trăm bốn mươi sáu quốc chiến mở ra từ trong tiểu lâu sau khi ra ngoài nô thiếu thần liền trực tiếp về đến trong nhà lúc này trừ duyên khởi bên ngoài những người khác đã trở về mà lại riêng phần mình đều đổi một cái kim sắc gói quả tuy nhiên cũng không phải là không có ngoài ý m u ố n thủ hộ giả cùng lâm tử hai người đi không một lần thủ hộ giả đi y giờ p h ụ lâm tử đi y é nước p h ụ bọn họ đi qua thời điểm danh vọng thương thành kim sắc gói quả đã bị đổi đi bọn họ cố ý tìm hiểu một chút ý giờ phục kim sắc gói quả là bị kẹt l u ô n đổi đi ý n g h ĩ nước phục kim sắc gói quả là bị vỉ g ạ dạ đổi đi cuối cùng thủ hộ giả cùng lâm tử hai người các loại một giờ vượt phục truyền thống làm l ệ n h về sau truyền thống đến một cái khắc phục mới đổi được tuy nhiên tuy nhiên có ngoài ý m u ố n nhưng kết cục hay là tốt chí ít tất cả mọi người đổi được hoàng thiếu thu hoạch được một bản kim sắc kỹ năng ý chí bất k h u ấ t mở ra sau cưỡng chế giữ lại một g ọ t máu không chết cũng miễn dịch không chế tổn thương tăng lên một trăm phần tiếp tục một giây tiếp t thời gian cột đao ba mươi phút kỹ năng này cùng hắn quả thực là tuyệt phối để hoàn g thiếu hết sức hưng phấn có kỹ năng này hắn cảm thấy hắn trực tiếp cất cánh thủ hộ giả thì thu hoạch được một mặt thần khí thoát bài tăng thêm tấn sinh mệnh giá trị để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên m ộ c h u y ễ n khinh vũ thu hoạch được một cây thần khí phát trượng để nàng nguyên bản liền rất đủ trị liệu lượng lần nữa tăng vọt quân lâm thu hoạch được một kiện đặc thù thần khí một cây kim sắc mũi tên phóng thích sau có thể khóa chặt mục tiêu tạo thành vô cùng kinh khủng t ổ thương hạo nhiên lại là thu hoạch được một cái thánh sùng bóng đen đũ hổ thích khách hình sùng vật cùng hắn một cái pháp sư tuy nhiên không phải rất dựng nhưng thánh sùng thực lực vô cùng cường đại có thể đem tới gần úy hiếp của hắn toàn bộ thanh lý mật lãnh phong đồng dạng thu hoạch được một bản kim sắc kỹ năng mạnh nhất thủ hộ mở ra sau tự thân sinh mệnh tăng lên hai trăm linh phòng ngự tăng lên hai trăm linh miễn thương tổn tăng lên bảy mươi mỗi giây khôi phục một m ư ơ sinh mệnh giá trị có thể đem ba mươi m phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu sở thụ đến công kích chuyển rời đến trên người mình tiếp tục năm phút đồng hồ thời gian cột đao ba mươi phút một bản cực kỳ cường đại thuận đao ba mươi phút tiểu bắc thu hoạch được một kiện thần khí hộ giáp lâm tử thì thu hoạch được một kiện thần khí dây chuyển nam phong thu hoạch được một kiện đặc thù trang bị ẩn thân áo choàng có thể làm cho hắn một mực ở vào ẩn thân trạng thái cho dù là bị công kích đến cũng sẽ không hiện hình đồng thời dưới trạng thái ẩn thân né tránh để cao năm mươi có thể nói chuyến này để bọn hắn tất cả mọi người thực lực đều biên độ lớn tăng lên đáng tiếc gói quà mở ra đồ vật không cách nào giao dịch không phải vậy toàn bộ tiến đến trên người một người tuyệt đối vô địch sau một tiếng d u ê n khởi cũng trở về đồng dạng đổi lấy thành công thu hoạch được một kiện thần khí giới chỉ tại d u ê n khởi trở về không bao lâu một cái vang vọng toàn bộ tinh thần dụ thông cáo vang lên thần dụ thông cáo quốc chiến mở ra người chơi sẽ lấy nước làm đơn vị tiến hành chiến đấu đánh giết nước khác người chơi không còn chữ đỏ quốc chiến trong lúc đó truyền t ố n g miễn phí người chơi đang tùy ý địa phương đều có thể trực tiếp truyền t ố n g đến cái khắc phục mỗi lần truyền t ố n g cần khoảng cách ba giờ quốc chiến trong lúc đó người chơi có thể tự hành tổ chức đối cái khắc phục phát động công thành chiến đánh giết thủ thành phương tất cả mọi người cũng chiếm lĩnh chủ thành cho đến quốc chiến kết thúc về sau sẽ thu hoạch được chủ thành thuộc về quyền quốc chiến trong lúc đó đánh giết cái khác nước người chơi có thể đạt được vinh dự giá trị vinh dự giá trị đạt tới trình độ nhất định có thể đạt được đặc thù xương hảo quốc chiến đem tiếp tục ba ngày trong lúc đó bị đánh giết không cách nào phục sinh m ờ i tất cả người chơi cẩn thận đối đãi theo thông cáo vang lên tất cả mọi người khẩn trương lên quốc chiến quan hệ đến mỗi cái quốc gia về sau phát triển không thể không khẩn trương lão đại quốc chiến chúng ta đánh như thế nào thủ hộ già hỏi chúng ta trước không nội nhìn xem này cái gọi là liên minh động tĩnh lại nói nô thiếu thần nói lập tức cho lợi nhận phát cái tin tức đi qua rất nhanh từ phong hoa tuyết nguyệt công hội dẫn theo mấy trăm cái t r ú n g tiểu hình công hội trọn vẹn hơn ba nghìn vạn người trực tiếp truyền tống đến hát quốc phục khai hỏa quốc chiến trận chiến đầu tiên hát quốc phục có hai cái chủ thành tuy nhiên phong n g u y ệ t vô tình cũng không có ý định lập tức tiến đánh hai tòa chủ thành mà chính là trực tiếp mang theo tất cả mọi người hướng bọn họ chỗ hồng đô thành p h ó n g đi hát quốc người chơi cũng rất nhanh phát hiện hạ hoa người chơi mục đích ngay lập tức đem tất cả mọi người đ ề u đến hồng đô thành ở ngoài thành xây lên bức từ người đáng tiếc hát quốc phục cho dù là tất cả mọi người cộng lại cũng không đến hai ngàn vạn đối mặt khí thế hung, hung hạ hoa người chơi tất cả hát quốc người chơi trong lòng đều thấp th rất nhanh lít nha lít nhít hạ hoa người chơi liền xuất hiện trong tầm mắt không có bất kỳ cái gì nói nhảm chiến đấu nháy mắt khai hỏa mây chục triệu người chiến đấu trình độ kịch liệt có thể nghĩ các loại kỹ năng quang mang l ó i lên vô số ma pháp cùng mũi tên tại không trung xe lẫn trong chiến trường bạch quang không ngừng hạ hoa người chơi tại phong hoa tuyết nguyện dẫn đầu h ạ n như mánh hổ hạ son đánh hát quốc người chơi liên tục bại l u i mặc kệ là nhân số hay là thực lực hạ hoa người chơi đều nghiền ép hát quốc người chơi cái này hoàn toàn cũng là một trận không ngang nhau chiến đấu hát quốc người chơi tuy nhiên một mực rêu g a o quốc gia mình có bao nhiêu châu nhưng là chiến đấu chân chính cũng không phải dựa vào miệng mà chính là dựa vào thực lực nói chuyện hạ hoa chỉ bất quá xuất động không đến một phần hai mươi lực lượng liền đánh bọn họ không hề có lực hoặc thủ không đầy nửa c a n h giỏ hạ hoa người chơi liền đã xông phá tất cả phòng tuyến thẳng bức chủ thành thành tường mà đi nhưng mà đúng lúc này đám người hậu phương đột nhiên xuất hiện số lớn người chơi mỗi cái quốc gia đều có nhân số chí ít có bốn năm vạn những n à y người chơi vừa xuất hiện liền trực tiếp đối hạ hoa người chơi vây rết mà lên trong lúc nhất thời hạ hoa người chơi hai mặt thù địch cục diện nháy mắt trái lại ha, ha hạ hoa phục không nghĩ tới đi chỉ trách các ngươi quá phết lối lại muốn đoạt ta lớn hát dân quốc chủ thành trở lấy bị đoàn diệt đi thôi vĩnh sinh phía trên thành tường vô cùng p h á c h lối hô lớn phong n g u y ệ t vô tình nhữ mày hát quốc làm này cái gọi là liên minh quốc chi một loại tình huống này bọn họ tự nhiên nghĩ tới hắn cũng không có bối rối chỉ huy mọi người báo đoàn p h ả n kích lúc này hạ hoa bên này lợi nhận ngay lập tức cho ngô thiếu thần phát tới tin tức trên tay hắn có hai cái phương án nghị trưng cầu một chút ngô thiếu thần ý kiến thứ nhất phái người tiến về đối phương bộ đội tiếp viện chỗ phục đi tiến đánh đối phương chủ thành tuy nhiên như vậy chẳng khác nào từ bỏ phong nguyện vô tình bọn họ thứ hai phái người chi viện phong nguyện vô tình bọn người tuy nhiên dạng này đối phương cũng sẽ tiếp tục p h á i người đến lúc đó có thể sẽ diễn biến thành l i ề u nhân số hạ hoa bên này cũng không chiếm ưu thế n ô thiếu thần nhìn thấy lợi nhận tin tức sau lại trực tiếp trả lời chi viện hạ hoa không hề từ bỏ đồng đội thuyết pháp mà lại nhiều người mới tốt chơi đâu lợi nhận thế nhưng là l i ề u nhân số chúng ta không đấu lại trần phong cười cười vậy cũng không nhất định hát quốc phục là một cái nhỏ nhất phục chỉ có hai tòa chủ thành khẳng định sẽ có nhân viên hạ mức cao nhất chỉ cần chúng ta nhân số không có tranh lệch quá nhiều nói không chừng có thể ăn một bữa no bụng nhìn thấy n ô thiếu thần hồi phục lợi nhận do dự một hồi Cùng cái khác người thường nghĩ một chút, cuối màn v này l chân n g h g t kinh tất cả mọi người chẳng ai ngờ rằng quốc chiến bắt đầu không đến một giỏ chiến đấu liền trực tiếp đạt tới cao trào song vương đều phát hiện đã không cách nào chuyển tổng nhân viên đi qua mà lúc này hát quốc phục trong chiến trường hạ hoa người chơi có một trăm tám mươi triệu mà liên minh người chơi lại có hai trăm hai mươi triệu nhân số bên trên hạ hoa bên này muốn ít một chút nhưng cũng không phải t r ê n h lệch quá không hợp t ố i thưởng hạ hoa người chơi nương tựa theo thực lực cường đại cùng liên minh người chơi đánh lực lượng ngang nhau nhìn thấy tình huống này nô thiếu thần nết miệng lên một vòng nụ cười h á t h á t s o á t vinh dự giá trị thời điểm đến chương bốn trăm bốn mươi bảy nên chúng ta ra sân biểu diễn t u t nên chúng ta ra sân biểu diễn nô thiếu thần mỉm cười đối chúng nhân nói hhhhh ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn hoàng thiếu hưng p h â n nói thu hoạch được kim sắc kỹ năng sau hắn nhưng là một mực khát vọng một trận đại chiến tuy nhiên ý chí bất khuất chỉ có thể để hắn làm một phút đồng hồ chân nam nhân nhưng là cái này một phút đồng hồ hắn có khả năng buộc phát chiến lực ngay cả thủ hộ giả đều phạm sợ hãi thế nhưng là lão đại nếu như chúng ta đều đi nếu là bọn họ tiến đánh hạ hoa chủ thành làm sao bây giờ quốc chiến trong lúc đó truyền thống cũng phải cần b a giờ làm lạnh a thủ hộ giả có chút lo lắng nói không có việc gì chỉ chúng ta mấy cái đi qua là được người phía giới đều lưu tại hạ hoa bên này dạng này hạ hoa bên này chí ít còn có hơn hạ hoa tám tòa chủ thành ấn hát quốc phục tình huống bên này nhìn quốc chiến trong lúc đó hạ hoa phục tối cao gánh chịu hẳn là mười sáu ước người cũng chính là đối phương số người nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mười một ước tương đương với hai lần số lượng lấy hạ hoa phục thực lực kiên trì cái ba giờ hay là không có vấn đề lại nói các ngươi về không được cũng không đại biểu ta về không được à. nô thiếu thần cười nói đúng nga lão đại ngươi còn có vượt phục truyền tống thạch cái đồ chơi này tại quốc chiến cũng có thể sử dụng vừa nhìn có thể ha ha lão đại ngươi quả nhiên toàn thân đều là treo vậy còn chờ gì ít ít ít mẹ hắn Xác định rõ về sau, mọi người trực tiếp chuyển định đến đã đủ, người tống nhiên chiến trường nhân viên đã đủ, nhưng H phục, rõ về sau, quốc tuy mọi tiếp lúc này toàn bộ hát quốc phục hồng đô thành bên ngoài mấy trăm cây số toàn bộ hóa thành chiến trường có lẽ là quốc chiến nguyên nhân tựa hồ tất cả quái vật đều biến mất mà lại địa thế cũng đều biên càng giống là một cái c ự đại vô cùng chiến trường song phương chiến đấu dị thường kịch liệt hạ hoa phục nương tựa theo đẳng cấp cùng trang bị ưu thế sinh sinh đền bù nhân số bên trên thế yêu mà lại theo thời gian trôi qua nhân số t r ê n lệch trong lúc vô tình chậm rãi rút ngắn phong hoa tuyết nguyệt cùng địa ngục chỉ môn hai đại chức một ư ơ i uy tín lâu năm công hội lần đầu hợp tác nhưng biểu hiện ra vô cùng ă n ý phối hợp độ nhất là phong n g u y ệ t vô tình cùng địa ngục sứ giả hai cái hội trưởng phong n g u y ệ t vô tình k h ố n g chàng tăng thêm địa ngục sứ giả thu hoạch quả thực là hoàn mỹ tổ hợp khiến cho hai người bọn họ trong chiến trường đánh đâu thằng đó mà hát quốc phục bên này thôi vĩnh sinh ét c i ễ n các loại đại công hội hội trưởng khó được tập hợp một chỗ lúc này chính là một mặt hài lòng nhìn về phía trước chiến đấu ngược lại là lần này chỉ viện tới liên minh người phụ trách phật cho mày tiếp tục như vậy có chút treo a có cái gì treo ưu thế tại chúng ta bọn họ những người này sớm muộn cũng phải bị chúng ta đoạn diện thôi vĩnh sinh c h u y ệ n đương nhiên đạo phật có chút đau đầu cùng những cây gậy này quả nhiên không có cách nào cầu t h ô n g a mà tại song phương đánh lửa nóng thời điểm không có người chú ý tới một đám hơn mười người đã lặng yên đi vào chiến trường bên ngoài ngoa tạo cái này chiến đấu thật tờ mờ kích thích nhìn ta đều nhiệt huyết sôi trào thủ hộ giả có chút kích động nói ha ha lao triệu ngươi cũng là chiến đấu c ù n g n h â n a hoàng thiếu cười nói m ở làm mọi người ngay lập tức đem sùng vật triệu h o á n đi ra trực tiếp hướng trong chiến trường phong đi thủ hộ giả một ngựa đi đầu xông vào trong đám người trực tiếp cũng là một cái phạm vi lớn quần thể trào phúng một máy mắt hắn phụ cận liên minh người chơi n h a u nhau sẽ bị k é o qua trào phúng trong lúc đó không cách nào sử dụng kỹ năng chỉ có thể tấn công cơ bản sau đó từng cái liên minh người chơi cầm đủ loại vũ khí đối thủ hộ giả góp tới rất nhanh tất cả xuất thủ người chơi đều mình đem mình bắt chết từng cái lộ ra thần sắc bất khả tư nghị hóa thành bạch quang biến mất trong chiến trường một bên khác hoàng thiếu vọt thẳng nhập trong đám người điên cuồng công kích siêu cao tổn thương để hắn trở thành một cái cô m á y rất chóc trên cơ bản là giơ tay chém xuống có rất ít người có thể gánh vác được hắn nhất đ à o trước kia hắn tại loại này đại hình đoàn chiến bên trong căn bản không dám xông vào quá sâu bị vây lại muốn chạy đều chạy không hiện tại có ý chí bất khuất nơi tay cũng không cần lo lắng gánh không được mở ra ý chí bất khuất một phút đồng hồ đầy đủ hắn vừa đi vừa về trùng sát nhiều lần vũ phi lãnh nguyện quân lâm các loại ba cái cung tiến thủ cũng không chút nào yếu thế tốc độ tay keo căng giống chọn người đầu đồng dạng một tiến một cái tiểu bằng hữu n g ẫ nhiên đến cái mưa tên cũng là liên miên liên miên mạch quang mà đoàn chiến bên trong chân chính kinh khủng đương nhiên phải thuộc pháp sư nô thiếu thần đoàn đội bên trong hiện tại cuối cùng có ba cái pháp sư hạo nhiên duyên khởi duyên liên diện hạo nhiên thiên phú là tăng lên pháp thuật tổn thương tăng thêm một thân c ự c phẩm trang bị tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới cũng là liên miên mạch quang duyên khởi liền lại càng không cần phải nói trước đó một mực bằng vào mình thực lực tại các loại trong hoạt động biểu hiện đều phi thường trói mắt hỏa thần t i ê n phú giao phó hắn phá trần t ổ thương cùng nô thiếu thần về sau chẳng những có thánh khí tiết khí hiện tại ngay cả thần khí đều có tùy tiện một cái biển lửa xuống dưới. cũng là một mảnh đất trống căn bản không ai có thể gánh vác được duyên diệt thiên phú là b ă n g hệ kỹ năng tổn thương tăng lên b ă n g hệ khống chế thời gian kéo dài trước đó vì rất tốt phụ trợ duyên khởi học đại bộ phận đều là khống chế kỹ năng bây giờ tại đoàn đội bên trong lại có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng trừ chuyển vận bên ngoài cái này một đội buồn nôn nhất vẫn là muốn thuộc phụ trợ nô tử ngâm cùng mộng nguyễn khinh vũ bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều là không thể tranh cãi thần dụ mạnh nhất mục sư khi hai người cùng tiến tới sau tạo thành kết quả chính là đồng đội muốn chết cũng khó khăn nô tử ngâm hiện tại lam lượng đều nhanh chăm vạn sử dụng kỹ năng cũng không còn ke người ta thêm trạng thái đều là tăng lên ba mươi phần trăm năm mươi phần trăm cái gì mà ngô tử ngâm tiện tay vung lên cũng là mấy lần mười mấy lần thêm có thể đem người hụ chết n g nguyễn k i n h vũ mặc dù không có ngô tử ngâm biến thái như vậy thiên phú nhưng là thiên phú của nàng lại càng thích hợp trị liệu đã tinh diệu cảnh giới nàng hiệu quả trị liệu tăng lên gấp bao nhiêu lại thêm một thân c ự c phẩm trang bị này sữa lượng cặp cặp m á n h l i ê n vẹn vẹn hai người bọn họ liền có thể nhẹ nhõm ổn định tất cả mọi người h quê, lâm tử đều thành đánh xì dầu chỉ là ngẫu nhiên bồi bổ để lọn trừ bản thân bọn họ bên ngoài hiện tại trong một đám người sùng vật cũng không ít, mà lại đều là cường lực sùng vật. đáng tiếc hảo nhiên thánh sùng bóng đen đũ hổ vừa mới ấp chứng còn không có mang đến thăng cấp không có cách nào tham gia chiến đấu những này sùng vật đều là vô cùng cường đại tại loại này đại hình chiến đấu bên trong không thể nghi ngờ có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng một đám người như máy ủi đất trực tiếp đẩy vào liên minh người chơi chỗ sâu hơn một mươi người chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực cường đại không hợp thoái thường trên tay bọn họ từng mảng lớn liên minh người chơi bị đánh giết chỗ đến bạch quang không ngừng nô thiếu thần nhìn xem này một đám mình tự tay bồi dưỡng lên tiểu đệ trong lòng cũng là vô cùng vui mừng bọn hắn hiện tại cuối cùng có thể một mình đảm đương một phía lập tức nhìn về phía trước lít nha lít nhít bóng người n ế t miệng lên một vòng cười t à hắc hắc kịch liệt như vậy chiến đấu vậy liền trước hết để cho tiểu hong mật ra cho mọi người trợ trợ hứng đi lập tức đem huyết hồn ngọc lấy ra sau đó tình huống như thế nào chương bốn trăm bốn mươi tám n g o c á i siêu t h ầ n cấp nô thiếu thần nhìn xem trong tay huyết hồn ngọc một mặt một bức trước đó huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn ong vương thế nhưng là bị hắn nuôi trạng thái vô cùng tốt cho nên đằng sau hắn cũng không có tiếp tục cho ăn máu nhưng mà lúc này huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn ong vương khí như dây tóc suy yếu tới cực điểm giống như là tùy tiện đụng một cái liền muốn quại điệu đồng dạng tình huống như thế nào thân thể bị móc sạch làm sao lại hư thành cái dạng này nô thiếu thần không hiểu ra sao lập tức hỏi từ u đây là cái gì cái tình huống ta cũng không biết s ù n g vật không gian bên trong t ử u lông mày cũng nhăn lại đến loại tình huống này nàng cũng vô pháp lý giải hẳn là có đồ vật gì thôn p ệ nó hôn thể lão đằng thanh â m đột nhiên vang lên không thể nào huyết hồn ngọc một mực tại trong cản khôn giới chưa hề rời đi làm sao lại bị thôn vệ hồn thể đâu nô thiếu thần nghi ngờ nói vậy ta cũng không biết dù sao tình huống hẳn là dạng này nô thiếu thần mày nhăn lại đến việc này thật đúng là kỳ quặc lúc này huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn ong vương chuyển đến cực độ đói khát tín hiệu nô thiếu thần nhanh lên đem sinh mệnh rót vào huyết hồn ngọc bên trong lần này huyết hồn ngọc trọn vẹn hấp thu mười vạn sinh mệnh mới đình chỉ huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn ong vương trạng thái cũng hơi tốt một chút điểm nhìn thấy loại tình huống này nô thiếu thần biết thứ hồn ong là không có cách nào triệu hoán đành phải hậm hực đem huyết hồn ngọc thu hồi nhưng mà ngay tại ngô thiếu thần chuẩn bị đem huyết hồn ngọc để vào trong càn khôn giới thời điểm huyết hồn ngọc bên trong thứ hồn ong vương lại run dày lên tựa h ồ tại cực độ sợ hãi cái gì một màn này để ngô thiếu thần càng là nghỉ hoặc không thôi lập tức tranh thủ thời gian kiểm tra lên trong càn khôn giới đồ vật nhưng mà rất nhanh nô thiếu thần liền trừng tóm ắ t ngoa tạo ta hồn quá đâu ta rõ ràng đặt ở càn khôn giới nha làm sao liền không h ồ n quả cùng thời gian quyển t r ụ c hai cái này cuối cùng rút thưởng rút đến đồ vật nô thiếu thần là trịnh trọng đặt ở rất rõ ràng vị trí vậy mà lúc này chỉ có thời không quyển t r ụ c tại h ồ n quả cũng đã biến mất vô tung vô ảnh nô thiếu thần tỉ mỉ kiểm tra mấy lần xác định hồn quả thật không gặp gặp quỷ, đặt ở càn khôn giới còn có thể biến mất nô thiếu thần từng cái si tra được cuối cùng khóa chặt tại một kiện đồ vật thượng diện ba băng tuyết nữ hoàng mặt dây chuyền nếu như nói trong càn khôn giới có đồ vật gì là hắn nhìn không thấu vậy cũng chỉ có cái đồ chơi này mà lại tựa hồ xuất hiện loại này chuyện kỳ quái cũng là có nó về sau xuất hiện nô thiếu thần lần n tỉ mỉ quan sát đứng lên nhưng mà không nhìn không biết xem xét giật mình chỉ thấy nguyên bản óng ánh sáng long lanh mặt dây chuyển bên trong lúc này vậy mà thêm một cái trường hạt gạo màu trắng vật thể thứ này trước kia tuyệt đối không có nô thiếu thần phi thường khẳng định nói lập tức nhìn kỹ hướng màu trắng vật thể rất nhanh ánh mắt của hắn lần nữa trường lớn đứng lên viên này trường hạt gạo màu trắng vật thể vậy mà là một cái c o lại thành một đoàn mini tiểu nhân tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ này ra thị tuyết trắng có thể thấy được hay là nữ nhân nô thiếu thần k i ế p sợ nửa ngày đều nói không ra lời thấy cái gì đồ vật như thế chân kinh thử u tò mò hỏi cái này trong này có một nữ nhân nô thiếu thần nói chuyện đều không lưu loát hai tìm một chỗ không người thử u nghiêm túc nói được nô thiếu thần gật đầu lập tức trực tiếp mấy cái lấp lóe liền biến mất ở nguyên điện hắn vốn là tại chiến trường bên ngoài một mực không có đậu thủ cũng không có người chú ý hắn nô thiếu thần rời xa chiến trường đi vào một mảnh rừng rậm bên trong rất nhanh thử u thân ảnh liền xuất hiện bên cạnh hắn đưa cho ta xem một chút thử u sắc mặt nghiêm túc nói nô thiếu thần đem mặt dây truyền đưa cho t hữu có chút khẩn chứng nói đến cùng là tình huống như thế nào t n u không có trả lời ngô thiếu thần mà chính là một mặt ngưng trọng nhìn xem thủy tinh mặt dây chuyền đồ vật bên trong thật lâu nàng mới ngẩng đầu nói nếu như ta không có đoạn sai trong này cái này cũng là băng tuyết nữ hoàng không thể nào nô thiếu thần chừng to mắt nói băng tuyết nữ hoàng không phải rất sớm đã chết sao nàng đúng là chết tuy nhiên nàng tại cái này mặt dây chuyền bên trong lưu một tia bản m ệ n h linh hồn cái này một tia linh hồn quá mức nhỏ yếu đến mức chúng ta trước đó đều không có phát hiện nguyên bản cái này mặt dây chuyển từ cái tia bảo dương bên trong mang lấy ra cái này một tia hồn thể rất nhanh liền sẽ tiêu tán tuy nhiên ngươi lại đem nàng cùng thứ hồn o n g vương hồn thể đặt chung một chỗ đến mức nàng đem thứ hồn o n g vương hồn thể xem như chất dinh dưỡng thôn p h ệ thứ hồn o n g vương đại bộ phận hồn thể sau có thể còn sống sót mà chân chính để nàng phục sinh chính là ngươi viên kia hồn quả đồ chơi kia có thể chữa trị bất luận cái gì bị hao tổn linh hồn cho nên thôn p h ệ viên kia hồn quả sau nàng hồn thể đang chậm rãi chữa trị đến nàng loại cảnh giới này một khi hồn thể triệt để chữa trị này nàng liền có thể trực tiếp phục sinh cái này cũng được nô thiếu thần chừng to mắt cái này thật sự là quá mơ hồ chết đi vạn năm người lại còn nói muốn phục sinh cảm giác đang nghe thiên phương dạ đ cho nên thừa dịp nàng hiện tại không có sức phản kháng tranh thủ thời gian cùng với nàng ký kết kết h hẹn thử hưu chân thành nói cái này có phải là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây chính là một cái siêu thần cấp cờ giả ngươi không muốn thử hưu r ụ rỗ nói nghĩ nay còn có cái gì tốt do dự chờ thêm đoạn thời gian nàng khôi phục thực lực một chút ngươi nghĩ ký cũng không thể thử hưu tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn gấp đâu bởi vì nàng thực lực tại trên ta một khi nàng phục sinh Có thể hay không đối các thể thủ ta không biết, nhưng ta hay không không nhưng ngươi động đối lập à nàng nàng ma ta, tộc, thủ thể kết động cùng ước, khẳng định sẽ động thủ với ta. nếu như ngươi không thể cùng với nàng ký khế sẽ với với v y hủy.、Tốt. vậy tuy ta thể Tốt, thì nhanh chỉ có ước nhiên khế không đem nàng lên ký, h phương Không chưa ả i mới việc giờ muốn song đồng nàng còn sao. gì, được ý ý có có bây tức h t a c hưu ỉ cần thêm chút dẫn thêm đạo đ là ợ c tức, Tốt. tử Lập trong tay bắt đầu kết xuất từng đạo thủ ấn ngay sau đó một ngón tay chống đỡ ngô thiếu thần c á i chán một tay để lại trong tay mặt dây chuyền rất nhanh ngô thiếu thần cùng nàng dưới chân đồng thời xuất hiện một đạo ngũ giác quan mang t n g quang đạo mang thiếu ô n thần thờ u y phào có chút không dám tin tưởng nói cái này ngoặc cái siêu thần cấp cường giả tự u chọn mắt một cái nói chỉ có thể nói ngươi vận khí rất tốt, tốt ta mệt mỏi vậy trước đi n n à chương bốn trăm h bốn nàng tại mươi t chín điên cuồng soát vinh dự giá trị khi ngô thiếu thần lần nữa trở lại chiến trường lúc chiến đấu y nguyên còn tại kịch liệt tiến hành hoàng thiếu bọn họ sớm đã xâm nhập liên minh đại quân chỗ sâu ở bên trong điên cuồng độ sát liên điểm ấy thời gian chết trên tay bọn họ liên minh người chơi chí ít đã có mấy vạn nô thiếu thần liếm liếm b ờ môi là nên soát vinh dự giá trị xưng hào thế nhưng là rất lâu không có từng thu được lập tức trực tiếp đem lão đ ẳ n g triệu hoán đi ra nói lão đ ẳ n g chúng ta tựa hồ rất lâu không có đại sát tứ phương lão đ ẳ n g liếm liếm b ờ môi cười nói ha ha xác thực rất lâu không có h ả o h ả o giết một trận chiến đấu như vậy ta thích nhất đi thôi lão đ ẳ n g nghi hoặc nhìn nô thiếu thần nói ngươi không giải trừ khế ước hiểu biết cái giam à giải trừ ngươi giết người ta đều lấy không được vinh dự giá trị lại nói một chút sâu kiến mà thôi không cần thiết giải trừ khế ước ngươi là thật chó lão đằng lẩm bẩm một câu vọ thẳng hướng chiến trường tuy nhiên sùng vật trạng thái thực lực của nó trên diện rộng suy yếu nhưng là ngô thiếu thần đã cấp một trăm n ó đồng dạng cũng là cấp một trăm đối phó những n à y sáu bảy mươi cấp người chơi thật đúng là không có áp lực gì chỉ bất quá không có toàn thịnh thời kỳ r ế t đến nhanh mà thôi thấy lao đ ẳ n g sông đi lên ngô thiếu thần cũng theo sát mà lên một người một rắn lấy cực nhanh tốc độ sông vào liên minh trong trận doanh những nơi đi qua bạch quan g một m ả n h ngô thiếu thần trực tiếp mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân cũng đem ba cái phân thân đều triệu hoán đi ra phân ba phương hướng sông vào trong đám người lôi đình chỉ thân trạng thái giới thí thần vì tiện vung lên liền có thể để năm mét phạm vi trở thành chân không khu có siêu cao di tốc hắn trong đám người cực tốc thu hoạch giết người tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi ba đạo phân thân cũng không kém bao nhiêu tuy nhiên không thể thi triển chủ động kỹ năng nhưng là kế thừa ngô thiếu thần một trăm phần trăm thuộc tính cùng tất cả kỹ năng bị động đồng dạng là liên miên liên miên thu hoạch vượt đến hậu kỳ ngô thiếu thần cùng cái khác người chơi trên lệnh kéo cũng liền càng lớn đến bây giờ hoàn toàn đã hoàn toàn không cách nào t í n h ra hắn hiện tại cho dù là đứng tại chỗ để bọn hắn đánh cũng giết không hắn hơn mười bảy triệu máu hồi máu mỗi dây hơn hai trăm vạn trừ phi có mấy vạn người có thể đồng thời công kích đến hắn không phải vậy căn bản giết không chết hắn cho nên hắn hiện tại giết người căn bản không cần bất luận cái gì bận tâm làm sao nhanh làm sao tới là được mà lão đẳng liền mạnh hơn trên thân tất cả đều là phạm vi lớn kỹ năng tại liên minh người chơi đỉnh đầu tùy ý bay loạn lưu lại một cái cái phạm vi lớn kỹ năng khiến cho lít nha lít nhít trong chiến trường xuất hiện một mảnh lại một mảnh chân không khu cái này một người một sùng gia nhập mặc dù không cách nào làm được trực tiếp ảnh hưởng chiến cục nhưng là cái này một nhân sùng xuất hiện lại là đối sĩ khí có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng khi mọi người phát hiện tại không trung tùy ý vui chơi lão đẳng lúc tất cả mọi người ngay lập tức liền nhận ra lão đẳng mặc kệ là hạ hoa người chơi hay là liên minh người chơi đều kinh hô lên đối với thân ả n h này không có người sẽ lạ lẫm phải biết vị này chính là tại trong hiện thực khuấy động phong vân tồn tại nước di diệt vòng cũng là nó một tay tạo thành hạ hoa người chơi đ ạ i hỉ mà liên minh người chơi thì là một mặt nhưng lo lắng lao đẳng xuất hiện chứng minh cái kia khiến người sợ hãi nam nhân cũng tới rất nhanh mọi người cũng phát hiện trong đám người điên cuồng đ ổ sát nô thiếu thần tối gần liên minh người chơi điên cuồng lui lại muốn rời xa đối phương nhưng mà tại như thế chiến đấu bên trong lui lại sẽ chỉ làm phe mình đội hình đại đoạn trong lúc nhất thời liên minh người chơi thương vong biên độ lớn tăng lên nô thiếu thần cũng không có đi quản những n à y hắn giờ phút này đang chìm lâm ở thu hoạch được vinh dự giá trị trong vui sướng đinh đánh, người, đinh đánh giết cái khác nước người chơi một người vinh dự giá trị một đinh đánh giết cái khác nước người chơi một người vinh dự giá trị một đinh đánh giết cái khác nước người chơi một người vinh dự giá trị một đinh chúc mừng ngài vinh dự giá trị đạt tới một trăm điểm thu hoạch được dũng giả xưng hảo đinh chúc mừng ngài vinh dự giá trị đạt tới một nghìn điểm dũng giả xưng hảo thăng cấp làm dũng sĩ đinh chúc mừng ngài vinh dự giá trị đạt tới mười nghìn điểm dũng sĩ xưng hảo thăng cấp làm anh tướng nô thiếu thần cố ý nhìn một chút xưng hảo thục nhất thời để hắn vô cùng kinh hỷ mạnh tướng xưng hảo cuối cùng sinh mệnh tăng lên ba mươi phần trăm cuối cùng công kích tăng lên ba mươi phần trăm cuối cùng phòng ngự tăng lên ba mươi phần trăm dũng giả là mười phần trăm dũng sĩ là hai mươi phần trăm mạnh tướng là ba mươi phần trăm mà cái này xưng hảo tăng lên thuộc tính thế mà là cuối cùng cũng chính là tại hắn một nghìn bảy trăm hai mươi vạn sinh mệnh giá trị cơ sở bên trên trực tiếp tăng lên ba mươi phần trăm cái này tăng lên liền có chút mánh l i ê n vẹn vẹn mạnh tướng xưng hảo liền để tính mạng hắn đạt tới hai nghìn hai trăm ba mươi sáu vạn công kích đạt tới ba trăm hai mươi bảy vạn lực phòng ngự đạt tới bốn mươi mốt vạn Thoải mái. cái này tờ mờ không giết cái mấy trăm hơn ngàn vạn nhân đều thật xin lỗi trận này quốc chiến nô thiếu thần cười nói nếu như một mình hắn quả thật có chút khó nhưng là tăng thêm lão đằng mà nói thật đúng là không nhất định lão đằng giết người vinh dự giá trị toàn coi như hắn cái này rất thoải mái phải biết lão đằng giết người tốc độ thế nhưng là mấy lần với hắn hắn tăng thêm ba cái phân thân cho dù là không có lôi đ ỉ n h c h i thân dựa vào thí thần bắn tung tóe công kích mỗi giây không sai biệt lắm cũng có thể giết khoảng trăm người mà lão đằng liền càng kinh khủng tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới cũng là mấy ngàn người tốc độ kia nô thiếu thần căn bản không cách nào so sánh được hoàng thiếu bọn người cũng tương tự đang điên cuồng soát vinh dự giá trị bọn họ so ngô thiếu thần tham chiến sớm lúc này đại bộ phận người cũng đều đạt tới manh tướng xưng ơ hảo tổ đội trạng thái dưới vinh dự giá trị hệ thống sẽ theo cống hiến phân phối không đơn thuần là những n à y c h u y ể n vận ngay cả ngô tử ngâm cùng ngộng nguyễn khinh vũ hai cái mục sư vinh dự giá trị cũng đều đạt tới manh tướng xưng ơ hảo làm cho tất cả mọi người đều vô cùng thận trọng quốc chiến lại thành bọn họ soát vinh dự giá trị hoạt động lúc này liên minh bên này ngay cả thôi vĩnh sinh cũng không dám đang nói ưu thế ở ta nơi này loại lời nói bởi vì liền ngay cả hắn đều phát hiện bọn họ tại bất chi bất chết nhiều người như vậy hắn là có không ít vị trí có thể tiếp tục để bọn hắn chỉ viện thôi v i n h sinh đối phật nói y z hung h ă n g phá hắn liếc một chút trầm giọng nói đi tìm cái chết sao nơi này hiện tại cũng là cái l ồ n g giam trần phong đều đến lại phái người đến thuần túy cũng là chịu chết như vậy sao được dạng này hai chúng ta tòa chủ thành liền không g á n h nổi a S d cờ n u y ễ n vội la lên không g á n h nổi coi như bọn họ có thể bắt chúng ta chúng ta cũng tương tự có thể bắt bọn hắn mà lại trần phong cùng hắn người phía dưới đều tới đây này muốn tiến đánh hạ hoa chủ thành coi như dễ dàng nhiều phật nói xong liền phát cái tin tức ra ngoài biên giới khai phóng về sau Vượt chương bốn trăm năm mươi đại chiến hạ hoa phục cự lộc thành ở vào hạ hoa bát đại chủ thành vị trí trung tâm vị trí địa lý vô cùng tốt lúc này cự lộc thành ba mươi km bên ngoài quan g mang không ngừng lấp lóe vô số bóng người đột nhiên xuất hiện lit nha lit nhít càng ngày càng nhiều màu da gì đều có hơn mười phút về sau vô số liên minh người chơi thẳng bức cự lộc thành mà đi lúc này hạ hoa bên này cũng ngay lập tức nhận được tin tức nhao nhao chi viện mà tới cự lộc thành bên trong lợi nhận thần vương mậu hồi tam quốc các loại đại công hội lao đại lúc này chính đứng trên thành tường nhìn xem lit nha lit nhít liên minh người chơi mày nhăn lại tới số lượng này hơi nhiều a mậu hồi tam quốc cao mày nói ừ n quốc chiến tin tức biểu hiện trước mắt hạ hoa phục bên trong hạ hoa người chơi năm tám ức nước khác người chơi、10. hai trăm i triệu thần vương n g ư n g trọng nói không sai biệt lắm hai lần số lượng một trận chiến này cũng không tốt đánh a thần chủ bất đắc dĩ nói hắn làm sao lại lúc này chạy tới hát quốc đâu hắn làm cái gì không phải chúng ta có thể can thiệp một trận chiến này chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chủ thành là được cũng không phải đánh không thần vương nói đúng đây hai lần số lượng mà thôi lấy hạ hoa người chơi thực lực còn không đến mức thủ không được lại nói chúng ta chỉ cần giữ vững hơn hai giờ là được đến lúc đó trần phong đại thần trở về muốn bọn họ đem mắt loại này quy mô chiến đấu hắn trở về cũng ảnh hưởng không cái gì đi lợi nhận cao mày nói không ngươi quá coi thường hắn đến hắn loại cường độ này đã đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thế cục không phải vậy đối phương cũng sẽ không chờ hắn rời đi mới dám đến tiến đánh hạ hoa chủ thành mà lại chỉ cần có hắn tại vậy đối phương liền không khả năng đánh hạ chủ thành bởi vì không ai có thể giết hắn thần vương chân thành nói ha ha không sai trần tư lệnh có lẽ tại trong hiện thực run giờ ý ngươi là một thanh hào thủ nhưng là trong trò chơi chiến đấu ngươi hiểu biết hay là quá ít mộc n hồi tam quốc tùy tiện đạo lợi nhuận trên mặt lộ ra vẻ không hiểu hắn thực tế không nghĩ ra mấy trăm triệu người chiến đấu một người làm sao có thể ảnh hưởng tốt không nên nghĩ chúng ta bây giờ cần phải làm là thủ vững vô luận như thế nào cũng muốn thủ đến trần phong đại thần trở về Ờ người người, giờ khác này, tất cả mọi người người người người giờ, mười người bì. bên bức buông biểu bên bọn biệt Rất trí ra rèn, ra tất nhất lấy tại thành từ kết. tăng thêm ý giờ, ý nước, thêm nước mười nhiều cái phủ. tổng nhanh, ngoài lên này, xuống hận ngoại. quan vinh hiện kinh đoàn Liên minh này, nước, nước nhiều không sai biệt lắm 18 ức. nếu không phải quốc chiến có nhân viên hạn hạ hoa chơi khác hệ hạ hoa hạ hoa chơi chủ, phủ, phải sai ca vô Việc vì số số đối quốc gạ mọi kiểu cái cựu lọc cả cả ức, có mức dự, làm lắm xây ý ý m ớ i ước đánh năm ước lớn như thế nhân số trên lệ hạn liền không tin bắt không được rất nhanh song phương liền đụng vào nhau chiến đấu nháy mắt khai hỏa không có hỏa lực khói lửa nhưng lại có các loại h u y ễ n lệ kỹ năng băng cùng lửa giao phòng mâu cùng thuẫn b a chạm dạng này chiến trường mới thật sự là chiến trường mới cẳng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào các chức nghiệp phát huy thuộc về bọn hắn q u a mang thuấn vệ dơ thuấn bài đứng tại tất cả đội viên phía trước chống đỡ tất cả đến từ địch nhân tổn thương thủ hộ lấy sau l ư n g đồng đội chiến sĩ sông pha chiến đấu cực mạnh tính cơ động cùng siêu cao tổn thương có thể nhanh chóng sẽ rách địch quân phòng ngự cắm vào địch quân đội hình pháp sư cùng cung tiễn một cái phạm vi lớn công kích một cái cường đại tiếp tục tổn thương là đoàn đội hạch tâm nhất hai đại chuyển vận chức nghiệp thích khách du tẩu tại chiến trường tùy ý địa phương xuất quỷ nhập thần thân ảnh là tất cả ra d ọ n chức nghiệp ác ngộng mục sư làm đoàn đội trọng yếu nhất chức nghiệp là đoàn đội sinh tồn bảo hộ bất kỳ nghề nghiệp nào đều là không thể thiếu tồn tại đại hình chiến đấu bên trong chức nghiệp phối hợp rất là trọng yếu hạ hoa người chơi lấy công hội làm đơn vị từ công hội hội trưởng chỉ huy diên phần mình đội viên chống cự lấy đến từ các quốc gia liên minh người chơi xung kích tự thủ sau lưng chủ thành đây cũng không phải là chủ thành ném không rót vấn đề mà chính là quốc gia tôn nghiêm vấn đề bọn họ không cho phép bất kỳ quốc gia nào đem trả đạp hạ hoa tôn nghiêm đối mặt gấp đôi đ ị c h nhân bọn họ nương tựa theo một chút xíu đẳng cấp cùng trang bị ưu thế tự thủ chủ thành một bước cũng không đường song phương chiến đấu nửa giờ liên minh người chơi quả thực là không thể đột tiến mảy may theo chiến đấu tiếp tục càng ngày càng nhiều người bỏ mình nhân số song phương đều đang nhanh chóng giảm bớt nhưng mà rất nhanh lại là một đoàn liên minh người chơi giáng lâm hạ hoa gia nhập chiến đấu liên minh sau lưng còn có vài ước lực lượng dự bị tùy thời có thể gia nhập chiến đấu mà hạ hoa bên này hiển nhiên đã là toàn viên ra trận loại tình huống này song phương nhân viên tranh lệnh sẽ càng lúc càng lớn nhìn thấy loại tình huống này thần vương bọn người lông mày cũng nhăn lại đến tiếp tục như vậy coi như có hơi phiền thoái bất kể như thế nào t ử thủ nhất định muốn kiên trì đến trần phong đại thần bọn họ trở về thần vương nghiêm túc nói、ừ. hát quốc phục tương đối hạ hoa phục gian nan hát quốc phục liền dễ chịu rất nhiều n ô thiếu thần xuất hiện cho liên minh người chơi áp lực lớn hắn cùng lao đằng hai đại sát thần trong chiến trường hoành hành không sợ giết đến liên minh người chơi tâm tính đề u băng lúc này hát quốc phục bên trong liên minh người chơi sớm đã không có về số lượng ưu thế bị hạ hoa người chơi dết đến liên tục bãi lui phong nguyệt vô tình cùng địa ngục sứ giả dẫn theo một bộ phận người đã đánh vào hồng đô thành bên trong đang thanh lý hồng đô thành bên trong hát quốc người chơi những người khác thì đi theo hoàng thiếu bọn họ đối với liên minh người chơi triển khai công kích m á n h liệt hoàng thiếu bọn người làm đau nhọn một đường vượt mọi trông gai dẫn theo hạ hoa người chơi trực tiếp cắm vào toàn bộ liên minh người chơi trận doanh bên trong c h i t để xáo trộn bọn họ đội hình khiến cho bọn họ có thể phát huy ra đến thực lực giảm đi nhiều mà ngô thiếu thần thì y nguyên mang theo ba cái phân thân du tấu tại liên minh người chơi đám người nhiều nhất địa phương trong tay thi thần thu gặt lấy liên miên liên miên đầu người Nỗ nhiên đến cái bóng đen cái trong i liền vi ê bên u tan mắt thể thành t nháy phạm em mở có tất cả mục tiêu. Một cả mục giờ không đó ế hắn giết hơn hai mươi vạn cái khác đều là lao đằng giết lao đằng gia hóa này trời sinh cũng là cái chiến đấu cùng x a giết đừng đề cập nhiều hưng phấn tốc độ còn nhanh hon chuyên tìm nhiều người địa phương ném kỹ năng ném một cái một mạng lớn quả thực không nên quá thoải mái tất cả liên minh người chơi đều bị nó giết ra bóng mở đến vừa thấy được nó tới liền điên cùng chạy trốn chỉ bất quá cũng không có gì mềm dùng Đáng c hơn ế chết. giết t còn phải chết. Lần nữa phải h nửa giờ, hát、quốc、phục thế quốc cục x e một như triệt để ổn định.、Lúc、này, hát quốc phục bên trong, người còn hát phục hạ hoa người chơi thừa triệt lại để Lúc quốc m ức ba hơn n giờ à mà n vạn, l ê n minh n g ư i c hạ ơ i l i c hoa ỉ còn lại ngàn vạn hơn. Hơn lại hạ giờ, tám một h người chơi tổn thất năm ngàn vạn người chơi liên minh người chơi tổn thất một c h ấ m l i n bô lức quốc chiến sự khốc liệt làm cho người rung động nô thiếu thần thấy thế cục đã ổn định cũng liền không định tiếp tục đợi ở chỗ này hạ hoa bên kia tình huống giống như không quá lạc quan là nên trở về đi chống đỡ giữ thể diện lập tức cho hoàng thiếu bọn người phát cái tin tức nói cho bọn hắn mình về trước đi sau đó đem lão đ ẳ n g thu nhập sùng vật không gian bên trong xuất ra vượt phục c h u y ể n t ố n g thạch trực tiếp sử dụng Trưng lúc á gan không nhỏ. l này hạ hoa phục liên minh người chơi đã đánh tới cự lộc thành bên ngoài m ộ ư ơ i cây số chỗ tuy nhiên hạ hoa người chơi một mực t ử thủ một bước cũng không nhường nhưng là không có cách nhân số t r ê n lệch quá lớn đối phương đã tới một nhóm lại một nhóm người mà hạ hoa bên này nhân số lại một mực tại giảm bớt lúc này quốc chiến tin tức biểu hiện hạ hoa phục bên trong hạ hoa người chơi còn thừa lại bốn tám ước người mà liên minh người chơi lại như cũ còn có m ư ơ i một hai ước nhân số t r a n lệch lớn hơn Cũng không phải lúc à liên liên liên lực lượng minh người chơi chết ít, tương phản, liên minh người chơi nhiều triệu người, liên minh người chơi chỉ ít bỏ mình hơn 200 triệu người. tương phản, hơn, mình hơn mình hơn bọn hắn lực lượng dự bị sung đám chết chết hạ hoa hạ hoa chí Chỉ ít, ít bất t so quá bỏ bỏ bị dự một mực tại bổ s u này g dẫn đến hiện tại nhân số trên lệch tại số c n càng lớn. n g lúc Lúc à liên minh bên này thêm nước l ệ sơ t một mặt khó chịu nhìn về phía trước chiến đấu những n à y hạ hoa người chơi cũng quá mạnh điểm đi nhân số tranh lệch lớn như vậy thế mà lâu như vậy còn không có đánh tới trên tường thành tiếp tục như vậy có thể hay không đuổi tại trần phong trở về trước đánh hạ cự lộc thành a quả thật có chút ra ngoài ý định tuy nhiên cũng không có vấn đề càng đi về phía sau bọn họ nhân số t r ê n l ệ n h cũng liền càng lớn chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh chủ thành hắn coi như trở về cũng vô dụng đến lúc đó thông qua chủ thành truyền t ô n g trận có thể từ nội bộ đem bọn hắn cái khác mấy cái chủ thành toàn bộ cầm xuống cạ rèn nói không biết các ngươi đang lo lắng cái gì hơn một tỷ người chiến đấu một mình hắn coi như lại châu lại có thể thế nào chẳng lẽ hắn còn có thể giết và i ước người hay sao ý nước người chơi bốn ặ c một mặt khinh thường nói một mình hắn sắc thực khả năng không lớn giết vài ước người nhưng là hạ hoa trần phong cái tên này lực c h ấ n nhiếp thực tế quá lớn chính n g ư ơ i nhìn xem hiện tại hát quốc bên kia tình hình chiến đấu liền biết đồng d ạ n g có to lớn nhân số ưu thế nhưng là hắn đi về sau chiến cục liền trực tiếp cải biến cho nên chúng ta có thể trước khi hắn trở lại cầm xuống cũng đừng kéo không phải vậy không chừng muốn ra loạt gì vì gạ già nghiêm túc nói bố nặc bung bung đồng hồ bày ra tùy ý hạ hoa bên này thần vương bọn người lúc này cũng là một mặt lo lắng nhìn xem chiến trường cứ theo đà này chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn đến ngẫm lại những biện pháp khác không phải vậy nghĩ giữ vững quá khó lợi loại này đại hình quốc chiến chiến trường đã toàn diện bao trùm trừ tự thủ không có bất kỳ biện pháp nào mập hồi tam quốc nói quyền trục còn gì nữa không thân vương hỏi có thể sử dụng cơ hồ đều dùng ngay cả nội tình đều lấy ra tuy nhiên đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn mập hồi tam quốc cười khổ nói vậy liên tiếp tục tự thủ ta xem bọn hắn có bao nhiêu người đến hao tổn â ta cảm giác bọn họ đoán chừng hao không nổi thân chủ đột nhiên nói có ý tứ gì những người khác vẻ mặt vô cùng n h ỉ hoặc thần chủ chỉ chỉ nơi xa cười nói nếu như ta không có đoán sai cái kia mọc cánh người trò chơi ai đi phải gọi trần phong đi mọi người tranh thủ thời gian quay đầu qua khi thấy không chung một bóng người khua tay cánh hướng trong chiến trường phong đi bên người còn đi theo một con cự xá lúc tất cả mọi người hung hăng thở phào trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ tựa hồ chỉ cần hàn đến bọn họ đối mặt hết thể vấn đề cũng không còn tồn tại theo nô g thiếu thần cao điệu bay đến chiến trường thượng không chiến đấu bên trong song phương đều ngay lập tức phát hiện cái này một người một rắn trần phong trần phong đại thần một n g y mắt tất cả mọi người kinh hô lên hạ hoa người chơi là kinh hỉ liên minh người chơi thì là hoảng sợ làm sao có thể hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại quốc chiến trong lúc đó vượt phục truyền thống không phải muốn ba giờ sao trời mới biết g i a hỏa này trước kia vượt phục truyền thống trận còn không có khai phóng liền có thể đi cái khắc phục trên tay đoán chừng có có thể vượt phục truyền thống đồ vật vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao đều đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục ta còn thực sự muốn nhìn một chút một mình hắn như thế nào ngăn cản chúng ta hơn một tỷ người nô thiếu thần đi vào chiến trường thưa không nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít thân ảnh nết miệng lên một vòng cười lạnh dám công kích hạ hoa chủ thành là gan không nhỏ a lao đẳng mở làm rất nhanh một người một rắn xông vào chiến trường lão đẳng bay thắng đến liên minh trận doanh trên không từng đạo phạm vi lớn ma pháp điên cuồng hướng xuống nệ n hơn một tỷ người chiến trường đám người dày đặc trình độ không cần nhiều lời t i ê u từng cái trên vài trăm thước ngàn mét phạm vi phạm vi lớn kỹ năng đập xuống người chơi từ trận bạch quang đều có thể loẽ m ù người con mắt nô thiếu thần cũng không cam chịu yếu thế triệu hồi ra ba đạo phân thân trực tiếp giáng lâm đạo liên minh trong trận doanh điên cuồng tàn sát theo một người một rắn gia nhập hạ hoa người chơi sĩ khí phóng đại tựa hô lập tức liền thắng tắp cải eo mà liên minh người chơi rất nhiều trong lòng người lại không biết chưa phát giác sinh ra một vòng kết đà lô thiếu thần rết một hồi lâu cảm giác rết đến quá chậm lập tức bay thẳng đến trên không từ trong nhận chứa đ ổ xuất ra một nắm lớn q u của chủ ngay sau đó tại liên minh người chơi trận doanh phía trên nhanh chóng phi hành quyển trục giống không cần tiền đồng dạng điên cùng sử dụng từng đạo kinh khủng phạm vì kỹ năng ở phía dưới nở rộ mang đi liên miên liên miên liên minh người chơi tại thế giới dưới lòng đất rết mấy ngàn cái bút tăng thêm hắn thời gian dài tích lũy hắn trong nhận chứa đ ổ quyển trục có bao nhiêu chính hắn đều không có thống kê qua tuy nhiên có đôi khi vì bay lên không chung ở giữa cũng thanh lý qua một chút hạ cấp quyển t r ụ nhưng là còn có rất nhiều cường đại quyển t r ụ bảo l ném lại đáng tiếc cho nên vẫn giữ lại lúc này dùng quả thực tại phù hợp bất quá vừa v ẫ n còn có thể giúp hắn thanh ra một chút không gian tới thế là chiến trường xuất hiện kỳ lạ một màn lão đẳng tại không trung nhanh chóng phi hành từng cái phạm vi lớn ma pháp hướng xuống nệ nô n thiếu thần cũng tại không trung nhanh chóng phi hành từng cái phạm vi lớn tổn thương q u y ể n trục điên cùng sử dụng đủ loại công kích ở phía dưới không ngừng nở rộ nhìn xem nhanh chóng khiêu động b i n h dự giá trị nô thiếu thần sắc mặt lộ ra nụ cười tốc độ này liền rất thoải mái một người một rắn chơi quên cả trời đất lại khổ những n à y liên minh người chơi lúc này liên minh người chơi đâu còn có chiến ý đều nhao nhao nhìn chăm chú lên không chung này một người mượn rắn sợ bọn họ lúc nào bay đến mình trên không nem cái kỹ năng hoặc là q u y ề n chủ trong lúc nhất thời liên minh thế công như kỳ tích dừng lại c ả rèn bọn người thấy cảnh này từng cái sắc mặt đều đem đen tới làm sao bây giờ còn có thể làm sao chỉ có thể chờ đợi hắn q u y ề n t r ụ sử dụng hết thật tơ mơ gặp quỷ. trên tay hắn làm sao lại có nhiều như vậy q u y ề n trục h ẳ n g lẽ hắn bình thường không cần sao có lẽ hắn không dùng được nô thiếu thần trọn vẹn hoa hơn nửa giờ mới đưa trong nhẫn chứa đồ công kích quyển t r ụ toàn bộ sử dụng hết mà lúc này hắn vinh dự giá trị đã đạt tới hơn một vạn Giải tỏa ngàn tỏa vạn chiến ấ p bậc sưng à o t h đấu một mức tiếp tục liên minh người chơi tuy nhiên còn có to lớn nhân số ưu thế nhưng cũng không cách nào tổ chức lên quá mức hữu hiệu, hiệu xung kích mỗi lần một khi nơi đó có hạ hoa người chơi gánh không được lao đẳng thân ảnh liền sẽ kịp thời xuất hiện nó tốc độ kia nhanh đến không hợp t h ó i thưởng chi viện quả thực không nên quá kịp thời cứ như vậy lần nữa qua hơn một giờ liên minh người chơi ý nguyên không thể đánh tới dưới tường t h à n h phương nô thiếu thần tại hạ hoa người chơi tựa như là an định tâm hoàn đồng dạng chiến đấu đâu vào đấy đội hình không loạn chút nào tương phản liên minh người chơi đội hình lại một lần lại một lần bị lao đẳng cùng nô thiếu thần xáo trộn chiến lược đại giảm cái này hơn một giờ hạ hoa người chơi lần nữa tổn thất hơn tám mươi triệu người nhưng mà liên minh người chơi lại trọn vẹn tổn thất hơn bốn trăm i triệu người trong đó ngô thiếu thần cùng lao đẳng liền giết hơn hai b ạ n lúc này liên minh người chơi sớm đã không có nhân viên bổ sung bởi vì bọn hắn dự bị nhân viên đều sử dụng hết trừ các phục lưu lại một chút thủ thành người bên ngoài cơ hồ toàn bộ dùng tại lần công thành này bên trên nhưng mà lớn như thế đại giới lại không có thể đánh hạ hạ hoa một tòa thành cái này khiến cả rèn bọn người thực tế khó mà tiếp nhận lại tại lúc này số lớn hạ hoa người chơi tràn vào hạ hoa phục hoàn g thiếu bọn người mang theo vô cùng phách lối tư thái trở về Chương 452, Phản công. t hát e theo o Hoàng hoa thiếu phía hơn hạ chơi. h bọn người trở về đi theo phía sau trọn vẹn vạn người trở đi sau về quốc phục b ê nhất chiến hạ c h hoa tổn thất hơn chín vạn người chơi đánh g i ế t liên minh hai hai ước người chơi cầm xuống hai tòa chủ thành chiến tích có thể xưng huy hoàng hơn chín vạn người chơi mang theo đại thắng khí thế trở về khiến cho hạ hoa bên này sĩ khí lại lần nữa kéo lên mà liên minh bên này dù là y nguyên có to lớn nhân số ưu thế nhưng lại sớm đã n h ư ợ c khí thế lúc này quốc chiến tin tức biểu hiện hạ hoa phục bên trong hạ hoa người chơi số lượng lần nữa trở lại bốn bảy ức mà liên minh bên này nhân số còn thừa lại chín năm ức y nguyên vẫn là hạ hoa hai lần nhưng là lúc này trong chiến trường cho người cảm giác lại giống như là hạ hoa người chơi đè ép liên minh người chơi đánh sĩ khí đã ném đội hình đã loạn liên minh người chơi lấy cái gì cùng hạ hoa người chơi đánh trừ nhân số bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu thế hoàng thiếu bọn người y nguyên từ đám người bọn họ tạo thành đ a o nhọn từ bên cạnh cắm vào liên minh người chơi trận doanh nội bộ bay thẳng đối phương xếp sau mà đi sau lưng chín ngàn vạn người chơi theo sát mà lên trong chiến trường hình thành một cái cự đại tam giác trận hình đem liên minh người chơi đội hình sẽ rách ra một lỗ hồng khổng lồ đánh đối phương trong lòng đại l o ạ n thủ thành hạ hoa người chơi nhìn thấy một màn này cũng đều đội thủ làm công đối với liên minh người chơi khởi xướng công kích bánh liệt mẹ kiếp quá kích thích ta thụ không chỉ huy giao cho các ngươi ngậm ngồi tam quốc hô một tiếng trực tiếp nhảy xuống thành tường dẫn theo tam quốc vô song thành viên bay thẳng liên minh người chơi mà đi giao cho ngươi thần vương nói với lợi nhận một tiếng đồng d ạ n g nhảy xuống thành tường dẫn theo thần vương các đối với liên minh người chơi khởi xướng công kích mãnh liệt trong lúc nhất thời hạ hoa người chơi khí thế như hồng lại xinh xinh đem viễn siêu bọn họ số lượng liên minh người chơi b ớ t lui toàn cầu người đều đang chú ý một trận chiến này tại liên minh người chơi hơn một tỷ người d á n g lâm hạ hoa phục thời điểm tất cả mọi người coi là hạ hoa muốn thủ không được nhưng mà hạ hoa người chơi dùng cường đại thực lực cùng cứng cõi nghị lực ngăn cản liên minh người chơi lần lượt tiến công xinh xinh kéo tới trần phong trở về làm cho tất cả mọi người kiến thức đến hạ hoa người chơi cường đại mà tại trần phong trở về về sau chiến cục vậy mà trực tiếp cho tới bây giờ càng là bắt đầu phản công bốn nước đánh c h í nước còn đè ép đôi phương đánh điện ảnh cũng không dám như thế đ â u nhưng là sự thật đang ở trước mắt hạ hoa một cái phục trực tiếp cứng rắn hơn mười phục tại nhân số t r ê n lệch lớn như thế tình huống giới y nguyên đem hạ hoa chủ thành thủ vững vững vàng vàng cả rèn bọn người giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng là sự thật đã rất rõ ràng bọn họ lại nghĩ cẩm xuống cự lộc thành đã là nói chuyện viền vông khoảng cách vượt phục truyền thống làm l ệ n h còn bao lâu cả rèn cao mày nói mười hai phút không cần thiết dâu dài vượt phục truyền thống làm lạnh tốt trực tiếp truyền thống về đi lúc này liên minh trận doanh mấy cái người lãnh đạo ý kiến lạ thường thống nhất h i ệ n nhiên đều cho rằng tái chiến tiếp đã không có ý nghĩa có lẽ tại bọn họ đ ấ y lòng đều cảm thấy bọn họ không có khả năng đánh thắng được chiến trường bức xạ mấy trăm dặm toàn bộ chiến trường bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là người trừ các loại kỹ năng quang mang bên ngoài cũng là người chơi t ử trận bạch quang tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện lúc này song phương bỏ mình so trên lệnh cực lớn trên cơ bản liên minh người chơi chết ba bốn cái hạ hoa người chơi mới chết một cái nô thiếu thần hoàng thiếu bọn người còn không tính ở bên trong lớn như thế trên lệ hạ liên minh người chơi nhân số tại cực tốc giảm bớt sau 12 phút liên minh người chơi lần nữa bỏ mình mấy chục triệu người vượt phục truyền t ố n g làm lệnh cuối cùng tốt c ả rèn bọn người ngay lập tức hạ đạt rút lui chỉ lệ n h tất cả liên minh người chơi đều thật to b gông lòng một hơi nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện vượt phục truyền t ố n g đồng dạng là cần thoát chiến hậu mới có thể truyền t ố n g lần này lần nữa để liên minh người chơi nội tâm vô cùng sụp đổ lớn như thế quy mô chiến đấu muốn thoát chiến nói nghe thì dễ hạ hoa người chơi hiển nhiên là sẽ không dừng tay để bọn hắn chạy mất thế là liên minh người chơi bắt đầu rút lui hạ hoa người chơi theo đội không bỏ căn bản không cho bọn họ một kia cơ hội chạy trốn. Mà lúc này, liên minh nội bộ lại sản sinh chia rẽ ca rèn muốn lưu lại một bộ phận người bọc hậu khiến người khác có thể trở về nhưng mà bọc hậu nhân viên nhưng căn bản không chọn được mọi người đều biết lưu lại người là hẳn phải chết bọn họ là liên minh cũng không phải là một cái chính thể ai cũng không nguyện ý để bốn quốc người chơi chịu chết đây cũng không phải là số lượng nhỏ nhân số quá ít căn bản kéo không được sau lưng hùng mánh hạ hoa người chơi chiến đấu đến bây giờ các quốc gia tổn thất đều vô cùng to lớn nếu là lại tổn thất nữa đến lúc đó bọn họ lấy cái gì đánh quốc chiến phải biết hôm nay mới là quốc chiến ngày đầu tiên tại tranh chấp một hồi lâu về sau cuối cùng quyết định mỗi cái phục lưu lại hơn 1.000 vạn người chơi tạo thành 1.6 ước bọc hậu nhân viên tại cái này 1.5 ước nhân viên l i ề u mạng ngăn cản hạ liên minh người chơi cuối cùng là thành tốt thành tốt c h u y ể n t ố n g rời đi cuối cùng cái này 1.5 ước người bị hạ hoa người chơi hoa không đến 20 phút liền toàn bộ đánh g i ế t chiến đấu rốt cuộc hạ màn kết thúc một trận chiến này hạ hoa người chơi tổng cộng tổn thất 2.4 n ước người đánh g i ế t liên minh người chơi 7.6 ước người không sai biệt lắm một so ba chiến t ổ n so chấn kinh toàn cầu một trận chiến này có thể nói là đánh ra hạ hoa người chơi khi thế đến đoán chừng toàn bộ quốc chiến trong lúc đó cũng sẽ không còn có cái khắc phục người chơi dám đến tiến đánh hạ hoa chủ thành lúc này còn lại hạ hoa người chơi đều vô cùng kích động phần này chiến quả có bọn họ tất cả mọi người công lao nô thiếu thần nhìn xem lít nha lít nhít hạ hoa người chơi cũng không thể không cảm thán không có ngoại địch thời điểm hạ hoa người chơi các loại nội chiến không ngừng mà một khi có ngoại địch hạ hoa người chơi lại biểu hiện ra kinh người đoàn kết cái này có lẽ cũng là khắc vào thực chất bên trong g e n mắt nhìn mình vinh dự giá trị tăng thêm hát quốc phục i ế t lúc này hắn vinh dự giá trị đã tiếp cận ba vạn trong đó lao đằng liền chiếm không sai biệt lắm hai bốn trăm vạn hắn tăng thêm sử dụng một đống lớn quyển trục cũng mới không đến sáu trăm vạn không có cách ai bảo người ta là thần thú đâu mà lại là có một đống lớn phạm vi lớn kỹ năng thần thú tuy nhiên sùng vật trạng thái thuộc tính bị trên diện rộng áp chế nhưng là y nguyên không phải người chơi bình thường có thể đối phó được hiện tại là giết thánh thượng diện hẳn là còn có s á t thần đi không biết s á t thần có thể cung cấp cao bao n h i ê u thuộc tính tăng thêm tuy nhiên s á t thần đoán trường vinh dự giá trị muốn đạt tới một trăm triệu mới được số lượng này ngẫm lại cũng làm người ta tê cả ra đầu a dựa vào chính mình khẳng định k h n g được chỉ có thể trông cậy vào lao đẳng bất quá cho dù có lao đẳng tại cũng rất treo phải chắc thời gian. Ngắm lại, nô thiếu thần gian. lại, nắm Ngắm nô bảy nghe được n ô thiếu thần mà nói tất cả mọi người vô cùng hưng phấn h ò hét phạm ta hạ hoa người sa đâu cũng giết phạm ta hạ hoa người sa đâu cũng giết phạm ta hạ hoa người sa đâu cũng giết từng đạo thanh â m biết hai nhức g ố c vang vọng chiến trường n ô thiếu thần khỏe miệng có cắp rút ta chỉ là muốn đi soát điểm vinh dự giá trị mà thôi các ngươi dạng n à y một h ô tại sao ta cảm giác có chút đỏ mặt đâu đây chính là cuộc chiến trừ công kích lẫn nhau cũng có rất nhiều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt nhìn hạ hoa cùng liên minh tổn thất lớn như vậy không ít quốc gia đều nghĩ đến trộm đem gà đương nhiên bọn họ ăn trộm gà đối tượng tự nhiên không thể nào là hạ hoa cho dù là kinh lịch như thế đại chiến hạ hoa người chơi y nguyên còn có hơn bốn trăm i triệu người liền số lượng này đã vượt qua chín mươi chín chín mươi chín quốc gia tổng nhân khẩu số căn bản không phải quốc gia nào dám động nhưng là liên minh liền không giống trong liên minh thế nhưng là có không ít thực lực không mạnh tiểu quốc lần này thảm bại cho hạ hoa về sau để bọn hắn thực lực càng là trên diện rộng suy yếu mà lại đi qua một trận chiến này liên minh nội bộ đã xuất hiện vết rách lại thêm liên minh người chơi vượt phục truyền tống vừa sử dụng đều còn tại làm lạnh bên trong căn bản không có cách nào chi viện cho nên bọn họ trở thành những quốc gia này mục tiêu thứ nhất thế là tại hạ hoa bên này còn tại chỉnh đốn thời điểm không ít liên minh quốc gia lại gặp nhận các quốc gia đánh lén vượt phục truyền thống còn tại làm lạnh bên trong cái k h á c liên minh người chơi coi như nghị chi viện cũng chi v i ệ c không chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tòa chủ thành bị cái k h á c nước người chơi công chiếm ha <cười> ha nên để cho bọn họ tới tiến đánh chúng ta hạ hoa chủ thành lần này thẳng đi thủ hộ giả cười to nói mọi người đã trở lại ngô thiếu thần trong p h ò n g khách từng cái một mặt hưng phấn trò chuyện đại chiến sự t ì n h lần này đại chiến đám người bọn họ tuyệt đối là trừ ngô thiếu thần bên ngoài là ít lọi lớn nhất lúc này bọn họ tất cả mọi người đã đạt tới m ộ ư ơ i vạn cấp bậc s á t lục giả s ư ơ n g hảo có mấy người cách trăm vạn cấp bậc s á t lục chỉ vương cũng không tính qua xa lại nói cái này cái gì liên minh sẽ không chúng ta còn không có xuất thủ liền không có đi có thể ngàn b ạ n phải chịu được à, ta vẫn chờ soát vinh dự giá trị đâu nam phong có chút lo lắng nói sợ cái gì bọn họ không có có thể đánh quốc gia khác quốc chiến ba ngày đâu chỉ cần ngươi có bản lĩnh đầy đủ ngươi soát hoàng thiếu nói bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải tận khả năng tăng lên vinh dự giá trị cái này xương hảo sinh mệnh công kích phòng ngự toàn diện tăng lên hơn nữa còn là cuối cùng tỷ lệ phần trăm tăng lên cường đại như xưng bình đại hảo, vậy tất h không có khả năng thu hoạch đạt được, cho chiến ư được, ờ n căn bản năng nên lần này g có quốc đạt cả chúng ta chỉ ta ít đều mọi u Quân ố n tăng lên tới sát lục chỉ vương. Quân lâm chân thành nói tới sát Tất lục lâm chỉ cả m bì! người chăm chú gật gật đầu lại nói lão đại ngươi bây giờ là cái gì xương hảo hoàng thiếu tò mò hỏi giết thánh mọi người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc giết t h á n h muốn giết bao nhiêu người nam phong hỏi một ngàn vạn là được nô thiếu thần tùy ý nói n g o a tàu lão đại ngươi đây cũng quá biến thái đi ngươi là thích khách à nam phong trừng to mắt nói thích khách thế nào thế nào ta cũng là thích khách chúng ta trong một đám người liền ta vinh dự giá trị thấp nhất ngay cả lâm tử vinh dự giá trị đều cao hơn ta ngươi nói thế nào loại này đoàn chiến thích khách căn bản không có phát huy chỗ chống tốt ta nam phong trực tiếp giơ chân kiện là ngươi đồ ăn tốt nam phong ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết lão đại làm sao còn coi hắn là thích khách nhìn tốt ta ta sai ba giờ rất nhanh liền đen lúc này nô thiếu thần cũng thu được lợi nhuận tin tức lợi nhuận ngươi chuẩn bị dẫn người đánh cái nào phục t r n phong em mở p h ụ lợi nhuận làm như thế lớn trần phong có cái gì lớn đây là trò chơi không phải hiện thực mà xem nào, lại liền tại hiện hiện phải như cũng không thực thì thế t rất ư ớ c k i nhanh hạ hoa bên này tập kết hoạt tất t chứ ngô thiếu thần thủ hạ ngũ đại công hội bên ngoài lúc này to lớn trong chiến trường vô số hạ hoa người chơi vô cùng hưng phấn đứng thẳng trong đó đám người phía trước nhất nô thiếu thần chân đạp băng phượng đứng nạo nghệ cùng giữa không chúng bức cách trần đầy nhìn phía dưới không ít thiếu nữ tim đập thình thịch nghe nói trần phong đại thần dưới chân tọa kỵ cũng là thần thú đâu đúng vậy à thực tế là quá tuân thú nếu là ngày đó hắn có thể mời ta cùng kỵ làm tiểu ta cũng nguyện ý à đến đi liền ngươi dặn này ta như vậy làm sao cho ta làm tiểu còn tạm được ngươi nếu là cũng có thể có một con thần thú t ọ a kỵ cũng không phải không được nô thiếu thần mắt nhìn chiến trường thấy mọi người đều đã chuẩn bị kỹ càng thế là tay chân vung lên nói truyền tống mục tiêu em mở phục hê thành theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống toàn bộ chiến trường bên trong bạch quang không ngừng không bao lâu tất cả mọi người liền biện mất không gặp trên tường thành lợi nhận phong nguyệt vô tình địa ngục sứ giả bọn người nhìn xem truyền thống rời đi trong mắt mọi người lộ ra thần sắc â m mộ ai thật muốn đi cùng a lưu tại hạ hoa thật nhàm các n g ư ơ i chỉ ít còn đi chuyến hát phục ta còn cái kia đều không có đi đâu lợi nhận đ ũ à nói ách ngươi thế nhưng là tư lệnh hạ hoa không thể rời đi ngươi đừng p h ấ t lờ hắn đi nói không chừng có người đối với chúng ta còn không hết hy vọng đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn có đại chiến muốn đánh địa ngục sứ giả nói hy vọng như thế đi không phải vậy thực tế quá nhàm chán phong nguyệt vô tình cười nói em m ở phục pê thành lg giờ chỗ chủ thành hạ hoa nhất chiến để một mực tự nói đệ nhất công hội lg giờ bị đả kích lớn lg g cơ hồ tụ tập t o à n m m phục mạnh nhất người chơi vốn cho là có thể treo lên đánh tùy ý công hội nhưng mà đoàn thời gian chiến tranh đụng phải một cái bảy mươi trở lên đều là nữ nhân công hội lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ cuối cùng vẫn là liên hợp m m phục trước ba mặt khác hai cái công hội mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh cân sức n ă n g tài cái này khiến bọn họ cảm giác xấu hổ vô cùng lúc này vây thành một cái căn phòng lớn bên trong một đám lg cờ cao t ầ n g chính đang thương nghị lấy cái gì đột nhiên ngôi ở chủ vị cạ rẽn trực tiếp đứng lên sắc mặt nặng nề nói hạ hoa đánh tới nạt nhở chương bốn trăm năm mươi bốn m phục luân hãm em mở phục người chơi số lượng hết thể một ước hạ hoa nhất chiến em mở phục bỏ mình hơn 60 triệu lúc này em mở phục chỉ còn lại 1.2 t ước người chơi mà quốc chiến bảng biểu hiện hạ hoa lần này trọn vẹn đến 200 t r i ệ u người cái này khiến tất cả em mở phục người chơi đều vô cùng kinh hoàng c h í ước đánh bốn ước đều đánh không lại lúc này 1.2 t ước đánh 2 a ước vậy còn không bị người ngược t h ẳ n g á thỉnh cầu chi viện c ả d ẹ ngay n lập tức cho những cái k i u minh h i ế u phát tin tức đi qua nhưng mà từng cái minh h i ế u đều lấy các loại lý do từ chối khi cạ rẽ thẳng dập chân nhưng lại không có biện pháp từ hạ hoa riêng phần mình sau khi trở về bọn họ cái gọi là liên minh kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa hạ hoa nhất chiến tất cả liên minh người chơi đều tổn thất to lớn đại bộ phận quốc gia n h â n số đều đã không đủ một trăm i triệu trong đó còn có mấy cái phục bị cái khắc phục người chơi công chiếm còn lại phục tự nhiên không còn dám chạy loạn nếu không nói không chừng nhà đều không có duy nhất nhân số vẫn còn tương đối dư giả cũng chỉ có y giờ phục tại bang đại nhân miệng cơ số hạ n g y giờ người chơi số lượng gần với hạ hoa đạt tới hơn sáu trăm i triệu người tuy nhiên hạ hoa nhất chiến y giờ phục cũng là tổn thất lớn nhất trọn vẹn tổn thất hơn hai trăm triệu người lúc này y giờ phục bên trong còn có được bốn trăm triệu người chơi tại cạ r n liên tục thỉnh cầu hạ ý giờ cuối cùng là đáp ứng phái hai trăm triệu người đến đây chi viện cũng coi là phi thường n g ệ tình cạ r n tuy nhiên cảm giác đơn đặt hàng chút người này hay là không an toàn nhưng là đối phương đã minh xác biểu thị không có khả năng lại nhiều cũng chỉ có thể từ bỏ có dù sao cũng so không có tốt t â thành hơn ba mươi cây số chỗ trong chiến trường vô số quang mang l ó i lên lít nha lít nhít bóng người xuất hiện ở đây ba mươi km là công thành mới có thể truyền t ố n g gần nhất khoảng cách không cách nào thêm gần nghĩ đến là cho thủ thành người chơi có thời gian chuẩn bị chỉ có cầm xuống đối phương một tòa chủ thành về sau liền có thể thông qua chủ thành truyền tống trận truyền tống đến cái khác chủ thành nội bộ như thế liền đơn giản nhiều cho nên quốc chiến đều là trước tập trung hỏa lực cầm xuống một tòa chủ thành lại nói xác nhận nhân viên đến đông đủ về sau nô thiếu thần liền trực tiếp mang theo hai ước hạ hoa người chơi hướng về thành p h ó n g đi ba mươi km đối n ô thiếu thần đến nói vài phút liền đến nhưng là muốn dẫn nhiều người như vậy liền chấm rất nhiều sau hai mươi phút mọi người xa xa nhìn thấy vê ngoài thành này lít nha lít nhít thủ thành người chơi nô thiếu thần mắt nhìn quốc chiến bảng cười lạnh y giờ phục là cảm thấy mình rất nhiều người đúng không xem ra cầm xuống em mở phục về sau cần thiết đi một chuyện y giờ nguyên bản chỉ có hơn một trăm triệu người em mở phục đối hạ hoa người chơi đến nói có thể rất dễ dàng cầm xuống nhưng là hiện tại tăng thêm ý giờ phục hai trăm triệu người liền có chút độ khó khăn tuy nhiên cũng chỉ là có chút khó khăn mà thôi còn không đến mức ngăn cản bước tiến của bọn hắn lập tức ngô thiếu thần lớn tiếng hô một tiếng g i ế t sau đó triệu hồi r a lão đẳng một người một rắn trực tiếp hướng này lít nha lít nhít thủ thành người chơi phóng đi g i ế t hạ hoa người chơi thấy ngô thiếu thần đã xông đi lên đồng dạng hô to một tiếng n h o nhao cầm vũ khí lên khởi xướng tiến công quốc chiến tin tức tất cả mọi người có thể nhìn thấy cũng biết đối phương có ba hai ước người nhưng là thì tính sao làm liền xong nô thiếu thần cùng lão đẳng thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại em mở phục người chơi phía trên lão đẳng một cái lôi hải trực tiếp t h a n h không một đám người lớn sau đó thân ảnh tại đám người trên không cực tốc ghé qua các loại phạm vi lớn kỹ năng đột nhiên hướng phía dưới nệ nô thiếu thần thì trực tiếp rơi vào trong đám người mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân triệu hồi ra ba cái phân thân bốn thân ảnh hướng bốn phương tám hướng thanh lý mà đi lit nha lit nít người chơi để lôi đ ỉ n h tri thân phạm vi công kích phát huy phát huy vô cùng tinh tế này liên miên liên miên bạch quan quả thực cảnh đẹp ý vui một người một rắn dáng lâm trực tiếp liền để thủ thành đội hình xuất hiện bối dối đúng lúc này từ thủ hộ giả hoàng thiếu bọn người tạo thành đao nhọn hạ hoa người chơi đã xông lên trực tiếp xé rách đối phương hàng phía trước xông vào đối phương trận danh o nội bộ chiến đấu triệt để khai hỏa song phương mở ra điên cuồng công kích hình thức việc quan hệ bồn quốc chủ thành lần này em mở phục người chơi cũng bắt đầu liều mạng bên ngoài thành hóa thành cự hình chiến trường song phương đánh vô cùng t ị c h liệt lần này nhân số t r ê n lệch đồng dạng không nhỏ nhưng là hạ hoa người chơi khí thế như hồng không sợ h ã i chút nào đang thủ hộ người đắm người dẫn đầu hạ không ngừng ăn mòn phòng tuyến của đối phương về phấn ngô thiếu thần độc lai độc văn quen để hắn dẫn người quả thực hạn chế hắn phát huy một mình hắn tăng thêm ba cái phân thân tại địch quân trong trận doanh như vào chỗ không người muốn làm sao giết liền giết thế nào mà lại hắn tại phía trước t r ú n g sát xáo trộn đối phương đội hình đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng đồng dạng cực kỳ trọng yếu chiến đấu một mực tiếp tục song phương nhân số cũng đang nhanh chóng giảm bớt lần này song phương đều không có chỉ viện hoàn toàn l i ề u thực lực q u ố c chiến tin tức không ngừng ngày từ ban đầu thủ thành người chơi ba hai ức công thành người chơi hai trăm i triệu chậm rãi thủ thành người chơi ba ức công thành người chơi một chín ức thủ thành người chơi hai năm ức công thành người chơi một bảy ức rất rõ ràng liền có thể phát hiện nhân số song phương t r ê n l ệ n h đang không ngừng thu nhỏ c ả r è n trên thành tường gấp không được nhưng lại không có biện pháp lập tức hắn cắn răng một cái trực tiếp nhảy xuống thành tường mang theo lg g công hội hơn m ộ mươi mục sư gia nhập chiến trường thực lực của hắn vốn là cực mạnh có hơn m ộ mươi mục sư tăng máu càng là đánh đầu thằng đó nhưng mà đúng lúc này bầu trời tối sầm lại một đạo bóng đen to lớn bay qua ngay sau đó một trận cuốn phong bạo vũ hắn ngay cả vô địch cũng còn chưa kịp mở liền trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất sau hai giờ hạ hoa người chơi trực tiếp đánh tới dưới tường thành p ư ơ n g còn lại thủ thành người chơi nhao nhao lui về thành nội phòng thủ nhưng mà hết thệ đều là p h i công nô thiếu thần mang theo lão đẳng trực tiếp phá thành mà vào không người dám cản ngay sau đó thủ hộ giả bọn người một ngựa đi đầu sông v à ở thành nội chiến đấu từ ngoài thành đánh tới thành nội lúc này trong chiến trường nhân số sớm đã đảo lại hạ hoa người chơi còn thừa lại hơn chín ngàn vạn nhân mà thủ thành người chơi chỉ còn lại hơn năm mươi triệu hai giờ hạ hoa người chơi bỏ mình một một ước người đánh g i ế t nước mỹ cùng y g i ờ người chơi hai bảy ước người chiến quả mặc dù không có tại hạ hoa trận chiến kia huy hoàng nhưng cũng đủ để tự ngạo chủ yêu là lần này đối phương hiểu mạng đối mặt mặc kệ là nhân số hay là thực lực đều viễn siêu mình hạ hoa người chơi thủ thành người chơi sớm đã từ bỏ phản kháng nhao nhao bốn phía chạy trốn muốn trốn đi tốn thời gian nhưng mà bộ dạng này không thể n g h ĩ ngờ tăng lên bọn họ từ trận tốc độ nửa giờ sau bên ngoài tất cả thủ thành người chơi toàn bộ bị đánh giết hạ hoa người chơi bắt đầu thanh lý một chút trốn đi thích khách lão lục bọn gia hỏa này coi là trốn đi không bị tìm tới liền có thể tránh chủ thành mất đi nhưng mà bọn họ suy nghĩ nhiều quốc chiến trong lúc đó thích khách không cách nào thời gian dài ở thân đây cũng là nam phong đeo khổ nguyên nhân rất nhanh một trận chiến này nô thiếu thần đánh giết hơn ba triệu người lão đẳng đánh giết hơn một m ư ờ i tám triệu hai người cộng lại trọn vẹn hai một trăm linh vạn nô thiếu thần vinh dự giá trị cũng đạt tới năm vạn chứ ngô thiếu thần bên ngoài một trận chiến này bên trong hoàn g thiếu mấy người cũng là vô cùng điên cuồng trừ nam phong lâm tử tiểu bắc lanh phong bên ngoài những người khác đã đạt tới trăm vạn cấp s á t lục c h i vương xưng hảo thuộc tính biên độ lớn tăng lên chương bốn trăm năm mươi lăm hơn mười người công thành cầm xuống em mở phục về sau ngô thiếu thần lưu lại hai ngàn vạn người c h ấ n thủ em mở phục ngũ đại chủ thành mà hắn thì mang theo còn thừa sáu ngàn vạn người trực tiếp truyền tống đến nước di phục tuy nhiên nước di không ai nhưng là lúc này nước di phục chủ thành cũng đã bị cái khắc phục chiếm lĩnh ngô thiếu thần đương nhiên phải thu hồi lại nước di là hắn diệt đây chính là chiến lợi phẩm của hắn sao có thể khiến người khác chiếm lấy đâu chiếm lĩnh nước di chính là mạnh thêm nước người chơi lúc này có hơn bốn vạn người chơi c h ấ n thủ nước di để nô g thiếu thần không nghĩ tới chính là khi hạ hoa sáu vạn người chơi giáng lâm nước di phục về sau mạnh ra nước người chơi thế mà trực tiếp vứt xuống chủ thành chạy không chút nào dây dưa dài dòng ha ha bọn gia hỏa này ngược lại là thông minh cũng tỉnh chúng ta lại độc thủ thần vương cười to nói nô g thiếu thần lại là một mặt t i ế t lối trơ mắt nhìn một đống lớn vinh dự giá trị cứ như vậy chạy không có thủ thành người chơi hạ hoa người chơi rất thuận lợi cầm xuống nước di ba tòa chủ thành đến tận đây hạ hoa chiếm lĩnh hát quốc hai tòa nước di hai tòa nước mỹ năm tòa vừa vặn mười tòa chủ thành tuy nhiên những chủ thành này cũng còn cần p h ả i người trân thủ muốn một mực thủ đến quốc chiến kết thúc mới có thể chân chính về hạ hoa tất cả trần phong đại thần chúng ta còn muốn tiếp tục tiến đánh cái khác chủ thành sao cảm giác nhân thủ có chút không đủ a thần vương hỏi lúc này hạ hoa tăng thêm bình phục tám tòa chủ thành trọn vẹn mười tám tòa chủ thành mà hạ hoa còn thừa người chơi chỉ có ba chấm ba ước người xác thực nhân thủ có chút khẩn trương quốc chiến cũng không phải cầm xuống là được còn cần thủ được nô thiếu thần ngẫm lại nói ngươi cùng lợi nhận thương lượng một chút lại kiếm ra chọn người lấy thêm hạ năm tòa chủ thành liền không sai biệt lắm nhiều c ũ n g thủ không được vậy còn ngươi ta mang ta người đi y giờ chơi đ ù a nô thiếu thần cười nói đối với hắn mà nói q u ố c chiến không chỉ có riêng là công thành mà thôi trọng yếu nhất chính là vinh dự giá trị hắn hiện tại mới năm ngàn vạn vinh dự giá trị muốn lên tới tiếp theo giai đoạn xưng hào chí ít còn muốn soát năm ngàn vạn khổng lỗ như thế lỗ hổng cũng chỉ có thể đi y giờ phục bổ khuyết lần này hắn không định mang nhiều người như vậy đi y ờ phục còn có hơn hai ước người chơi tại tuy nhiên thật muốn đánh cũng có thể đánh h ạ nhưng là tổn thất quá lớn không có ý nghĩa đừng quay đầu ngay cả mình đánh xuống chủ thành đều thủ không được cho nên hắn chuẩn bị liền mang theo hoàng thiếu bọn người đi là được cũng không vì công thành thuần túy cũng là đi soát vinh dự giá trị lấy hoàng thiếu đám người thực lực đã có thể tại loại này đại chiến bên trong sừng sững không ngã nghe được nô thiếu thần thần vương miệng h á mấy lần cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra lão là nói nhìn xem hoàng thiếu bọn người đi theo đối phương sau thực lực tăng lên vô cùng kinh khủng hắn thừa nhận hắn chua hắn là thần vương đã từng v o n g du giới công nhận mạnh nhất chiến sĩ hắn sáng tạo thần vương các một trận bị võng du giới ca tụng là mạnh nhất công hội đi vào thần dụ về sau hắn nương tựa theo hơn người thực lực cùng lãnh đạo lực đồng dạng là đem thần vương các phát triển phong sinh thủy khởi nếu như không có trần phong hắn tin tưởng hắn thần vương các nhất định có thể trở thành hạ hoa mạnh nhất c ô n g hội hắn đồng dạng có thể trở thành hạ hoa thuộc một loại hai cường giả hắn có trò chơi cường giả cần thiết hết thảy tài lực nhân lực năng lực thiên phú tính cách hắn đồng dạng không thiếu nhưng mà trên thế giới không có nếu như hạ hoa ra một cái trần phong một cái một đường bật học nam nhân trần phong tồn tại đè xuống tất cả mọi người qua mang đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau ngay từ đầu hắn còn nghĩ lấy cùng đối phương cạnh tranh đến đằng sau hắn ngay cả cùng đối phương ganh đua so sánh tâm đều không có lại về sau hắn chỉ có thể cùng đối phương tiểu đệ ganh đua so sánh đến bây giờ hắn liền đối phương tiểu đệ đều ganh đua so sánh không nhìn xem từng cái so hắn yếu một mạng lớn người trở thành trần phong tiểu đệ sau nhẹ nhõm đem hắn siêu việt hắn không ao ước là giả nhưng mà hắn là thần vương thần vương các hội t r ư ở n g lại như thế nào có thể buông mặt mũi cho người khác làm tiểu đệ thắng đến lần này nhìn xem hoàng thiếu bọn người ở tại trong chiến trường đánh đâu thắng đó thân ảnh hắn thừa nhận hắn thật chua hắn cũng muốn trở thành trần phong tiểu đệ chỉ bất quá lời đến khỏe miệm nhưng thủy trung mợ không miệm thủ hộ giả tựa hồ nhìn ra thần vương ý nghĩ vô vô bờ vai của h ắ nói n ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi thần vương tranh thủ thời gian gật đầu lập tức một mặt hy vọng nhìn xem nô thiếu thần nói có thể chứ đương nhiên có thể ngươi nếu là không sợ chết tùy thời hoan nghênh nô thiếu thần cười nói、tốt. tuyệt ố t t đối không sợ thần vương vui vẻ nói có lẽ hiện tại hơi trễ nhưng là chỉ cần đuổi theo cũng là tốt không phải sao ba giờ sau vượt phục truyền t ố n g làm lệnh kết thúc nước di phục lưu lại một ngàn vạn người chơi thủ thành mặt khác năm ngàn vạn cùng hạ hoa bên、ừ. kia lần nữa xuất động năm ngàn vạn người cùng một chỗ hương cái khắc phục khởi sướng tiến công mà bọn họ lựa chọn tự nhiên là liên minh quốc gia dám ra tay với hạ hoa tuân luôn tiếp nhận hậu quả cho tới bây giờ đại bộ phận phục đều chỉ còn lại mấy chục triệu người đối mặt hơn trăm triệu hạ hoa người chơi căn bản không có sức phản kháng cho nên hạ hoa người chơi trên cơ bản một đường thế như trẻ tre l ô thiếu thần không có đi quản bọn họ mang theo hoàng thiếu thần vương bọn người trực tiếp c h u y ể n t ô n g đến y giờ phục sau đó trực tiếp khởi xướng công thành đương nhiên công thành là giả soát vinh dự giá trị là thật khi y giờ người chơi phát hiện có hơn mười hạ hoa người chơi tiến vào bọn họ p h ụ cũng đối bọn hắn phát động công thành lúc tất cả mọi người mộng sao xem thường người là không hơn m ộ ư ơ i người liền dám đến công thành quá phách lối đi ta hôm nay liền xem bọn hắn hơn m ộ ư ơ i người muốn làm sao công thành không bao lâu một đám hơn m ộ ư ơ i người liền tiến vào ý giờ người chơi tầm mắt ngoa tào trần phong khi nhìn đến n g ô thiếu thần về sau ý giờ người chơi xuất hiện một trận bối rối không khỏi nhanh liền ổn định liền xem như trần phong lại có thể thế nào bọn họ trọn vẹn hơn hai trăm i triệu người đứng cho hắn giết cũng giết không hết n g h ĩ đánh hạ bọn họ chủ thành không có cửa đâu lão đại tại sao ta cảm giác trong lòng không chắc đâu chỉ mấy người chúng ta ngay cả cái dựa vào đều không có nhìn thấy lit nha lit nít ý giờ người chơi nam phong có chút sợ sợ cái gì ta không phải liền là các ngươi dựa vào sao nô thiếu thần cười nói dựa vào cái đuổi gà vừa đánh nhau bóng người đều không nhìn thấy nam phong nói lẩm bẩm không có việc gì kỳ thật đồng d ạ n g chớ nhìn bọn họ nhiều người như vậy nhưng là có thể đồng thời công kích đến chúng ta cũng liền như vậy mấy trăm hơn ngàn người chút người này chúng ta vẫn có thể đối phó thủ hộ g i ả cười nói ta biết cũng là nhìn thấy nhiều người như vậy có chút tim đập nhanh mà thôi trước đó sau lưng có hạ hoa người chơi còn tốt cái này lạnh không linh đỉnh chỉ mấy người chúng ta ngẫm lại đến lúc đó bị vây lại sau này đến bao bao nhiêu tầng a ha, ha. sợ cái cọc lông làm liền s o n g dù sao không chết được cấp cùng lắm xóm hạ tuyến ngủ Tốt, đừng cho chuyện người ta sốt ruột trò lên nô thiếu thần nói xong triệu hồi ra lão đẳng một người đi đầu liền sông đi lên hoàng thiếu bọn người theo sát phía sau sông đi lên ý giờ người chơi cũng học thông minh không có đi công kích nô thiếu thần mà chính là nháy mắt đem hoàng thiếu bọn người vây quanh điên cuồng công kích thủ hộ giả lãnh phong tiểu bắc tam đại t h u ẫ n vệ đứng thẳng ba cái sừng đem mọi người bảo hộ ở sau lưng nô tử ngâm pháp trượng vung lên một đám người thần vương đệm đ ộ nam phong thân ảnh trực tiếp biến mất có ẩn thân áo trọn tại cho dù là nhận công kích cũng sẽ không hiện hình cũng là cuộc chiến chỉ có thể ẩn thân ba mươi giây để hắn vô cùng khó chịu không phải vậy ẩn thân áo chẳng có thể để hắn một mực ẩn thân nhìn xem vô cùng cường đại mọi người thần vương cũng không cam chịu lạc hậu đồng dạng sông đi lên hắn hiện tại là kim cương cảnh giới thiên phú lực t h i cực đã đạt tới một điểm lực lượng tăng lên tám điểm công kích chương o bốn không có hoàng thiếu bọn người có t trăm năm mươi sáu sắc thần q u ố c chiến hừng hực khí thế tiến hành mỗi cái phục chiến h ỏ a không ngừng người chơi số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt q u ố c chiến chỉ có một lần cũng là duy nhất một lần chủ thành một lần nữa phân chia cơ hội lúc này không đoạt liền không có cơ hội mỗi nhiều một tòa chủ thành đối với một quốc gia phát triển đều có không gì sánh kịp c h ỗ tốt trò chơi cướp đoạt cũng là tư nguyên nhiều một tòa chủ thành liền muốn nhiều vô số tư nguyên cùng kỳ ngộ lại thêm người chơi tại b u n quốc chủ thành phạm vi bên trong l í n h lợi tăng lên hai mươi cái này không thể nghi ngờ càng khiến người ta điên cuồng trò chơi đã ảnh hưởng hiện thực trong trò chơi tăng lên cũng liền đại biểu cho trong hiện thực đồng dạng tăng lên cho nên trận này quốc chiến liên quan đến lấy mỗi cái l í n h lợi của quốc gia cho dù là các quốc gia quan phương cũng đều tại mật thiết chú ý lúc này người lãnh đạo các nước biểu lộ khác nhau nước mỹ nước di hát quốc các quốc gia người lãnh đạo từng cái sắc mặt vô cùng khó coi mà hạ hoa người lãnh đạo thì từng cái vui vẻ ra mặt hạ hoa không thể nghi ngờ là trận này quốc chiến bên trong lớn nhất người thắng lợi tại mấy đại công hội dẫn đầu hạ hạ hoa người chơi lần nữa thành công cầm xuống năm tòa chủ thành đến tận đây trận này quốc chiến bên trong hạ hoa hết thể cầm xuống một ư ơ i năm tòa chủ thành không hề nghi ngờ trở thành lớn nhất người được lợi cầm xuống cái này năm tòa chủ thành về sau hạ hoa người chơi cũng không tiếp tục tiếp tục k h u ế t trường thực tế là nhân thủ không đủ tăng thêm chính hạ hoa tám tòa chủ thành lúc này hạ hoa đã có được hai mươi ba tòa chủ thành thủ thành cũng là một chuyện vô cùng khó khăn tuy nhiên hạ hoa biểu hiện vô cùng cường thế bình thường cũng không có quốc gia nào dám lại đến tiền đánh hạ hoa chủ thành nhưng cũng không đám cam đoan không có quốc gia khác đỏ mắt hạ hoa còn thừa ba trăm triệu người không đến phân đến mỗi cái chủ thành mỗi cái chủ thành cũng chỉ có chừng một vạn nhân trấn thủ cho nên đã không thích hợp tiếp tục khuyết trương y giờ phục chiến đấu vẫn là đánh vô cùng kịch liệt mười mấy người đối chiến hai trăm triệu người lại đánh ra siêu cấp đại chiến cảm giác nguyên bản y giờ người chơi lâu đảo hoàn toàn có thể đi cái khắc phục cầm xuống mấy tòa thành nhưng mà bọn họ lùi bước nhập lạc lối cùng lao em mờ sen lẫn trong cùng một chỗ chạy tới đánh hạ hoa chủ thành cuối cùng rơi xuống như thế kết quả ngay từ đầu bọn họ còn cười nhạo đối phương hơn mười người liền muốn đến công thành quả thực là ý nghĩ h a o huyền nhưng mà theo thời gian trôi qua bọn họ rất nhanh liền không cười nổi cái này không phải hơn mười người à, quả thực cũng là hơn mười đầu hồng hoang m á n h thú mà bọn họ thì biến thành dê đ ợ i làm thịt theo thời gian trôi qua ý giờ người chơi bỏ mình càng ngày càng nhiều tất cả ý giờ người chơi đều bị đánh tâm tính nổ tung loại này rõ ràng bên ta rất nhiều người lại cầm đối phương không có biện pháp cảm giác đừng để cập nhiều khó chịu lúc này ý giờ đệ nhất nhân s i n h cũng là tê cả ra đầu nhìn xem tại không chúng không ngừng xoay quanh liên miên liên miên giết người đằng xả Đang điên đồ chia ra nhìn quần làm s á là theo trần p ý giờ người chơi tàn ra lão đàng giết người tốc độ quả nhiên trên diện rộng hạ xuống liền ngay cả nô thiếu thần cũng lớn thụ ảnh hưởng bắn tung toé hiệu quả không lớn bằng lúc trước đối với cái này nô thiếu thần cũng không có để ý hắn vốn là không nghĩ tới thật có thể nương tựa theo hơn m ộ ư ơ i người đánh hạ người ta chủ thành hắn tới đây chỉ là soát tín dự giá trị mà thôi q u ố c chiến còn có hai ngày thời gian tấn cái tốc độ này xoát đầy hay là không có vấn đề chiến đấu một mực tiếp tục đến ngày thứ hai lúc này y giờ phục hơn hai ước người chơi lại bị hơn m ộ ư ơ i nhân sinh sinh đánh dụng hơn bảy ngàn vạn kinh khủng như vậy chiến quả c h ấ n kinh toàn cầu m a ngô thiếu thần lại lắc đầu nếu không phải y giờ người chơi quá mức phân tán trị số này chỉ ít còn muốn lật mấy lần bất quá hắn cũng không tham lam bởi vì lúc này hắn thu được hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng ngài vinh dự giá trị đạt tới một triệu không không điểm thu hoạch được cuối cùng xưng hào sát thần sát thần cuối cùng xưng hào cuối cùng sinh mệnh tăng lên một trăm linh cuối cùng công kích tăng lên một trăm linh cuối cùng phòng ngự tăng lên một trăm linh nhìn thấy cái danh xưng này nô thiếu thần nhãn tỉnh sáng lên cái này xưng hào cơ hồ khiến hắn thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi quả thực không nên quá thoải mái nhìn một chút tự thân thuộc tính tại danh hiệu tác dụng dưới tính mạng của hắn đã đạt tới ba bốn trăm bốn mươi vạn lực công kích đạt tới năm trăm linh bốn vạn phòng ngự đạt tới sáu mươi b ố vạn hh liên rất thoải mái các nước chiến kết thúc sau không sai biệt lắm có thể đi đánh thần cấp chiến thần điện nô tuy h i ế thần cười nói. Mắt nhìn lít nha, lít nhít nhìn nha nói. cười giờ nhiên g ư ờ i c ơ vinh vọng. giá trị soát đầy, nô thiếu tiếp i nô thần cũng không có tiếp tục đánh xuống n h dự dục soát trị tục Tuy đầy, có hoàng thiếu bọn người còn cần còn cần soát hắn cũng liền không vội mà đi đem láo đằng thu lại nô thiếu thần bay thẳng đến hoàng thiếu bọn người trong đội ngũ bọn hắn lúc này y nguyên báo đòn đánh một đám hình thể to lớn sùng vật đem tất cả mọi người vây vào giữa ngăn cản tổn thương đồng thời cũng có thể đánh ra kinh khủng chuyển vận lại bên trong một điểm tam đại tuấn vệ cùng lãnh nguyệt sùng vật hùng đại chia bốn cái phương vị đem mọi người gắt gao bảo vệ sáu cái viễn trình chức nghiệp thanh lý xa xa địch nhân thần vương hoàng thiếu cùng nam phong bọn người đánh giết địch nhân đến gần thấy cảnh này nô thiếu thần cười cười khó trách bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy như thế cái đấu pháp xác thực không ai giết bọn họ những này sùng vật bên trong cũng không có ngân thái lan lúc này nó ngay tại nơi xa g i ế t đến quên cả trời đất đối với ngân thái lan đến nói đi theo mọi người bên người quả thực ảnh hưởng phát huy hay là đơn đả độc đấu thoải mái điểm thiên phú của nó cung cấp kết xù hút máu cho nên nó căn bản không cần cùng đoàn lúc này nó đã giác tỉnh chín mươi thực lực coi như không có lao đẳng mạnh cũng kém không nhiều lắm chỉ bất quá lao đẳng là pháp hệ mà nó là cận chiến cho nên tại loại này đoàn chiến mà biểu hiện không có lao đẳng trói mắt Nô thiếu thần đến để tất cả mọi người nghe ô i được ngô thiếu thần mọi người nhao nhao g nhìn về phía ngô tử ngâm ngô tử ngâm xông n ô thiếu thần le lưới khoe khoang phất phất pháp trưởng nói ta lợi hại đi ừng ngân thái lan g chiếm hơn phân nửa công lao đi ta cho bọn hắn tăng máu cũng làm ra rất nhiều cống hiến ta ngô tử ngâm tức giận nói Thuất ra, n g ư ơ i bây giờ vinh dự giá trị bao nhiêu bảy trăm sáu mươi b ố vạn này nhanh những người khác đâu còn s ớ m đây trừ mấy cái cường lực chuyển vận những người khác trên cơ bản đều tại hai ba trăm vạn tả h ư u cùng với nàng không cách nào so sánh được thủ hộ giả lắc đầu nói vậy các ngươi tiếp tục đi tranh thủ quốc chiến kết thúc trước đó soát đến một vạn đi độ khó khăn không nhỏ a mọi người thở dài nói không có việc gì ta sẽ nhìn xem các ngươi thấy trần phong cùng đầu kia đằng xà không tiếp tục công kích tất cả y dở người chơi đều hung hăng vung lòng một hơi chỉ cần hai cái này biến thái không động thủ vậy bọn hắn chủ thành liền an toàn chương 457, liệt phong chiến hồn thần dụ thông cáo quốc chiến còn có một phút kết thúc mời tất cả người chơi trở lại riêng phần mình chỗ chủ thành một phút đồng hồ sau hệ thống sẽ một lần nữa phân phối chủ thành quyền sở hữu quốc chiến tiếp tục dòng g ã ba ngày cuối cùng là kết thúc có người vui vẻ có người bờn không ít quốc gia thu hoạch được càng nhiều chủ thành cũng tương tự có không ít quốc gia ngay cả một tòa chủ thành đều không có về sau chỉ có thể sinh hoạt tại cái khác quốc gia chủ thành bên trong đánh quá ít lợi hạ xuống hai mươi còn phải cho người ta giao các loại thuế thực lực khẳng định sẽ từ từ bị siêu việt cục diện này ít nhất phải đến cấp một chủ thành sau mới có thể thoát khỏi trong đó lấy nước mỹ cầm đầu liên minh nước chính là lần này quốc chiến bên trong thắng nhất bao quát nước mỹ ở bên trong c h ỉ ít sáu bảy quốc gia mất đi tất cả chủ thành cái này khiến những quốc gia này người vô cùng hối hận thậm chí đối với liên minh người đề xuất cạ r n vô cùng thống h ậ n mà hạ hoa tự nhiên là người được lợi lớn nhất đằng sau cũng chưa từng xuất hiện không muốn sống quốc gia đến tiến đánh hạ hoa chủ thành cho nên hạ hoa lần này quốc chiến trọn vẹn cầm xuống mười lăm tòa chủ thành lập tức thêm ra mười lăm tòa chủ thành để hạ hoa người chơi chen chúc tình huống đạt được to lớn cải thiện lúc này kim lang thành nô thiếu thần trong p h ò n g khách quốc chiến vừa kết thúc mọi người liền về tới đây cuối cùng đến quốc chiến kết thúc cũng chỉ có n ô tử ngâm duyên khởi vũ phỉ ba người cầm tới giết thánh xương hảo những người khác cho dù là phi thường l i ề u mạng cuối cùng vẫn là kém một chút tốt quốc chiến cũng kết thúc tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi cũng là hết tất cả nỗ lực lên tới cấp một trăm n ô thiếu thần nói tốt mọi người trùng điệp đợt đầu lão đại nói cho bọn họ lên tới cấp một trăm sau liền có thể soát tổ h tính cho nên bọn họ rất rõ ràng càng sớm lên tới cấp một trăm ưu thế lại càng lớn ghi nhớ cấp một trăm về sau chớ nóng vội đi cấp một chủ thành chờ ta trước đi qua h i ể u rõ ràng để các ngươi đi lại đi nô thiếu thần nghiêm túc nói yên tâm đi lão đại hết thể nghe ngươi đúng lão đại ngươi chừng nào thì đi cấp một chủ thành a chờ ta cảnh giới tăng lên tới thần cấp sau liền cân nhắc đi vậy quá tốt lão đại ngươi đến lúc đó đi cấp một chủ thành hầu nhất định muốn hạ tuyến nói cho chúng ta một chút cấp một chủ thành bộ dáng gì a nói thật ta thực tế quá hiếu kỳ ừ n ô thiếu thần gật gật đầu chẳng biết tại sao luôn cảm giác đi cấp một chủ thành hạ tuyến sẽ không đơn giản như vậy rất nhanh mọi người tắn đi mà nô thiếu thần cũng trực tiếp hướng chiến thần điện đi đến lấy thực lực của hắn bây giờ hẳn là không sai biệt l ắ m có thể đánh thần cấp chiến thần điện đi vào chiến thần điện trực tiếp tiến vào chiến thần điện tối cao đẳng cấp thần cấp bí cảnh theo quan g mang nói lên nô thiếu thần xuất hiện tại bí cảnh bên trong không bao lâu đối thủ cũng xuất hiện nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là đối thủ lần này vậy mà không phải hư ảnh mà chính là một cái tay cầm t r ư ờ n g thương x o á y khí nam tử nô thiếu thần mặc dù có chút kỳ quái nhưng là vẫn ngay lập tức mở ra chân thật chi nhãn liệt phong chiến hồn thần cấp đẳng cấp một trăm sinh mệnh sáu trăm l c vật lý công kích sáu trăm tám mươi vạn phòng ngự vật lý tám mươi vạn phòng ngự pháp thuật tám mươi vạn tốc độ di chuyển mười nghìn kỹ năng thương gia như rồng quét ngang thiên hạ đón ữ a liệt phong bảy liên kích bắt đ i ể u triều phượng thiên băng địa liệt hộ thân liệt phong liên tục thường gió tắp tuấn sát đánh giết thành danh kỹ phá thiên một cách khóa chặt mục tiêu trường thương trong tay lấy phá thiên chỉ thế hung hăng đâm về mục tiêu đối mục tiêu tạo thành năm trăm phần trăm cùng mục tiêu lớn nhất sinh mệnh giá trị mười phần trăm khủng bố tổn thương thời gian cuột đao năm phút đồng hồ có chút mạnh tuy nhiên giống như có thể đánh nô thiếu thần thầm n người tốt mạo hiểm giả ta gọi liệt phong rất hân hạnh được b ê n ngươi lúc này đối phương lại trước tiên mở miệng nói ách ngươi tốt ngươi là ta lần này đối thủ không sai chỉ cần ngươi đánh bại ta liền có thể thu hoạch được thần lực ra chỉ đạt tới thần cấp cảnh giới thôi ta vậy chúng ta hiện tại bắt đầu không nội ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề ngươi nếu là trả lời tốt nói không chừng ta có thể vụng trộm cho ngươi nhường một chút nha ta đi còn có thể dạng này đúng thế nghe kỹ vấn đề thứ nhất không cần thứ đồ gì không cần không cần ngươi nhường cho nên cũng không cần thiết trả lời vấn đề của ngươi, ngươi xác định l i ệ t phong hiếp mắt lại tới xác định ha ha có tự tin đã như vậy vậy liền đánh trước một trận rồi nói sau l i ệ t phong nói xong trường thương trong tay lấy xét đánh chỉ thế trực tiếp hướng nô thiếu thần đâm tới nô thiếu thần trực tiếp mỏ ra thời không lĩnh vực thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại một cái khác một bên tránh thoát một k í c h này thời không chiến thần thời không lĩnh vực l i ệ t phong hơi kinh ngạc nhìn xem nô thiếu thần nô thiếu thần cười cười cũng không trả lời đối phương mở ra lôi đ ỉ n h chỉ thân thân ảnh nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương trong tay thi thần đột nhiên đâm xuống liệt phong trưởng thương trong tay hoành hồ sơ thành công đón đ ỡ ở ngô thiếu thần công kích bất quá hắn lúc này trong mắt lại lộ ra không thể tin t h ầ n sắc lôi đ ỉ n h chiến thần lôi đ ỉ n h chỉ t h ầ n cái này ngươi thế mà cũng có hh ắ c ắ c ngươi biết không ít nha tuy nhiên ngươi không biết còn nhiều nữa ngô thiếu thần nói xong mở ra bóng đen tiêu tan thân ảnh nháy mắt trên người liệt phong cực tốc di động liệt phong nhúng mày trực tiếp mở ra hộ thân kỹ năng giảm xuống năm mươi tổn thương nhưng mà hiện tại ngô thiếu thần có trọn vẹn hơn năm trăm vạn công kích thời không lĩnh vực toàn thuộc tính tăng lên năm mươi đạt tới hơn bảy triệu ở trong tối ảnh tiêu tan ra trí hạng y tổn、thương. quả thật ự c p h có chút thực lực khó trách dám như thế tự tin như vậy ta cũng muốn nghiêm túc phá thiên nhất thương liệt phong trường thương trong tay mang theo phá không chi thế trực tiếp hướng nô thiếu thần đâm tới nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại mặt khác phương hướng người tránh c h ô n g xong nhưng mà mới xuất hiện liệt phong thanh âm liền vang ở phía sau hắn nô thiếu thần nháy mắt mở ra h g ư i vô kinh khủng trường thương trực tiếp từ nô thiếu thần trong thân thể xuyên qua hung hăng đâm vào thời không lĩnh vực giới bích bên trong tạo nên một trận g ò n sóng nhất thương thất bại liệt phong cũng không có bất kỳ cái gì nhụ trí chí, mà chính là quay người trở lại nhìn chằm chằm trạng thái hư vô hạ ngô thiếu thần tại nô thiếu thần hư vô kết thúc nháy mắt thân ảnh liền nháy mắt từ ngô thiếu thần trong thân thể xuyên qua. 7162, 680. liệt phong bảy liên kích nô thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại một phương khác tránh đi một k í c h này bất quá đối phương cái kia do t á p tuấn sát lại không có thể tránh đi đánh dụng hắn gần bảy trăm vạn lượng máu không hổ là thần cấp cường giả quả nhiên có chút đồ vật đối phương một k í c h này hắn căn bản ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp cũng may hiện tại lượng máu đủ nhiều không đến mức bị dấy mất liệt phong cũng không có cho nô thiếu thần thời gian trường thương theo sát mà tới tại ta thời không lĩnh vực bên trong còn không phải do người phách lối nô thiếu thần lần nữa thoáng hiện đến liệt phong sau lưng đang chuẩn bị công kích nhưng mà nên đón hắn lại là một cái hoành tạo thiên quân lần nữa mang đi hắn hơn sáu triệu máu ta tờ mờ nô g thiếu thần lửa trực tiếp triệu hồi ra ba đạo phân thân vây quanh liệt phong đ i ê n cùng công kích đã kỹ xảo chơi không lại vậy cũng đừng trách ta chơi xấu Trưng 458, thấn thăng siêu thần duyên. siêu cấp cơ、duyên. đối mặt ngô thiếu thần vô lại đấu pháp liệt phong cũng có chút đầu đại hắn kỳ thật rất khắc chế thích khách hắn kỹ năng đại bộ phận đều có thể đánh lui hoặc là đánh bay thích khách căn bản khó mà cẩn thân nhưng mà lôi đỉnh tri thân kỹ năng này miễn dịch khống chế cái này rất khó chịu tuy nhiên liệt phong cũng không phải đèn đã cạn dầu Tự thương phát, ngáy mắt thoát nhiên không năng người cùng ngáy khả khỏi vòng đây. Ngay sau đó trở lại, có bị vây vòng đúng â phân thân y Ngay truy đánh nhất đánh dụng một mảng lớn, sau đó lập tức lại bù một cái liên tục thương lần nữa đánh dụng một mảng lớn. đình nhất giết, sau phía sau đó đem đó đ trở một tại trước một tức một tục một lại lập lại Lôi cái cái kích. HP bù lúc này nô thiếu thần bắt lấy liệt phong gia thương nháy mắt chuẩn bị thật lâu công kích nháy mắt xuất thủ mà lại đối phương đón đỡ mười giây một lần muốn đánh chúng cũng không dễ dàng nhận như thế tổn thương liệt phong nhũ mày nhưng không có bất luận cái gì b ố i r ố i vừa đánh vừa lui không để ngô thiếu thần cùng ba cái phân thân hình thành vây kín chỉ thế rất nhanh hp ít nhất phân thân liền bị hắn đánh giết ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba không bao lâu ba cái phân thân bị hắn toàn bộ đánh giết phân thân dù sao không cách nào sử dụng chủ động kỹ năng cũng không biết tránh né công kích tại đối phương cao như thế công kích đến bị giết cũng là bình thường tuy nhiên trong thời gian này ngô thiếu thần cũng đánh dụng hắn không ít sinh mệnh phân thân bị giết về sau hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ lôi đ ỉ n h chỉ thân cung cấp năm mươi sinh mệnh cùng phong ngự thời không tính vực tăng lên năm mươi toàn thuộc tính hai cái trạng thái đồng thời sử dụng để ngô thiếu thần sinh mệnh giá trị đạt tới hơn bảy vạn nằm trong loại trạng thái này ngô thiếu thần hoàn toàn có thể nương tựa theo hút máu cùng đối phương cứng rắn nhưng mà làm chiến sĩ liệt phong lại cũng không cùng hắn cứng rắn lợi dụng trường thương cùng tốc độ ưu thế không ngừng cùng ngô thiếu thần đánh lôi k é o chiến còn may là tại thời không lĩnh vực bên trong không phải vậy thật là có khả năng để hắn phong tranh đứng lên tuy nhiên dù là thời không lĩnh vực bên trong ngô thiếu thần có thể một mực thoáng hiện nhưng cũng đánh không ra một dây mười đao hiệu suất bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện trong nháy mắt đối phương liền sẽ né tránh nhiều lắm là cũng liền sờ một chút có thể đánh ra một hai đao cũng không tệ song phương đánh dị thường k ị c h liệt ngô thiếu thần thân ảnh tại liệt phong bốn phía không ngừng lấp lóe trong tay t h í thần mỗi lần đánh c h ú n g đối phương đều có thể tạo thành kinh khủng tổn thương mà liệt phong đồng dạng có thể bắt lấy ngô thiếu thần đệm dừng chân đối ngô thiếu thần tạo thành cực cao tổn thương song phương nhìn như đánh thế lực ngang nhau tuy nhiên ngô thiếu thần tự thân hồi máu tăng nhưng là tại ngô thiếu thần độc tố hạ căn bản về không hp đang nhanh chóng giảm bớt lại thêm ngô thiếu thần công kích bổ sung các loại buồn nôn trạng thái đánh lấy đánh lấy chiến đấu thiên bình liền hướng ngô thiếu thần bên này nghiêng tuy nhiên liệt phong lại phi thường nhị được bởi vì hắn hiểu biết mặc kệ là lôi đình c h i thân hay là thời không lĩnh vực tiếp tục thời gian đều chỉ có năm phút đồng hồ cho nên hắn chỉ cần kiên trì đến đối phương hai cái kỹ năng biến mất là được chỉ là hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngô thiếu thần tổn thương thời không lĩnh vực hạng ô thiếu thần hơn bảy triệu công kích tại tăng thêm tự thân công kích tổn thương tăng thêm cùng thí thần b chiến ơ m ỗ một c đấu tiếp tục bốn phần nhiều chung mắt thấy thời không lĩnh vực cùng lôi đình chỉ thân đều muốn kết thúc liệt phong sinh mệnh giá trị cuối cùng là bị ngô thiếu thần đánh tới ba mươi năm lập tức ngô thiếu thần liền dừng lại nhìn về phía liệt phong nói ngươi thua ha ha ngươi đang nói đùa sao n g ư ơ i lôi đ ỉ n h chỉ thân cùng thời không lĩnh vực lập tức kết thúc đến lúc đó ngươi lấy cái gì đánh với ta liệt phong cười to nói ha ha ta nói ngươi thua ngươi liền thua ta ấn bạo một nghìn tám trăm chín mươi sáu năm mươi hai ba mươi hai mươi tuyệt sát tám mươi chín bảy trăm tám mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi chín sáu mươi hai đạo kinh khủng tổn thương từ liệt phong đỉnh đầu toát ra liệt phong trong mắt lóe lên thần s ắ c bất khả tư nghị thân ảnh chậm rãi tiêu tán nô thiếu thần tiếp tục chờ đợi hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ còn ra từ t i ê n cấp về sau đều là cái dạng này Quả ngươi h i ê n i đi, liệt phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem ngô thiếu kinh nói, â thân y qua xuất nữa, lần thần, một mặt phong ảnh nhìn ngô n g cả xem lại có thắng ể trực tiếp chém giết trăm rất thường t chém phải Ngươi phần không bình h máu. Đây không phải rất bình thường sao? Ngươi thắng, rất nhanh ngươi chính là t h ầ n cấp tuy nhiên ta vẫn làm u ố n hỏi hai ngươi vấn đề làm báo đáp ta sẽ cho ngươi một kiện tuyệt đối để ngươi điên cồn u g bàn thưởng ngươi hỏi đi các ngươi mạo hiểm giả thực lực tăng lên đều giống như ngươi nhanh như vậy sao ây bọn họ hơi kém chút không phải vậy ta cũng sẽ không cái thứ nhất tới ngô thiếu thần lúng túng nói cũng thế tuy nhiên các ngươi mạo hiểm giả là thật khủng bố vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện thần cấp cứng giả từ trên người ngươi không khó coi ra chỉ cần lại cho các ngươi một chút thời gian đến lúc đó tuyệt đối có thể xuất hiện vô số cứng giả ừm ơ n khẳng định nô thiếu thần liền vội vàng gật đầu nói vấn đề thứ hai như thánh quang đại lục gặp nạn mạo hiểm giả phải chăng có thể làm đến toàn lực ứng phó thủ hộ thánh quang đại lục ách cái này hắn là sẽ đi nô thiếu thần không xác định đạo liền phong cao mày một cái hiện nhiên đối ngô thiếu thần câu trả lời này không phải rất hài lòng ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy ta một người cũng đại biểu không tất cả mạo hiểm giả mỗi người đều có mình ý nghĩ không phải ta có thể chỉ phối nô thiếu thần bất đắc gì nói cũng đúng này là ngươi sẽ hay không vì thánh quang đại lục mà chiến đâu nghĩa bất dung t ử nô thiếu thần l ờ i thế son sát đạo nói đùa sẽ không lại cho điểm khẳng định trả lời chắc chắn nói không chừng tới tay ban thưởng đều muốn không có quả nhiên nghe được nô thiếu thần liệt phong trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười lập tức vô cùng thận trọng lấy ra một tờ địa đồ có chút không thôi đưa cho nô thiếu thần nói khối địa đồ này là ta tại bên trong chiến trường viễn cổ đạt được nghe nói địa đồ c h â ghi lại địa phương còn có tấn thăng siêu thần cấp cơ duyên đáng tiếc cuối cùng ta cũng mất mạng đi tìm ngươi như đi cấp một chủ thành có thể tiến đến tìm một phen nói không chừng ngươi cuối cùng có thể trở thành siêu thần cấp cứng giả thật giả nô thiếu thần một mặt ngạc nhiên tiếp nhận địa đồ chăm chú nhìn nói thật siêu thần cấp hắn thật đúng là không biết như thế nào tấn thăng bởi vì chiến thần điện chỉ tới thần cấp không nghĩ tới đối phương lại có thứ đồ tốt này tự nhiên là thật tốt đồ vật cũng cho ngươi ngươi cũng nên trở về theo liệt phong lời nói xong nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại bí cảnh bên trong nhìn xem nô thiếu thần biến mất liệt phong t ự lẩm bẩm thành quang đại lục tai h nạn thật có thể dựa vào những người mạo hiểm này sao Trước thần thành tăng thần thu toàn thuộc tính 5 điểm, điểm thuộc tính tự do 5 điểm. thần、Hơn、trương thánh cấp thăng cấp làm thần cấp, làm cái thứ nhất đạt tới thần cấp người chơi. Hệ thống thượng, thuộc tính tự do 5 điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nô thiếu thần thắn thần được người được giới cấp. chúc chiến công, cảnh cấp, hoạch chiến cấp cấp cấp, cái cấp chơi, nhắc cảm cấp 459, 5.000 5.000 5.000 Đinh, khiêu huân hệ Nghe hệ nhở, mừng ngài lên đến ban nô nói, điểm, điểm điểm, điểm điểm. làm làm do do lắc đầu. Không không là là đầu nô thiếu thần tập trung ý chí nhìn về phía tự thân trạng thái thần cấp ban thường phi thường khả quan toàn thuộc tính năm điểm liền ba vạn lại thêm tự do thuộc tính cùng thủ thông ban thường vẽ vẹn, vẹn điểm thuộc tính liền thu hoạch được bốn vạn chiến thần huân chương càng là bá đạo toàn thuộc tính tăng lên ba trăm linh đơn giản bạo lực đem tất cả điểm thuộc tính tiếp tục thêm đến nhanh nhẹn bên trên nô thiếu thần thực lực lần nữa biên độ lớn tăng lên nhân vật trần phong cảnh giới thần cấp đẳng cấp một trăm sinh mệnh bốn nghìn hai trăm tám mươi chín vạn mp một trăm bảy mươi ba vạn vật lý công kích tám trăm ba mươi năm vạn p h o n g ngự vật lý một trăm ba mươi tám vạn p h o n g ngự pháp thuật một trăm ba mươi tám vạn tốc độ di chuyển chín mươi ba mươi công kích tốc độ không giới hạn một ư ơ i tám chín thuộc tính cơ sở liền không viết mọi người nhìn giọng hạ tỷ lệ bạo kích 100%, bạo kích tổn thương 80%, kháng bạo 40%, tỷ lệ né tránh 50%, tỷ lệ chính xác 30%, công kích hút máu 65%, giảm tổn thương 58%, bị cáo thời gian giảm bớt 60%, không nhìn phòng ngự 50%, công kích xuyên tấu h 60%, tổn thương tăng lên 313%, sinh mệnh khôi phục tăng lên 70%, m a y mắn 20. điểm kinh nghiệm mắt thiên phú độc tố tổn thương mỗi giây 1 3 5 t r ă vạn một t r ă l n h ự c công kích có thể điệp ra một ư ơ i tầng tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i phút bất hủ trí thể tăng lên ba trăm chín mươi tám vạn lớn nhất sinh mệnh giá trị kỹ năng không nước nhìn độ là được trang bị nước một chút hình ảnh biểu hiện không được đầy đủ t h í thần cấp một trăm h thần khí huyết ảnh giáp da cấp một trăm h thần khí u minh đầu khôi cấp chín mươi chín thần khí u minh hộ thối cấp chín mươi chín thần khí vang ngân đai l ư n g cấp một trăm h thần khí đạp tuyết dày cấp chín mươi năm thần khí minh vương thần liên cấp một trăm h thần khí tuyết vực vòng tay cấp chín mươi năm thần khí minh vương thần t r ạ n g cấp một trăm h thần khí lôi đỉnh giới chỉ cấp một trăm thần khí sụp đổ thánh rơi cấp chín mươi chín thần khí lúc này ngô t i ế u thần trừ sinh mệnh bên ngoài cái khác thuộc tính đã cùng chân chính thần cấp không sai biệt bao、nhiêu. Kế tiếp lúc à này đi mặt dây chuyển ngọc, đem bên trong thứ chừng hạt gạo băng tuyết nữ hoàng đã dài đến ngó nút lớn nhỏ tốc độ phát triển cực nhanh trên cơ bản mỗi ngày một cái dạng Từ U hay là đ á nô h thấp nàng tốc độ phát triển A, đoán chừng chuyển phải cho chuyển giá nàng ngày trong đằng triển liền đoán tốc từ mặt mấy nữa muốn bên trong ra, đến n làm lúc độ đó ra, A, láo dây thiếu thần cười nói rời đi chiến thần điện nô thiếu thần trực tiếp đi hướng phủ thành chủ đã chuẩn bị đi cấp một chủ thành dù sao cũng phải tìm thành chủ hiểu biết một chút cấp một chủ thành tình huống bên kia đến bây giờ lấy mình cùng thành chủ giao t ì n h thành chủ hắn là sẽ nói cho một vài thứ đi nô thiếu thần không có sử dụng truyền t ố n g mà chính là cứ như vậy trực tiếp đi hướng phủ thành chủ lập tức liền muốn đi cấp một chủ thành vẫn còn có chút không thôi ai biết đi cấp một chủ thành sau còn có thể hay không trở về cho nên hiện tại nhìn nhiều nhìn đi vào phủ thành chủ về sau binh lính phi thường tôn kính đem nô thiếu thần đón vào phủ thành chủ phòng tiếp khách ha ha trần phong l ã o đệ khó khăn ngươi còn có thể nhớ kỹ đến xem lão ca ta thành chủ người chưa tới thành âm trước hết đến rất nhanh thành chủ liền tiến vào trong phòng khách chỉ là khi thành chủ nhìn thấy nô thiếu thần một khắc này cả người đều ngây người thần thần cấp thành chủ chừng to mắt hoảng sợ nói thành chủ l ã o ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nô thiếu thần cười nói đối với kim lăng thành thành chủ nô thiếu thần hay là rất có h ả o cảm trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm từ trên thân đối phương thu hoạch được không ít chỗ tốt đối với hắn tăng lên vô cùng lớn mà lại trước đó cấp một chủ thành bên kia hạ nhân đến điều tra lúc kim lăng thành thành chủ thế nhưng là một mực nâng nỡ hắn cho nên hắn hay là rất cảm kích đối phương không dám không dám ngài hiện tại đã là thần cấp cờ giả cái này âm thanh lão ca thực tế không dám nhận thành chủ vội vàng nói thần cấp đã là thánh quang đại lục đỉnh đầu thân phân địa vị tự nhiên không phải hắn một vị thành chủ có thể sánh được lão ca khách khí không phải hai anh em ta đừng chỉnh như vậy xa lạ nô thiếu thần cười nói Cái này, đ ừm n này nha nảy nha, ta thế nhưng g cái là thế ta ộ từ mực đem ngươi trở t h à vừa mới bắt đầu liền biết mạo hiểm giả thực lực tăng lên sẽ rất nhanh cái khác mạo hiểm giả trưởng thành ta cũng một mực có chú ý đều tại ta trong phạm vi chịu đựng nhưng là ngươi tốc độ này đúng là doạ ta t h à n h trù l ắ c lắp đầu nói khả năng vận khí ta tương đối tốt đi nô thiếu thần cười nói đúng lão ca ta lần này tới chủ yếu là muốn tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện ngươi là muốn hỏi cấp một chủ thành sự tình đi thành chủ nói ừ m ta hiện tại cũng một trăm cấp lập tức liền chuẩn bị c h u y ể n tổng đến cấp một chủ thành nghĩ sớm hiểu biết một chút cấp một chủ thành tình huống bên kia không phải vậy quay đầu đi qua không hiểu ra sao nô thiếu thần nói thẳng thành chủ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu suy nghĩ một hồi thành chủ đem cửa cửa sổ toàn bộ quan bế sau đó nhìn ngô thiếu thần chân thành nói lúc đầu những sự tình này không thể sớm nói với các ngươi tuy nhiên đã ngươi gọi ta một tiếng lao ca này lao ca cũng mạo hiểm tiết lộ cho người chút tin tức thanh chủ hít sâu một cái nói cấp một chủ thành mới thật sự là thánh quang đại lục nơi đó hiện tại là một cái cự đại chiến trường mỗi giờ mỗi khắc đều tại chiến đấu nếu không phải ngươi bây giờ thực lực đã đạt tới t h ầ n cấp lao ca ta đều không đề nghị một mình ngươi đi qua chân chính thánh quang đại lục vậy nơi này là nơi nào nô thiếu thần nghi ngờ nói thanh chủ mịt mờ mắt nhìn đỉnh đầu trầm giọng nói nơi này là thánh quang đại lục một góc là chủ thần lợi dụng quy tắc chi lực chỗ biến hóa ra thế giới chủ thần là dạng gì tồn tại không thể nói nay chủ thần tại sao phải diện hóa xuất như thế một cái thế giới ra tự nhiên là vì cho thánh quang đại lục tìm kiếm ngoại viện cụ thể vì sao lại lấy loại phương thức này vì sao lại lựa chọn các ngươi không phải ta có thể biết nghe được thành chủ lời nói nô thiếu thần lâm vào trầm mặc thật lâu nô thiếu thần hỏi lần nữa có phải là nếu như đi cấp một chủ thành chúng ta mạo hiểm giả bị đánh giết cũng không thể phục sinh Tức là tự tắc một thành các có cấp chủ có. là liền nhiên, ngươi đến nhưng không N hộ, ở đây, quy bảo m bốn trăm sáu mươi thu thập nguyên tinh bài phiến từ phủ thành chủ sau khi ra ngoài nô thiếu thần một bên đi trở về một bên lâm vào trầm tư hiểu biết một chút cấp một chủ thành tình huống về sau nô thiếu thần lại có chút không lớn dám đi cấp một chủ thành không cách nào phục sinh không cách nào hạ tuyến liên vẹn vẹn hai cái này liền có thể để tất cả người chơi t r ú bước tuy nhiên thành chủ chắc chắn sẽ không cho người chơi khác nói nhiều như vậy không phải vậy ai còn đi à. mà nếu như không biết rõ tình hình tình huống d ư ớ i rất nhiều người chơi tại lên tới cấp một trăm về sau tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiến về cấp một chủ thành tựa như tân thủ thôn đến chủ thành đồng dạng tất cả mọi người sẽ cho rằng cấp một chủ thành có càng lớn cơ duyên cùng càng nói thêm hơn thăng thực lực phương pháp trò chơi ảnh hưởng hiện thực không có người sẽ tự tuyệt m ạ n h lên Thử U, ngay từ đầu liền biết sao? Nô Thiếu thân bất chút hỏi.、Cũng、không phải, chỉ bất quá có chút suy đoán mà thôi. U, đầu quá su ngươi ngay liền Nô Cũng sao? có hậu quả gì? nếu như thánh quang đại lục thất thủ tất cả cùng thánh quang đại lục tương liên đại lục đều muốn gặp nạn tự nhiên bao quát các ngươi chỗ hiện thực thế giới nạn nhờ thế nhưng là thánh quang đại lục đã cường đại như thế đều chịu không được bọn họ đối mặt tai nạn không cần nghĩ cũng biết khẳng định vô cùng kinh khủng chúng ta những người mạo hiểm này thật sự có khả năng giúp được sao nô thiếu thần có chút hoài nghị nói chủ thần chỗ diễn hóa thế giới này cấp cho các ngươi đủ nhiều t ư n g u y ê n nếu là cuối cùng vội vàng đều không thể giút đó chỉ có thể nói các ngươi quá vô dụng thư h u không khách khí chút nào nói ta vẫn là không nghĩ ra chủ thần vì sao lại lựa chọn chúng ta ta cũng nghĩ không、thông. liền các ngươi toàn bộ thế giới tất cả đều là chiến n ă m cắt bã làm sao lại lựa chọn các ngươi tuy nhiên các ngươi hiện thực thế giới có chút kỳ quái giống như là bị người che giấu không phải vậy liền các ngươi từng cái tay c h ó i gà không chặt người làm sao có thể sống sót đến bây giờ có lẽ còn không có bị đại lục khác người phát hiện đi nô thiếu thần không xác định đạo không có khả năng đã các ngươi cùng thánh quang đại lục tương liên vậy khẳng định cùng chúng ta ma giới liền nhau nhiều năm như vậy ma giới một mực tại tìm kiếm một mảnh khác đại lục không thể lại phát hiện không các ngươi nơi này vậy ý của ngươi là ta hoài nghi chủ thần cùng các ngươi thế giới có quan hệ người ý nghĩ rất vượt mức quy định a nô thiếu thần hiển nhiên là không tin lời này nói đùa nếu là thế giới này xuất hiện qua chủ thần loại kia tồn tại làm sao có thể mỗi một cái đều là chiến năm tạp bã đúng từ u chủ thần đến cùng là dạng gì tồn tại siêu thần chi bên trên sao không phải chủ thần đối người kia một loại s ư ơ n g hô nghiêm chỉnh mà nói chủ thần cũng không phải là một loại cảnh giới bởi vì trừ người kia không có người đạt tới qua tốt a không hiểu nhiều lắm tuy nhiên từ u ngươi bây giờ làm sao dám trong trò chơi nói chủ thần sự t ì n h trước kia không phải ngay cả chủ thần hai chứ cũng không dám nói sao bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu ta đã không cảm giác được hắn tồn tại thử u ngưng c h ọ n nói ép ép có ý tứ gì ta hoài n g h ĩ thế giới này là chủ thần dùng sinh mệnh chỗ diễn hóa ngay từ đầu còn có thể cảm giác được hắn là bởi vì ý thức của hắn vẫn còn nhưng là theo các ngươi mạo hiểm giả thực lực càng ngày càng mạnh ý thức của hắn liền càng ngày càng yếu đến bây giờ co h ồ không cảm giác được nấu loại kia tồn tại cũng sẽ chết ai có thể giết đến hắn ta cũng không biết nhưng là nếu như hắn không có chuyện cái này cái gọi là tai nạn cũng liền không tồn tại cho nên r đi ấ tuy nhiên trước i i đó người tốt nhất tại cấp hai chủ thành bên này đem nguyên tinh hợp thành bởi vì cái này tại cấp một chủ thành không có nói đến nơi cái ta liền rất kỳ quái ta đều đã chín khỏa tai phiến thứ mười khỏa lại một điểm tin tức không có phía trước đánh hoàng kim bột địa bạo thế nào đằng sau đánh thần thú đều không bạo nô thiếu thần kỳ q u a y nói bởi vì cái này toái phiến chỉ có mười khỏa đã toàn bộ xuất hiện tự nhiên sẽ không lại bạo một viên cuối cùng hẳn là tại cái khác người trời trong tay vậy làm sao đều tập trung ở hạ hoa bên này chẳng lẽ trước đó cái khắc phục không nổ ta ngay từ đầu còn tưởng rằng thứ này mỗi cái phục đều có thể hợp thành một viên đâu người suy nghĩ nhiều tập trung ở hạ hoa là bởi vì n g ư ờ i kéo theo thứ này hẳn là tại hoàng kim trở lên thủ sát mới bắt đầu bạo ngươi dễ hoàng kim thời điểm đoán chừng người ta vẫn còn đang đánh thanh cổng không cách nào so sánh được â tốt ta thứ này đến cùng là cái gì có thể để ngươi coi trọng như vậy ngươi chỉ cần biết thứ này cùng chủ thần có quan hệ là được nay nhất định phải thu thập mặt khác một viên rất có thể là tại cái khắc phục hạ hoa bên này ta một mực tại thu nếu có người có hẳn là sẽ liên hệ ta cũng may hiện tại toàn bộ tinh thần dụ k i n h khai thông có thể trực tiếp phát toàn bộ tinh thần dụ loa nói làm liền làm nô thiếu thần trực tiếp hoa mười nghìn kim tệ liên phát mười đầu toàn bộ t i n h thần dụ loa t r â n phong toàn bộ t i n h thần dụ thu võ vụ nguyên tỉnh tái phiến hình minh họa trong tay có liên hệ ta ta cầm thanh khí đổi liên tục mười cái loa kinh ngạc đến gây người tất cả mọi người ngo tạo trần phong đại thần thật sự là thổ h à o a toàn bộ tinh thần dụ loa mười liên phát cái đồ chơi này một nghìn kim tệ một cái mười liên phát cũng là một vạn kim tệ ta choi nửa năm đều không có tích lũy đến a nhiều hơn kim tệ đâu đều như thế tuy nhiên ai bảo người ta là trần phong đâu với hắn mà nói điểm ấy kim tệ quả thực m g ơ bụi tuy nhiên chúng ta ánh mắt không phải là đặt ở loa nội dung bên trên sao đây chính là t h á n h khí a đúng vậy a trần phong đại thần không hổ là trần phong đại thần xuất thủ cũng là t h á n h khí thực tế quá ngang tàng cái đồ chơi này ai c o a chỉ như vậy một cái toai phiến vậy mà có thể đổi một kiện thanh khí ta nếu là có một cái này không trực tiếp cất cánh vì sao ta không có đâu cái này t o á i phiến như thế phổ thông sẽ không bạo từng tới khi thạch đầu cho ném đi có khả năng vê thành ban đầu nước mỹ phục chủ thành hiện tại biến thành hạ hoa chủ thành một trong c ả r è n có chút ngạc nhiên từ trong hành trang xuất ra một m ạ n h v ụ cùng tin tức bên trên hình ảnh giống nhau như lúc thứ này như thế đáng tiền c ả r è n hơi kinh ngạc nói thanh kỳ h à, không tâm động là giả cái này t o á i phiến đã trên tay hắn thật lâu hắn cũng nghiên cứu rất lâu cũng không có phát hiện có làm được cái gì nếu không phải này liên hệ thống đều phân biệt không ra thuộc tính để hắn sinh ra hiếu kỳ hắn cũng sẽ không lưu đến bây giờ thứ này nếu có thể đổi một kiện thanh khí đây tuyệt đối là thiên đại kinh hỷ nhưng là đối phương là hạ hoa trần phong cái t i a phá hư mình trụ sở giết chính đến không ngẩng đầu được lên nam nhân cái t i a để cho mình phục ngũ đại chủ thành triệt để luân hãm nam nhân hắn lại có thể nào như ước nguyện của hắn đã hắn cần này lại không để hắn tội nguyện cạ r n trong mắt l ó e lên hào quang c ự hận nhịn đau cự tuyệt thanh khí dụ hoặc đem toái phiến thu lại mà tại hắn cách đó không x a mạc trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này trong mắt lõe lên một chút ánh sáng chương bốn trăm sáu mươi mốt toái phiến tới tay nô thiếu thần phát song loa sau liền đem cho phép người xa lạ nói chuyện riêng mở ra chức năng này hắn hay là tại tân thủ thôn đánh giết cái thứ nhất bột dã chư vương thời điểm quan bế nửa đường vẫn chưa từng mở ra hiện tại liền không thể không mở ra không phải vậy đến lúc đó người ta liên hệ đều liên lạc không được nhưng mà vừa mở ra nô thiếu thần liền có đầu đại tin tức cơ hồ vang lên không ngừng kiên nhẫn xem trọng một hồi nô thiếu thần kém chút sụp đổ tất cả đều là một chút không có dinh dưỡng các loại cầu mang cầu hảo hữu vị cầu bao dưỡng đều có cùng hắn muốn đổ vật nửa xu quan hệ đều không có ngay tại nô thiếu thần chuẩn bị quan bế nói chuyện p h i m giao diện thời điểm một tin tức hấp dẫn chú ý của hắn mắc nước mỹ ta biết n nếu như ta cung cấp tin tức phải chăng có thể đổi một kiện thanh khí nô thiếu thần trợn mắt một cái trả lời ta nói chính là cầm toai phiến đến đổi thanh khí không phải cầm tin tức đổi mắc nước mỹ vậy liền không có cách tuy nhiên ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi có được vật kia người kia là sẽ không cùng ngươi đổi cũng chính là ngươi vĩnh viễn không chiếm được trong tay hắn khối kia toai phiến nhìn thấy đối phương nói lời nô thiếu thần cao mày một cái ngẫm lại nói một kiện tiên khí đổi một tin tức mắc nước mỹ ta chỉ cần thanh khí ha ha vậy ngươi chậm rãi trở đi cái đồ chơi này cũng không phải chỉ có một viên h ắ ngoài k h ô n đổi đổi. đổi người Ngươi tin liền kiện thiếu phải chắc chắn sẽ có những người khác cùng ta đổi. Ngươi một tin tức cũng những thanh khí. Nghĩ gì thế? Nô thiếu thần cũng không muốn Nô sẽ gì ta một một l ạ i kia người nắm mùi dẫn đi người.、Hắn、tin tưởng hắn. Không ai biết không bị nắm dẫn Hắn tưởng hắn, n chứ thứ y đến cùng n có bao h ê u Quả khỏa. nhiên nhìn thấy ngô thiếu thần tin tức đối phương trầm mặt một hồi lâu mới trả lời hai kiện ngươi cầm hai kiện tiên khí ta cho ngươi biết vật kia tại a i t r ê n thân ta cung cấp tin tức này cần b ư ớ c lên rất nhiều nguy hiểm một khi bị h ắ n biết ta liền xong nếu là không thể tiếp nhận vậy coi như ta chưa nói qua trần phong thành giao đối với người khác mà nói tiên khí là mong muốn mà không thể thành nhưng là đối với ngô thiếu thần đến nói tiên khí cùng phổ thông trang bị đ ồ n g dạng không có cảm giác gì liền ngay cả hoàng thiếu bọn người toàn thân cao thấp kém nhất đều là tiên khí v ê thành trong một cái sơ gốc ca gen cùng một đám công hội cao tầng đang lợi ư cấp v ê thành bị chiếm lĩnh về sau bọn họ tại v ê thành thăng cấp kinh nghiệm tỷ lệ rơi đổ toàn bộ hạ xuống hai mươi phần trăm mà lại đụng phải hạ hoa người chơi đều có loại ăn nhờ ở đầu cảm giác đừng đề cập nhiều khó chịu cái này khiến hắn đối trần phong càng là hận thấu sơ hử tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ta cũng muốn buồn nôn t r ư ớ ngươi cái này toai phiến ngươi vĩnh viễn không nên nghĩ được ca gen thầm nghĩ trong lòng hoàn toàn không biết mình đã bị người cho bán mọi người ở đây dết đến khởi kình thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện trong sơ â cốc khi tất cả người nhìn thấy đạo nhân ảnh này về sau cả đám đều chừng to mắt liền trong tay động tác đều dừng lại vui trần phong mọi người kinh hô lập tức toàn bộ dựa chung một chỗ từng cái như lâm đại đ ị n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại xuất hiện ở đây c ả rèn khẩn trương nói a không có việc gì đến tìm ngươi đổi ít đồ nô thiếu thần cười nói c ả rèn giật mình tuy nhiên trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài không biết ngươi muốn đổi cái gì ta có nhất định đổi với ngươi tổn hại nguyên tinh bài phiến nô thiếu thần nói thẳng cạ r n trong lòng kinh hãi hắn làm sao lại biết đến chẳng lẽ là cố ý thăm dò ta sao trên mặt cố nạn ra vẻ t ư ơ i cười cạ r n cố gắng chấn định nói ngươi thật biết nói đùa ta nếu là có thứ này đã sớm đổi với ngươi đâu còn cần phải ngươi tìm tới cửa đây chính là thánh k h í à, ai sẽ ngốc đến ngay cả thánh khí đều không cần ta lúc đầu cũng cảm thấy hẳn là không người sẽ ngốc đến nước này nhưng là sự thật chính là thật có người ngu xuẩn như vậy nô thiếu thần cười nói giao ra đi thứ này ta tình thế bắt buộc ta nghĩ trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó ngươi có phải hay không nghe cái gì lưu nôn p h ngữ nói không chừng có người vì đạt được thanh khí cố ý biên cái hoang nôn lửa gạt ngươi c ả rèn gượng cười nói ha ha không ai dám gạt ta trừ phi hắn không muốn sống nô thiếu thần thản n h i ê nói n trong đám người mang nghe được nô thiếu thần thân thể không khỏi lắp một cái trong lòng có chút may mắn còn tốt không có lửa hắn nhanh lên một chút đừng ép ta đậu thủ nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói ta thật không có vật kia c ả rèn mạnh miệng nói đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể mình từ trên người n g ư ờ i tuân ra tới nô thiếu thần nói xong trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem tất cả mọi người bao quát ở bên trong thứ hồn nong vương còn không có k h ô i phục lại thứ hồn nong tạm thời triệu hoán không ra chỉ có thể mình bạo người kia rất rõ ràng mà nói thứ này bây giờ còn đang hắn trong hành trang thời không lĩnh vực bên trong tử vong nguyên địa phục sinh rất nhiều mấy lần luôn hắn có thể nổ trân phong ngươi đừng quá mức chúng ta đều không có đắc tội ngươi đi c h ừ n có chút thực lực chẳng lẽ liền hắn có thể tùy ý làm b ậ y sao c ả r è n giận d ữ hết đúng thế ta liền tùy ý làm b ậ y ngươi có thể thế nào nô thiếu thần cười nói ngươi cạ rẽn trực tiếp bị đỗi nói không ra lời nói thực ra hắn thật đúng là không thể thế nào tất đã ngươi không nguyện ý đổi vậy ta liền tự mình cầm nô thiếu thần nói xong trực tiếp xuất hiện tại cạ rèn bên cạnh một dao găm x ẹ t qua cạ rèn nháy mắt mở ra vô địch kỹ năng nhưng mà cũng không có ích lợi gì ba giây vô địch vừa kết thúc trực tiếp bị đ chết c lưu lại một kiện kim cương vòng tay rất nhanh cạ rèn một mặt mộng bức nguyên địa phục sinh ohmi ghop g i tất cả mọi người t r ừ n g to mắt vậy mà là nguyên địa phục sinh cơ chế thì phản ứng cạ rèn trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng hô được giết ta đổi với ngươi trễ hiện tại ta đánh chính toán bạo nô thiếu thần nói xong một cái tuấn sắt lần nữa đem cạ rèn đánh giết sau đó tại ngô g c thiếu n sắc n khủng h b thần đánh giết cạ rẽn lần thứ chín thời điểm vừa phục sinh cạ rẽn trực tiếp đem nguyên tinh thoái phiến vứt ra tốc độ tay nhanh chóng cái đồ chơi này luôn không t u ô n ra đi còn tiếp tục như vậy thật có khả năng bị g i ế t trở lại c ấ t không cho nên vẫn là mình vứt ra toán thánh khí cái gì cũng đừng nô thiếu thần giơ lên dao găm dừng lại vung tay lên đem trên mặt đất nguyên tinh thoái phiến liền thu lại sớm lấy ra không là tốt rồi sao không nên ép ta đ ộ c thủ c ả rẽn không nói gì sắc mặt đen cùng than đồng dạng nô thiếu thần cũng là rất có phẩm đức nghề nghiệp cầm tới đồ vật sau cũng không tiếp tục ra tay với c ả rẽn tạ nói xong nô thiếu thần trực tiếp truyền t ố n g rời đi lưu lại một đám lỏng còn sợ hãi lg giờ cao tầng cùng sắc mặt vô cùng khói cạ rẽn người này hắn là ma quỳ sao chương bốn t r ư ơ i hai nguyên tinh nô thiếu thần về đến trong nhà ngay lập tức đem tất cả nguyên tinh tái phiến đều lấy ra rất nhanh trước đó hợp thành qua chín lần nguyên tinh tái phiến cùng cái này một viên nguyên tinh tái phiến đồng thời phiêu lên tại không trung chậm dãi dung hợp một trận quang mang hiện lên một viên tản r a mông lung quang mang hình tròn tinh thể từ không trung đến rơi xuống nô thiếu thần tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn tiếp được ngay lập tức xem xét nguyên tinh không biết đồ vật ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng nhìn thấy tin tức này nô thiếu thần trận mắt một cái tin tức này là nhắc nhở cái tỉ mịch thử thứ này đến cùng có làm được cái gì a từ u thân ảnh xuất hiện tại nô g thiếu thần bên cạnh ánh mắt có chút lửa nóng nhìn xem nô g thiếu thần trong tay nguyên tinh trong này ẩn chứa một k i a chủ t h ầ n bản nguyên chi lực chờ ngươi tấn thăng siêu thần cấp thời điểm sử dụng tuyệt đối cố ý nghĩ không ra c h ỗ t ố t như vậy sao nô thiếu thần tỉ mỉ quan sát viên này nguyên tinh liền ngay cả hắn đều có thể cảm nhận được bên trong có năng lượng thật lớn từ u nếu như ngươi dùng viên này nguyên tinh có thể hay không trực tiếp đạt tới siêu thần cấp nô thiếu thần đột nhiên hỏi từ u lắc lắc đầu nói ta là ma tộc hắn bản nguyên chi lực cùng ta bài xích dùng không nô thiếu thần cẩn thận đem nguyên tinh để vào trong càn không i ớ i nguyên tinh hợp thành cấp hai chủ thành bên này cũng liền không có chuyện gì là thời điểm đi cấp một chủ thành cho mọi người phát cái tin tức để bọn hắn hạ tuyến trước khi đi hắn còn có chút sự tình muốn bàn giao hạ n g các loại đi cấp một chủ thành liền không có cơ hội nông gia nhạc một mảnh trên đồng cỏ mọi người vây quanh ở một cái cự đại vị nướng bên cạnh ngồi trên mặt đất trên vị nướng mang lấy một con to lớn giã chư đang lăn lộn từng đợt mùi thơm phát ra để người muốn ăn tăng nhiều lão đại ngươi có phải hay không chuẩn bị đi cấp một chủ thành hoàng thiếu hỏi ừ không sai biệt lắm có thể đi n ô thiếu thần gật đầu nói vì cái gì ngươi cho ta một loại đến liền rất khó nhìn thấy ngươi cảm giác đâu mộng nguyễn khinh vũ c a o mày nói cảm giác của ngươi không sai đi cấp một chủ thành xác thực rất khó trở về liên hạ tuyến cũng không được Ừm. nghe được n ô thiếu thần tất cả mọi người chừng to mắt này lão đại cấp một người thành có phải hay không rất nguy hiểm ừ m rất nguy hiểm cho nên mấy người các ngươi nếu như đến cấp một trăm tường đội đi cấp một chủ thành bên kia chết cũng không thể phục sinh cái gì không thể phục sinh mọi người nao h nhao đứng lên một mặt kinh hãi nhìn xem n ô thiếu thần kinh ngạc như vậy làm gì đây không phải rất bình thường sao c ù n g trước đó u minh đại lục đồng dạng nô thiếu thần trận mắt một cái nói ca muốn không chúng ta đừng đi liền lưu tại đây không phải rất t ố t à. nô tử ngâm lôi kéo nô thiếu thần tay lo lắng nói nô thiếu thần lắc đầu nghiêm túc nói cấp một chủ thành bên kia cần chúng ta chúng ta như đều không đi cấp một chủ thành một khi thất thủ chúng ta đều muốn xong thế nhưng là không có thế nhưng là yên tâm đi lấy ca ngơi thực lực của ta còn không người có thể đào ta thấy nô thiếu thần tâm ý đã quyết nô tử ngâm cũng không dám lại nói tiếp chỉ là nhìn xem nô thiếu thần trong mắt tràn đầy lo lắng đương nhiên trừ nằm ra tất cả những người khác cũng đều là một mặt lo lắng nhất là vũ phỉ trong mắt lo lắng chi tình căn bản che giấu không được các ngươi cái này ánh mắt gì ta cũng không phải thật về không được chỉ là có chút phiền phức m à t h ô i nô thiếu thần im lặng nói cũng thế lão đại ngươi bây giờ đều t h ầ n cấp lấy thực lực của ngươi liền xem như đi cấp một chủ thành cũng khẳng định là đi ngang tồn tại hoàng thiếu cười nói đúng đấy mọi người đều nói người tốt không đ ế n mạng hai họa di ngàn năm lao đại ngươi khẳng định không có chuyện gì nam phong cười nói chỉ nói là xong mới phản ứng được nói nhầm nghị viên hồi đến đã không có cơ hội đến nam phong ta dạy một chút ngươi thích khách chơi như thế nào yên tâm ta không dùng vũ khí sẽ không trúng độc cái kia lão đại ta cảm thấy đi chơi thích khách ta so ngươi truyền nghiệp điểm cũng không cần ngươi giáo đi bớt nói nhảm tới nô thiếu thần trực tiếp đem nam phong n h ấ c lên huyện vũ mở ra bay về phía hậu sơn không bao lâu hậu sơn liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau cùng tiếng đ ê u thảm thiết đáng thương nam phong hoàng thiếu chắp tay trước ngực nói con hàng này nói chuyện không thông qua đại não l à nên hảo hảo giáo hấn một chút quân lâm cười nói mấy phút đồng hồ sau hai người đi về tới nô thiếu thần vẻ mặt tươi cười nam phong thì mặt mũi bầm d ậ p một mặt tu hoán ha ha thấy cảnh này mọi người nhao nhao cười to tốt g i ã chư nương chín m ở làm hoàng thiếu xuất ra cái kia thanh kim cương d a o găm xe nhẹ đường quen đem g i ã chư chia cắt phân đến mỗi người trong tay ăn uống no đủ về sau mọi người lại trò chuyện một hồi trở về phòng của mình thợ tuyến ngay tại ngô thiếu thần cũng trở lại gian phòng của mình vừa mới chuẩn bị đóng cửa lúc một cái nhanh nhẹn thân ảnh nháy mắt chui vào nhìn thấy thân ảnh này nô thiếu thần trên mặt tươi cười vũ phỉ chủ động ôm lấy ngô thiếu thần sát mặt bò bừng tiếng như tế văn nói hôm nay đừng lên tuy tại h toàn thế giới tất cả mọi người đem thể xác tinh thần vùi đầu vào trong trò chơi lúc một trận to lớn uy hiếp cũng đã lặng yên tới gần thái bình dương trên không đi qua thời gian dài như vậy lên men cái kêu đạo hư không khe hở đã đạt tới hơn trăm mét dài nhưng mà bởi vì mấy chục khoản đạn hạt nhân đồng thời nổ tung nơi này bức xạ hạt nhân kéo dài không rời ngay cả vệ tinh đều không thể rõ xét đến nơi đây tình huống đến mức cái khe này xuất hiện thời gian dài như vậy cũng không có bị phát hiện khe nước to lớn bên trong mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có quái vật ra rơi vào trong biển rộng kinh khủng bức xạ hạt nhân đối với mấy cái này quái dị hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng những quái vật này thân cao hai mét toàn thân k h ô c gắt da thịt màu đỏ sậm chân trước rất dài một đôi móng nuốt tản ra bức người hạ quang đầu rất nhỏ miệng cơ hồ chiếm một nửa bén nhọn răng để người không rét mà run những quái vật này chính là đến từ huyết sắp đại lục h u nô k ắ t máu mà sinh nơi này chính là cùng huyết sắc đại lục điệp tụ cái khe này một bên khác liên tiếp chính là huyết sắc đại lục lúc này thái bình dương bên trong vừa mắt thấy tất cả đều là lít nha lít nhít huyết nô số lượng sớm đã không cách nào thống kê trong hải dương sinh vật lọt vào nghiêm trọng phá hư những n à y huyết nô tuy nhiên có thể bơi lội nhưng dù sao cũng là lục địa sinh vật tại hải dương chơi mệnh chúng nó đã bắt đầu thành quần kết đội hướng lục địa bơi đi theo những n à y huyết nô thân ảnh rời đi b ư ớ c x ả hạt nhân khu vực rất nhanh liền bị các quốc gia vệ tinh chỗ quay trục đến khi người lãnh đạo các nước nhận được tin tức về sau đều ngay lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp chương bốn trăm sáu mươi ba huyết nô xâm、lấn. ngày thứ hai nô thiếu thần thần thanh khí sảng từ trên giường ngồi xuống cuối cùng là chứng minh mình thần cấp cao thủ là nói đùa sao mà vũ phỉ kỳ thật cũng đã tỉnh tuy nhiên có chút không đứng dậy được ngày hôm qua nàng có bao nhiêu liên c ư ở n g hôm nay liền có bao nhiêu chật vật chớ nóng vội đứng lên lại nghỉ ngơi sẽ ta cũng không vội mà đi nô thiếu thần cười nói ừ n vũ phỉ nhu thuận gật đầu kinh đô hạ hoa tối cao phòng nghị sự lâm triển bằng cùng mấy cái hạ hoa cao tầng giờ phút này chính là một mặt ngưng trọng nhìn xem trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh những này tuyệt không phải địa cầu sinh vật sẽ không lại là trong trò chơi chạy đến a một người mặc kiểu áo tôn trung sơn tuổi khá lớn nam tử cao mày nói không cần hoài nghi tuyệt đối là người mặc quân trang trung niên nam tử khẳng định nói cái này không nói trước những quái vật này thực lực như thế nào liền vẹn vẹn số lượng này cũng là một trận x ử thi cấp tai nạn đúng vậy à hiện giai đoạn năng lực giả hay là chiếm s ố ít, nhiều như vậy số lượng thật không biết muốn làm sao thủ lấy tốc độ của bọn nó đoán chừng muốn không quá lâu liền có thể lên bờ đến lúc đó thái bình dương quốc gia phụ cận đều muốn t a o nộ phong nghị sự tất cả mọi người lâm vào trong c h â n mặc bọn họ đối trong trò chơi quái vật đã có nhất định hiểu biết nhiều như vậy số lượng căn bản không phải nhân loại có thể đối phó được vừa lấy được tin tức nước mỹ bên kia tựa hồ chuẩn bị xuất động vũ khí hạt nhân quân trang nam tử đột nhiên nói rất bình thường những quái vật này thế nhưng là đại bộ phận hướng nước mỹ bên kia du lịch nếu để cho chúng nó lên bờ bọn họ liền xong đừng nói nước mỹ ta đều muốn xuất động vũ khí hạt nhân chiếu loại tình huống này nhìn quốc gia chúng ta cũng khó thoát một cái này đ ư n g đội trước nhìn xem đạn hạt nhân có thể hay không giết đến những quái vật này đi nếu như có thể đem bọ bóp chết tại trong hải dương tốt nhất lúc này thái bình dương trên mặt biển vô số huyết nô chính nhanh c h ó n g hướng lục địa bơi đi đột nhiên trên bầu trời mấy chục khoả đạn hạt nhân từ trên trời g i n g xuống huyết nô tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm nhao nhao chui hương đáy biển bên trong anh vê anh vê anh từng đoá từng đoá to lớn mây hình nấm tại thái bình dương bên trong dâng lên nhấc lên sóng lớn sóng lớn nếu không phải cách lục địa còn rất xa liền lần này tuyệt đối phải dẫn phát h ả i t hiếu tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên mặt biển muốn nhìn một chút những quái vật này có hay không bị tiêu diệt nhưng mà khi khói bụi tắn đi nhìn thấy từng cái huyết nô lần nữa từ trong nước toắt ra lúc tất cả mọi người mắt trợn tròn lần này mặc dù không hơn lần lao đằng như vậy rung động c h ỉ ít đại bộ phận huyết nô đều thụ thường nhưng là chúng nó nhưng đang nhanh chóng c h ô i phục nói cách khác cái này mấy chục mai đạn hạt nhân trừ đánh ra mấy chục cái bọt nước bên ngoài cũng không có cái gì tác dụng giờ khác này tất cả mọi người hoảng nhân loại một mực ỷ lại tại vũ khí nóng phát triển khi phát hiện vũ khí nóng vô hiệu về sau trong lòng bối rối có thể nghĩ mà tựa hồ là bị đánh sợ những n à y huyết nô đang hô hấp mấy ngụm không khí mới mẻ sau lần nữa chui vào trong biển biến mất không thấy gì nữa khi trên mặt biển không nhìn thấy huyết nô về sau các quốc gia lãnh đạo nhưng trong lòng c à n hoảng có lẽ chờ chúng nó thời điểm xuất hiện lại cũng đã đến cái nào đó quốc gia làm sao bây giờ người lãnh đạo các nước đều hoảng nhất là tới gần thái bình dương quốc gia hoảng đến một tớt hạ hoa bên này mọi người hơn nửa ngày mới từ trong rung động lấy lại tinh thần xem ra chỉ có năng lực giả xuất thủ bất quá bây giờ các quốc gia năng lực giả cũng không nhiều đối mặt nhiều như vậy quái vật căn bản thủ không được người mặc quân trang nam tử cao mày nói lâm bí thư liên hệ trần phong đi hiện tại trừ hắn ta n g h ĩ không ra bất luận cái gì biện pháp giải quyết、ừ. lúc này nô thiếu thần cùng vũ phỉ hai người còn tại trên giường vớt ve an ủi đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng go cửa r ồ n r dập thiếu thần kéo cửa xuống có việc gấp m ộ u n g u y ế n khinh vũ thanh â m ở ngoài cửa văng lên trên giường hai người xứng sở vũ phị càng l à trực tiếp người chui vào trong c h ă n nô thiếu thần l ắ t đầu lập tức mặc xong quần áo mở cửa đi ra ngoài lúc này hoàng thiếu mấy người cũng đều hạ tuyến từng cái một mặt ngưng trọng đứng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nô thiếu thần c a o mày nói m ộ u n g u y ế n khinh vũ trực tiếp mở ra điện thoại di động đem lâm triển bằng phát cho nàng hình ảnh đưa cho ngô thiếu thần nhìn khi ngô thiếu thần nhìn thấy này lít nha lít nhít quái vật lúc sắc mặt cũng là ngưng trọng xu số lượng này chỉ ít mấy trăm vạn mà lại hoặc là còn không phải toàn bộ huyết nô thờ h u thanh â m đột nhiên vang lên thờ h u n g ư ơ i biết bọn g i a hỏa này huyết s ắ c đại lục huyết nô tự nhiên nhận biết tuy nhiên chúng nó làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại lập tức ra nhiều như vậy thờ h u sắc mặt nghiêm túc nói huyết s ắ c đại lục chưa từng nghe qua nhà cũng là cùng n minh đại lục đồng dạng tồn tại sao nô thiếu thân hỏi ừng n g ư ơ i tuy nhiên chưa từng nghe qua huyết xác đại lục nhưng là các ngươi đều gặp huyết xác đại lục sinh vật thờ h u nói chúng ta đều gặp huyết xác đại lục h u ế nô chẳng lẽ trước đó cái tiêu huyết ma cũng là huyết sắc đại lục nô thiếu thần chừng t o mắt nói không sai trước đó các người đụng phải huyết ma chính là đến từ huyết sắc đại lục mà lại huyết sắc đại lục thực lực rất mạnh mặc dù không có siêu thần cấp c ư ờ n g giả nhưng là thần cấp c ư ờ n g giả không dưới mười cái thử u nghiêm túc nói cái gì nô thiếu thần trực tiếp lên tiếng kinh hô làm sao lão đại mọi người vội vàng hỏi nô thiếu thần lắc đầu hỏi lần nữa những n à y huyết nô làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ huyết sắc đại lục cùng chúng ta thế giới này cũng có kết nối rất rõ ràng đúng vậy mà lại nếu như không có đón sai Các nghe ư i t ế huyết giới cùng s ắ được i nô g gian đánh đã thiếu thần như mày, cái này phiền cái phức đại trong lòng mọi người chầm xuống ngay cả lão đại đều như vậy nói vậy xem ra lần này đoán chừng toàn thế giới đều có luân hạng khả năng chẳng lẽ liền thật không có cách nào giải quyết sao một n g h y khi làm như vậy về sau tất cả người chơi cũng chỉ có thể lấy chân thân tiến vào trò chơi chết cũng liền thất chết nghe được nô thiếu thần nguyên bản mọi người hưng phấn cũng đều sắc mặt trở nên nặng nề cái này không thể nghi ngờ cực kỳ lựa chọn khó khăn lão đại một khi đánh vỡ thứ nguyên bích về sau trong trò chơi quái vật cũng đều sẽ tiến vào hiện thực đi quân lâm hỏi không sai thứ nguyên bích một khi mở ra liền sẽ không ngừng quyết t r ư ờ n g cho đến hai thế giới hoàn toàn dung hợp đến lúc đó trong trò chơi quái vật khắp nơi có thể thấy được chương bốn trăm sáu mươi bốn đánh vỡ thứ nguyên bích nô thiếu thần cùng mọi người thương nghị thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định đánh vỡ thứ nguyên bích có lẽ đánh vỡ thứ nguyên bích về sau hiện thực thế giới phải đối mặt nguy hiểm sẽ vô cùng to lớn nhưng là nếu như không đánh vỡ, một kiếp này bọn họ liền không qua được kỳ thật liền xem như đánh vỡ nô thiếu thần t ử cũng không có lòng tin vượt qua một kiếp này bởi vì huyết sắc đại lục có c h ọ n b ẹ n mười cái thần cấp cứng giả tin tức này để nô thiếu thần trong lòng chịu nặng đối phương nếu là từng bước từng bước đến trả dễ nói nếu là cùng đi vậy liền thật xong l ã o đại thứ nguyên bích muốn làm sao đánh vỡ hoàng thiếu hiếu kỳ nói hiện thực thế giới cùng thế giới trò chơi tọa độ không gian tại y giờ bên kia đoán chừng cần từ bên kia đánh vỡ đến lúc đó an bài mọi người truyền tống đến ý giờ p h ụ một khi ta đánh vỡ thứ nguyên bích tất cả mọi người từ thứ nguyên bích ra đến lúc đó trò chơi ý thức trải nghiệm tự động dung nhập bản thể bên trong cũng liền trực tiếp thu hoạch được trong trò chơi toàn bộ thực lực dạng này a này lão đại đánh vỡ thứ nguyên bích loại chuyện này có phải là muốn cùng những người khác thương lượng một chút thủ hộ ra hỏi không có thời gian một hồi ta vào trò chơi phát một cái cả nước loa về phần quốc gia khác m ộ n g m ú a ngươi cùng ngươi cha nói một chút tình huống để ngươi cha nói với bọn hắn một cái đi muốn hay không n ắ m chắc liền xem bọn hắn Tốt! lão đại ngươi làm gì không trực tiếp phát cái toàn bộ tinh thần dụ loa đâu nam phong nghi ngờ nói vậy không được phát toàn bộ tinh thần dụ loa Đến lúc đó tất cả mọi này g ư thuyết n phục nô xâm lấn sự tình đã truyền đi xôn xao cơ hồ tất cả mọi người biết dù sao chuyện lớn như vậy muốn giấu giếm cũng không đạt được mà lại hiện tại các nước đều tại đại lượng tụ tập năng lực giả tự nhiên không có khả năng giấu đến lúc này tất cả mọi người hoảng mặc kệ là trong trò chơi hay là trong hiện thực song song làm sao nhanh như vậy liền trách v ậ t xâm lấn ta cũng còn không tới kim cương còn không có trở thành năng lực già đâu ta cũng là a lần này chết chắc vừa lên mạng nô thiếu thần liền nhìn thấy mỗi cái kênh đều nổ từ những người này phát biểu không khó coi ra lúc này tất cả mọi người lâm vào trong khủng hoảng n g ắ m lại nô thiếu thần trực tiếp phát một cái cả nước loa trần phong mọi người trước đ ừ n g hoảng hốt ta công bố sự kiện một hồi ta sẽ đánh phá trò chơi cùng hiện thực thứ nguyên b í c h đến lúc đó tất cả mọi người có thể từ trong vết nước không gian tiến vào trong hiện thực một khi tiến vào trong trò chơi ý thức thể liền sẽ cùng hiện thực bản thể dung hợp thu hoạch được trong trò chơi tất cả thực lực cũng chính là dù là còn chưa tới kim cương người chơi cũng có thể có được trong trò chơi toàn bộ thực lực nhưng là đại giới chính là một khi từ nơi này ra ngoài về sau các ngươi trong trò chơi liền không cách nào phục sinh chính các ngươi cân nhắc suy nghĩ kỹ càng truyền t ố n g đến y giờ phục ga kéo khăn chủ thành ba mươi sáu chín nghìn tám trăm năm mươi bốn tọa độ này nô thiếu thần phát sông loa đi thẳng tới truyền t ố n g trận truyền t ố n g đến y giờ phục mà hắn cái này một cái loa vừa phát ra trực tiếp dẫn bạo toàn bộ hạ hoa trần phong đại thần lời này là có ý gì không đến kim cương cũng có thể thu được năng lực tựa như là nhưng là có đại giới đại giới cũng là về sau trong trò chơi cũng không thể phục sinh cái này thật giả nếu như là người khác nói như vậy ta khẳng định không tin nhưng là trần phong đại thần nói vậy khẳng định là thật rồi này đến cùng muốn hay không đi đâu ta mặc kệ các ngươi dù sao ta muốn đi lập tức những quái vật kia liền muốn xâm lấn nếu là không có năng lực đến lúc đó đụng phải quái vật ngay cả năng lực phản kháng đều không có chỉ có thể bị tươi sống cắn chết ta cũng vậy ta còn có cha mẹ muốn bảo vệ bọn họ đều không chơi đùa nếu là không có năng lực n giờ thế nào một đám một đám phục hội, hội nô thiếu thần n thân ảnh xuất hiện tại không gian tiết điểm vị trí xuất ra pha không thứ trực tiếp đâm về phía trước không gian rất nhanh không gian liền xuất hiện một đạo hơn một m n ơ i cm dài khẽ hở đồng thời lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi quyết tán nô thiếu thần hiển nhiên không có khả năng chờ nó chậm rãi quyết tán trong tay pha không thứ không ngừng đâm ra mỗi một lần đều đâm vào khe hở biên giới chỗ theo nô thiếu thần không ngừng công kích khe hở cũng đang nhanh chóng mở rộng không bao lâu liền có thể dung nạp một người tiến vào nô thiếu thần tiếp tục không ngừng công kích khi nhóm đầu tiên hạ hoa người chơi lúc chạy đến không trung khe hở đã đạt tới dài mấy chục thước rộng mấy mét lúc này mấy ngàn hạ hoa người chơi đều một mặt kinh hãi nhìn về phía trước cái khe to lớn trần phong đại thần có phải hay không chúng ta từ cái này khe hở bên trong tiến vào liền có thể tiến vào hiện thực thế giới、ừ. được rồi chúng ta tin tưởng ngươi trần phong đại thần cảm ơn ngươi vì chẳng t a i nạn này làm hết thảy mọi người nói xong không chút do dự chui vào khe hở bên trong khi bọn hắn từ trong vết nước không gian ra nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc còn đến không kịp cảm thán thân thể trực tiếp liền tiêu tán hạ hoa mỗi cái địa phương từng cái người chơi hoặc từ mũ trò chơi hoặc từ máy chơi game bên trong đột nhiên tỉnh lại cái nào đó trong phòng một người nam tử lấy nón an toàn xuống hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một chút làm sao đột nhiên rời khỏi trò chơi đâu đúng ta từ trần phong đại thần chỗ mở ra cái khe kia bên trong ra giống như nhìn thấy hiện thực thế giới sau đó đột nhiên liền mất đi ý thức lại sau đó liền rời khỏi trò chơi chẳng lẽ ta đã có được trong trò chơi năng lực nam tử nhìn xem hai tay của mình lập tức một quyển trực tiếp đánh vào bên cạnh trên vách tường vách anh! v tường trực tiếp sụp đổ ha ha thật ta ta chỉ là cái bạc kim vậy mà cũng trở thành năng lực giả t r ầ n phong đại thần quả thực quá thần tình hình như thế tại các nơi đều đang không ngừng phát sinh trong trò chơi tọa độ không gian bên này càng ngày càng nhiều hạ hoa người chơi đến mà lúc này tại ngô thiếu thần không ngừng công kích đến vết nước không gian đã đạt tới hơn ngàn mét dài vài trăm mét bao quát tình trạng đã có thể đồng thời tiến vào mấy ngàn người từng bảy hạ hoa người chơi cùng ngô thiếu thần bắt chuyện qua sau nghĩa vô phản cố chui vào trong vết n ư ớ không gian đây là đối ngô thiếu thần tín nhiệm cũng là đối sắp đến đến thai nạn kiên quyết không có người nào nguyện ý từ bỏ phục sinh cơ hội nhưng là đối mặt không cách nào đối kháng thai nạn đây là cơ hội duy nhất bọn họ không phải vĩ nhân nhưng là bọn họ có muốn người bảo vệ không có thực lực nói thế nào bảo hộ theo vết nước không gian càng lúc càng lớn có thể đồng thời tiến vào người chơi cũng càng ngày càng nhiều mà lại vết nước không gian càng lớn nó tự động khuyết tán tốc độ cũng liền càng nhanh ngô thiếu thần cũng không có lại đậu thủ chính nó khuyết tán tốc độ đã đủ lấy tốc độ bây giờ đoán trừng triệt để dung hợp hiện thực cũng muốn không mấy ngày hạ hoa người chơi kỷ quái cử động cũng làm cho quốc gia khác người chơi rất là hiếu kỳ dù sao hiện tại không thiếu chủ thành nội đều có khác biệt quốc gia người chơi tồn tại lớn như thế động tác tự nhiên không có khả năng giấu giếm được quốc gia khác người chơi tuy nhiên trở ngại hạ hoa c ư ờ n g đại những quốc gia này người chơi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không dám theo tới bọn họ thế nhưng là nghe nói trần phong cũng ở chỗ này cứ như vậy càng ngày càng nhiều hạ hoa người chơi từ khe hở bên trong r a hạ hoa năng lực giả cũng càng ngày càng nhiều chương bốn trăm sáu mươi lăm đến liên tục mấy giờ hạ hoa muốn sớm thu hoạch được năng lực người chơi hầu như đều đã từ khe hở bên trong da ngoài đương nhiên c ũ đối, không không đối với cái này nô thiếu thần cũng không nói gì thêm dạng này người chỉ có khi bọn hắn chân chính cần lực lượng thời điểm mới biết được hối hận chỉ là cho đến lúc đó hối hận cũng đã vô dụng thấy hạ hoa người chơi trên cơ bản đều ra ngoài nô thiếu thần đồng dạng chui vào trong vết nứt không gian trong lúc à t nhất r thời toàn bộ h các l quốc gia người chơi nhao nhao chạy tới vết nứt không gian chỗ nông gia nhạc bên trong nô thiếu thần từ máy chơi game đứng lên cảm thụ một chút thân thể biến hóa lại phát hiện tựa hồ cũng không có gì thay đổi tuy nhiên khi hắn mở ra ba lô lúc lại phát hiện không giống trước kia trong hiện thực chỉ có thể mở ra c à n cân giới hiện tại ba lô nhẫn chữ vật các loại đều có thể mở ra một chút không có nhận chủ trang bị cũng trực tiếp có thể tại trong hiện thực sử dụng chủ yếu nhất là trong đầu vậy mà có thể thể hiện trạng thái bản thân cái này đã cùng trò chơi không sai biệt l ắ m a nô thiếu thần cảm thắn một tiếng lập tức đi ra ngoài lúc này những người khác đã đi ra diên phần mình gian phòng đi vào nông gia nhạc trung gian trên một cái quảng trường diên phần mình trải nghiệm ý thức hòa tan vào thân thể sau biến hóa lão đại ngươi ra thấy nô thiếu thần ra mọi người nhao nhao lên chào hỏi、ừ. Cảm giác thế nam à o Lão đại, t c ả giác cũng không có thay đổi gì nha. Ta còn tưởng rằng Hoàng Ngươi ngược tưởng, ngươi không ngươi đổi điểm thiếu nói. lại nói dài điểm có còn có được toàn bộ thực lực có thể để cho ta cao lớn điểm đâu? Hoàng thiếu có chút bực cảm có nha, toàn lớn buồn nào Nam thay thể thế thể thật ta ta để đâu. để đâu. là bộ phong cười nói ý thức thể dung nhập bản thể chỉ là để ngươi có được trong trò chơi tất cả năng lực các loại hiện thực cùng trò chơi dung hợp đến lúc đó hiện thực chính là trò chơi trò chơi cũng chính là hiện thực quy tắc chi lực còn t ạ i đồng dạng có thể đánh quái thăng cấp làm rơi đ ổ chỉ là chết liền không thể phục sinh nô thiếu thần chân thành nói xác thực cảm giác thực lực cơ hồ cùng trò chơi không sai bịt lắm quân lâm xuất ra trong trò chơi thánh khí trường cũng nói chí ít trong hiện thực cũng có thể sử dụng trong trò chơi trang bị ừng thủ hộ giả cũng xuất ra trong trò chơi thần khí thuấn bài cười nói cái đồ chơi này hẳn là cũng có thể chịu đạn hạt nhân đi vậy khẳng định cũng không biết bằng vào chúng ta hiện tại thể chất có thể hay không gánh vác được bức xạ hạt nhân cũng không có vấn đề những cái kia huyết nô đều có thể thực lực của chúng ta chí ít so với cái kia huyết nô mạnh hơn một chút ừng nói cũng đúng hôm nào ngươi đi thử xem hay là quên đi ta đối đồ chơi kia trời sinh sợ hãi tốt đừng cho chuyện mọi người chuẩn bị một chút chúng ta đi bờ biển nô thiếu thần nói lão đại là trực tiếp đi bờ biển ngăn cản sao ừ m huyết nô số lượng quá nhiều tốt nhất có thể trên chúng bờ thời điểm r ấ t nhiều một điểm không phải vậy chờ chúng nó tiến vào nội lục không biết có bao nhiêu người bình thường phải t a o tương tuy ố t t nhiên vẹn vẹn chúng ta mấy cái có thể ngăn không được bao nhiêu ừng mẫu múa ngươi cùng ngươi cha nói hạ để các nơi quan phương an bài năng lực giả đến bờ biển đi tranh thủ đem những này huyết nô ngăn cản tại trên bờ biển nô thiếu thần nói thế nhưng là những năng lực giả này chưa chắc sẽ nghe các nơi quan phương bằng vào ta danh nghĩa nói、tốt. rất nhanh hạ hoa mỗi cái địa phương cơ cấu đều thu được tối cao cấp chỉ lệnh thông chi bên trong phạm vi quản hạt năng lực giả tiến về bờ biển ngăn cản huyết n ô nhưng mà đối mặt các nơi quan phương những năng lực giả này thật đúng là không thế nào m u a trường cuối cùng chuyển ra trần phong đến hiệu quả hiệu quả nhanh chóng rất nhanh các phương năng lực giả nhau nhau chạy tới tới gần thái bình dương bờ biển thành thị hạ hoa đang bận b i ể u đ i ề u binh kể tướng các quốc gia người chơi cũng đang liên cùng tiến về hư không khe hở tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy cũng may hiện tại hư không khe hở cũng đủ lớn chỉ cần chạy tới người chơi đều có thể ngay lập tức tiến vào hư không khe hở bên trong không đơn giản hạ hoa có người ôm may mắn thái độ không nguyện ý tế v à o quốc gia khác dạng này người cũng không phải số ít đối với cái này các quốc gia cao tầng cũng không có biện pháp dạng này người cho dù là thu hoạch được năng lực cũng đồng dạng sẽ không xuất lực cứ như vậy lần nữa qua năm sáu tiếng trên cơ bản muốn ra người chơi cũng đều không sai biệt lắm ra còn lại đều là một chút không muốn ra đến ngay tại tất cả mọi người trận địa sẵn sàng bên trong rất nhanh nhóm đầu tiên đ ă n g lục huyết nô cuối cùng xuất hiện mà đ ă n g lục địa điểm chính là ở vào hải dương vườn quanh lúc đại lợi nước tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy lít nha lít nhít đỏ như máu quái vật đột nhiên đang l ụ c lúc tất cả ước đại lợi người trong nước đều từng cái sắc mặt trắng bệnh ước đại lợi quốc thổ diện tích không nhỏ nhưng là nhân khẩu lại không nhiều năng lực giả đã ít lại càng ít tuy nhiên ước đại lợi nước năng lực giả ngay lập tức tiến về ngăn cản nhưng mà huyết nô thực lực lại vô cùng c ứ n g hãn thường thường m u ố n hơn mười năng lực giả mới có thể đối phó được một con huyết nô thế nhưng là ước đại lợi nước năng lực giả số lượng nhưng lại xa xa ít hơn so với huyết nô số lượng đối mặt lít nha lít n í t huyết nô những năng lực giả này cơ hồ không có cái gì năng lực phản kháng huyết nô khát máu mà sinh những nơi đi qua cả người lẫn vật d i ệ t hết các quốc gia vệ tinh đều đã khóa chặt ở đây nhìn xem từng cái hoạt bát người bị huyết nô đánh giết thôn tính vệ tất cả mọi người trầm mặc bất kể có hay không đối địch nước giờ khắc này cùng là nhân loại thọ tử hồ bi giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được huyết nô khủng bố cũng cảm nhận được nhân loại nhỏ bé nhiều như vậy huyết nô thật sự có thể ngăn cản sao tất cả mọi người sinh ra nghiêm trọng hoài nghi rất nhanh nước mỹ thêm nước mặc tây nước các loại thái bình dương xung quanh quốc gia nhao nhao lọt vào huyết nô tập kích chiến đấu toàn diện bộc phát lúc này hạ hoa z di tỉnh cái nào đó trên bờ biển vô số hạ hoa năng lực giả trấn thủ ở đây nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện huyết nô tập kích hình ảnh tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nơi này không phải trò chơi nơi này là hiện thực chết liền thật chết mà bọn họ cũng không phải quân nhân đại bộ phận đều là một chút người bình thường thậm chí rất nhiều con là một chút thích chơi đồ trạch nam c h ạ c h nữ không sợ kia là giả nhưng là bọn họ biết lần này là thuộc về bọn hắn chiến đấu bọn họ không thể lùi bước một khi lùi bước trên điện thoại di động biểu hiện thảm kịch liền sẽ trên hạ hoa diễn đối mặt tràng sử này thơ cấp tai nạn không ai có thể cam đoan có thể hay không còn sống duy nhất để bọn hắn cảm giác a n tâm cũng là đứng ở trước đám người phương trong hư không đạo thân ả n h kia lúc này tất cả mọi người một mặt sùng kính nhìn xem đạo thân ả n h kia chỉ ít tại như thế tai nạn trước mặt hắn đứng tại tất cả mọi người phía trước không bao lâu trên mặt biển một trận c u ộ n c u ộ n ngay sau đó từng cái màu đỏ sậm đầu từ trong biển toát ra đến chương bốn trăm sáu mươi sáu hạ hoa thủ vệ chiến theo nước biển không ngừng lan lộn một váy váy huyết nô từ trong biển nhảy lên một cái rất nhanh toàn bộ bên bờ liền đứng đầy lít nha lít nhít huyết nô ở đây tất cả mọi người vì đó chấn động nơi này là hiện thực huyết nô chỗ mang theo núi máu tươi cùng cảm giác gáp bách cực mạnh khiến cái này chưa hề trải qua chân chính chiến tranh trong lòng người dâng lên một cỗ sợ hãi mà huyết nô coi như không quan tâm những chuyện đó khi phát hiện nhiều như vậy nhân loại về sau từng cái hưng phấn không thôi điên cuồng hướng mọi người đánh tới tất cả mọi người chuẩn bị công kích nô thiếu thần hô một tiếng một cái lôi đình lấp lóe trực tiếp vọt đến một đám huyết nô trung gian không chút do dự mở ra bóng đen tiêu tan thân ảnh tại huyết nô bảy bên trong c ự tốc xoe qua trong hiện thực không có thương tổn sổ tự toát ra nhưng là theo nô thiếu thần không ngừng xuyên qua liên miên liên miên huyết nô bị nô thiếu thần đánh n ổ trực tiếp hóa thành huyết vụ nhìn thấy một màn này tất cả mọi người mừng rỡ huyết nô tựa hồ cũng không đáng sợ tại trần phong đại thần trong tay đồng dạng là bị m i ệ u sát phẩn mọi người nháy mắt bỏ xuống sợ hãi nhặt lại lòng tin từng cái xuất r a vũ khí bắt đầu chiến đấu tất cả thuấn vệ tiến lên ngăn cản bọn chúng xung kích chiến sĩ cùng sau lưng thuấn vệ công kích đến gần huyết nô pháp sư cung tiến thủ đánh giết nơi xa huyết nô ghi nhớ nơi này là hiện thực không tồn tại hòa bình hình thức đừng lầm chính thương tổn người các c đại ô nhưng g ộ hội i t r ở nhau nhau bắt đầu chỉ huy lên riêng phần chỉ huy bắt đầu mà ì n công h rất nhanh tất năm cả mọi người biểu lộ đều là ngần ngơ những này huyết nô tựa hồ cũng không phải là dễ rét như vậy nhìn trấn phong đại thần rét đến nhẹ nhàng như vậy nhưng mà chân chính đến phiên bọn họ trực tiếp liền mắt trợt tròn nhiều người như vậy công kích đến đi cũng chỉ là đổ xuống giải rác mấy cái huyết nô mà huyết nô cũng đã xông lại tiếp tục công kích đừng có ngừng cũng may mọi người cũng rất nhanh liền kịp phản ứng biết không thể cùng người kia đi so thế là lần nữa điên cuồng công kích huyết nô chỗ cường đại là máu dày khôi phục nhanh công kích có thể hút máu khuyết điểm là công kích khoảng cách ngắn không có phạm vi lớn công kích tại vô số người chơi công kích mạnh l i ệ t hạng từng cái huyết n â ngã trên mặt đất nhưng mà càng nhiều huyết nô lại trực tiếp đạp trên đồng bạn thi thể vọt tới trước đám người tất cả thuận vệ ngay lập tức g i lên trong tay thoát bài ngăn cản được huyết nô xung kích từng cái chiến sĩ cùng thích khách tại t h u ẫ n vệ phía sau điên cuồng công kích đến gần huyết nô giảm bớt t h u ẫ n vệ áp lực nhưng mà đây là hiện thực đau đớn là một trăm phần trăm không ít t h u ẫ n vệ bị huyết nô đánh ngào ngào kêu to cũng may hiện tại mọi người đẳng cấp cũng đều sáu bảy mươi cấp trong trò chơi cảm giác đau đớn cũng đạt tới ba mươi bốn mươi lại thêm thân thể cường hóa để bọn hắn không đến mức trực tiếp nằm mặt đất À, n g o a t à o đau chết lao tử sớm biết dặn này lao tử lúc trước liền không nên tuyển t u ấ n vệ đúng đấy nếu là biết loại tình huống này lúc trước coi như lãng phí thiên phú cũng muốn tuyển cái viết trình gọi cái g á m người người đều không chọn thuẫn vệ đối mặt loại tình huống này quang viễn trình có cái d á m d ù n g đến lúc đó bị huế y t nô đổi lấy g i ế t nhìn một chút đi bị đánh nhiều chậm rãi liền quen thuộc chiến đấu nháy mắt tiến vào gây cấn theo càng ngày càng nhiều huế y t nô vọt tới trước đám người nguyên b ả n còn có thể nói chuyện trời đất thuẫn vệ từng cái ngậm miệng lại cắn răng gắt gao chống đỡ giữa đám người từng cái mục sư tay cầm pháp trượng không ngừng vung vầy từng đạo bạch sắc quang mang trị liệu kỹ năng rơi vào phía trước thuẫn vệ trên thân thuẫn vệ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng thần kỳ một màn để mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. c ũ như vô vô vừa vừa nhao nhao nhưng g là n người mà ụ đường ven biển rất dài nơi này chẳng qua là một góc của băng sơn huyết nô số lượng cũng viễn siêu dự liệu của hắn bọn họ nơi này gặp đạo nhiều như vậy huyết nô công kích những phương hướng khác khẳng định cũng giống như thế ép di tỉnh bờ biển thủ hộ giả dơ to lớn thần khí thuẫn bài đứng ở đám người phía trước nhất đem phụ cận huyết nô nhao nhao hấp dẫn tới sau lưng m ộ u nguyễn k i n h vũ đứng ở viêm tức trên lưng từng đạo trị liệu thuật không ngừng hướng thủ hộ giả ném đi dưới chân viêm tức từng cái phạm vi lớn hỏa hệ kỹ năng không ngừng hướng huyết nô bảy bên trong ném đi lúc này súng vật giá trị liền chân chính thể hiện ra trong hiện thực không có quy tắc hạn chế viêm tước trực tiếp cũng là một con hỏa hệ tiên h thú lực sát thương cực kỳ khủng bố thủ hộ giả sau lưng kiên thực bích lũy tất cả thuẫn vệ toàn bộ đứng tại đám người phụ kích không có một cái trốn tránh bọn họ là xuất ngũ quân nhân chiến đấu như vậy bọn họ nghĩa bất dung tử kiên thực bích lũy sau lưng mậu nguyễn công hội toàn thể thành viên cũng cơ hồ đều đến các nàng hưởng thụ lấy đệ nhất công hội vinh diệu tự nhiên cũng muốn gánh chịu lấy đệ nhất công hội trách nhiệm đối mặt dạng này thai nạn một cái đại bộ phận đều là nữ tử công hội tại các nàng hội trưởng dẫn đầu hạng dứt khoát quyết nhiên đứng ra kiên thực bích lũy lấy thuẫn vệ làm chủ mậu nguyễn công hội thì đại bộ phận đều là pháp sư cùng tiếp thủ mục sư hai đại công hội quả thực là hoàn mỹ bổ sung lại thêm một chút cái khác công hội người chơi xinh, xinh đem huyết nô súng kích cả lại. thần vương dẫn theo thần vương các toàn thể thành viên cùng duyên tới duyên đi hai đại công hội cùng một chút tiểu công hội c h ấ n thủ ở đây thần vương duyên khởi duyên diệt cùng quân lâm năm người đứng ngạo nghệ tại đám người phía trước nhất ngăn cản mánh liệt nhất xung kích quân lâm tiên sùng liệt không diều hâu hạo nhiên thánh sùng bóng đen đũ hổ cũng đều biểu hiện ra cực kỳ khủng bố lực sát thương dê đê tỉnh phong thần công hội cùng lãnh nguyệt các hai đại công hội cùng cái khác tiểu công hội cùng một chỗ c h ấ n thủ ở đây hoàng thiếu lãnh nguyệt lanh phong vũ phỉ nô tử ngâm năm người đứng ở đám người mạnh nhất phương hoàng thiếu vọt thẳng nhập huyết nô bảy bên trong t r u n g sát vũ phỉ đứng nạo n g h ệ tại tiên s ủ n g cự long trên lưng cung tên trong tay điên cuồng công kích dưới chân cự long từng đạo long tức điên cuồng hướng phía dưới huyết nô nổ lãnh phong cùng lãnh n g u y ệ t s ủ n g vật đại địa c h i hùng thủ hộ lấy lãnh n g u y ệ t cùng nô tử ngâm hai người ngăn cản huyết nô xung kích lãnh n g u y ệ t đứng tại đại địa c h i hùng trên bờ vai cung tên trong tay tiễn tiến vận mệnh nô tử ngâm thì đứng ở lãnh phong sau lưng chiếu cố cả đội tính mạng con người nhất là hoàng thiếu không có, nàng tại không có mấy lần liền muốn lạnh mà ngân thái lang thì tựa hồ khôi phục hiếu nguyện t i ê n lang bản tính tại huyết đến chương á i k i cái bốn trăm sáu mươi bảy chân chính, chính thái nạn huyết nô xâm lấn cơ hồ lan đến gần thái bình dương phụ cận hơn m t mươi quốc gia rất nhiều quốc gia đều không thể ngay lập tức đem huyết nô ngăn cản tại bờ biển vội vàng xây lên phòng tuyến tại huyết nô súng kích hạ cấp tốc tan tác huyết nô xông phá sau phòng tuyến vọt thẳng nhập nhân loại trong thành thị từng tòa nhà cao tầng sụp đổ từng đầu hoạt bát sinh mệnh bị huyết nô thôn h ệ huyết nô những nơi đi qua giống như nhân gian luyện ngục mặt đất bị máu tơi ư nhiễm đỏ chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng la khóc vang lên liên miên đương nhiên cũng có chút cường đại quốc gia triệu tập tất cả năng lực giả xây lên phòng ngự chật vật ngăn cản huyết nô xung kích lúc này những quốc gia này đều không thể không cảm tạ trần phong mở ra vết nước không gian để vô số người chơi có thể sớm thu hoạch được trò chơi năng lực nếu không nhiều như thế huyết nô liền trước đó những năng lực giả kia căn bản ngay cả năng lực phản kháng đều không có dù là hiện tại năng lực người đã rất nhiều ngăn cản đứng lên y nguyên vô cùng gian nan mỗi cái chiến trường thương vong đều vô cùng t h n g trọng một chút nội lực quốc gia cũng nhao nhao điều động năng lực giả tiến đến bờ biển quốc gia chi viện lúc này tất cả mọi người rõ ràng một khi bờ biển quốc gia luân hãm tiếp x u ố n g bọn họ đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi lúc này người lãnh đạo các nước đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trận này liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh nhìn xem từng cái chiến trường thảm liệt trình độ tất cả mọi người tê cả ra đầu mỗi cái chiến trường đều là máu chạy thành sông ngay cả phụ cận nước biển đều biến thành màu đỏ có huyết nô cũng có năng lực giả mà năng lực giả tử vong số lượng càng lạ ở xa huyết nô phía trên so sánh d hạ hoa bên này tình huống liền muốn tốt không ít hạ hoa người chơi số lượng vốn chính là nhiều nhất thực lực cũng là mạnh nhất tuy nhiên có một ít người cậu đã d ậ y chưa từ khe hở bên trong ra nhưng là y nguyên còn có hai ba ước năng lực giả lại thêm nô thiếu thần cùng dưới tay hắn một số người cả đám đều có thể gánh n ử a bầu trời quả thực là đem hết u y nô gắt gao ngăn cản tại bờ biển không cách nào tiến lên mảy may tuy nhiên cũng có thương vong nhưng là tương đối quốc gia khác đến nói điểm ấy thương vong cơ hồ có thể không cần tính kinh đô tối cao chỉ huy đại sảnh hạ hoa tất cả trọng yếu người lãnh đạo đều tại bọn hắn lúc này từng cái sắc mặt ngưng trọng nhìn xem màn hình lớn bên trong hình ảnh nhìn xem từng cái năng lực giả làm thủ hộ hạ hoa mà chế tử trong mắt bọn họ tràn đầy trầm thống những năng lực giả này đại bộ phận đều là hơn m ộ ư ơ i hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều là kiệt ngạo bất tuần nhiệm k ỷ lúc này lại gánh vác lên thủ hộ hạ hoa sứ mệnh mà biểu hiện của bọn hắn cũng không có khiến người ta thất vọng mấy giờ trôi qua không ít quốc gia đều đã bị huyết nổ săn bằng mà hạ hoa y nguyên an ổn như lúc ban đầu đây là bọn họ dùng sinh mệnh đổi lấy chiến quả nhìn xem quốc ngoại chiến trường lại nhìn về phía nước nội chiến trận mọi người không thể không may mắn hạ hoa ra một cái trần phong nếu không thương vong còn muốn vô hạn mở rộng có lẽ đối với quốc gia khác đến nói trần phong cũng là cái ác ma nhưng là đối với hạ hoa đến nói trần phong cũng là anh hùng trần phong vì cái gì không đem đầu kia đằng xà triệu hoán đi ra đâu lấy đầu kia đằng xà thực lực tuyệt đối có thể giảm bớt không ít thương vong đi ta cũng kỳ quái tất cả có sùng vật người đều đem sùng vật triệu hoán đi ra hắn không có khả năng không nhớ ra được nha có lẽ hắn tại kiên kỵ cái gì lâm triển bằng đột nhiên nói n g ư ờ i nói là t r a n g hai nạn này bên trong trừ những này h u y ế t nô bên ngoài còn có ngay cả hắn đều kiên kỵ tồn tại những người khác nhất thời trừng tóm ắ t ừ n chỉ có khả năng này tất cả mọi người chờ mặc bọn họ đột nhiên phát hiện có lẽ chẳng tai nạn này còn xa xa không chỉ như vậy còn có bao nhiêu người chơi không có thông qua khe hở ra trở thành năng lực giả lâm triển bằng đột nhiên hỏi chí ít còn có một n ử a một người nam tử đáp lại nói những người này nghĩ như thế nào chẳng lẽ không biết một khi trong hiện thực bị giết bọn họ trong trò chơi có phục sinh thì có ích lợi gì người mặc quân trang nam tử cả giận nói loại chuyện này là nhân chi thường tình không phải mỗi người đều có đối mặt tử vong dũng khí rất nhiều người đều tồn tại may mắn tâm lý bảo trí mỗi cái chiến trường hình ảnh thời gian thực lời đồn hy vọng có thể tỉnh lại một số người huyết tính lâm triển bằng nói Ừm. lúc này những g á i kia không có từ khe hở bên trong da người chơi trên cơ bản cũng đều không có thượng tuyến trong hiện thực đều như vậy bọn họ tự nhiên không có tâm tư trong trò chơi những người này liền liền giống như người bình thường trốn ở trong nhà thời khắc chú ý tiền tuyến tình huống khi thấy từng cái quốc gia bị huyết nô công hám sau thảm t r ạ n lúc bọn họ đồng dạng cảm giác tê cả ra đầu khi thấy vô số năng lực giả làm thủ hộ hạ hoa bị huyết nô thôn phễ lúc không ít người đều xấu hổ Trong rãi có người chơi lần nữa tiến vào trong trò chơi thông qua vết nứt không gian ra sau đó chạy tới chiến trường trừ hạ hoa quốc gia khác cũng giống như thế vì chiến trường tăng thêm không ít phòng ngự lực lượng đương nhiên cũng y nguyên còn có ôm may mắn trong lòng người chỉ bất quá tương đối muốn ít rất nhiều trong hiện thực chiến đấu vô cùng thảm liệt hấp dẫn ánh mắt mọi người mà trong trò chơi địa ngục thâm nguyên chỗ sâu nhất một cái đen nhánh trong huy động một đầu bên trên sừng dài thân hình cao lớn hắc bảo nam tử từ trong động chui ra mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Cái có trực lối đi này lại có thể trực tiếp này thông hướng thể th nam tử nói xong lại vào chui vào trong lô đen trong hiện thực bờ biển hạ hoa chiến trường nô thiếu thần y nguyên tích cực không biết mọi m ệ t đánh g i ế t lấy huyết nô với hắn mà nói những n à y huyết nô liền cùng quái vật bình thường không có gì khác biệt cao đến hơn tám triệu công kích cùng siêu cao công kích tổn thương tăng thêm t i ệ n tay công kích đều cao đến mấy ngàn vạn căn bản không phải những n à y huyết nô có thể gánh v á t được chỉ bất quá hắn dù sao cũng là thích khách Trừ thí thần có cái công kích bắn tung tóe bên ngoài phạm vi kỹ năng thực tế có ít giết quái tốc độ vẫn còn có chút t r ư m mà lúc này súng vật không gian bên trong lão đằng sớm đã vội vã không nhịn nổi muốn ra tuy nhiên ngô thiếu thần hay là nhịn xuống không có đưa nó triệu hắn đi ra lão đ ẳ n g xuất thủ thanh thế quá lớn rất có thể trực tiếp đem đối phương thần cấp cường giả dẫn ra đến lúc đó liền phiền phức hắn đến bây giờ còn không nghĩ tốt làm sao đối mặt mười cái thần cấp cường giả một khi chúng nó xuất hiện đó chính là chân chính tận thế l i ê n trước mắt cường độ hạ hoa bên này còn có thể gánh vác được không cần thiết mạo hiểm như vậy cho nên mình có thể thủ được trước hết trông coi đến lúc đó thực tế thủ không được lại cân nhắc muốn hay không lão đ ẳ n g xuất thủ chiến đấu lần nữa tiếp tục hơn ba giờ lúc này trừ hạ hoa bên ngoài thái bình dương phụ cận cũng liền nước mỹ cùng nước nga hai quốc gia còn tại thủ vững quốc quốc truyền khắc cơ hồ toàn diện đổ. Cái này đến cái khác quốc gia phòng gia tiến diện tin hồ sụp toàn này đến đến dữ, đổ. lúc à m mọi người tâm cho cả cùng tình tất người nặng nghề. đều vô l này hạ hoa bên này mọi người chết lặng thua tay vũ khí trong tay hàng trước người đã đổi một nhóm lại một nhóm mỗi khi có đồng đội đổ xuống người phía sau sẽ ngay lập tức xông lên ngăn chở huyết nô xung kích đối mặt loại này không ngừng nghỉ chiến đấu tất cả mọi người đã tâm lực lao lực quá độ đều đang cắn răng ngựa trống bởi vì bọn hắn rõ ràng một khi bọn họ nhịn không được hạ hoa đồng dạng sẽ hóa thành nhân gian luyện ngục đúng lúc này mọi người đột nhiên phát hiện từ trong biện xuất hiện huyết nô tựa hồ biên t ế u Phát lúc này n l à một t cái m người c màu đỏ sậm trong đại điện một người mặc trường bảo màu đỏ như máu nam tử một mặt nhàn nhã ngồi tại phía trên cung điện nam tử trừ cả khuôn mặt tất cả đều là màu đỏ sậm bên ngoài địa phương khác cơ hồ cùng nhân loại không khác hắn chính là huyết sắc đại lục lãnh đạo tối cao nhất người thập đại huyết tổ một trong huyết lệ phía dưới cả người cao sáu mét toàn thân đỏ s ầ m huyết ma chính quy gối đại điện trung ương hướng hắn nói cái gì ngươi nói là bên trong vùng thế giới này có nhân loại có thể ngăn lại ta huyết nô đại quân huyết lệ cao mày nói đúng vậy huyết tổ đại nhân địa phương khác ta huyết nô đại quân trên cơ bản đều là nhất cử công phá nhưng là tại đông phương nơi đó huyết nô đại quân lọt vào cường lực ngăn cản lâu như vậy cũng không thể đột phá mà lại huyết nô đại quân tổn thất có chút nghiêm trọng huyết ma túi đầu nói có ý tứ tại h như thể huyết phương, mảnh thế hẳn Huyết ánh mình thủ, huyết thuận thiện hầu chuyến phải khác huyết phiến hạ hoa, ấ xuất tất p lập diện ngăn cản nô quân này vòng nói, ngươi lên mang lên vạn bên xuống này. Nam nói, vâng, biển. cười, trước vậy vị về mật. yếu trở mắt một tức tự một tại tổ trở tử t ra ra địa lại đại giới cái đi kia, cái đại lệ là lộ lục có có có cầm gì đều máu ma xem bí bờ ý các quốc gia còn tại cùng huyết nô liều chết lúc đang chém giết hạ hoa bên này cũng đã có nhiều chỗ bắt đầu báo cáo thắng lợi rét di tỉnh nô thiếu thần một cái bóng đen tiêu tan đem sau cùng sông lên một đám huyết nô toàn bộ đánh giết đột nhiên phát hiện trong biển đã không có huyết nô r a hô nô thiếu thần trùng điệp thở ngụ khí tuy nhiên những n à y huyết nô với hắn mà nói không có cái gì uy hiếp nhưng lại đủ để hủy toàn bộ hạ hoa cho nên cả t r à n g chiến đấu hắn đồng dạng không dám chậm trễ chút nào thấy sau lưng mọi người còn tại cùng còn lại huyết nô c h é m giết nô thiếu thần trực tiếp thoáng hiện đi qua tiếp tục thanh lý tuy nhiên còn lại huyết nô đã không cách nào đối mọi người tạo thành uy hiếp nhưng là vẫn mau chóng thanh lý cho thỏa đáng cũng có thể giảm bất bị thương vong hơn mười phút về sau cái này một mặt tất cả huyết nô toàn bộ bị thanh lý mất trên biển cũng không có huyết nô lại xuất hiện thấy bốn phía đã không có huyết nô bóng dáng tất cả mọi người hưng phấn quát to lên ha ha chúng ta thắng thật thắng mẹ ngươi thấy sao chúng ta giữ vững con của ngươi không phải sẽ chỉ chơi đ ù a phế vật ô ô ô. vô số người vui đến phát khóc có lớn tiếng reo hỏ có lẫn nhau ôm cũng có trực tiếp nằm mặt đất khóc lớn tiếng khóc huyết nô cho người của toàn thế giới mang đến im lặng áp lực lạ thường từng cái quốc gia diệt vòng càng giống là một viên to lớn thạch đầu ép tất cả mọi người thở không nổi chàng hai nạn này chiến đến bây giờ cơ hội không có người nhìn thấy hy vọng làm thủ hộ quốc gia của mình chính thủ hộ thân nhân tất cả năng lực giả đều đang l i ề u mạng cho dù là không nhìn thấy hy vọng bọn họ cũng không có lùi bước mà lúc này tại toàn thế giới tất cả mọi người cảm giác được lúc tuyệt vọng hạ hoa năng lực giả lấy thực lực cường đại thành công đem tất cả xâm phạm h u y ế t nô toàn bộ đánh giết sáng tạo thuộc về hạ hoa thần thoại các quốc gia vệ tinh ngay lập tức k hóa chặt hạ hoa sau đó đem cái này vui mừng tin tức cấp tốc truyền lại đến mỗi cái quốc gia cho những cái kia đã tới gần sụp đổ năng lực giả một tề mạnh hữu lực thuốc kích thích khi thấy hạ hoa thắng lợi về sau tất cả quốc gia nháy mắt giống như là nhìn thấy hy v lập tức nhặt lại lòng tin nguyên lai、like, huyết nô cũng không phải không thể chiến thắng hạ hoa tất cả khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến trường người bình thường đồng dạng hưng phấn nhảy dựng lên hạ hoa thắng lợi cũng đại biểu cho bọn họ an toàn hạ hoa tối cao chỉ huy đại sảnh tất cả người lãnh đạo cũng đều trùng điệp thở ngộng khí ra cuối cùng là giữ vững thật không dễ dàng a nhưng mà ngay tại tất cả mọi người hưng phấn không thôi thời điểm nô thiếu thần chỉ một người đứng tại trên mặt biển ngắm nhìn xa xa đại hải hắn không có hướng những người khác lạc quan như vậy hắn biết rõ huyết sáp đại lục thực lực cực mạnh huyết nô chẳng qua là huyết sắc đại lục tầng thấp nhất sinh vật mà thôi lại cho toàn thế giới mang đến nghiêm trọng như vậy tai nạn nếu như đến một chút mạnh hơn sinh vật thật không biết làm như thế nào ngăn cản hắn cũng không có quên đối phương còn có c h ọ n vẹn mười cái thần cấp cứng giả lúc này một bóng người đi đến n ô thiếu thần sau lưng ha ha đây coi như là cách n g ư ờ i gần nhất một lần có loại tiếp cận thần minh cảm rất đâu không nghĩ tới chúng ta trong trò chơi cơ hồ không có làm sao chạm mặt trong hiện thực lại có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu mậu hồi tam quốc thời mở cười nói cái gì thần minh còn không phải liền là hai cánh tay hai cái chân không có gì không giống n ô thiếu thần cười nói ha ha tuy nhiên như thế khi lấy thực lực của ngươi nói ngươi là thần minh một điểm không quá đáng lần này nếu như không có ngươi sớm mở ra không gian thông đạo toàn cầu đoán chừng đều đã bị huyết nô chiếm lĩnh đâu còn có chúng ta thắng lợi mậu ộ hồi tam quốc cười nói thắng lợi sao tựa hồ có chút sớm à? nô thiếu thần thở dài nói làm sao chẳng lẽ còn có mậu ộ hồi tam quốc cao mày nói không có việc gì coi như còn có chúng ta như thường có thể giữ vững hy vọng như thế đi nhưng mà đúng lúc này nô thiếu thần đột nhiên mướn mày một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước nhìn thấy nô thiếu thần biểu lộ mậu hồi tam quốc cũng hướng nô thiếu thần chỗ nhìn phương hướng nhìn sang nhất thời đồng tử co r ụ t lại một mặt hãi nhiên chỉ thấy phía trước mặt biển bên trên một đám màu đỏ sầm thân ảnh từ không trung cực tốc bay tới mà phía dưới mặt biển sóng lớn chập trùng đồng dạng có vô số màu đỏ sầm thân ảnh hướng bên này bơi lại chỉ bất quá tốc độ kia so với huyết nô phải nhanh không biết bao nhiêu lần đây là cái gì mậu hồi tam quốc kinh hai nói huyết ma cùng cao cấp hơn huyết nô nô thiếu thần ngưng trọng nói hắn đã là thân cấp nhìn đương nhiên phải xa một chút huyết ma chẳng lẽ là lúc trước tiến công kim lăng thành loại kia、ừ. mà lại là toàn t h ị n h thời kỳ c h ỉ ít hai trăm cái mà lại tất cả đều là thành cấp nô thiếu thần trầm giọng nói nghe được nô thiếu thần ngọc hồi tam quốc trực tiếp đứng chết chân tại chỗ hai trăm cái thành cấp khái niệm gì chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả ra đầu hai trăm huyết ma mấy chục vạn máu hầu xem ra các ngươi bên này chiến đấu đã gây nên huyết sắc đại lục cao tầng chú ý s ù n g vật không gian bên trong thử h u cao mày nói máu hầu là thực lực gì nô thiếu thần hỏi trở thành máu hầu yêu cầu thấp nhất chính là thực lực đạt tới kim cương thử u trầm giọng nói giờ k h ắ c này ngay cả ngô thiếu thần đều cảm giác được tê cả ra đầu hai trăm cái thánh cấp huyết ma mấy chục vạn kim cương phía trên máu hầu hiện giai đoạn năng lực giả lấy cái gì đến đối kháng năm nhìn đối phương càng ngày càng gần nô thiếu thần hít sâu một hơi nói tam quốc ta đi ngăn lại những cái kia huyết ma còn lại máu hầu liền dựa vào các ngươi đây chính là hai trăm cái thánh cấp a ngươi làm sao cản mập hồi tam quốc khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần lại khó cũng phải ngăn lại thánh cấp không phải là các ngươi có thể chịu được tuy nhiên nhiệm vụ của các ngươi một điểm không thể so ta nhẹ phía dưới những cái tia đỏ như máu gọi máu hầu thực lực thấp nhất kim cương cấp cái gì thấp nhất kim cương cấp người xác định không có lầm này lít nha lít nhít tất cả đều là kim cương b ộ t ngọc hồi tam quốc nói chuyện đều run ừ m thấp nhất đều là kim cương hẳn là còn có không ít tinh d i ệ u nô thiếu thần ngưng trọng nói giờ khắc này ngọc hồi tam quốc tâm chìm đến đ á y quốc vừa mới thắng lợi mang đến mừng rỡ toàn bộ tiêu tán mấy chục vạn kim cương trở lên b ộ t làm sao thủ chương bốn trăm sáu mươi chín thần cấp đại chiến hạ hoa vệ tinh ngay lập tức hóa chặt những này rõ ràng không giống sinh vật khi thấy này hai trăm cái tại không trung phi hành tốc độ cao sinh vật lúc tất cả mọi người cảm giác được không khỏi tim đập nhanh những quái vật này thực lực nhất định rất mạnh đây là tất cả mọi người ngay lập tức ý nghĩ sau đó rất nhanh liền có người nhận ra những quái vật này chính là trước đó tiến công kim lăng thành huyết ma nghĩ đến lúc trước toàn phục người vì ngăn cản một con huyết ma đều trả giá giá cao t h a m trọng mà nơi này cái này trọn vẹn hai trăm con huyết ma tất cả mọi người cảm giác tê cả ra đầu trong lòng dâng lên nồng đậm tuyệt vọng cảm giác xong nhiều như vậy huyết ma làm sao có thể thủ được những quái vật này đến cùng từ nơi nào xuất hiện đây là hoàn toàn không cho chúng ta đường s ô a mọi người mau nhìn trấn phong đại thần thật à trấn phong đại thần làm sao một người bay ra ngoài chơi ạ hắn sẽ không cần một người đi ngăn cản nhiều máu như vậy m à đi cái này thật có khả năng tất cả mọi người chừng to mắt nhìn xem trên mặt biển cái tia phi hành tốc độ cao thân ảnh phương hướng của hắn chính là những cái tia huyết ma tới phương hướng lúc này tất cả mọi người trong lòng đ ố n g cảm giác ngũ vị tạp trần cuối cùng vẫn là để trần phong đại thần một người chống đỡ tất cả trên mặt biển nô thiếu thần thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp nháy mắt bay đến một đám huyết ma trước mặt tất cả huyết ma ngay lập tức dừng lại nhìn xem đột nhiên nhân loại xuất hiện trong lòng tất cả giật mình không nghĩ tới loại này cấp thấp vị diện lại có thần cấp cường giả tồn tại khó trách ta huyết nô đại quân sẽ thua tại đây một cái huyết ma tự lẩm bẩm nhân loại mảnh thế giới này đã bị ta huyết ma nhất tộc coi trọng đừng làm vô vị dãy ruộng ngoan ngoan trở thành ta huyết ma nhất tộc nô b ụ c đi dẫn đầu huyết ma âm thanh lạnh lùng nói mặc dù đối phương là thần cấp cường giả nhưng là bọn họ nơi này c h ọ n vẹn hai trăm cái thánh cấp huyết ma cũng không e ngại đối phương phía đại lục này ngươi huyết ma nhất tộc sợ là ăn không vô nô thiếu thần đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói thực lực đã đạt tới thần cấp mặc kệ là các chủng tộc lời nói nghe song liền có thể minh mạnh ừ loại này cấp thấp vị diện ta huyết ma nhất tộc dễ như t r ở bàn tay liền có thể san bằng dù là n g ư ơ i là thần cấp cứng giả cũng đừng nghĩ ngăn cản huyết ma nhất tộc bước chân thật sao vậy liền thử một chút xem sao nô thiếu thần hư lạnh một tiếng đang chuẩn bị mở ra thời không lĩnh vực lại tại lúc này một thanh â m đột nhiên truyền đến ha ha đường đường thần cấp cứng giả đây là muốn đối thủ hạ ta những này thành cấp động thủ sao theo vừa dứt lời một người mặc trường bảo màu đỏ như máu nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân huyết tổ tất cả huyết ma nhao nhao túi đầu hô người tới dĩ nhiên chính là thập đại huyết tổ một trong huyết lệ thần cấp. nô thiếu thần mày nhăn lại đến vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện thần cấp cường giả các ngươi tiếp tục đi tới cái này nhân loại giao cái ta huyết lệ thản nhiên nói vâng một đám huyết ma thi lễ về sau liền vòng qua nô thiếu thần tiếp tục hướng hạ hoa phương hướng bay đi ta đã đến vậy các ngươi cũng đừng nghĩ lại hướng trước nô thiếu thần hư lạnh một tiếng đang chuẩn bị đậu thủ b ố n phía đột nhiên biến thành đỏ như máu lan lộn huyết thủy cấp tốc đem hắn bao phủ ha ha đối thủ của ngươi là ta hay là có khác ý khác ngoan ngoan tại ta huyết chi lĩnh vực bên trong du nhập thân thể của ta đi thật lâu chưa từng cảm thụ nhân loại cường giả huyết dịch nô thiếu thần nhất thời cảm giác toàn thân khó chịu giống như là trong thân thể huyết dịch muốn dung nhập những này dòng máu bên trong đồng dạng không hổ là thần cấp cường giả quả thật có chút đồ vật nô thiếu thần cao mày nói lúc này huyết lệ hiển nhiên đã dung nhập dòng máu bên trong không nhìn thấy người khác lại có thể nghe được thanh âm của hắn nô thiếu thần trong lòng lo lắng đám kia huyết ma cũng không muốn cùng huyết lệ quá nhiều dây dưa trực tiếp hướng chỗ xa nhất phóng thích một cái lôi quan g thoáng nhấp n g á y phàm là lĩnh vực kỹ năng đều là có phạm vi siêu viễn cự ly lôi quan thoáng k h ó quả nhiên để hắn đụng phải một tầng trong suất dưới bích nô thiếu thần xuất ra phá không thứ, trực tiếp hướng phía trước một đâm. không gian thay đổi bốn phía huyết thủy biến mất không thấy gì nữa mà huyết lệ đang đứng tại cách đó không xa một mặt khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần trong tay phá không thứ cái này thứ gì vậy mà có thể phá máu của ta chi lĩnh vực nô thiếu thần không có phản ứng hắn mà chính là trực tiếp đem lão đẳng triệu hắn đi ra chỉ vào đã chạy xa một đám huyết ma đạo lão đẳng đến l ư ợ t ngươi ra sân những tên kia liền giao cho ngươi đừng để chúng nó tới gần lục địa ngoa tạo nhiều như vậy thành cấp vừa ra tới liền chơi như thế kích thích sao lão đẳng chừng to mắt nhìn xem một đám huyết ma có chút sợ hãi mà nói đây là muốn ta mạng giả、à. vậy n g ư ơ i đối phó g i a hỏa này ta đối đối phó này một đám nô thiếu thần nói thẳng Ê, vậy ta vẫn đi đối phó những cái k i a thánh cấp bắt con đi lão đẳng nói xong trực tiếp một cái xuyên qua biến mất tại nguyên chỗ nháy mắt xuất hiện tại một đám huyết ma phía trước cái k i a thần cấp huyết tổ hắn không có n ắ m chắc huyết nô một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này lại còn cất giấu một con thần thú xem ra hay là xem thường ngươi ha ha ngươi có thể muốn vì ngươi xem thường trả giá một chút đại giới nô thiếu thần cười nói hắn lo lắng nhất chính là huyết sắc đại lục thập đại thần cấp cường giả đồng thời ra ngược lại là không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là tới một cái như vậy này vô luận như thế nào cũng nhất định muốn đem hắn lưu lại có thể giết một cái thiếu một cái đại giới ha ha xem ra ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng đầu kia tiểu xà cũng không nhất định là những thủ hạ của ta đối thủ về phần ngươi một cái vừa mới tấn thăng thần cấp nhân loại mà thôi lấy cái gì đánh với ta huyết lệ cười lạnh nói ha ha đánh qua mới biết được nô thiếu thần nói xong trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực thân thể nháy mắt xuất hiện tại huyết lệ bên cạnh trong tay thi thần đột nhiên đâm xuống huyết lệ quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số dòng máu đem hắn bao trùm đem nô thiếu thần giao găm ngăn cách ở bên ngoài ngay sau đó dòng máu hóa thành từng cái manh thú điên cùng ngô thiếu thần đánh tới ngô thiếu thần trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan thân thể nhanh chóng t ạ i huyết lệ quanh thân xuyên qua mỗi một lần xuyên qua sẽ mang đi một mảnh dòng máu huyết lệ quanh thân huyết thủy tại ngô thiếu thần xuyên qua bên trong nhanh chóng giảm bớt rất nhanh ngô thiếu thần công kích liền đánh trúng huyết lệ bản thể nguyên bản không để ý huyết lệ tại bị ngô thiếu thần phạm vi công kích nhưng là bóng đen tiêu tan cường đại khống chế chi lực để hắn căn bản là không có cách di động sau cùng huyết lệ trực tiếp hóa thành một vũng máu để ngô thiếu thần phía sau công kích toàn bộ thất bại m ư i giây sau nô thiếu thần bóng đen tiêu tan kết thúc mà huyết lệ cũng lần nữa hóa thành nhân hình tuy nhiên lúc này hắn nhìn nô thiếu thần đã không còn là ngay từ đầu như thế một mặt lạnh nhạn mà chính là tràn ngập ngưng trọng đối phương công kích mạnh để hắn c h ấ n kinh càng khiếp sợ hơn chính là bị đối phương công kích qua đi hắn vậy mà chúng độc mà lại cái này độc vô cùng bá đạo vậy mà để có được cường đại khôi phục năng lực hắn đều khôi phục không nô thiếu thần không có cho huyết lệ khiếp sợ thời gian lần nữa lấp l ó e tới bắt đầu điên cuồng công kích huyết lệ cũng không phải đơn giản mặt hàng biển máu mặt trời vô số dòng máu tại toàn bộ thời không lĩnh vực bên trong l a lộn để nô thiếu thần trạ cũng may ngô thiếu thần siêu cao công kích hút máu có thể để cho hắn trạng thái nhanh chóng hồi phục song phương trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại một bên khác lão đẳng đấu pháp liền có thể xưng ơ bị ổi từng đạo kinh khủng kỹ năng hướng những cái kêu huyết ma ném đi mà một khi huyết ma bắt đầu đánh trả nó liền chạy hơn hai trăm thánh cấp đồng thời công kích dù là nó là thần cấp cũng không chịu được nổi cũng may tốc độ nó rất nhanh đối phương căn bản đuổi không kịp đợi huyết ma không truy nó lại trở về tiếp tục công kích công kích của nó cũng không phải những này huyết ma có thể không nhìn lúc này, bọn này huyết ma có thể nói là khó chịu cùng cực truy lại đuổi không kịp chạy lại chạy không liền chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy thần thú mà đổi thành một bên trong biển một đám máu hầu đã từ trong biển nhanh chóng hướng đại lục tới gần Chương 470, Hạ Hoa Chi Hồn. trên bờ biển tất cả mọi người trận địa sẵn sàng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước bọn họ biết chiến đấu kế tiếp sẽ phi thường gian nan bởi vì đằng sau đến những quái vật này cùng huyết nô rõ ràng không giống thực lực tuyệt đối so huyết nô mạnh hơn m ộ ngọc hồi tam quốc đứng tại phía trước nhất sát mặt nghiêm túc tới cực điểm hắn không cùng những người khác nói cái này một nhóm máu hầu thực lực bởi vì như vậy trừ cho mọi người mang đến khủng hoảng bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ố tốt bất quá hắn cũng thông chi hạ hoa cao tầng để những phương hướng khác năng lực giả mau chóng chạy tới bọn họ cái này một mảnh năng lực giả rất khó giữ vững rất nhanh từng cái to lớn thân ảnh từ trong biển này ra vọt thẳng hướng đám người những này máu h ầ u thân cao bốn mét đồng dạng là toàn thân đỏ sậm không trải qua chi đã không phải là mắm vớt mà chính là hai bàn tay khổng lồ trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí uy thế cường đại để trong lòng mọi người c h ầ m xuống vậy mà dâng lên một k h không cách nào chống tự ý nghĩ những vật này làm sao lại mạnh như vậy lúc này tất cả năng lực giả đều cảm giác tê cả ra đầu ngay tại tất cả mọi người trong lòng bắt đầu khiếp đảm lúc một cái cự đại thanh â m đột nhiên nhớ tới tam quốc vô song tất cả mọi người giết cho ta cho chúng ta trong lòng tam quốc mậu mậu hồi tam quốc hô to một tiếng dẫn theo tam quốc vô song dẫn đầu xuất kích h ắ n biết giờ khác này nhất định phải có người đứng ra nếu không khí thế một yếu một trận chiến này căn bản là không có cách nào đánh theo tam quốc vô song người đ ộ n g thủ cái khác năng lực giả cũng đều thu hồi lòng mang sợ hãi nao nhào xuất thủ nhưng mà rất nhanh bọn họ liền hoảng sợ phát hiện những quái vật này cùng lúc trước những cái kêu huyết nô hoàn toàn cũng là cách biệt một trời một cái biển máu lăn lộn mà xuống một máy mắt liên miên liên miên năng lực giả bị n u ố t hết trừ có chút thực lực tương đối mạnh hoặc là có bảo mệnh kỹ năng năng lực giả bên ngoài cái khác năng lực giả toàn bộ bị đánh giết lần này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người bọn họ nghĩ tới bọn g i a hỏa này sẽ rất mạnh nhưng là không nghĩ tới mạnh tới mức này Thao, ít tờ chết hỏa chỉ hoàng đánh cái cái lông a, nhiều như vậy kim cường, đây không phải chịu gia A. A, sao. bọn này cường người nói, này còn lông cường, kim cái cái cái kim vậy đây Có mờ sợ Đám ngay sau đó một cái thân ảnh nhỏ gầy từ dưới trạng thái ẩn thân đột nhiên xuất hiện ở phía trước đồng dạng kiên định nói địa ngục c h i môn toàn viên chiến nói xong dẫn đầu sông đi lên rất nhanh một đám hành tẩu trong bóng đêm thích khách nhau nhau vượt qua đám người ra hướng phía trước máu hầu phóng đi từng cái đại công hội hung hãn không sợ chết hướng máu hầu phóng đi nhìn một chút đung đưa không ngừng trong lòng người chấn động sợ cái cọ lông các ngươi quên mục đích tới nơi này sao vô số hạ hoa đồng bào đang nhìn các ngươi các ngươi vậy mà sợ các ngươi có nghĩ tới không một khi các ngươi từ bỏ vậy các ngươi sau lưng người nhà bằng h ữ đều sẽ trở thành những quái vật này thực vật hạ hoa cũng đem hóa thành nhân gian địa ngục đây chẳng lẽ là các ngươi kết quả mong muốn sao các ngươi nhìn xem phía trước trần phong đại thần một người ngăn lại đối phương thần cấp cường giả lão đẳng một cái sùng vật giúp chúng ta ngăn lại hai trăm cái thánh cấp myma cường giả chân chính đã bị trần phong đại thần ngăn lại còn lại một chút kim cương cấp có cái gì tốt sợ chúng ta có nhiều người như vậy hao tổn cũng mài chết bọn họ mà lại những phương hướng khác năng lực giả cũng đã đang đổi đến thắng lợi cuối cùng rồi sẽ sẽ thuộc về chúng ta m ộ n g hồi tam quốc la lớn theo m ộ n g hồi tam quốc tiếng nói rơi xuống rất nhiều người đột nhiên hoàn toàn tỉnh nộ g đúng vậy a đây không phải đơn giản chiến đấu đây là liên quan đến hạ hoa sinh tử tồn vòng chiến đấu chúng ta một khi l ư i bước sau lưng gia viên liền muốn hủy diện Tất chiến ả t có người hô lớn sinh là người hoa chết là hạ hoa hồn hạ hoa lãnh thổ không dung trà đạm hôm nay chúng ta dùng trong tay vũ khí thủ vệ hạ hoa biên cương chiến vô số năng lực giả lớn tiếng la lên xuất ra vũ khí bắt đầu điên cuồng công kích vọt tới máu hầu cái này nhất định là một trận thảm liệt chiến đấu vô số năng lực giả che giả măng mọc chỉ vì có thể cống hiến mình một phần lực lượng máu hầu thực lực s ắ c thực vô cùng cường đại nhưng là hiện giai đoạn người chơi đồng dạng trưởng thành rất nhiều đối mặt kim cương bột cũng không còn là như vậy bất lực tại vô số người chơi liều chết công kích đến rốt cục có máu hầu bắt đầu đổ xuống chỉ bất quá đại giới vô cùng lớn hạ hoa tất cả mọi người nhìn thấy chiến trường tình huống đều trầm mặc tất cả mọi người con mắt đỏ bừng càng nhiều người lưu lại nước mắt trong lòng yên lặng cầu nguyện còn có một số rõ ràng có thực lực nhưng không có từ khe hở bên trong da người chơi giờ khác này rốt cục cảm giác được lương tâm kiến trách có ít người yên lặng đăng nhập trò chơi hạ hoa tối cao chỉ huy đại sảnh lâm triển bằng cùng một đám hạ hoa người lãnh đạo từng cái nắm chặt quyền đầu hai mắt đỏ bừng một trận chiến này thảm liệt trình độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ lập anh hùng địa ghi lại một trận chiến này tất cả bỏ mình nhân viên muốn để toàn hạ hoa người ghi k h ắ c bọn họ đời đời bất hủ lâm triển bằng đỏ mắt nói vâng trên mặt biển nô thiếu thần cùng hết lệ đánh t ú i bụi lúc này hắn thời không lĩnh vực đã kết thúc toàn thân bước lên lôi quang h i ệ n nhiên là đã mở ra lôi đ ỉ n h c h i thân tuy t lệ nhiên c lực t t ngô đều thiếu thần độc vẫn có h h h n thể đối với huế y t lệ tạo thành kinh khủng tổn thương dạng này đánh xuống thắng lợi cuối cùng nhất khẳng định vẫn là ngô thiếu thần một bên khác lão đẳng bị ổi đấu pháp tuy nhiên để một đám huyết ma khó chịu c u n g cực nhưng cũng vô pháp nhanh chóng đánh giết đối phương huyết ma nhất tộc khôi phục năng lực cực mạnh công kích gián đoạn rất nhanh liền sẽ khôi phục lên cho nên đến bây giờ cũng liền giết không được mười cái huyết ma cũng may nó đồng dạng thành công đem một đám huyết ma ngăn ở trong b i ể n rộng ở giữa một khi có huyết ma hướng lục địa phương hướng bay đi liền sẽ gặp phải sự điên cuồng của nó công kích để bọn này huyết ma không thể không lui về tới lúc này phương hướng khác nhau đều có rất nhiều người tại cực tốc chạy đến nô tử ngâm vũ phỉ lãnh nguyệt lanh phong mấy người đứng tại cự lòng phẩy dạ trên lưng nhanh chóng hướng bên này bay tới các nàng thanh lý xong các nàng bên kia h u y ế t nô liền dẫn người hướng bên này chạy đến tuy nhiên những người khác tốc độ có chút t h ư ợ m các nàng liền cưỡi phẩy dạ đi trước một bước một phương hướng khác thủ hộ giả cùng mộng h u y ễ n khinh vũ đồng dạng cưỡi tại viêm tức trên lưng nhanh chóng bay tới địa phương khác hoàng thiếu duyên tới duyên đi quân lâm mấy người cũng tại ngựa không dừng vò hướng bên này chạy đến bọn họ rất rõ ràng kim cương cấp bậc trở lên quái vật tác dụng của bọn họ so với những người khác phần lớn bọn họ sớm một chút chạy tới liền có thể giảm bớ chiến đấu l ấ y cực kỳ thảm liệt phương thức kéo dài hạ hoa năng lực giảm mọi người đồng tâm hiệp lực lấy sinh mệnh bảo vệ lãnh thổ quả thực là đem mấy chục vạn máu hầu bước chân c ả n lại trừ hạ hoa bên ngoài quốc gia khác ý nguyên còn tại c ù n g huyết nô chiến đấu một chút nhỏ bé đảo quốc đã bị huyết nô săn bằng cái khác đại bộ phận quốc gia cũng đã bị huyết nô đánh vào nội bộ đang ở bên trong c ù n g huyết nô triển khai l i ề u mạng tranh đấu liền ngay cả nước mỹ cùng nước nga phòng tuyến đều bị huyết nô bước lui mấy chục cây số tổn thất vô cùng thê thảm đây là một trận càn quét toàn thế giới tai nạn không có quốc gia nào có thể may mắn thoát khỏi vỡ biển quốc gia bị công phá toàn thế giới đại bộ phận người đều đang chăm chú hạ hoa bên này mọi người đều biết chàng thái nạn này có thể hay không thắng lợi mấu chốt vẫn là ở hạ hoa bên này c à n g trực quan điểm còn phải nhìn t r ầ n phong t r ầ n phong đối thủ thế nhưng là thần cấp cường giả, nếu là h ắ n t h u a này toàn thế giới đều xong không ai có thể ngăn cản đối phương lúc này nô thiếu thần cùng huyết lệ chiến đấu y nguyên đánh lửa nóng tuy nhiên song phương trạng thái đã hoàn toàn không giống nô thiếu thần y nguyên tinh thần phân chấn mà huyết lệ trạng thái rõ ràng kém rất nhiều nô thiếu thần c ũ n g không phải nói đùa lúc này huyết lệ sắc mặt đã vô cùng khó coi huyết ma nhất tộc so với nhân loại có ưu thế thật lớn cùng cảnh giới bên trong. Huyết, huyết m ừ người h thể t tiện n h i ép n g mà, cho rằng ta huyết ma nhất tộc chỉ có ta một cái thần cấp không sợ nói cho ngươi ta huyết ma nhất tộc thần cấp cường giả trọn vẹn mười cái thành cấp mấy trăm cái các ngươi nhân loại của thế giới này lấy cái gì đấu với chúng ta huyết lệ âm thanh lạnh l ù n g nói các người huyết ma nhất tộc mạnh không mạnh quan ta lông sự tình đừng đến mảnh thế giới này muốn chết là được nếu không tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi hôm nay ngươi đã dám làm cái này chim đầu đàn vậy ta liền từ ngươi khai đao nô thiếu thần âm thanh lạnh l ù n g nói mặc kệ có đánh hay không qua khi thế không thể thua ngươi quả thực không biết sống chết huyết lệ tức đến run r ậ y cả người từng đạo dòng m o u hóa thành các loại kinh khủng q u á i vật hướng nô thiếu thần điên cùng đánh tới công kích của hắn tuy nhiên khó mà tránh né nhưng là nô thiếu thần miễn thương tổn cực cao lại thêm hiện tại mấy ngàn vạn sinh mệnh giá trị dù là hắn công kích lại mãnh liệt cũng vô pháp đối trực tiếp đem ngô thiếu thần đánh giết mà ngô thiếu thần k ế t xù hút máu có thể làm cho hắn một mực bảo trì cực tốt trạng thái ngô thiếu thần công kích đồng dạng đại bộ phận bị đối phương huyết thuẫn ngăn trở nhưng là ngô thiếu thần độc lại có thể đem hắn khắc gắt gao chiến đấu một mực tiếp tục huyết lệ tại ngô thiếu thần k ị c h độc tra tấn hạ đều nhanh điên huyết ma nhất tộc một chút cường lực thủ đoạn cơ hồ bị đối phương độc phế bỏ đi huyết ma nhất tộc thủ đoạn mạnh nhất huyết trì nguyên bản có thể liên tục không ngừng cung cấp cho mình khôi phục mà bây giờ phế huyết ma nhất tộc khủng bố đại chiêu vô n huyết huyết tuy nhiên ngô n cũng thể thiếu thần nhưng tại. t h cũng ả một đời i không có quá mức sốt ruột bình minh giới chỉ quang tri ấn ký hắn nhưng là lấy ra hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết lệ vị trí lúc này thi triển xong huyết đội huyết lệ trạng thái càng kém bất quá hắn thân ảnh lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thái bình dương trung gian cái kia đạo khe nước to lớn bên trong phóng đi chờ ta trở về cùng cái khác huyết tổ t ụ hợp nhất định phải đem các ngươi toàn bộ đại lục tất cả nhân loại triệt để thôn vệ huyết lệ g i ọ n g căm hận nói đúng lúc này một cái đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước ngăn trở đường đi của hắn ngươi chỉ sợ không có cơ hội này nô thiếu thần cười nói ngươi làm sao huyết lệ một mặt khiếp sợ nhìn xem nô thiếu thần nửa ngày nói không ra lời ta nói qua ngươi đã dám bước vào phiên đại lục này vậy liền triệt để ở lại đây đi nô thiếu thần nói xong lần nữa đối huyết lệ triển khai điên cuồng công kích mà huyết lệ đã không có chiến đấu dục vọng chỉ là l i ề u mạng hướng hư không khe hở bên trong trốn rốt cục tại hắn điên cuồng chạy trốn hạ cuối cùng là đi vào hư không khe hở trước huyết lệ lạnh lùng nhìn một chút nô thiếu thần nói chờ lấy bị d i ệ t tục đi nói xong liền chuẩn bị chui vào trong đó nhưng mà nô thiếu thần lại chỉ là cười lạnh một tiếng nói khẽ cũng không kém bao nhiêu đâu ta ấn bạo vừa mới chuẩn bị tiến vào hư không khe hở bên trong huyết lệ giống như là nhận to lớn trọng kích đồng dạng một ngụm máu tơi trực tiếp phun ra ngoài cả người nhất thời hễ p ả i xuống tới một mặt kinh hãi nhìn về phía ngô thiếu thần tuy nhiên ngô thiếu thần hiển nhiên không định cho hắn bất cứ cơ hội nào một cái thuấn sắt liền xuyên quá huyết lệ lồng n ự c tuyệt sát huyết lệ thân thể cứng đờ con mắt gắt gao chừng mắt ngô thiếu thần hiển nhiên không thể tin được hắn tiến vào sẽ chết ở đây phù phù huyết lệ thân thể rớt xuống trong biển một đời huyết t ộ như vậy v ẫ n d i ệ t ngô thiếu thần đột nhiên cảm giác được một cố cường đại năng lượng tràn vào trong thân thể tựa hồ để hắn thực lực tăng lên một chút a chẳng lẽ trong hiện thực giết quái cũng có thể thu được t h u tính ngô thiếu thần nghi ngờ nói thế nhưng là trước đó giết bát kỷ đại xà thời điểm cũng không có a đó là bởi vì trước đó n g ư ơ i ý thức thể còn chưa dung nhập bản thể các n g ư ơ i bản thể còn không có đi qua quy tắc chỉ lực tẩy lễ cho nên không cách nào hưởng thụ quy tắc chỉ lực mang đến chỗ tốt các n g ư ơ i ý thức thể là quy tắc biến thành dung nhập bản thể về sau các n g ư ơ i bản thể tự nhiên là có được quy tắc chỉ lực cho nên cũng liền không có thể có được trong trò chơi cướp bóc năng lượng năng lực thử u nói như vậy sao vậy ta giết nhiều máu như vậy nô làm sao không có cảm giác nói thử u chọn mắt một cái nói thực lực không tại một cái cấp độ n g ư ơ i trong trò chơi cấp một trăm về sau giết quái bình thường không phải cùng dạng cái gì cũng không có trong ố t trò chơi đánh giết quái vật sẽ lấy kinh nghiệm cùng trang bị hình thức cấp cho các ngươi mạo hiểm giả nhưng là tại trong hiện thực sẽ chỉ lấy năng lượng hình thức phản hồi cho các ngươi những năng lượng này sẽ trực tiếp tăng lên các ngươi thuộc tính càng cao cấp hơn quái vật thu hoạch đến năng lượng càng nhiều minh bạch nô thiếu thần gật gật đầu trước mắt phương hư không kẽ h hở n h ì n xuống đi vào xem xét một phen xúc động trực tiếp bay trở về hậu phương chiến đấu còn cần hắn chỉ có thể chờ đợi đem những cái kia huyết ma máu hậu đều đánh g i ế t lại cân nhắc đi vào xem xét sự tình huyết sắc đại lục chỗ sâu nhất một cái biển máu bên trong có mười cái đỏ như máu thách trụ bốn phía huyết thủy không ngừng dung nhập trong trụ đá lúc này có chín cái trên trụ đá phân biệt ngồi một cái trường bảo màu đỏ ngóng thân ảnh đột nhiên chín thân ảnh đồng thời mở tò mắt lão lục xảy ra chuyện chín người gần như đồng thời hoảng sợ nói làm sao có thể p h i ế n đại lục này căn bản không có những người uy hiếp hắn đã xảy ra chuyện gì đi trở về chín người nói xong nháy mắt đứng dậy hướng huyết sắc đại điện bay đi chương bốn trăm bảy mươi hai đều đến khi ngô thiếu thần trở lại chiến trường thời điểm tất cả mọi người hoan hô lên tuy nhiên sau cùng chiến đấu nơi đó vệ tinh không cách nào nhìn thấy nhưng nhìn đến ngô thiếu thần bình yên vô sự xuất hiện liền chứng minh cuộc chiến đấu kia thắng lợi cuối cùng nhất người là ngô thiếu thần lập tức tất cả mọi người tựa hồ nháy mắt nhìn thấy hy vọng trần phong trở về vậy cái này cuộc chiến tranh tuyệt đối thua không trên chiến trường sĩ khí cũng bởi vì ngô thiếu thần xuất hiện nháy mắt trở lại đình phong ngô thiếu thần sau khi trở về liền trực tiếp hướng một đám huyết ma bay đi rất nhanh liền tới đến già đằng bên cạnh nhanh như vậy liền giải quyết lão đằng hơi kinh ngạc mà hỏi Ừm. n g ô thiếu thần gật gật đầu ngưng bức nhất định tuy nhiên ngươi không được ca lão đẳng nửa ngày cũng không có g i ế t mấy cái ngươi cho rằng từng cái đều có ngươi buồn nôn như vậy được à, bọn da hỏa này hồi máu t ậ t nhanh đánh cho t à n phế chờ ta trọn lại lại đ ầ i máu lão đẳng bất đắc dĩ nói thôi đi đồ ăn cũng là đồ ăn đừng tìm lý do ngoa tạo ta đây liền nhất không còn thừa lại hơn một trăm bảy mươi cái một người một nửa xem ai trước hết g i ế t xong nghe được ngô thiếu thần lão đẳng nháy mắt khó chịu t u t thua về sau gọi ta lão đại không cho phép gọi trần tiểu tử nô thiếu thần cười nói t u t ngươi nếu là thua về sau đều để ta ở bên ngoài đừng cứ mãi đem ta q u a n sủng vật không gian bên trong không có vấn đề hai tên giá hỏa đánh xong cược sau trực tiếp hướng một đám huyết ma phong đi mà giờ khắp này bọn này huyết ma lại còn ở vào trong lúc khiếp sợ cái này nhân loại cường giả xuất hiện n à y chứng minh chúng nó huyết tổ thua chúng nó không xác định huyết tổ là bị giết hay là chạy trốn nhưng là mặc kệ là loại nào tình huống chúng nó huyết tổ bại bởi một nhân loại đây là sự thật không thể chối cãi đối với kết quả này tất cả huyết ma đều khó mà tin huyết ma nhất tộc cường đại thiên phú để bọn hắn đối mặt nhân loại có ưu thế thật lớn đường đường huyết tổ vậy mà đánh không lại một nhân loại nói ra ai mà tin nhưng mà nô thiếu thần cùng lao đẳng hai hàng cũng sẽ không quản bọn họ tin hay không xông lên liền đ i ê n cùng công kích đối mặt hai cái thần cấp cường giả công kích một đám huyết ma cũng khó có thể ngăn cản tuy nhiên chúng nó thực lực xác thực rất mạnh ngắn ngủi sau khi hốt hoảng liền bắt đầu phản kích nhất thời từng mảnh từng mảnh huyết hải hướng hai người của tới nô thiếu thần trực tiếp một cái bóng đen tiêu tan bao phủ mấy chục cái huyết ma thân ảnh cực tốc xuyên qua tránh đi công kích của đối phương kinh khủng tổn thương để bọn này huyết ma chuyển ra từng tiếng g ố n g to mà lao đẳng lần này đoán chừng là liệu mạng trực tiếp chọi cứng lấy tổn thương mở ra lôi hải đem còn lại huyết ma toàn bộ trong lúc nhất thời vô số huyết ma bị đánh vô cùng thê thảm thành cấp chiến trường theo ngô thiếu thần trở về bắt đầu cường thế nghiên ép nhưng là trên lục địa chiến trường lại như cũ thảm liệt tuy nhiên lúc này tất cả năng lực giả lại khí thế như hồng bọn họ biết chỉ cần trần phong cùng lao đằng đem những cái kia thành cấp thanh lý mất đến lúc đó liền sẽ trở về giúp bọn hắn chỉ cần hai người bọn hắn trở về vậy cái này cuộc chiến đấu cũng liền thắng lợi bọn hắn hiện tại chỉ cần thủ vững ở là được theo thời gian trôi qua cái này đến cái khác huyết ma bị ngô thiếu thần cùng lao đằng đánh giết ngô thiếu thần nương t ự theo các loại bảo mệnh kỹ năng cùng kết xù hốt máu tại một đám huyết ma bên trong tới lui tự do theo càng ngày càng nhiều huyết ma bị đánh i ế t còn lại huyết ma cuối cùng sợ hãi bắt đầu tứ tán chạy trốn nô thiếu thần cùng lao đẳng hiển nhiên là không có khả năng bỏ qua chúng nó đuổi sát mà lên từng cái huyết ma bị đuổi kịp cũng đánh rết huyết ma số lượng cũng càng ngày càng ít mắt thấy hai trăm l i h huyết ma liền bị hai nhận toàn diện lại tại lúc này mấy đạo khí tức kinh khủng từ xa đến gần thật nhanh hướng bên này tới gần nô thiếu thần cùng lao đẳng đồng thời dừng lại một mặt ngưng trọng nhìn phía xa thần cấp chín cái lao đẳng sắc mặt khó coi nói nô thiếu thần thật sâu thở dài cuối cùng vẫn là tới sao chỉ thấy nơi xa chín đạo âm thanh ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới mà lúc này các quốc gia vệ tinh đồng dạng đập tới một mặt này nhìn xem này cùng lúc trước cái kia thần cấp cường giả đồng dạng trang phục tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề không thể nào những này sẽ không đều là thần cấp cường giả đi tất cả mọi người trong lòng đều không muốn tin tưởng nhưng mà đối phương này ngay cả vệ tinh đều khó mà dốc sức bắt tốc độ lại làm cho mọi người biết chín người này tất cả đều là t h ầ n cấp song đây là giờ phút này ý nghĩ trong lòng mọi người cho dù là đối ngô thiếu thần có sùng bái mù quáng hạ hoa người lúc này cũng lấy không báo bất cứ hy vọng nào làm sao bây giờ trần tiểu tử lão đằng thanh âm đều có chút run dày hô đến đều đến còn có thể làm sao chỉ có thể liều mạng ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói mẫu c h t là liều mạng cũng đánh không lại nha lão đằng im lặng nói lúc này một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần bên cạnh đồng dạng ngưng trọng nhìn về phía trước đại tỳ đại Nhìn hiện, thấy tử、u、xuất ưu lao đ ằ n n g g a y là ậ p tức c h o hỏi, đồng tử h hai trong lòng nháy mắt tiêu tán hơn phân ờ i tiêu sợ trong mắt tán lòng n a vị này đều xuất hữu i phải ệ n nhất không phải hoàn toàn không có hy vọng. vậy hy ít Tử có gật gật đầu, ngưng chọc nói, ta nhiều nhất đầu, đối nhiều nói, còn chọc phó cái, lần ạ i cái ngươi. các dựa vào các Đây là Đây l tử ưu thứ nhất tại công chúng trường hợp xuất hiện nàng lúc này cũng không lo được có thể hay không bị ma chủ phát giác được chín cái t h ầ n cấp căn bản không phải ngô thiếu thần cùng lao đằng hai có thể đối phó theo tử h u xuất hiện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng người này là ai làm sao xuất hiện đúng vậy à tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng trần phong đại thần mỹ nữ đều là tùy thân mang theo sao không biết tuy nhiên nàng lúc này xuất hiện có làm được cái gì chẳng lẽ nàng cũng là thần cấp cờ ư n giả g ngay tại mọi người thảo luận từ ưu thời điểm chín cái huyết tổ đã đi tới ngô thiếu thần bọn người trước mặt là các người giết lão lục cầm đầu huyết tổ mở miệng nói nếu như các ngươi nói lão lục là trước kia cái kia dám can đảm xâm lược ta hạ hoa ra hỏa này không sai là ta giết ngô thiếu thần gật đầu nói rất tốt đã như vậy, vậy các ngươi liền đi cùng lão lục chôn cùng đi cầm đầu huyết tổ nói xong liền chuẩn bị đậu thủ lại tại lúc này một cái khác huyết tổ kéo một chút hàn áo bảo nói khẽ đại ca có cái ma tộc cầm đầu huyết tổ cao mày một cái nhìn về phía tử u nói ngươi đường đường ma thần tại sao lại tại mảnh thế giới này cùng nhân loại sen lẫn trong cùng một chỗ chuyện của ta ngươi không có tư cách hỏi đến tử u âm thanh lạnh lùng nói hừ theo ta được biết ma chủ ghét nhất nhân loại ngươi cùng nhân loại làm bạn chắc hẳn coi như chúng ta đem ngươi giết ma chủ cũng sẽ không nói cái gì đi g i ế ta t vậy phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không tử u nói xong mấy chục mai hắc cầu đột nhiên xuất hiện tại nàng quanh thân chậm rãi vọt b à n ngay sau đó bắn thẳng đến mà ra hướng chín đại huyết tổ hùng hàm đập tới động thủ chín cái huyết tổ đồng thời xuất thủ nhất thời huyết hải bốc lên trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn mét từng đạo huyết sắc hung t h ú trực tiếp nào h về phía hắc cầu hừ khi chúng ta không tồn tại sao nô thiếu thần hư lạnh một tiếng trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan đem chín người đồng thời bao phủ ta trước cho bọn hắn toàn bộ độc bên trên tử u ngươi một hồi kéo năm người tiên hắc cám lĩnh vực lao đẳng ngươi ngăn chặn hai cái còn lại hai cái giao cho ta nô thiếu thần thanh â m vang ở lao đẳng cùng tử u bên h a y hai người đồng thời gật đầu cho dù là tử u cũng không có phản bác trước kia một khi có tử u xuất hiện chiến đấu đều là nghe tử u chẳng biết lúc nào nô thiếu thần đã bắt đầu trở thành ba người bọn hắn hạnh tâm chương bốn t r ư ơ i ba hai nạn thăng cấp nô thiếu thần một cái bóng đen tiêu tan trực tiếp cho chín cái huyết tổ toàn bộ bên trên đầy một ư ơ i tầng độc cho dù là bọn họ các loại thủ đoạn ra hết ý nguyên khó thoát bị độc vận mệnh chúng độc sau chín người nhất thời sắc mặt đại biến bọn họ ngay lập tức liền cảm giác được độc này k h ắ c bọn họ nhất định không thể để cho cái này nhân loại còn sống chín đại huyết tổ trao đổi lẫn nhau một chút ánh mắt liền biết ý nghĩ của đối phương tại nô thiếu thần bóng đen tiêu tan kết thúc một máy mắt chín người gần như đồng thời hướng nô thiếu thần xuất thủ từng đạo kinh khủng công kích đối mặt chín đại thần cấp cường giả công kích nô thiếu thần tự nhiên không dám ngạch kháng trực tiếp mở ra hư vô tránh thoát cái này một đợt công kích mà lúc này tử u cũng nháy mắt xuất thủ mở ra hắc cám lĩnh vực sẽ vì thủ huyết tổ cùng mặt khác bốn cái huyết tổ bào phủ đi vào còn lại bốn cái huyết tổ n h ữ n g mày tuy nhiên cũng không có lo lắng quá mức năm cái đánh một cái không có gì đáng lo lắng ngay sau đó bốn người lần nữa hướng nô thiếu thần công kích mà đi cái này nhân loại độc đối bọn hắn có uy hiếp trí mạng trước hết đem hắn giết nô thiếu thần một cái lôi quang thoáng nhấp nháy kéo dài khoảng cách sau đó hướng hải dương chỗ sâu bay đi bốn cái huyết tổ đổi sát mà lên lúc này một bên lao đẳng đột nhiên xuất thủ to lớn phần đôi quét ngang mà ra đem bên trong hai cái huyết tổ cặn lại đối thủ của các ngươi là ta m u ố n chết bị ngăn lại hai cái huyết tổ lửa dẫn n g ú t trời đối cái khác hai người nói các ngươi tiếp tục đuổi ta cùng lao thất trước đem con rắn này làm thịt Tốt. hai cái huyết tổ nháy mắt ra tốc hướng n ô thiếu thần phương hướng đuổi theo mặt khác hai cái thì trực tiếp hướng lao đẳng phát động công kích huyết hải l a n lộn từng cái huyết sắc hung thú điên của hướng lao đẳng đành tới muốn làm t ì ta nghĩ hay lắm lao đẳng vứt xuống một mảnh quần phong bạo vũ một cái xuyên qua liền t h á t ly phạm vi công kích Đang nó khi n phúng trở về đầu trào sâu một hơi lão đẳng nháy mắt mở ra lôi hải vô số lôi điện đem toàn bộ huyết sắc thế giới phủ kín đồng thời đem bao trùm biển máu của hắn đánh tan ngay sau đó vô số lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống hung hăng bổ về phía hai cái huyết tổ đã không cách nào đào thoát vậy cũng chỉ có thể l i ề u mạng tại thôn v ệ b ắ t kỳ đại xà tinh huyết về sau lão đẳng thực lực s á c thực tăng lên không ít chí ít sẽ không tùy tiện đụng phải thần cấp đều đánh không lại nhưng mà huyết tổ không phải bình thường t h ầ n cấp đơn đả độc đấu lão đẳng đều không nhất định là đối thủ của đối phương trực tiếp đối mặt hai cái vậy cũng chỉ có bị ngược phần cũng may lão đẳng lôi đ ỉ n h công kích đối với huyết hải có nhất định tác dụng khắc chế lôi hải phía dưới huyết hải tiêu tán để nó không đến mức mỗi giờ mỗi khắc bị thôn p ệ sinh mệnh tuy nhiên đây cũng chỉ là hơi kéo dài nó sống suốt thời gian mà thôi đối mặt hai đại huyết tổ dần dần nó hẳn phải chết không nghĩ ngờ hiện tại chỉ có thể chính cầu nguyện có thể kiên trì đến trần t i ể u t ử cùng đại tỷ đại trong đó một cái trở về nô thiếu thần bên này thấy lao đẳng ngăn chặn hai cái huyết tổ thân ảnh của hắn liền dừng lại xuất ra thi thần triệu hồi ra ba đạo phân thân quay người liền hướng đuổi theo hai cái huyết tổ đánh tới a không chạy ha ha c ò n dám phản kháng quả thực không biết tự lượng sức mình hai cái huyết tổ cười lạnh một tiếng đồng thời xuất thủ vô số huyết sắc hung thú hướng nô thiếu thần vào tới nô thiếu thần mở ra tập sát liên tục ngũ đoạn lấp lóe né tránh vô số huyết sắc hung t h ú công kích ngay sau đó một cái thuấn s á t xuất hiện ở trong đó một cái huyết tổ sau lưng trong tay thi thần hung hăng từ đối phương trong thân thể x ẹ qua h ừ huyết tổ hư lạnh một tiếng huyết sắc hộ thuấn đem toàn thân bao k h ỏ a ngay sau đó từng đạo huyết sắc dây xích hướng nô thiếu thần quấn quanh mà tới cái khác huyết tổ đồng dạng không có ngừng huyết h ả i bốc lên đem ba cái phân thân c u ố n vào trong biển máu điên cùng thuấn vệ nô thiếu thần mở ra màn đem bông xuống bốn phía hóa thành hạ cám thân ảnh lần nữa lấp lóe né tránh đối phương quấn quanh trong tay thi thần đối, đối phương không ngừng công kích tương đối khó chịu là thời không lĩnh vực cùng lôi đ ỉ n h c h i thân đều còn tại làm lạnh bên trong cho nên hiện tại chỉ có thể dùng thông thường kỹ năng đánh đối mặt hai cái thần cấp cường giả mình cũng không phải trạng thái toàn thịnh đánh lên tự nhiên vô cùng gian nan rất nhanh ba đạo phân thân đều bị đối phương thôn vệ hết hai cái huyết tổ đồng thời hướng nô g thiếu thần công kích mà tới cũng may hắc cám trạng thái dưới nô g thiếu thần có 78% m i ễ n tương tổn nương tựa theo hút máu có thể miễn cưỡng duy trì được tự thân trạng thái nô thiếu thần không có để ý một cái khác huyết tổ chỉ là đối trong đó một cái huyết tổ điên cuồng công kích hắn nhất định phải đem hết toàn lực trước giết chết một cái còn lại một cái liền dễ làm Đối mặt ngược ô thiếu thần khủng bố tổn t khủng h bố ơ n lại là một cái khác huyết tổ ngô thiếu thần mặc kệ hắn hắn liền không hề cố kị đối ngô thiếu thần triển khai điên cuồng công kích để ngô thiếu thần đều có chút không chịu được nổi nếu không phải hắc cám trạng thái giới miễn thương tổn đệ cao thật đúng là không nhất định gánh vác được tuy nhiên ngô thiếu thần trong tay cũng còn cầm mấy cái trạng thái kỹ năng coi như màn đ ê m bông u xuống biến mất hắn cũng tương tự còn có sức đánh một trận lúc này toàn thế giới ánh mắt mọi người đều tập trung ở bên này khi thấy tử u một người đem ngũ đại thần cấp cường giả kéo vào trong bóng tối lúc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cái này đằng sau xuất hiện nữ tử áo đen rốt cuộc là ai vậy mà có thể một người độc chiến ngũ đại thần cấp cường giả tất cả mọi người muốn nhìn một chút nàng chiến đấu nhưng mà hắc á m tính vực bên trong đen kịt một màu bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong một bên khác lão đẳng cũng rất nhanh bị một mảnh huyết sắc thế giới bao ngay sau đó trần phong chỗ chiến trường cũng hóa thành h ắ c á m làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể bất đắc di t h ở dài chín đại thần cấp cường giả đều bị trần phong cùng đồng bạn của hắn n g ă n lại làm cho tất cả mọi người lòng tuyệt vọng lần nữa dây lên hy vọng nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người lần nữa rơi vào thâm n g u y ê n chỉ thấy trước đó từ trần phong cùng lão đẳng trong tay chạy thoát mấy cái thánh cấp huyết ma vậy mà trở về mà lại trực tiếp hướng lục địa bay tới dòng r i ã sáu cái thánh cấp huyết ma đối với trần phong cùng lão đẳng đến nói hoặc là cũng là động, động tay sự tình nhưng là đối với những người khác đến nói đây chính là một trận diện tuyệt tính hai nạn lúc đầu đối mặt mấy chục vạn máu hầu liền đã cực kỳ gian nan lúc này lại đến sáu cái thánh cấp huyết ma tất cả mọi người nháy mắt cảm giác được lạnh cả người cái này tờ mờ không phải đang chơi chúng ta sao chương 474, t h ả m liệt khi lục đại thánh cấp huyết ma bay đến trên lục địa không lúc tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực cực lớn của tới để bọn hắn hô hấp đều không trôi chảy nhìn trần phong cùng lão đằng giết những n à y huyết ma giống như là giết gà làm thịt vị đơn giản nhưng khi bọn họ đối diện với mấy cái này huyết ma lúc mới biết được những n à y huyết ma kinh khủng đến cớ nào giờ khác này bọn họ cuối cùng khắc sâu nhận thức đến bọn họ cùng trần phong ở giữa t r ê n l ệ n h đến tột cùng lớn đến bao nhiêu sáu con huyết ma xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn đầy trời huyết hải c ủ a tới nguyên bản còn tại kiên thủ phòng tuyến nháy mắt bị đánh tan vô số năng lực giả bị huyết hải t h ô n p h ệ đại lượng máu hầu đạp trên huyết hải xông vào trong đám người ngay sau đó lục đại huyết ma cũng vọt thẳng nhập trong đám người điên cuồng tàn sát trong lúc nhất thời tử vong nhân số cực tốc kéo lên nhìn thấy một màn này tất cả mọi người muốn rách cả mí mắt hoảng sợ phẫn nộ lan tràn tại tất cả mọi người trong lòng giờ khác này bọn họ chân chính cảm giác được bất lực cùng tuyệt vọng làm sao bây giờ Lão đại. Tam quốc Tào Tháo đại. hỏi.、Mộng、hồi Tam quốc hít sâu một mặt Tam hít mà Quốc Quốc nghề nặng Ngộng sáu â u một chấm Tào t hơi, giọng nói, o bao chúng thức nhận ta l â năm tam quốc tào tháo chân thành nói sáu năm a không nghĩ tới nhanh như vậy các huynh đệ khác nhóm hẳn là cũng không sai biệt lắm nhiều năm như vậy huynh đệ chúng ta quan hệ một mực rất tốt nếu như hôm nay ta mang theo các huynh đệ đi chịu chết ngươi nói các huynh đệ về sau sẽ trách ta sao tam quốc tào tháo run lên trong lòng nhìn vẻ mặt chăm chú ngậm hồi tam quốc lại mắt nhìn nghiêng về một bên chiến trường hít sâu một hơi nói chúng ta sở dĩ tập hợp một chỗ là bởi vì tất cả mọi người thích tam quốc hướng tới tam quốc chiến trường nhiệt huyết n g h ị trong trò chơi cảm thụ tam quốc chiến trường kích tỉnh nhưng là trò chơi dù sao cũng là trò chơi làm sao có thể trải nghiệm đạt được chiến trường chân chính kích tỉnh đâu trước mắt cái này mới thật sự là chiến trường mọi người chúng ta chỗ hướng tới chiến trường lão đại hạ lệnh đi vô luận ngươi làm ra thế nào lựa chọn ta tin tưởng các h u y n h đệ cũng sẽ không trách ngươi m ộ n g hồi tam quốc gật gật đầu hai mắt đỏ bừng nhìn về phía một đám còn tại điên cùng chiến đấu tam quốc vô song đội viên la lớn tam quốc vô song hạch tâm đội viên đi hôm nay ta mang các ngươi đi đồ thánh cái gì tất cả tam quốc vô song hạch tâm thành viên đều sửng cũng thú, thú. o có, có một số người có chút do dự ai cũng biết đối phó huyết ma là kết cục chắc chắn phải chết ngậm hồi tam quốc không có ép buộc bất luận kẻ nào nguyện ý liền đuổi theo không nguyện ý liền lưu lại rất nhanh một đám mấy vạn người tam quốc vô song hạch tâm thành viên liền tiếp cận một con đang điên cùng tàn sát huyết ma chiến ý công kích giết mậu hồi tam quốc không chút do dự phát động c ô n g hội kỹ năng một đám người vọt thẳng hướng huyết ma t h ậ p đại công hội hạch tâm thành viên so với năng lực thông thường người đương nhiên phải mạnh không ít tại chiến ý công kích ra t r í hạ một đám người nháy mắt vọt tới huyết ma trước người các loại kỹ năng hung hăng hướng huyết ma đập tới đối mặt đột nhiên xuất hiện sâu kiến huyết ma cười lạnh không chút do dự phát động huyết vũ tình phòng một mảnh huyết vũ hướng một đám người rơi xuống một đám người r i ê n phần mình mở ra bảo mệnh kỹ năng nhưng mà liền xem như hạch tâm đội viên cũng không phải tất cả mọi người đều có bảo mệnh kỹ năng rất nhanh vô số kêu thảm chuyển đến m ả n g lớn tam quốc vô song thành viên bị đánh giết Giết Mộng hồi tam quốc con mắt đỏ bừng đại đao trong tay hung hăng hướng công song tâm thành viên cũng đều từng cái con mắt đỏ bừng Hướng cuồng công kích. Một bên khác, chuyện giống vậy cũng đang cuồng công kích. Tuy nhiên không ngừng có người bị giết Nhưng lại thành công hồi Đại đi Cái viên cái điên diễn điên nhiên lại huyết huyết huyết huyết Tam mắt tay Tam tâm thành mắt Một trình Một thích một Tuy thành ma mà ma đám ma đem ma con con bên chuyện quanh con kích khác hoặc kích khác, khách kích đao Quốc Quốc đều có đỏ đỏ bị vậy vây vô Có lúc ẽ rất t nhiều người không h ngắn ngắn này, này tô mộ tuyết mang theo mộ tuyết công hội hạch tâm thành viên phóng tới một cái huyết ma tô mộ tuyết nội đồng bền giữa không trung các loại kỹ năng tầng tầng lớp lớp phản p h ấ t không cần làm lạnh đồng dạng điên cuồng hướng huyết ma công kích nhìn thấy mộ tuyết công hội xuất thủ một chút t r u n g đại hình công hội cũng tổ chức nhân thủ bắt đầu hướng huyết ma ngăn cản mà đi nhưng mà huyết ma công kích thực tế quá mức khủng bố phạm vi lớn huyết hải cùng huyết vũ tinh phong mỗi lần phóng thích đều có thể mang đi một đám người lớn cho dù là thập đại công hội người đồng dạng tại lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt theo thời gian trôi qua hạ hoa phòng t i y ế n vừa lui lại lui tam quốc vô song bên này mấy vạn người hạch tâm đội viên đã chết không đến một vạn nhưng mà huyết ma lại giống như là đánh không chết đồng dạng lại như cũ sinh long hoa hồ cho ta huynh đệ chôn cùng đi đi chết đi chết ta tam quốc điện vi triệt để điên cuồng trong tay dịu điên cuồng chém vào và ảnh một thanh âm vang lên tiếng vang lên tam quốc điện vi thân thể trực tiếp đập ra điện vi tam quốc tào tháo hô to tam quốc điện vi là hắn thân đệ đệ hắn chết để tam quốc tào tháo vô cùng khó chịu giết hôm nay lão tử liền không nghĩ tới còn sống trở về cái khác tam quốc vô song người cũng triệt để điên hoàn toàn không để ý hậu quả đối huyết m g điên cuồng công kích tam quốc tào tháo trong mắt dưng dưng từ trong hành trang xuất ra một cái hộ thể q u y n trục đưa cho mậu hồi tam quốc nói lão đại đây là ta sau cùng chân tặng ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy thắng lợi ngày đó lan mẹ nó lao tử không m u ố n các minh đệ tử thương thành dạng này ngươi để lao tử có cái gì mặt mũi còn sống n à y lão đại ngươi cầm dù sao cũng so ta cầm tốt chí ít ngươi có thể nhiều trà xúc sinh này hay đao tam quốc tào tháo đem hộ thể quyển trục cố gắng nét h cho mậu hồi tam quốc vọt thẳng hướng huyết ma lão đại đi theo ngươi các minh đệ không có chưa từng có hối hận qua nhìn xem tam quốc tào tháo thân ảnh mậu hồi tam quốc ngầm đầu đem nước mắt n h ẹ n trở về nói liền các ngươi sẽ điên sao lao tử đồng dạng có thể điên mang các ngươi tới lao tử liền không nghĩ tới còn sống trở về nói xong cầm lấy chiến đao đồng dạng hướng huyết mà phóng đi địa ngục chi môn thành viên càng ngày càng ít địa ngục sứ giả sắc mặt lại không chút biểu tình tỉnh táo đáng sợ phản p h ấ t không có tình cảm động vật đồng dạng chỉ có chân chính hiểu hắn người mới biết hắn lúc này trong lòng có nhiều đau nhức lão đại mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào ngươi vĩnh viễn là chúng ta trong suy nghĩ lão đại một trận chiến này chúng ta địa ngục chi môn không thẹn với bất luận kẻ nào hướng tới địa ngục nói xong trực tiếp xuất hiện tại địa ngục sứ giả trước mặt thân thể đột nhiên nổ bể ra tới hắn biết lão đại bảo mệnh kỹ năng đều còn tại làm lạnh cũng đoán được huyết ma hạ một đạo huyết chi nổ tung khẳng định sẽ ra tay với lão đại cho nên một mực tại địa ngục xứ giả bên cạnh thấy huyết ma nhìn qua ngay lập tức ngăn tại địa ngục xứ giả trước người bởi vì hắn biết đạo này công kích là không cách nào tránh né nhìn xem hướng tới địa ngục thân thể tiêu tán ở trước mắt địa ngục xứ giả con mắt nháy mắt biến thành huyết hồng trực tiếp một cái thuấn sắt lần nữa phóng tới huyết ma giao găm điên cùng công kích chương bốn t r ư ơ i năm viện quân chạy đến một mảnh khắc trong chiến trường mộ tuyết công hội hạch tâm đội viên cơ hồ toàn quân bị diệt chỉ còn lại vài trăm người tại làm lấy sau cùng kiên trì so với thập đại công hội mộ tuyết công hội thực lực đương nhiên phải kém không ít hạch tâm đội viên cũng ít rất nhiều đối mặt kinh khủng huyết ma thương vong có thể nghĩ lúc này tô mộ tuyết trong mắt dư dưng, dưng nhưng lại lộ ra không chịu thua dẻo dai trước kia nàng một mực quán trách phụ thân làm ra quyết định sai lầm đem to như vậy tô thị tập đoàn c h ô n v ù i nhưng là hôm nay nàng lại tự tay đem mình bồi dưỡng được đến mộ tuyết công hội đưa vào thâm nguyên tuy nhiên lần này nàng không có hối hận có chỉ là không tam lỏng chính hận không có thực lực không cách nào ngăn cản huyết ma bước chân tô mộ tuyết nghiêng nhìn hướng trong hải d ư ơ ương nơi đó người kia đang lấy sức một mình độc chiến hai đại thần cấp t ư g giả nàng cùng hắn sinh ra ở cùng một tân thủ thôn nàng gặp qua hắn tại tân thủ thôn g á n g vẻ thời điểm đó hắn thậm chí còn rất ngại ngùng nhưng mà hiện tại tranh lệch lại là như thế chi lớn đối phương tiện tay có thể diệt huyết ma nàng tập hợp toàn công hội chi lực đều không thể đối kháng có lẽ không có sự kiện kia ta nói không chừng sẽ là bên cạnh n g ư y i một viên đâu tô mộ tuyết cười t h ả m một tiếng có lẽ đây chính là mệnh đi nói xong tô mộ tuyết lần nữa giơ lên trong tay p h á p trượng từng đạo kỹ năng hung hăng đánh tới hướng huyết ma nàng lúc này trước người đã không có mộ tuyết công hội người là một pháp sư chỉ cần bị huyết ma công đánh tới hẳn phải chết không nghị ngờ nhưng là nàng cũng không lui lại đã xuất thủ vậy liền không nghĩ tới còn sống theo công kích của nàng huyết ma lần nữa đem mục tiêu khóa chặt tại trên người nàng kỹ năng còn tại làm l ệ n h huyết ma bay thẳng hướng tô mộ tuyết bàn tay khổng lồ hung hăng hướng nàng đánh tới rốt cục phải kết thúc cả tô mộ tuyết không có phản kháng nàng cũng đã không cách nào phản kháng nên dùng át chủ bài đều đã dùng thanh quang thẩm phán đột nhiên một đạo thanh âm thanh thủy ở trên không v ă n g lên ngay sau đó một đạo màu trắng quang mang từ trên trời giáng xuống hung hăng rơi trên người huyết ma tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong huyết ma thân thể to lớn trực tiếp bị bạch sắc quang mang xuyên qua ngay sau đó trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ đ ầ y trời là phong ngâm nhi quá tốt các nàng rốt cục chạy đến ồ ồ ồ viện quân cuối cùng là đến chỉ thấy một con cự long mở ra lấy cánh khổng lồ xoay quanh ở trên không t r u n g cự long phía sau nô tử ngâm vũ phỉ lanh n g u y ệ t lanh phong đều tại trên đó chiến đấu quá mức tàn khốc tất cả mọi người ánh mắt đều trên chiến trường cũng không có người chú ý tới các nàng đến trong lúc các nàng lúc chạy đến liền nhìn thấy một con huyết ma đang muốn đánh rết tô mộ tuyết nô tử ngâm quả quyết xuất thủ tại huyết ma không có chút nào phòng bị tình huống dưới một cái gấp trăm lần thánh quang thẩm phán đưa nó dây nhưng mà mấy người cũng không có bởi vì đánh giết một con huyết ma mà mừng rỡ nhìn xem trên chiến trường tình huống mấy người sắc mặt đều vô cùng khó coi vậy mà thảm liệt như vậy lãnh phong tự lẩm bẩm t h á n h cấp huyết ma căn bản không phải người bình thường có thể đối phó lãnh n g u y ệ t c a o mày nói lúc này tô mộ tuyết cũng từ trong rung động tỉnh táo lại nhìn xem cự lòng trên lưng mấy người trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp lập tức chân thành nói tạ ơn không cần khắc khí ngươi rất dũng cảm đâu nô tử ngấm nói tô mộ tuyết cười khổ lắc lắc đầu nói các ngươi m a u đi xem một chút cái khác huyết ma đi mỗi chậm chế một giây đồng hồ liền sẽ có vô số người bị huyết ma tàn sát a t ố t nô tử ngâm tranh thủ thời gian gật đầu lập tức cự long hướng phía một cái khác huyết ma phương hướng bay đi rất nhanh lần nữa đi vào một cái huyết ma cách đó không xa nô tử ngâm trực tiếp triệu hồi ra ngân thái lan nói sói con cái này huyết ma ngươi đánh thắng được sao ngao ngân thái lan kêu một tiếng tựa hồ nói với ngô tử ngâm mà nói có chút bất mãn lập tức trực tiếp hướng huyết ma ti lên tựa hồ muốn dùng hành động chứng minh chính mình Ngân Lan nháy Thái mắt vậy ọ t tới h khẳng u y ế t ma c định cái này ngân lang trước kia thế nhưng là đi theo trần phong đại thần có thể kém sao quá mạnh quả nhiên chỉ cần cùng trần phong đại thần dính dáng đổ vật đều là thứ không tầm thường đúng vậy a không nghĩ tới ta còn có thể sống sót ngay sau đó một đám người nao nhao hướng cách đó không xa cự lòng trên lưng nô tử ngâm nói lời cảm tạ nô tử ngâm gật đầu đáp lại nhìn thấy ngân thái lan bên này xác thực không có vấn đề gì thế là liền trực tiếp chạy tới kế tiếp huyết ma lãnh n g u y ệ t tỉ tỉ ta cho ngươi thêm thánh quang thuẫn trong vòng ba mươi giây ngươi có thể đánh giết một con huyết ma sao nô tử ngâm đột nhiên nói lãnh n g u y ệ t lắc lắc đầu nói rất khó ngươi chẳng lẽ quên huyết ma năng lực lớn nhất cũng là khôi phục h ú n g nó giết nhiều người như vậy huyết chỉ đoán chừng cũng không biết lưu giữ bao nhiêu máu muốn giết chết chúng nó trừ phi ca ngươi cho bọn hắn phủ lên đầu hoặc là giống như ngươi trực tiếp g i n y mất nếu không muốn giết nó quá khó vậy làm sao bây giờ còn có bốn cái huyết ma đâu nô tử ngâm có chút lo lắng nói lãnh nguyệt hùng đại hắn là có thể kéo lại một cái chúng ta mấy cái cũng có thể ngăn chặn một cái ta phải dạ cùng l ã n h phong băng hóa s o n g đầu dao cùng một chỗ hẳn là cũng có thể thời gian ngắn ngăn chặn một cái v ề p h ầ n còn lại một cái cũng chỉ có thể c h ờ những người khác chạy đến vũ phi nói được một chỗ trong chiến trường một cái huyết ma đang điên cùng tàn sát ước bộ không người có thể hồ sơ những nơi đi qua kêu thảm liên miên đột nhiên một con to lớn đại địa chỉ hùng bay thẳng mà đến ngăn lại huyết ma đ ư n g đi song phương đánh nhau một cái thịt một nhóm một cái hồi máu t ậ t m á n h trong lúc nhất thời a cũng không làm gì được hay một bên khác địa ngục chỉ muôn người đã chỉ còn lại giải rác mấy ngàn người lại như cũ gắt gao ngăn chặn huyết ma bước chân lúc này những này trong bóng tối thích khách đã sớm đem sinh tử không để ý tại dùng công kích mãnh liệt nhất hướng thế nhân tuyên cao chiến công của bọn hắn đúng lúc này một đầu cự long từ trên trời ra xuống đối huyết ma cũng là một cái thổ tức ngay sau đó từ cự long trên lưng nhảy xuống một đầu băng hỏa s o n g đầu dao từng đạo băng hỏa kỹ năng điên cùng hướng huyết ma công kích mà đi bị công kích huyết ma tức giận không thôi điên cùng hướng cái này một long một dao công kích mà đi nhìn thấy một màn này địa ngục chi môn tất cả mọi người t h ở phào lập tức nhanh chóng rút lui có thể không chết ai lại nguyện ý chết đâu một chỗ khác trong chiến trường tam quốc tào tháo tam quốc lưu bị tam quốc quan vũ nao nhao, nhao bỏ mình lúc trước sáng tạo tam quốc vô song năm người cũng chỉ còn lại có mậm hồi tam quốc một người lúc này mậm hồi tam quốc sớm đã vứt bỏ hết thảy cho dù là giết không huyết ma cũng muốn nhiều chặt lên mấy đ a o xem như vì các huynh đệ b ả o thủ mà huyết ma công kích cũng điên cuồng nện trên người mậm hồi tam quốc chỉ bất quá lúc này mậm hồi tam quốc trên thân có một tầng kim sắc vô địch hộ thuẫn để hắn có thể một mực cứng chắc đáng tiếc tầng này kim sắc hộ thuẫn thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến mộc hồi tam quốc biết hộ thể quyển t r ụ c thời gian đến thời điểm cũng là hắn chết thời điểm bất quá hắn cũng không sợ hãi bởi vì giờ khắc này hắn đã sớm chuẩn bị đáng tiếc không cách nào nhìn thấy cái này huyết ma chết mộc hồi tam quốc đau thương cười một tiếng đúng lúc này đột nhiên từng cái mũi tên bắn trên người huyết ma nguyên bản còn một mặt trào phúng huyết ma đột nhiên sắc mặt đại biến giống huyết ma hét lớn một tiếng lập tức cấp tốc quay người nhìn về phía sau lưng chỉ thấy sau lưng hai nữ tử điên cùng kéo động trong tay c ú t i n Từng cái mạnh ũ i tới, tên tốc công kích cường cực lực kích bay đ i đ ế để đều nó có c ú t k h ô nhất g c ị u Huyết hung được đối đi, người hướng phương trực khác, chụp nổi. những thẳng bàn khổng hăng tiếp phía bay tay từ ma mà m bỏ lồ về y người. Mạnh n h ấ thủ hộ lãnh phong trực tiếp tiến lên thuận bài hướng mặt đất một lập một cái trong suốt hộ thuẫn đem mọi người một mực bảo vệ huyết ma công kích đánh vào hộ thuẫn bên trên lại không cách nào đối cái khác người tạo thành tổn thương mạnh nhất thủ hộ hạ lãnh phong sinh mệnh phòng ngự tăng lên hai trăm linh miễn thương tổn tăng lên bảy mươi tăng thêm tự thân miễn thương tổn cao đến chín mươi miễn thương tổn lại thêm mỗi giây khôi phục một m ư ơ sinh mệnh đều không cần ngô từ ngâm tăng máu kháng trụ huyết ma công kích hoàn toàn không có vấn đề mà lãnh nguyệt cùng vũ phi thì không để ý tới cái khác cung tên trong tay đối huyết ma điên cuồng công kích thương tổn cực lớn để huyết ma không thể không điên cuồng rút ra trong huyết chỉ máu đến khôi phục tự thân cách đó không x a o ngộng hồi tam quốc thấy cảnh này cũng sửng sốt trong lúc nhất thời không biết là đi là lưu hắn đều làm tốt chiến tử chuẩn bị kết quả viện quân vậy mà đến cái này khiến hắn trình sẽ không chương bốn trăm bảy mươi sáu chiến cục chuyển biến theo ngô tử ngâm mấy người chạy đến chiến cục phát sinh biến hóa cực lớn sáu cái huyết ma bị ngô tử ngâm dây một cái còn lại năm cái các nàng cũng bị các nàng ngăn chặn bốn cái tuy nhiên còn có một cái huyết ma y nguyên còn tại điên c u ồ n g tàn sát nhưng cái này so trước đó quả thực được không biết bao nhiêu lúc này mấy đại công hội còn lại người hợp lực ngăn chặn cái cuối cùng huyết ma càng nhiều người có thể rút ra thân thể tới đối phó máu hầu trận hình bị huyết ma đảo loạn vô số máu hầu trong đám người mạnh mẽ đâm tới chỗ tạo thành thương vong đồng dạng vô cùng kinh khủng nếu không tiến hành ngăn lại chiến tuyến chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ đến lúc đó vô số máu hầu xông vào thành thị kết quả kia không người nào nguyện ý nhìn thấy mấy phút đồng hồ sau một con to lớn viêm tước mang theo sóng nhiệt bay đến đám người phía trên viêm tước trên lưng thủ hộ giả cùng mộng nguyễn khinh vũ nhìn thấy chiến trường tình huống cũng là chấn động trong lòng lập tức không chút do dự nhảy xuống đem đang điên cuồng tán sát huyết ma cả lại thu hoạch được thần khí thuấn bài về sau thủ hộ giả sinh mệnh giá trị tại sinh mệnh bảo châu cùng s á t lục c h i vương danh hiệu gia trì hạ đã vượt qua ngàn vạn có mộng nguyễn khinh vũ tăng máu tăng thêm sinh mệnh bảo châu hồi máu đã có thể miễn cưỡng kháng trụ huyết ma công kích chỉ bất quá huyết ma đánh hắn mấy lần sau liền từ bỏ đánh hắn cái đồ chơi này so con nhím còn đ â người làm có trí tuệ sinh vật tự nhiên không có khả năng một mực bắt lấy hắn đánh ngay tại huyết ma nghĩ đến vượt qua thủ hộ giả tiếp tục đi giết những người khác lúc. lại bị thủ hộ giả cưỡng chế trào phúng cho kéo trở về hắn đồng dạng không có khả năng để huyết ma tiếp tục đi đổ sắt những người khác tức giận huyết ma cự t r ư ờ n g không ngừng đập trên người thủ hộ giả đau thủ hộ giả mở đầu r ă nết g n miệng tuy nhiên trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ đánh đi đánh đi nhìn ngươi chết trước hay là ta chết trước có mộng n g u y ế t khinh vũ tại sau lưng thủ hộ giả quả thực không cố kỵ gì mà lúc này viêm tước cũng gia nhập chiến trường từng đạo hỏa hệ kỹ năng hung hăng hướng huyết ma công kích mà đi nhìn thấy loại tình huống này trước kia công kích huyết ma những người kia n h a nhau hướng hai người ngỏ ý cảm ơn sau đó liền rời xa huyết ma hướng xa xa ngõ h quân lâm năm người g cùng một chỗ đối phó thủ hộ giả bên này huyết ma thủ hộ giả cùng mộng nguyễn khinh vũ sinh tồn có thể công kích không đủ viêm tước đại bộ phận là phạm vi lớn công kích đơn thể công kích cũng không mạnh theo quân lâm năm người đến mậu nguyễn k i n h vũ trực tiếp để viêm tức đi t r ợ giúp những người khác đối phó máu hầu đ á m người bọn họ bắt đầu đối phó huyết ma quân lâm năm người đội hình đầy đủ thủ hộ giả cùng tiểu bắc hai người khiên tổn thương mậu nguyễn k i n h vũ cùng lầm tử hai người tăng máu quân lâm hạo nhiên hai người nhanh chóng công kích nam phong tùy thời mà động kỹ năng khôi phục sau liền ẩn thân đi qua đánh một bộ liền chạy mà huyết ma phạm vi lớn công kích hiển nhiên còn chưa đủ lấy miểu sát mọi người trong bọn họ bất kỳ người nào trang bị đều vô cùng tốt bảo mệnh kỹ năng cũng nhiều cho nên cũng không e ngại chỉ có hai cái phạm vi lớn kỹ năng huyết ma từ đó năm cái huyết ma toàn bộ bị ngăn lại thêm ra đến mấy cái sùng vật hỗ trợ đối phó máu hầu chiến cục cuối cùng lại ổn định lại tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều t h ở phào quả nhiên đối phó huyết ma loại này tồn tại hay là phải dựa vào đ ỉ n h cấp c ư ờ n g giả nếu không nhân số lại nhiều đều vô dụng tất cả mọi người cũng không thể không cảm thán trần phong bên người quả nhiên không có kẻ yếu trên lục địa chiến đấu ổn định trên biển chiến đấu lại như c ũ vô cùng kịch liệt từ u、UH、hắc cám lĩnh vực đã biến mất lúc này vô số người đều có thể nhìn thấy từ u lấy lực lượng một người độc chiến ngũ đại thần cấp từng giả toàn bộ chiến trường biển máu ngập trời vô số dòng máu hóa thành hung thú phảng phất muốn xé rách hết t h ả y hung hăng hướng tử ưu phóng đi ngũ đại huyết tổ đứng ở năm cái phương vị đem tử ưu gắt gao vây quanh t ừ n g đạo kinh khủng kỹ năng điên cuồng hướng tử ưu công kích mà đi mà ở vào trung gian tử ưu quanh thân hắc khí lan tràn từng k h o a hắc cầu điên cuồng xoay tròn phảng phất chúng tỉnh p h ù n g nguyệt đem tử ưu một mực bảo vệ tất cả đánh thẳng tới công kích nhao nhao bị hắc cầu đánh tan cho dù là ngũ đại huyết tổ công kích lại lăng lệ cũng ý nguyên không cách nào thương tổn nàng mảy may mà tử u trong tay t a n g đạo hát sắc q a n mang không ngừng bắn ra như l phàm là chạm đến huyết sắc hung thú nhao nhao hóa thành huyết vụ cho dù là ngũ đại huyết tổ một khi bị đụng phải cũng sẽ đau ngao ngao gọi thật thật mạnh vô số người đều bị tử hữu cường đại kinh ngạc đến ngây người thân cập cường giả kia là tất cả mọi người không dám tưởng tượng tồn tại mà cô gái mặc áo đen này vậy mà lấy lực lượng một người độc chiến năm cái thần cấp cường giả mà không rơi vào thế hạ phong quả thực mạnh b i ế n thái trần phong đại thần đến cùng từ nơi nào tìm đến mọi thứ a đây cũng quá mạnh đi đúng vậy à không hổ là trần phong đại thần loại cường giả cấp bậc này vậy mà tùy thân mang theo chủ yêu nhất là hay là cái mỹ nữ ao ước không đến bất kể như thế nào có lẽ lần này chúng ta còn có hy vọng tương đối t ử ưu bên này lão đẳng bên kia chiến trường liền có chút thảm huyết s ắ c lĩnh vực bên trong lão đẳng toàn thân cao thấp vô cùng thê thảm khí tức cũng vô cùng suy yếu đối mặt hai cái thực lực đều tại nó phía trên huyết tổ lão đẳng tình cảnh tự nhiên phi thường gian nan lúc này nó vừa chạy vừa điên cuồng phóng thích kỹ năng không ngừng công kích tới hai đại huyết tổ nhưng mà công kích của nó tuy nhiên có thể đối hai đại huyết tổ tạo thành thương tổn không nhỏ nhưng là huyết ma nhất tộc khôi phục năng lực mạnh nó căn bản cầm đối phương không có cách nào mà lại tại huyết xác lĩnh vực bên trong tốc độ của nó căn bản không thi triển được không ngừng bị hai đại huyết tổ đổi kịp cấp cho nặng nề công kích hai đại huyết tổ đồng thời thi triển huyết sắc lĩnh vực để huyết sắc lĩnh vực tiếp tục thời gian tăng lên rất nhiều chính lao đ ằ n g cũng không biết có thể hay không kiên trì đến trần t i ể u t ử đến nó chỉ biết bất kể như thế nào không thể sợ nô g thiếu thần bên này tại nô g thiếu thần điên cùng công kích đến bị hắn công kích huyết tổ trạng thái đã cực kém mà hắn cũng tương tự bị hai cái huyết tổ đánh coi chút thảm cũng may hắn tiếp tục năng lực công kích cực mạnh bảo mệnh kỹ năng cũng nhiều ngạnh sinh k h i ê n hai cái thần cấp cường giả công kích đem bên trong một cái đánh cho tàng h ế cảm giác không sai bị lắm nô thiếu thần trực tiếp dẫn bạo t ả ấn ngay sau đó không cho đối phương thi triển huyết độn cơ hội một cái thuấn s á t đi qua phát động tuyệt s á t liền đem h ắ n đánh giết cái này huyết tổ khí tức nhanh chóng tiêu tán thân thể thẳng tắp rơi vào trong biển nhan một cái khác huyết tổ động tác nhất thời dừng lại không dám tin nhìn xem một màn này lao cửu huyết tổ hét lớn một tiếng nhìn xem nô thiếu thần trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi người giết lao cửu ta huyết ma nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi nói xong thân thể hóa thành huyết vụ biến mất tại nguyên chỗ hai cái nô thiếu thần hư lạnh một tiếng khóa chặt vị trí của đối phương trực tiếp truyền tống đi qua chương bốn trăm bảy mươi bảy lão đằng uy huyết tổ một cái huyết đội trực tiếp xuất hiện tại lao đẳng cùng hai cái huyết tổ giao chiến huyết sắc lĩnh vực bên ngoài lao thất lao bát mau ra đây cái này nhân loại có chút khó giải quyết huyết tổ vội la lên huyết sắc lĩnh vực bên trong hai cái huyết tổ nghe phía bên ngoài lao thập đều nhũng mày bọn họ lập tức liền có thể đem đầu này đằng x a đánh g i ế t lúc này ra vậy thì đồng nghĩa với thất bại trong g ă n t ứ c phải biết con rắn này tốc độ cực nhanh một khi giải khai huyết sắc lĩnh vực lại nghĩ rết no cơ hồ liền không khả năng lao thập ngươi cùng lão cựu lại kiên trì một hồi chúng ta đánh rết đầu này đằng xà lập tức ra ngoài giút các、ngươi. Lao t hắn ấ t l t đến g nói. kiểu đ các ngươi nhanh lên ta một người đánh không lại hắn không còn ra ta cũng phải bị hắn giết bên ngoài truyền đến lao thập thanh n i ê hoảng sợ để hai cái huyết tổ ánh mắt biến ảo chập trờn mắt nhìn đã là nó mạnh hết đà đằng xà lúc này từ bỏ thực tế quá đáng tiếc ha, ha hai cái thằng cờ hó tới giết ta à, nhìn các ngươi g i ế t nhanh hay là lao đại ta g i ế t nhanh lao đẳng lớn lối nói lúc này nó cũng không tiếp tục gọi trần tiểu tử dù sao ngoại nhân trước mặt vẫn là muốn cho k i u tiểu tử chút mặt mũi gọi lao đại mới có thể thể hiện ra bức cách lao đẳng cái miệng này có đôi khi so trào phúng kỹ năng còn có tác dụng hai cái huyết tổ nhất thời bị lao đẳng chọc giận trực tiếp mặc kệ phía ngoài huyết tổ lần nữa hướng lao đẳng công kích mà đi mà nó lao tử hôm nay trước hết giết ngươi lấy đầu này thối rắn trạng thái tuyệt đối kiên trì không bao lâu lấy bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tại lao thập bị giết trước đó đem đầu này tiện rắn trước hết riết thực tế là đầu này thối rắn quá không giết nó khó mà cho hạ giận ngoa tạo thật đến a các ngươi mặc kệ phía ngoài cái kia sao lao đẳng một tiếng kinh hô lần nữa bắt đầu đào vòng ngầm chính hận vì sao miệng như vậy t i ệ n bên ngoài nô thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại lao thập trước mặt trước mắt phương huyết sắc lĩnh vực mày nhữ lại nhăn không nghĩ tới lao đẳng lại bị đối phương vây khốn lấy lao đẳng thực lực đối mặt hai đại huyết tổ tình cảnh hẳn là sẽ không rất tốt nô thiếu thần xuất ra phá không thứ muốn đem huyết sắc lĩnh vực đánh tan tuy nhiên cuối cùng vẫn là dừng lại một khi đánh tan lĩnh vực này có lẽ đối phương ba cái đều sẽ đồng thời đối với hắn công kích đối mặt hai cái đã cực kỳ khó khăn đồng thời đối mặt ba cái lấy thực lực của hắn bây giờ khẳng định không được lao đẳng n g ư ơ i lại nhiều kiên trì một hồi đi nô thiếu thần thầm nghĩ lập tức trực tiếp thoáng hiện đến còn thừa cái này huyết tổ bên cạnh trong tay thi thần điên cùng đâm xuống hiện tại là đoạt thời gian thời điểm nếu như hắn có thể trước đem cái này một cái giết đến lúc đó đánh v ỡ huyết sắc lĩnh vực cùng lao đẳng cùng một chỗ đem mặt khác hai cái cũng giết vậy cái này nhất chiến bọn họ l i ề n thắng mà trước đây sách là lao đẳng có thể đánh được nếu như lao đẳng không có gánh vác bọn họ sấm ra đối mặt ba cái thần gấp chết cũng là hắn chủ yêu nhất là hắn không cho phép lao đẳng x cho nên vừa ra tay tất cả đều là tối cường công kích trực tiếp chọi cứng lấy công kích của đối phương điên c u ồ n g truyền vận lao thập tựa hồ đối với ngô thiếu thần đã sinh lòng sợ hãi căn bản vô ý cùng ngô thiếu thần đánh thấy lao thất lao bắt một mực không ra trực tiếp từ bỏ nơi này hướng một chỗ khác chiến trường cực tốc bay đi nơi đó còn có lấy năm cái huyết tổ đi rơi ạ thời không lĩnh vực ngô thiếu thần trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực kỹ năng này làm lạnh đã tốt ngô thiếu thần nguyên bản không đội mà sử dụng tuy nhiên lúc này không thể không dùng hắn đã không có thời gian cùng đối phương chơi truy sát trò chơi bị thời không lĩnh vực bao phủ lỗi đỉnh nhất kích bổ sung năm phần trăm lớn nhất sinh mệnh công kích loại này hp cực cao thần cấp cường giả tuyệt đối là thủ đoạn mạnh nhất một trong chiến đấu lâu như vậy tuy nhiên nô thiếu thần một mực tại đánh một cái khác với tổ không có làm sao quản cái này với tổ nhưng là trên người đối phương độc có thể một mực không có từng từng đứt đoạn tuy nhiên bị hắn chân thực hộ thuẫn ngăn cản không ít tổn thương nhưng là ngô thiếu thần độc là vô cùng kinh khủng tiếp tục tính tổn thương hắn chân thực hộ thuẫn cũng không có cách nào thời gian dài tồn tại cho nên giờ phút này cái huyết tổ trạng thái cũng không phải là rất tốt sinh mệnh giá trị tuyệt đối không cao hơn bảy mươi tại ngô thiếu thần điên c u ầ n công kích đến cái này huyết tổ trạng thái đang nhanh chóng hạ xuống huyết s á c lĩnh vực bên trong lão đẳng trạng thái cũng tương tự tại cực tốc hạ xuống hai đại huyết tổ cũng liều mạng chọi cứng lấy nó kỹ năng tổn thương đuổi theo nó điên quần công kích nếu là trong trò chơi liền có thể nhìn thấy, cùng n ô thiếu thần chiến đấu huyết tổ lượng máu còn thừa lại sáu mươi hai phần trăm lão đẳng lượng máu cũng đã ngã xuống mười hai phần trăm tại hai đại huyết tổ điên cùng công kích đến cái này hp còn tại nhanh chóng hướng xuống ngã chân t i ể u tử ngươi ngược lại là nhanh lên a ngươi nếu là lại không đến cũng chỉ có thể tới cho ta nhặt xác lão đẳng trong lòng teo khổ nói giam chết ngươi tiếp tục gọi a hôm nay ngươi hẳn phải chết một cái huyết tổ hừ lạnh nói hừ lão tử cho dù chết các ngươi cũng sẽ không t ố p qua chờ xem hai ngươi cũng rất nhanh sẽ đến theo giúp ta lão đẳng y nguyên lớn lối nói Chờ m ộ tuy c nhiên g huyết ma ngươi m nhất tộc hộ thuẫn là thật phiền đối phương hiển nhiên là một mực đang nghĩ lấy kéo dài thời gian chỉ cần hộ thuẫn kỹ năng liền lập tức mặt lên mà lại hóa thân huyết thủy loại này bảo mệnh kỹ năng cũng bị hắn trực tiếp sử dụng chỉ vì tranh thủ thêm mười giây đồng hồ đối với cái này nô thiếu thần cũng không có biện pháp chỉ có thể là điên cuồng công kích mà lúc này thời không lĩnh vực bên trong lão đằng hp đã không đủ hai lúc này nó nội tâm cũng đã đối sống s ó t không báo hy vọng nhưng là làm thượng cổ đằng xài nhất tộc sau cùng huyết mạch cứ như vậy chết ở chỗ này thực tế không cam lòng giống lão đằng đối bầu trời hét lớn một tiếng tựa hồ đang phát tiết mình không cam lòng đồng thời cũng tại tựa hồ tại hướng nô thiếu thần cá biệt đột nhiên lão đằng toàn thân trở nên đỏ như máu bốn phía dòng máu l á lộn không ngừng hướng no thân thể chạm vào một màn này để hai đại huyết tổ đồng thời xứng sở lẫn nhau nhìn một chút đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc tuy nhiên hai người cũng không có xem kịch thấy đối phương tự a hồ không chạy tự nhiên không có khả năng lãng phí cơ hội tốt như vậy xông lên phía trước đối lao đẳng điên cuồng công kích nô thiếu thần tự a hồ nghe đến g i ả đẳng tiếng t ê trong lòng căng thẳng lao đẳng mà lúc này thời không lĩnh vực cũng biến mất mất huyết tổ lại như cũ còn sống thấy lĩnh vực kỹ năng biến mất nhất thời con mắt to sáng cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy tuy nhiên cũng tại lúc này trên người hắn chân thực hộ thuận biến mất nô thiếu thần nắm lấy cơ hội trực tiếp thoáng hiện đi qua lần nữa một tia chớp một kích vung hang công kích trên người đối phương ngay sau đó dẫn bạo tà ấn tiện tay một đạo công kích phát động tuyển s á t đem hắn đánh g i ế t không có đi quản đối phương thi thể nô thiếu thần trực tiếp một cái siêu viễn cự ly lôi quang thoáng nhấp nháy liền xuất hiện tại huyết sắc lĩnh vực bên ngoài xuất ra phá không thứ trực tiếp đem huyết sắc lĩnh vực đánh tan chương 478, t ị c h cảnh tăng lên khi nô thiếu thần vội vã không nhịn nổi đem huyết sắc lĩnh vực đánh tan bên trong c h ẳ n g cảnh lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống chỉ thấy máu trong biển lão đảng toàn thân p h i m hỏng bốn phía huyết thủy không ngừng hướng thân thể nó tràn vào trên người nó trạng thái tại cực tốc khôi ph hai cái huyết tổ ở bên cạnh điên cuồng công kích nhưng mà tất cả công kích tựa hồ cũng bị lao đ ẳ n g chuyển đổi thành năng lượng trực tiếp hấp thu căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tổn thương đây là cái gì cái tình huống nô thiếu thần có chút một bức mà theo huyết sắc lĩnh vực bị kích phá hai cái huyết tổ ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía nô thiếu thần lao thập đâu một cái huyết tổ nhữ mày hỏi n g ư ờ i đây không phải thêm này hỏi một chút sao ta đều xuất hiện ở đây n g ư ờ i này cái gọi là lao thập khẳng định lạnh t ô i nô thiếu thần trêu chọc nói thấy lao đằng không có việc gì nô thiếu thần tâm cũng rơi xuống không có khả năng hai đại huyết tổ gần như đồng thời lớn tiếng nói hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng nhưng là từ bọn họ hốt hoảng ánh mắt bên trong lại có thể nhìn ra trong bọn họ trong lòng cũng biết chỉ có loại khả năng này đã các ngươi không tin vậy ta liền làm người tốt đem hai ngươi đưa đi gặp hắn để các ngươi người một nhà đoàn tụ đi nô thiếu thần cười lạnh một tiếng ngay sau đó trực tiếp hướng hai người công kích mà đi lão đẳng hiện tại trạng thái có thể là tại tiến giai tuy nhiên tạm thời hai cái huyết tổ không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương nhưng là khẳng định không thể một mực rằng này nếu không tuyệt đối phải xảy ra vấn đề theo nô g thiếu thần xuất thủ hai cái huyết tổ cũng đành phải tạm thời từ bỏ láo đẳng đem mục tiêu khóa chặt trên người ngô thiếu thần ta hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi một cái nhân loại thực lực có thể mạnh đến cái tình trạng gì vậy mà có thể đem lão cựu cùng lao thập đánh g i ế t hai cái huyết tổ trực tiếp liều mạng các loại kinh khủng kỹ năng hung hăng hướng ngô thiếu thần công kích mà đi nhưng mà lúc này ngô thiếu thần đối mặt lao thất cùng lao bắt lại so đối mặt lao cựu cùng lao thập muốn nhẹ nhõm một chút nguyên nhân tự nhiên chính là lão cựu cùng lao thập bị rết về sau hắn thu hoạch được không ít năng lượng cũng chính là hắn thuộc tính tăng lên không ít ngô thiếu thần một bên công kích một bên đem hai người h để tránh chiến đấu ảnh hưởng đến lão đẳng tiến giai huyết hải bước lên vô số huyết sắc hung thú từ bốn phương tám hướng hung hăng hướng ngô thiếu thần cắn xé mà tới những n à y huyết sắc hung thú lực công kích cực mạnh cũng là huyết tổ chiêu bài kỹ năng cho dù là lấy ngô thiếu thần thực lực bây giờ tối đa cũng, cũng chỉ có thể đồng thời kháng trụ ba đạo nhiều liền không chịu được nổi tuy nhiên ngô thiếu thần đối phó huyết tổ đã có kinh nghiệm một bên công kích một bên tránh né huyết sắc hung thú đánh rết thực tế tránh không xong liền dùng tập sắt hoặc thoáng hiện tránh đi ngô thiếu thần chiến đấu là càng đánh càng mạnh mà lại hắn các loại ghe b ở uff có thể làm cho đối thủ càng đánh càng yếu cho nên trừ phi thực lực n h i ề n ép không phải vậy liền xem như thế lực ngang nhau thời gian dài cũng phải bị ngô thiếu thần ngược sát đang ba người đánh lửa nóng thời điểm cách đó không xa lao đ ằ n g lại chậm rãi mở to mắt ánh mắt bên trong có một tia kinh hỉ ngay sau đó thân thể khổng lồ lần nữa biến lớn lần này trọn vẹn đạt tới dài ngàn mét độ kinh khủng uy áp phát ra để chiến đấu bên trong ba người đều không hẹn mà cùng dừng lại một mặt khiếp sợ nhìn về phía lao đẳng ngay sau đó lao đẳng thân thể đột nhiên biến mất nháy mắt thân thể to lớn liền xuất hiện tại ha ha lão đ ẳ n g xem ra ngươi thực lực này tăng lên không y ta nô thiếu thần kinh thì nói xin gọi ta đ ẳ n g xà đại nhân lão đ ẳ n g nâng lên cao ngạo đầu lâu nói ta đi ngươi còn lắp đặt đúng không có tin ta hay không để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là linh hồn chi độc ấy kỳ thật l ã o đ ẳ n g cái tên này rất tốt l ã o đ ẳ n g nháy mắt biến một bộ sắc mặt đã ngươi khôi phục vậy chúng ta một người một cái nô thiếu thần nói không hai cái đều giao cho ta đằng ra ta kèm chút bị hai gia hỏa này giết hôm nay đằng ra ta muốn dạy bọn họ hảo hảo làm người lão đằng nhìn xem hai cái huyết tổ âm thanh lạnh đúng nói người xác định Xác định. lão đẳng nói xong không đợi ngô thiếu thần đáp lại to lần phần đôi u trực tiếp hướng hai đại huyết tổ quét ngang mà đi lúc này hai đại huyết tổ sắc m ặ tâm t trầm không nghĩ tới đầu này đẳng xà chẳng những không có bị bọn họ đánh giết lại còn để nó thực lực tăng lên đối mặt lao đẳng quét ngang mà đến cái đôi u lớn hai ca huyết tổ nháy mắt h u y ệ n hóa ra vô số huyết sắc hung thú hướng cái đôi u lớn hung hăng đánh tới rất nhanh tại ngô thiếu thần ánh mắt khiếp sợ bên trong cái đôi lớn, lớn hung hăng đánh tới lực lượng kinh khủng nháy mắt đem hai cái huyết tổ đánh bay ra ngoài tại hai cái huyết tổ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm vô số kinh khủng lôi đ ỉ n h từ trên trời r a xuống hung hăng bổ vào trên thân hai người giống hai cái huyết tổ nổi giận gầm lên một tiếng trên thân nháy mắt xuất hiện một tầng thật dày huyết sắc hộ thuẫn ngăn cản lôi đ ỉ n h tổn thương đang muốn xông ra lôi đ ỉ n h phạm vi nhưng mà nên đón bọn họ lại là một đầu to lớn phần đôi u lần nữa đem bọn hắn đập đi vào ngọa tạo ngưu bơ a nhìn xem hoàn toàn nghiền ép hai đại huyết tổ lão đẳng ngay cả ngô thiếu thần vô cùng kinh ngạt nói lão đẳng gia hỏa này mới là nhân vật chính đi mỗi lần đều có thể n ị c h cảnh xoay người. l ấ phía trước ạ đồng dạng là một cái huyết sắc lĩnh vực hiển nhiên cuối cùng vẫn là tại đối phương lĩnh vực nội chiến đấu nô thiếu thần xuất ra phá không thứ không chút do dự đem huyết sắc lĩnh vực đánh tan rất nhanh lĩnh vực bên trong tràng cảnh liền xuất hiện ở trong mắt nô g thiếu thần chỉ thấy lúc này t ử h u bên người chỉ còn lại mười hai khỏa hắc cầu trên thân rất là chật vật tuy nhiên không có rõ ràng thương thế mà ngũ đại huyết tổ lại là có chút t h ế thảm trên thân vô số vết thương còn đang không ngừng khôi phục chỉ là khôi phục tốc độ rõ ràng không có mới tăng tốc độ nhanh ta đi này nương môn là thật là mạnh a phí công lo lắng nô thiếu thần cảm thán nói mà theo huyết sắc lĩnh vực bị kích phá chiến đấu song phương đều ngay lập tức nhìn về phía nô thiếu thần bốn người bọn họ làm cái gì lâu như vậy vậy mà không có đem cái này nhân loại giết chết cầm đầu huyết tổ cao mày nói không biết đoán chừng bị hắn chạy thoát đi đã bị hắn trốn này tranh thủ thời gian liên hệ những người khác tới cái này ma tộc quá mạnh trước giải quyết nàng lại nói ờ mà tử h u nhìn thấy nô thiếu thần xuất hiện trong lòng nhất thời thờ p h à o mở miệng nói giải quyết ừng nô thiếu thần gật gật đầu sau đó cười nói ngươi thật giống như không cần ta hỗ trợ muốn ta giết không bọn họ tử h u lắc đầu nói tuy nhiên nàng nhìn như đánh đối phương có chút thảm nhưng là huyết ma nhất tộc khôi phục năng lực thực tế b i ế n thái nếu như hai ba cái nàng còn có năm chắc đánh giết năm cái cùng nhau lời nói liền khó mà huyết tổ bên này lao tứ đột nhiên sắc mặt tái xanh mà nói lão cựu cùng lao thập v ấ lạc cái gì Cái khác người h thời ấ t t ừ n tóm mắt, tức riêng phần mình cảm ứng một chút, từng cái sắc mặt triệt mình cảm âm lập phần ứng cái riêng xuống. n g chầm sắc để giết lao cựu cùng lao thập cầm đầu huyết tổ nhìn t r ò n g chọc vào ngô thiếu thần không sai thuận tiện nói một câu các ngươi này lão lục cũng là ta giết ngô thiếu thần cười nói a vậy ta hôm nay trước hết giết người cầm đầu huyết tổ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hướng ngô thiếu thần công kích mà đến cái k h á c bốn cái huyết tổ đồng dạng ngay lập tức hướng ngô thiếu thần xuất thủ ừ khi ta không tồn tại sao từ u hừ lạnh một tiếng mười hai quả hắc cầu trực tiếp hướng năm người hùng hàng đập tới nô thiếu thần cũng ngay lập tức mở ra bóng đen tiêu tan thân ảnh nháy m ắ t hóa thành hư ảnh tại ngũ đại huyết tổ trên thân cực tốc xuyên qua ta giúp ngươi cho bọn hắn đều độc bên trên ta đối phó hai cái còn lại ba cái giao cho ngươi chúng ta xem ai g i ế t đến nhanh nô thiếu thần nói t ố t từ hư gật gật đầu nếu như ta thắng về sau ngươi phải nghe lời ta nếu như ngươi thắng vậy sau này ta nghe ngươi nô thiếu thần lần nữa nói từ hư giống như cười mà không phải cười nhìn nô thiếu thần liếc một chút được chương bốn trăm bảy mươi chín một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi thần cấp chiến trường chia ra làm ba lão đẳng độc chiến hai đại huyết tổ thực lực cường đại trực tiếp đè ép hai đại huyết tổ đánh nô g thiếu thần đồng dạng đối chiến hai đại huyết tổ tuy nhiên không đến mức nghiền ép đối phương nhưng là nô g thiếu thần độc lại trí mạng nhất đối huyết tổ uy hiếp cũng lớn nhất mà bị ngô thiếu thần phân đi hai cái huyết tổ tử hữu lúc này liền triệt để bộc phát mười hai khoả hắc cầu không ngừng bay ra phối hợp trong tay h ắ c sắc qua mang đánh tam đại huyết tổ thê thảm vô cùng có thể nói tại ngô thiếu thần lần nữa đánh giết hai cái huyết tổ về sau thần cấp chiến trường thế cục cũng đã n g chuyển mà lão đẳng đột nhiên p ậ t khởi càng làm cho bọn họ có được ưu thế tuyệt đối, đối trừ thần cấp chiến trường trên lục địa chiến đấu cũng đồng dạng bắt đầu chuy theo nô thiếu thần người bên cạnh từng cái chạy đến chiến cục cấp tốc ổn định lại thậm chí bắt đầu phản công nô tử ngâm thủ hộ giả bọn người phối hợp với diên phần mình sùng vật đem ngũ đại huyết ma gắt gao ngăn chặn đằng sau chạy tới hoàng thiếu thần vương bọn người diên phần mình mang theo diên phần mình công hội hạch tâm thành viên cùng cái khác người cùng một chỗ đối phó máu hầu xông vào trong đám người máu hầu bị từng cái thanh lý hạ hoa phòng tuyến lần nữa t h à n h hình máu hầu trong lúc nhất thời cũng vô pháp lần nữa đột phá nhìn thấy một màn này hạ hoa tất cả mọi người trong lòng tự thạch đều rơi xuống lòng tuyệt vọng cũng lần nữa dấy lên hy vọng chiếu tình huống này không có gì bất ng trừ hạ hoa bên ngoài cái khác các quốc gia tổn thất vậy thì càng không cần phải nói trừ nước nga cùng nước mỹ cho tới bây giờ còn tại kiên thủ phòng tuyến bên ngoài cái khác bỏ biện quốc gia đã sớm bị huyết nô huyết tây Cũng may mắn, máu hầu cùng huyết ma không có mắn không may máu ma huyết hầu đây i gia phải vậy, liền xem như nước Mỹ cùng nước này, cái gọi là phòng tuyên cũng đem như giấy quốc khác, nước cùng nước cũng không Nga phòng mỏng đồng dạng. như như này tuyên vậy là xem đem Mỹ đ cũng là các nước đều hy vọng hạ hoa có thể giữ vững nguyên nhân bởi vì tất cả mọi người biết trừ hạ hoa không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể ngăn cản lại được những n à y máu hầu cùng huyết ma bước chân nếu như hạ hoa thất bại n à y toàn thế giới tất cả nhân loại đều xong mà hạ hoa t r i ể n hiện ra thực lực cường đại cũng chấn kinh toàn cầu khi chín đại thần cấp huyết tổ giáng lâm lúc toàn cầu tất cả mọi người đã tuyệt vọng nhưng mà trong ầ n p h lại trò i chơi địa ngục thâm viên chỗ sâu đen nhánh trong huy động một thân ảnh cao to đột nhiên từ động khẩu chui ra ngay sau đó từng cái thân hình cao lớn thân ảnh cũng tùy hành mà tới hô quả nhiên vẫn là thánh quang đại lục không khí tốt cầm đầu nam tử giang hai tay ra hít sâu một hơi nói ha ha không nghĩ tới ác ma thâm nguyên vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái lối đi thiệt thời chúng ta còn vẫn nghĩ biện pháp tiến vào thánh quang đại lục ma chủ ta đã hiểu biết qua bây giờ thánh quang đại lục đã một phân thành hai thần cấp trở lên cường giả đều tại cái gọi là cấp một chủ thành tựa hồ không cách nào trở về bây giờ chính là ta ma tộc nhập chủ phiến đại lục này thời cơ tốt nhất đúng vậy a ma chủ nơi này mới là chúng ta ma tộc hắn là sinh hoạt địa phương a cầm đầu nam tử lắc lắc đầu nói thánh quang đại lục thực lực không thể khinh thường ma tộc muốn nhập chủ thánh quang đại lục còn cần bàn bạc kỹ hơn chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem tử ưu tìm trở về chỉ có n à n g có thể mở ra ma quật chỉ cần đi vào ma quật chúng ta ma tộc thực lực nhất định có thể phóng đại đến lúc đó mới có thể chân chính nhập chủ thánh quang đại lục dù là thánh quang đại lục cấp một chủ thành cường giả trở về cũng không sợ chút nào vâng ma chủ thật nghĩ không thông lúc trước lao ma người làm sao lại đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho tử ưu điện hạ đâu tử ưu điện hạ dù sao còn tuổi nhỏ nếu là giao cho ma chủ ngài chúng ta ma tộc có lẽ đã sớm không cần e ngại thánh quang đại lục một cái ma tộc nói lầm bầm ma chủ lạnh lùng liếc hắn một cái doa đến hắn tranh thủ thời gầm ng đúng lúc này ma chủ đột nhiên nhãn tình sáng lên có chút kinh hỷ nói tìm tới trong hiện thực ngô thiếu thần vì t ử ưu về sau có thể nghe hắn có thể nói là đem hết toàn lực t h í thần đều vung ra h ảo ảnh trừ phi là trí mạng công kích nếu không đều không mang tránh nương tựa theo hút máu đối cứng lấy tổn thương đánh nay không muốn sống đấu pháp để hai đại huyết tổ trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ nhưng mà cho dù là ngô thiếu thần công kích lại cao cùng t ử ưu so sánh lại như cũ kém một đoạn có ngô thiếu thần độc tại cùng tự u đánh tam đại huyết tổ cũng tương tự về không máu đối mặt vô cùng cường đại tự u tam đại huyết tổ căn bản gánh không được Cũng không lúc â u lắm t này g đó m cái này huyết ma nhất tộc lao đại sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi không nghĩ tới lao nhị vậy mà lại lâm trận bỏ chạy càng không có nghĩ tới chính là bọn họ huyết ma nhất tộc vậy mà lại trở tại một cái thấp như vậy chờ vị diện bên trong ngươi đường đường ma thần vì sao muốn trợ giúp nhân loại huyết tổ lão đại đối v ớ i c h u y ệ n đề tử hữu y trực tiếp lựa chọn không nhìn mười hai khỏa hắc cầu hợp thành một tuyến hướng huyết tổ hung hăng tới ngươi sẽ hối hận huyết tổ lão đại hiện nhiên i b ế thân bằng n vào một m ì hắn không thể nào là đối thủ của đối phương, nào một để là lại đối đối của c u ó hóa i tiếp biến tiếng, sau sao? huyết ưu trực thành mất. Trốn được sao? Từ một thân được hừ lạnh vụ ảnh hóa thành hắc mang một đạo vừa ạ đại c cái phương hướng cực tốc h phá hướng phương hướng Huyết tổ đại thân ảnh bầu bay trời, một tổ đi. lão v hiện hiện ra một đạo h ắ c mang cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn ngay sau đó h ắ c mang lần nữa biến thành tự hưu bộ dáng lần nữa hung hăng đánh tới hướng huyết tổ huyết tổ lão đại sắc mặt trắng bệnh mở ra hậu thuẫn lập tức viễn hóa ra vô số huyết sắc hung thú hy vọng có thể ngăn lại cái này một đợt công kích vô số huyết sắc hung thú tại đụng phải hắc cầu nháy mắt hóa thành huyết vụ mười hai khoả hắc cầu hung hăng nện ở huyết tổ lão đại trên thân rầm rầm rầm một trận tiếng vang ầm ầm vốn là trạng thái cực kém huyết tổ nháy mắt bị nện vô cùng thê thảm trạng thái rơi xuống đến cực điểm kết thúc đi từ h thản như nói ngay sau đó trong tay t ụ lên mây đạo hát sắc quang mang hóa thành một thanh trường kiếm màu đen liền muốn hướng huyết tổ lão hơn mười đạo khí tức kinh khủng mang theo vô biên hát cám từ trên trời r á n g xuống nguyên bản một mặt lạnh nhạt từ ưu đột nhiên sắc mặt đại biên nhìn chòng chọc vào trên không đ a n g đại chiến ngô thiếu thần cùng lao đằng đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến một mặt khiếp sợ nhìn về phía không trung những người khác tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng là trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên một cô khủng hoảng tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xuất hiện sẽ không còn có đi chương bốn trăm tám mươi ma tộc giáng lâm theo h á cám giáng lâm rất nhanh hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người những này thân ảnh đều là một thân áo bào đen thân hình to lớn có chút đỉnh đầu s có chút cùng nhân loại giống nhau ý hệt người cầm đầu trừ mái tóc màu tím có vẻ hơi yêu dị bên ngoài phương diện khác đều cùng nhân loại không khác theo những này thân ảnh xuất hiện ở đây tất cả mọi người cảm giác được vô cùng cường đại cảm giác á c bách nhất là một đám thần cấp cường giả n g a o n g a o dừng lại trong tay động tác những người này rốt cuộc là ai vì sao cảm giác so với cái k i a huyết ma còn khủng bố vô số người cách màn hình đều cảm giác được tim đập nhanh nhất là cầm đầu nam tử để bọn hắn nhìn một chút đều hai hùng kiếp vĩa song huyết ma cũng còn không có giết xong cái này lại đến một đám mạnh hơn đây là hoàn toàn không cho người ta đường sông a nhìn thấy những ma tộc này tất cả mọi người lần nữa lâm vào tuyệt vọng chỉ có thể cầu nguyện trần phong có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích nhưng mà bọn họ không biết là lúc này trong lòng bọn họ vô địch trần phong so với bọn hắn còn hoảng khi nhìn thấy ma chủ xuất hiện một k h ắ c này nô thiếu thần tâm liền chìm vào đại cốc đây là hắn sợ nhất sự t ì n h không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh hắn lúc này đã không có bất luận cái gì át chủ bài có thể đối siêu thần cấp cường giả sinh ra uy hiếp đáng sợ nhất chính là nơi này là hiện thực hắn ngay cả chạy trốn đều không có cách nào trốn nếu như hắn trốn này những người khác liền xong lần này nô thiếu thần chân chính cảm giác được thật sâu bất lực cùng khủng hoảng ma chủ nhìn xem mảnh thế giới này trong mắt lóe lên một tia k i n h h ỉ không nghĩ tới mảnh không gian này lại còn ẩn giấu đi như thế một mảnh thế giới xem ra trước đó mặc làn trước khi chết xuất hiện qua địa phương hắn là nơi này ma chủ như có điều suy nghĩ nói có lẽ trừ thánh quang đại lục phiến đại lục này cũng là lựa chọn tốt lập tức ma chủ chậm rãi hạ xuống từ u trước mặt trên mặt nụ cười nói từ u không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt ma ma chủ từ u không nói chuyện huyết tổ lão đại lại mở miệng trước ma chủ người này đường đường ma thần vậy mà cùng nhân loại làm bạn thực tế là nhưng mà Hắn lời còn chưa còn lời d ứ tuy n g ê nhiên bản nở nụ cười c ma ủ đột n h vương tay, một đạo hát ắ cái q này g mang từ trong từ t huyết n bắn ra, trực tiếp đem h tổ, tổ lão tổ đã là nọ mạnh hết đà nhưng là dù sao cũng là thần cấp cứng giả lại bị người này dễ dàng như thế m i ệ u sát người này thực lực không cần nghĩ cũng biết khẳng định mạnh biến thái từ u sắc mặt vô cùng k h ó coi nàng nghĩ tới nàng xuất thủ có khả năng sẽ bị ma chủ phát giác được nhưng là thực tế không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy tìm tới từ u ở bên ngoài chơi lâu như vậy nên trở về nhà đi ma chủ nhìn về phía từ u lần nữa lộ ra n ở nụ cười nói thu hồi ngươi này dối trá sắc mặt ta không có khả năng trở về với ngươi từ u lạnh lùng nói từ u điện hạ mang người đại nhân một mực đối ngươi đủ kiểu quan tâm ngươi dạng này rất đau đớn ma chủ tâm đúng vậy à từ u điện hạ cùng chúng ta trở về đi việc quan hệ ma tộc đại nghiệp mọi n g à i đừng có lại tùy hứng ma chủ sau lưng một chút ma tộc nhao nhao mở miệng nói chuyện của ta còn chưa tới phiên các ngươi đến xem b ả o thử h u lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút nhất thời để từng cái ma tộc ngậm ngược lại sắc mặt vô cùng khó coi từ h u ngươi có thể nào như thế cùng ngươi những n à y thúc bán ó i chuyện bọn họ thế nhưng là lúc trước đi theo phụ thân ngươi nam trình bắt chiến trường bối ma chủ trầm giọng nói a t r ư ở n g bối phụ thân ta chết cũng cùng những n à y cái gọi là trường bối có quan hệ đi thử h u cười lạnh nói thử u ngươi quá làm càn ma chủ sắc mặt âm trầm nói ngươi xác định không đi không đi rất tốt ma diễm dẫn người đem thế giới này tất cả nhân loại toàn bộ giết một tên cũng không để lại ngươi dám t ử ưu toàn thân ma khí tung hành tựa hồ là chạm tới vảy ngược của nàng nàng lúc này giống như một con nổi giận cục sư ừ vô năng cục nộ ngươi bây giờ còn không có năng lực ngăn cản quyết định của ta ma chủ âm thanh lạnh lùng nói thật sao cũng không biết ban đầu là ai bị ta đánh cho như chó mất chủ đồng dạng chạy trốn đúng lúc này một thanh âm đột nhiên văng lên ngay sau đó nỗ thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại từ u bên cạnh ngươi tới làm gì tử hữu nhìn xem ngô thiếu thần vô cùng cả giận nói nơi này là hiện thực thế giới ngươi cảm thấy ta có thể lẫn mất rơi h ạ ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói nghe được ngô thiếu thần tử h u sắc mặt càng khó coi hơn đứng lên đồng thời trong lòng cũng bắt đầu thiên nhân giao chiến đứng lên là ngươi ma chủ nhìn thấy ngô thiếu thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống lúc trước bị ngô thiếu thần bức lui tuyệt đối là hắn ma s i n h s ỉ nhục lớn nhất lần trước tính ngươi vận khí tốt cũng không biết ngươi có phải hay không còn có như vậy nịch thiên quần t r ụ ma chủ lạnh lùng nói ai đừng nói quần t r ụ ta còn thực sự không b t nô thiếu thần nói xong từ trong càn không i ớ i xuất ra một đống quyển trục doa đến ma chủ giật mình trong lòng tuy nhiên siêu thần cấp cường giả cảm giác tự nhiên không thể coi thường chỉ là quét mắt một vòng liền biết những n à y chẳng qua là quyển trục bình thường mà thôi dám đùa ta hôm nay ngươi hẳn phải chết ai cũng cứu không ngươi ma chủ giận dữ vô tận ma khí l a n l ộ t liền muốn đem n ô thiếu thần triệt để đánh giết lúc này tử u đột nhiên ngăn ở n ô thiếu thần trước mặt nhìn về phía ma chủ nói bỏ qua hắn ta đi với các ngươi tử u nô thiếu thần vội la lên tử lạnh lùng quét n ô thiếu thần liếp một chút lập tức lần nữa nhìn về phía ma chủ nói ta cùng các ngươi trở về giúp các ngươi mở ra ma quật nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta bỏ qua hắn đồng thời từ đây không còn bước vào mảnh thế giới này ma chủ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười có thể đã từ u ngươi đều mở miệng vậy thúc thúc ta liền lại tha cho hắn một lần lại có làm sao tha cho ngươi tê liệt thử u trở về ta n ô thiếu thần không cần nữ nhân vì ta hủy khúc cầu toàn n ô thiếu thần cả giận nói ngươi im nay g thử u cả giận nói đối mặt t ử u n ộ hỏa n ô thiếu thần lần này cũng không có thỏa hiệp mà chính là nghiêm túc nói ngươi đã đáp ứng về sau đều nghe ta làm sao v ừ a mới bắt đầu liền muốn đổi ý ta lúc nào đáp ứng ngươi phải nghe ngươi thử u sững sờ một chút nô thiếu thần chỉ chỉ nơi xa nói vừa mới chúng ta đánh cược ai thắng về sau nghe ai không coi ý tứ ta thắng này hai huyết tổ đều bị ta giết mà ngươi lại trốn một cái ngươi lai、like、vừa mới ma tộc đến thời điểm hai cái huyết tổ lượng máu đều đã là tàn huyết trạng thái từ u tại cùng ma chủ tộc nói chuyện thời điểm hắn liền đem hai cái huyết tổ đánh giết nghe được nô thiếu thần từ u có chút im lặng không nghĩ tới cái này nam nhân vậy mà như thế coi là thật lần này ta không có khả năng nghe ngươi nếu không chẳng những ngươi muốn chết mảnh thế giới này tất cả mọi người muốn chết t ử u âm thanh lạnh lùng nói nếu như dùng mình nữ nhân ủy khúc cầu toàn đội lấy sống tạm ta tình mượn đừng nô g thiếu thần giận dữ hét t ử hữu xứng sờ nhìn xem giận dữ nô g thiếu thần trong lúc nhất thời nói không ra lời ha ha đây chính là chính ngươi muốn chết chẳng trách người khác một bên ma chủ nhìn không được hắn đều đã đáp ứng bỏ qua hắn gia hỏa này lại muốn ngăn cản t ử u trở về quả thực không biết sống chết nói xong ma chủ không cho t ử u thời gian phản ứng lần nữa tụ lên vô số hát sắc quang mang hướng nô g thiếu thần hung hăng đâm xuống ở sâu trong nội tâm hắn không có ý định bỏ qua cái này nhân loại nhưng mà đúng lúc này một viên nóng ánh sáng long lanh mặt dây chuyển đột nhiên từ ngô thiếu thần trong tay trong c ả n không giới bay ra một cái thanh lanh thanh â m từ mặt dây chuyển bên trong văng lên sông ngươi câu nói này hôm nay ai cũng không động đại ngươi chương 481, cường hãn băng tuyết nữ hoàng theo tiếng nói văng lên tung bay ở không trung mặt dây chuyển đột nhiên nổ bể ra đến t r ứ n g mắt bạch quang tại không trung b ộ c phát ra khiến cho tất cả mọi người mắt mở không ra ma chủ công kích tại trạm đến bạch quang sau nháy mắt hóa thành băng tinh lập tức tiêu tán ra ma chủ trong lòng giật mình sắc mặt kinh dị nhìn xem không trung bạch quang trong lòng ẩn ẩn có chút bật an rất nhanh bạch quang tiêu tán một người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đi chân đất xuất hiện ở giữa không trung trên thân bao trùm lấy một tầng từ băng tuyết biến thành tuyết trắng váy liền áo này t h á n h khiết khí chất để nhiều người nhìn một chút đều cảm thấy là một loại khinh n h ậ n theo sự xuất hiện của nàng không khí tựa hồ cũng n g ư n g kết chung quanh tất cả mọi người cảm giác được lạnh leo t h ấ u xương phản phất nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mấy chục độ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử ngoa tạo trần phong đại thần đây cũng là từ nơi nào chỉnh ra đến mỹ nữ a nhìn bộ dạng này lại là cái n g ư bức tồn tại trần phong đại thần quả nhiên còn có át chủ bài tuy nhiên vì cái một cái nam nhân thành công sau lưng nhất định có một cái thành công nữ nhân khó trách trần phong đại thần n h ư bức như vậy nguyên lai sau lưng có hai cái n h ư bức như vậy nữ nhân a tại tất cả mọi người đối nữ tử xuất hiện kinh t h á n không thôi thời điểm nô thiếu thần cùng tử ứ hai người lúc này cũng là trường tóm ắ t nàng nàng làm sao nhanh như vậy liền ra nô thiếu thần bất khả tư nghị nói h ắ n tự nhiên biết nữ tử này là ai chứ băng tuyết nữ hoàng còn có thể là a một nhưng là chính là bởi vì biết mới kinh ngạc hắn vốn cho rằng đối phương còn cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra Từ ưu đ ồ người dạng t là ai mà n chủ trong mày hãn tử trên thân đối phương cảm giác được khí tức nguy hiểm có thể để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm không cần phải nói nữ nhân này chí ít cũng là một cái siêu thần cấp từng giả cái này khiến ma chủ cảm giác được vô cùng hoang diệu ra một chuyên hay là tới này loại hạ cấp vị diện vậy mà có thể đụng tới siêu thần cấp từng giả lúc nào siêu thần cấp nát như vậy được cái băng tuyết nữ hoàng quét hắn liếc một chút nhưng không có phản ứng hắn hơi hoạt động một chút thân thể lập tức đột nhiên xuất hiện tại ngô thiếu thần trước mặt một con trắng đoán bàn tay ngả vào ngô thiếu thần phía trước làm làm gì ngô thiếu thần một mặt một bức cô nàng này sẽ không làm muốn thu sau tính sổ sách đi dù sao bọn họ thừa dịp người ta không có ý thức thời điểm cùng người ta ký kết khế ước này sẽ người ta khôi phục tìm hắn tính sổ sách cũng là bình thường coi như không thể giết hắn ngược hắn một hồi vẫn là có thể cho ta bộ y phục băng tuyết nữ hoàng thanh â m thanh thúy vang lên tuy nhiên ế ma chủ tựa hồ có chút kiên kỵ băng tuyết nữ hoàng tuy nhiên sắc mặt khó coi nhưng là cũng không có thừa cơ xuất thủ nhìn xem băng tuyết nữ hoàng trên thân dùng băng tuyết huyền hóa y phục mặc dù tốt nhìn nhưng lại bắn chừng không tiện chiến đấu nô thiếu thần tại trong càn khôn giới một trận xem xét sau khi có chút lúng túng ngần đầu không có mà lúc này một bên tự hữu tiện tay vung lên một bộ màu đen váy liền xuất hiện tại băng tuyết nữ hoàng trước mặt mặc ta đi băng tuyết nữ hoàng tau mày một cái hiển nhiên không phải rất thích quần áo màu đen bất quá nghĩ đến trước mắt cũng không có cái khác y phục cũng liền cầm quần áo tiếp nhận đi bạch s á c quan g mang lần nữa lấp lánh đám người khôi phục tầm mắt thời điểm băng tuyết nữ hoàng đã đem y phục m ặ c lên một thân màu đen váy phối hợp bên trên da thị tuyết trắng càng có một phen và ậ vị chỉ là từ u dáng người dù sao muốn tốt một chút y phục của nàng mặc trên người băng tuyết nữ hoàng hay là có vẻ hơi rộng rãi băng tuyết nữ hoàng mắt nhìn từ u thản nhiên nói quần áo trước đó tạ tuy nhiên trên người ta khiết hẹn sự tỉnh q a y đầu vẫn là phải tìm người hảo hào tâm sự từ u nhú nhìn xem tràn ngập mùi thuốc xuống hai người nô thiếu thần nhất thời cảm giác đau cả đầu cảm giác coi như hôm nay một kiếp này qua cuộc sống sau này đoán chừng cũng không thế nào tốt qua băng tuyết nữ hoàng lần nữa nhìn về phía nô thiếu thần nói ta giúp ngươi giải quyết người này ngươi giúp ta mua quần áo ghi nhó ta thích màu trắng ách t ố t nô thiếu thần sững sờ gật đầu mua mấy bộ y phục giải quyết một cái siêu thần cấp c ư ờ n g giả cái này mua bán có thể hay không hái hoa t o á n điểm mà giờ khác này nguyên bản sắc mặt liền vô cùng khó coi ma chủ nghe được băng tuyết nữ hoàng mà nói về sau càng là triệt để âm trầm xuống các hạ không khỏi quá mức càn dỡ điểm đi cùng là siêu thần cấp cường giả. n g ư ơ i cứ như vậy tự tin đánh thắng được ta ngươi là siêu thần cấp là bởi vì thực lực của ngươi đạt tới siêu thần cấp ta là siêu thần cấp là bởi vì tối cao chỉ có siêu thần cấp so với đời trước ma chủ thực lực của ngươi quả thực yếu có thể băng tuyết nữ hoàng thản như nói ngươi muốn chết băng tuyết nữ hoàng mà nói giống như là triệt để chạm đến ma chủ v ậ y ngược chỉ thấy hắn quanh thân ma khí ngập trời toàn bộ bầu trời lần nữa tối xuống năng lượng cường đ ạ i khiến cho bốn phía không gian đều có chút không ổn định đứng lên nô thiếu thần cùng tự u cùng ma chủ sau lưng một đám ma tộc cường giả cấp tốc triệt thoái phía sau siêu thần cấp chiến trường cho dù là thần cấp cường giả cũng chịu không được to lớn ma khí càn quét hạ thái bình dương nước biển đều bị đẩy hướng hai bên hình thành một cái cự đại lỗ khảm ma khí hóa thành hắc sắc cự long mang theo ngập trời chi thế hung hăng hướng băng tuyết nữ hoàng càn quét mà đi cái này rung động tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả ra đầu cho dù là xa trên đất bằng năng lực chiến đấu người lúc này đều cảm giác hô hấp không thuận ma chủ toàn lực xuất thủ nháy mắt cũng làm cho tất cả mọi người đối ma chủ có khắc sâu nhận biết đây tuyệt đối là thần cấp phía trên siêu thần cấp bậc cường giả loại cường giả cấp bậc này mọi người tại trong trò chơi tự nhiên nghe nói qua vốn cho là là hư vô mở mịt đồ vật thậm chí có tồn tại hay không đều không nhất định. nhưng mà lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại hiện thực thế giới cảm giác liền tờ mở giống giống như nằm mơ chúng ta đây chẳng qua là một cái cấp thấp vị diện mà thôi thành cấp thần cấp xuất hiện đã rất quá đáng làm sao tờ mở ngay cả siêu thần cấp loại này tồn tại cũng tới lúc này tất cả mọi người tại vì băng tuyết nữ hoàng lo lắng siêu thần cấp cường giả tuyệt đối vô địch tồn tại nữ tử này coi như mạnh hơn lại thế nào có thể là siêu thần cấp cường giả đối thủ nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chỉ thấy băng tuyết nữ hoàng dối ra tuyết trắng hai tay tuyệt đối đóng băng ngay sau đó lấy nàng làm trung tâm trắng xóa hoàn toàn lan tràn mà ra tất cả chạm đến sự vật toàn bộ bị đóng băng c u ố n tới hát sắc c ự long bốn phía hát sắc ma khí văng khắp nơi nước biển thậm chí ngay cả không khí bốn phía đều bị triệt để đóng băng cái này không đúng lẽ thường một màn nhìn tất cả mọi người mục trèo lên ngây mồm ma chủ sầm mặt lại hai tay vung lên từng cái to lớn hát sắc phong bạo tại chung quanh hắn sinh ra kinh khủng phong bạo giống như tận thế mang theo cường đại xé rách chi lực hướng băng tuyết nữ hoàng cán quét mà đi nhưng mà kinh khủng phong bạo tại tiếp xúc đến đóng băng chi lực lúc rất nhanh liền ngừng một chút đến ngay sau đó to lớn phong bạo vậy mà cũng bị đóng băng hình thành một đạo kỳ lạ cảnh tượng cái này có một màn lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. nô thiếu thần cùng với khác tất cả thần cấp cường giả cũng đều hung hăng n u ố t ngụm nước bọt nhìn xem này đứng lơ lửng trên không thân ảnh tất cả thần cấp cường giả đều cảm giác được cảm giác tê cả ra đầu nữ nhân này quá mạnh đi c h ư n g bốn trăm tám mươi hai dở trò chân t i ể u tử này nương môn quả thực so đại t ỷ đại còn mạnh hơn a lão đẳng chẳng biết lúc nào cũng tới đến n ô thiếu thần bên cạnh nhìn xem vô cùng cường đại băng tuyết nữ hoàng cảm t h ắ n nói thực lực tăng nhiều nó vốn cho là về sau có thể ngẩng đầu làm rắn không nghĩ tới lại ra một cái có thể đem nó đè xuống đất mà sắt tồn tại ai xem ra đi theo t i ệ u này bên người chú định đến cục đuôi làm rắn lão đẳng buồn buồn nói ngươi này hai cái giải quyết sao nô thiếu thần hỏi nhất định hai cái thần cấp cặn bã mà thôi có thể phí bao nhiêu sự tình lão đẳng nâng lên đầu cao ngạo nói chúng ta ba liền ngươi chấm nhất còn không biết xấu hổ trang nô thiếu thần không lưu tình chút nào đã kích nói giải quyết liền hạ đi hỗ trợ đối phó máu hầu bên này chiến đấu ngươi cũng không giúp được một tay nô thiếu thần nói được rồi ai không đúng rồi siêu thần cấp chiến đấu hai ngươi cũng không giúp được một tay à các ngươi thế nào không cùng lúc đi nô thiếu thần chỉ, chỉ xa xa ma tổc cương giả Bất đắc dì nói nhìn thấy này hơn mười ma tộc sao tất cả đều là thần cấp chúng ta nếu là rời đi những tên kia đoán chừng muốn động thủ đối phương tuy nhiên một mực tại nhìn về phía trước chiến đấu nhưng là khi tức lại một mực tập trung vào bọn họ cho nên ngô thiếu thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như hắn trở về đem hơn mười thần cấp cường giả cũng dẫn đi vậy liền b ạ bị ép lão đ ẳ n g hướng bên kia nhìn một chút quả nhiên nhìn thấy hơn mười ma tộc cường giả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này nhất thời để nó sợ hãi trong lòng vậy ngươi hai đợi tại cái này kéo lấy bọn họ ta chước trượt lão đằng nói xong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đối với lão đằng rời đi nơi xa một đám ma tộc cường giả tuy nhiên nhìn thấy nhưng là cũng không có hành động gì bọn họ mục tiêu lần này là tự ưu chỉ cần cam đoan tự ưu không rời đi ánh mắt là được cái khác hết t hệ các loại ma chủ chiến đấu kết thúc lại nói chỉ bất quá ma chủ chiến đấu tựa hồ có chút không ổn lúc này băng tuyết nữ hoàng cùng ma chủ chiến đấu đã tiên vào gây cân băng tuyết nữ hoàng thể hiện ra để vô số người chấn động vô cùng thực lực chân chính xác minh nàng câu tia hào nôn cùng là siêu thần cấp cũng là có phân chia mạnh yếu vừa ra tay liền trực tiếp để ép ma chủ đánh nàng lúc này giống như trưởng quản băng tuyết thần linh trộ đến hết hệ tất cả đều hóa thành tuyết trắng ngay cả không khí đều bị đông cứng. hàn phong lạnh thấu xương tháng sáu bầu trời phiêu khởi tuyết lớn mỹ lệ tuyết hoa lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực sát thương ở vào tuyết lớn trung ương ma chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng trên thân ma khí v ầ n quanh hình thành một cái màu đen hậu thuẫn nhẹ nhàng bay tuyết hoa rơi xuống lại có thể để cho hậu thuẫn bốc lên không thôi tựa như lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ hàn phong g à o t h é t mà đến mang theo vô số tảng băng như sắc bén gai nhọn hung h ă n g hướng ma chủ đâm tới ma chủ cấp tốc triệu hồi ra vô số hát sắc quang mang bắn về phía bay tới tảng băng tảng băng cùng hát sắc quang mang và chạm vang lên nổ thật to âm thanh không gian bốn phía đều trở nên c ma chủ trên người hộ thuẫn cũng đã biến mất trên thân các nơi đều xuất hiện sâu đủ thấy xương thương thế nhìn có chút thê thảm nhưng mà điểm ấy thương thế đối với ma chủ đến nói cũng không có cái gì ảnh hưởng siêu thần cấp cường giả sinh mệnh lực mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần phải nói băng tuyết nữ hoàng tuy nhiên có thể đè ép ma chủ đánh nhưng là muốn đánh giết đối phương vậy thì không phải là chuyện đơn giản như vậy siêu thần cấp cường giả nào có dễ giết như vậy băng tuyết nữ hoàng hiển nhiên biết sẽ là tình huống này cũng không có cho đối phương cơ hội thở dốc tuyết trắng bàn tay vũng n g ư các loại băng hệ kỹ năng hướng ma chủ công kích mà đi trên lục địa theo lão đằng gia nhập trên lục địa chiến cục nháy mắt bịch chuyển ngũ đại huyết ma có một cái bị ngô tử ngâm cùng lãnh n g u y ệ t phối hợp đánh g i ế t một cái bị ngân thái lan đánh g i ế t còn thừa ba cái bị lão đ â n g c h ạ y đ ế n đánh rết c s á t n g a y s a u đó, lão đằng bay đến vô số máu hầu trên không các loại kinh khủng phạm vi lớn kỹ năng điên cuồng hướng xuống n ệ n liên miên liên miên máu hầu bị đánh g i ế t còn lại năng lực giả một c ố làm khí đối máu hầu triển khai điên cuồng phản kích rất nhanh được sự giúp đỡ của lão đằng tất cả máu hầu toàn bộ bị đánh rết còn lại năng lực giả nhau nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn họ thật mệt mỏi vô số người chứng kiến một mặt này hạ hoa bên này lần nữa giữ vững lãnh thổ của mình không có để cường đại máu hầu sông vào hạ hoa cảnh nội tuy nhiên lần này không có người gieo họ một trận chiến này tổn thất quá lớn trên lục địa chiến đấu kết thúc thái bình dương trên không hai cái siêu thần cấp cường giả chiến đấu lại là càng ngày càng kinh khủng tuy nhiên người sáng suốt đều có thể nhìn ra trận chiến đấu này băng tuyết nữ hoàng chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo ma chủ hoàn toàn bị đệ lên đánh thất bại chỉ là vấn đề thời gian cái này khiến ma chủ sau lưng ma tộc cường giả sắc mặt vô cùng nặng nề một khi ma chủ thua này nên đón bọn họ cũng là tử vong lúc này một thanh âm đột nhiên chuyển vào bọn họ trong thai giết cái k i a nhân loại một đám ma tộc thần s ắ c chấn động bởi vì đây là ma chủ thanh âm đ ộ n thủ một cái ma tộc cường giả hô một tiếng ngay sau đó một đám ma tộc cường giả rời xa chiến trường nháy mắt hướng ngô thiếu thần p h ó n g đi lúc này ngô thiếu thần còn tại nhìn phía xa chiến đấu thấy một đám ma tộc cường giả đột nhiên hướng hắn vào tới nhất thời biến sắc bọn gia hỏa này nổi điên làm gì hắn là ma chủ đ ể bọn hắn đ ộ n thủ rất có thể phát hiện ngươi cùng băng tuyết nữ hoàng khế ướt chỉ lực thử hữu cao mày nói q á cái này lao âm bị không giảng võ đức đánh không lại liền g i i trọ ngô thiếu thần cả giận nói tự u trận mắt một cái nói hay là n g ấ m lại ứng đối như thế nào đi ma tộc trời sinh thiện chiến thực lực so với huyết ma nhất tộc c à n g mạnh cái này mười lăm người căn bản không phải chúng ta có thể đối phó h ắ c h ắ c đã mục tiêu của bọn hắn là ta vậy liền dễ làm nô thiếu thần cười h ắ c h ắ c hô to một tiếng lão đẳng một m á y mắt một cái cự đại đầu liền xuất hiện bên cạnh hắn làm gì nô thiếu thần lôi kéo tử u trực tiếp xoay người cơi ư lên lão đẳng trên lưng lưu ma được rồi lão đẳng nháy mắt dây h i ể u tại một đám ma tộc cường giả đến nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện tại vạn mét bên ngoài ma tộc tiểu bị đám nhóc con đến bắt ngươi đằng da r a một đám ma tộc cường giả nhất thời tức nghiến răng ngứa n g á y mắt đuổi theo nhưng mà lão đẳng có thiên phú tăng thêm tốc độ vốn là nhanh thực lực tăng nhiều về sau tốc độ của nó càng là vô cùng kinh khủng một đám ma tộc cường giả căn bản ngay cả phần đôi u đều không nhìn thấy lão đẳng một mặt hưng phấn mang theo một đám ma tộc cường giả đi tàn bộ thỉnh thoảng còn dừng lại trào phúng lật một cái đem cựu hận kéo tràn đầy hơn mười ma tộc cường giả khí con mắt đỏ bừng nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể ở hậu phương vô năng cùng ộ ngừng đừng truy đuổi không kịp một cái ma tộc cường giả đột nhiên dừng lại nói vậy làm sao bây giờ đây chính là ma chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. nếu là giết chẳng nhiều tiểu tử chúng ta đều được ăn không ôm lấy đi giết không bọn họ chẳng lẽ chúng ta không biết giết người phía dưới sao có lẽ đến lúc đó kia tiểu tử sẽ ngoan ngoãn trở về cũng khó nói một đám ma tộc cường giả đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngay sau đó một đám ma tộc cường giả trực tiếp từ bọ tiếp tục đuổi ngô thiếu thần bọn họ mà chính là trực tiếp hướng phía dưới cách đó không xa năng lực giả bay đi nhìn thấy một màn này ngô thiếu thần trong lòng căng thắng trở về cản bọn họ lại a chân tiểu tử ngươi không có phát x u t đi đây chính là mười lăm cái ma thần a làm sao cản dựa vào chúng ta ba chân n cũng thiệu càn, tử muốn không chúng ta đợi nữ hoàng thật to giết ma người lại trở về đến lúc đó có thể hoàn ngược bọn họ lão đẳng ý đồ khuyên chờ bọn hắn chiến đấu kết thúc phía dưới những người kia đều bị giết hết nô thiếu thần vội la lên thân cấp cương giả chương bốn trăm tám mươi ba nghiêng về một bên nhìn xem một đám ma tộc cường giả tiếp cận trên mặt đất năng lực giả toàn bộ thẳng băng thân thể trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thân cấp cường giả căn bản không phải bọn họ có thể chống lại dù là người lại nhiều đều vô dụng ngay tại một đám ma tộc cường giả sắp tiếp cận trên lục địa chống không thời điểm lão đằng thân ảnh nháy mắt xuất hiện ngăn ở trước mặt bọn hắn trần phong đại thần đến nhìn thấy l ã o đằng xuất hiện phía dưới tất cả mọi người t h ở p h à o ta liền biết trần phong đại thần sẽ không bỏ rơi chúng ta ô ô, ồ hù chết ta còn tưởng rằng muốn đối mặt thần cấp cường giả nếu như nói đối mặt huyết ma bọn họ còn có đi lên công kích dũng khí lời nói này đối mặt thần cấp cường giả bọn họ liên động tay dũng khí đều không có song p ư ơ n g căn bản không phải một cái lựa cấp lão đằng trên lưng nô thiếu thần nhìn về phía trước hơn mười ma tộc cường giả sắc mặt nặng nề vô cùng lần này hắn là bị ép n ê n chiến không có bất kỳ cái gì nắm chắc nhưng mà dù là biết do đánh không lại hắn cũng không thể không đến đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm một trận chiến này hắn không cách nào trốn tránh một đám ma tộc cường giả nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lao đẳng cùng nô g thiếu thần hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười ha ha các ngươi không phải rất có thể chạy sao ngược lại là tiếp tục chạy à? một cái ma tộc cường giả cười nhạo nói quả n h i ê n đi theo cái dạng gì chủ nhân chính là cái gì đức hạnh thờ h u âm thanh lạnh lùng nói thờ h u điện hạ nói cẩn thận một đám ma tộc cường g i sắc mặt khó coi nói hừ từ, từ hưu cười lạnh n một tiếng hai tay kết xuất một đạo thủ thân rất nhanh nàng cùng nô thiếu thần trên trán đồng thời xuất hiện một đạo màu đen phù văn khi thấy đạo phù này văn l ú t một đám ma tộc cường giả nhất thời sắc mặt đại biên bình đẳng khế ước từ hưu điện hạ ngày sao có thể cùng một nhân loại ký kết bình đẳng khế ước đâu từ hưu không có trả lời bọn họ mà chính là cười lạnh nói hiện tại các ngươi còn muốn giết hẳn sao lúc này một đám ma tộc cường giả sắc mặt dị thường khó coi là ma tộc cao tầng tự nhiên rất rõ ràng bình đẳng khế ước bá đạo nói là bình đẳng khế ước kỳ thật chính là sinh tử khế ước một bên chết một phương khác cũng sẽ lập tức tử vong cái này nhân loại cùng tử ư u có khế ước tại cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải tử ư u đối với ma tộc cực kỳ trọng yếu cũng là bây giờ duy nhất có thể mở ra ma của người nàng một khi xảy ra chuyện đối ma tộc đến nói sẽ là tổn thất thật lớn ngay tại một đám ma tộc cường giả tình thế khó xử thời điểm bọn họ bên thai lần nữa truyền đến ma chủ tiếng giống giận dữ không tiếc bất cứ giá nào giết cái kia nhân loại nghe được ma chủ gấm thét một đám ma tộc cường giả biến sắc bọn họ từ thanh âm bên trong cảm nhận được ma chủ vội vàng mà ma, ma chủ nói tới không tiếc bất cứ giá nào tự nhiên là bao quát tử ưu ở bên trong mặc kệ ma chủ mệnh lệnh chúng ta chỉ có thể chấp hành động thủ xin lỗi tử ưu điện hạ một đám ma tộc cường giả nháy mắt xuất thủ vô số hát sắc quang mang xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ hướng hai người một dán điên cồn g công kích mà tới ừ quả nhiên đối với kết quả này tử u hiển nhiên đã đoán được cái t i ế t ố i trá nam nhân vẫn luôn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lại thế nào có thể sẽ vì ma tộc đại nghiệp đưa chính hắn sinh tử mà không để ý đối mặt hơn mười thần cấp cường giả công kích hai người một rắn cũng cấp tốc làm ra phản ứng nô thiếu thần trực tiếp mở ra hư vô t ừ ư u triệu hồi ra mấy chục k h ỏ a hắc cầu nhanh chóng xoay tròn ngăn cản từng đạo công kích mà lao đẳng trực tiếp một cái xuyên qua biến mất tại nguyên chỗ nhưng mà hắc s á c quan g mang giống như là vô cùng vô tận đồng dạng trừ cái đó ra bốn phía cũng toàn bộ bị ma khí nơi bao bọc nô thiếu thần hư vô vừa kết thúc liền nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan thân ảnh tại một đám ma tộc cường giả bên trong nhanh chóng xuyên qua to lớn giam cầm chỉ n h â n cơ hội này t ử u bốn phía hắc cầu hợp thành một chuỗi hướng trong đó một cái ma tộc cường giả hung hăng đập tới mà lúc này rời đi lao đẳng cũng lần nữa trở về đồng dạng hướng cái kia ma thần điên cùng công kích bọn họ nghĩ nhân cơ hội này giết chết một cái nhưng mà bóng đen tiêu tan chỉ là giam cầm năng lực hành động lại cũng không có thể ngăn cản đối phương công kích chỉ thấy bị công kích cái kia ma tộc cường giả trực tiếp một cái hát s á t hộ thuẫn mặc trên người s á t thực buồn nôn miễn dịch tổn thương hộ thuẫn mà cái khác ma thần cũng nháy mắt hướng lao đẳng cùng từ u xuất thủ để một người một răn không thể không tối lui rất nhanh ba mươi giây kết thúc nô thiếu thần thân ảnh vừa hiện hiện、ra. nên đón hắn lại là phô thiên cái điệu hát sắc quang mang cùng mang theo khủng bố ăn mòn chi lực hát sắc ma khí ngô thiếu thần nháy mắt mở ra ư u hồn trạng thái nhìn xem bốn phía tràn ngập hát sắc ma khí sắc mặt vô cùng ngưng trọng những n à y ma k h í đối tử ư u ảnh hưởng không lớn nhưng là đối với ngô thiếu thần cùng lao đ ẳ n g đến nói lại là vô cùng trí mạng lúc này tránh thoát trói buộc ma tộc cường giả cấp tốc bắt đầu phản kích trong đó năm cái cùng tử ư u đánh khó phân thắng bại mặt khác năm cái đem lao đằng gắt gao vây quanh điên cuồng công kích còn lại năm cái thì nhìn chằm chằm hữu hồn trạng thái kết thúc nên đón hắn tuyệt đối là nô thiếu thần tâm chìm đến đáy cốc t ử u nói không sai ma tộc thực lực so với huyết ma nhất tộc càng cường đại hơn có lẽ trên khôi phục năng lực không như máu ma nhất tộc nhưng là tại công kích năng lực bên trên lại hoàn toàn nghiền ép huyết ma nhất tộc nô thiếu thần độc vừa vặn khắc chế huyết ma nhất tộc thiên phú cho nên hắn có thể rất nhẹ nhàng đánh giết huyết ma nhất tộc thần cấp cường giả thậm chí một t r ọ i hai cũng không có vấn đề gì nhưng là đối mặt ma tộc cường giả liền hoàn toàn không giống ma tộc thiên phú là công kích tổn thương tăng thêm tuyệt đối ngô thiếu thần khắc tinh dù sao tương đối cái khắc thần cấp cường giả đến nói ngô thiếu thần lượng máu hay là có ít từ vừa mới công kích nô thiếu thần liền có thể cảm giác được chỉ cần có hai cái ma tộc cường giả đồng thời công kích tuyệt đối có thể đem hắn m ị hiện sát nhìn xem bốn phía trọn b ẹ n năm cái ma tộc cường giả nô thiếu thần chỉ có thể đáp lại cởi khổ không nghĩ tới phía trước n h i ề u như vậy hai nạn đều khan tới mắt thấy sau cùng phải thắng cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong găng t ứ c rất nhanh ưu hồn trạng thái biến mất t r u n g quanh ma khi nháy mắt bao phủ mà đến ngay sau đó vô số hát sắc quang mang đâm về hắn lít nha lít nhít công kích căn bản không thể nào tránh né nô thiêu thần trực tiếp từ bỏ tránh né mở ra tuyệt đối né tránh thân thể nháy mắt xuất hiện tại một cái ma tộc cường giả trước mặt điên cho dù chết cũng không thể để đối phương tốt qua vô số công kích nện ở trên người cái này đến cái khác bảo mệnh kỹ năng bị phát động ngô thiếu thần lại không quan tâm trong tay t h í thần liệu mạng vung vẩy chỉ vì nhiều công kích một lần cách đó không xa t ử ưu nhìn thấy một màn này trong lòng đau xót cắn r ă n g một cái quanh thân hắc cầu nháy mắt từ bên người nàng bay đến ngô thiếu thần bên người đem ngô thiếu thần một mực bảo vệ ngăn cản bốn phía công kích mà mất đi hắc cầu nàng thực lực thẳng tắp hạ xuống đối mặt ngũ đại thần cấp cường giả công kích hoàn toàn không thể chống đỡ được rất nhanh trên thân liền xuất hiện từng đạo vết thương một bên khác lão đẳng tuy nhiên thực lực tăng nhiều nhưng là đối mặt năm cái ma thần đồng dạng bị đánh có chút thảm chiến trường hoàn toàn là nghiêng về một bên tình huống phía dưới vô số người nhìn xem một trận chiến này tâm đều nắm chặt đứng lên ba đánh mười lăm bản này cũng là một trận cực kỳ không công bằng chiến đấu nhưng mà lại thì có biện pháp gì loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không có người có thể g i ú p đến hắn nhìn xem lâm vào điền c u ồ n g n ô thiếu thần tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn tuyệt vọng cuối cùng vẫn là cần một mình hắn chống được đây hết thảy nơi xa chiến đấu bên trong băng tuyết nữ hoàng cũng nhìn thấy một màn này nhún mày đang chuẩy thoát ly chiến đấu chạy tới nhưng mà, ma chủ tựa hồ đã sớm chuẩn bị gác gao đưa nàng ngăn chặn không để nàng rời đi đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi băng tuyết nữ hoàng giận dữ các loại cường đại công kích hung hăng hướng ma chủ công kích mà đi chương bốn trăm tám mươi bốn mọi người đồng tâm hiệp lực có tử h u hắc cầu hộ thể n ô thiếu thần sở thụ đến công kích trực tiếp hạ xuống chín thành để hắn có được cùng ngũ đại ma thần liệu mạng tư bản nhưng mà những này bị hắc cầu châu ngăn cản công kích lại là đang điên cuồng tiêu hao tự u năng lượng cũng chính là tử u giờ phút này tương đương với lấy một đỉnh mười nàng lúc này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đánh vô cùng gian nan chẳng những muốn ứng đối ngũ đại ma thần còn muốn một mực duy trì lấy ngô thiếu thần bên người mà c ầ u không rời t ử hữu l i ệ n hạ ngươi sao phải khổ vậy chứ một cái ma tộc cường giả thở d à i nói hắn là nhìn xem t ử hữu lớn lên tự nhiên rõ ràng t ử hữu cường đại là ma tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài t ử hữu thực lực tại thần cấp bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại lúc đầu lấy bọn họ năm người thực lực nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn đối phương nhưng mà từ u lại vì một nhân loại đưa nàng thủ đoạn mạnh nhất cho phân đi ra phải biết từ u tu luyện kỹ năng hệ thống hoàn toàn là chính nàng tự sáng tạo nàng đem tất cả kỹ năng đều dung nhập ma cầu bên trong có thể công có thể thủ ma cầu để nàng có được nghiền ép hết t h ể cùng cảnh giới cường giả thực lực cường đại ma cầu mới ra thần ma đều sợ nhưng mà ma cầu giao phó nàng thực lực cường đại đồng dạng một khi mất đi ma cầu nàng lại giống như là không có răng lá hổ thực lực thẳng tắp n ã xuống theo ngũ đại ma thần điên cùng công kích t ử ưu trạng thái nhanh chóng hạ xuống sắc mặt càng ngày càng trắng một cái ma tộc cường giả có chút không đành lòng nói từ u điện hạ chỉ cần ngươi cùng nhân loại kia giải trừ khế ước chúng ta tuyệt không động tới ngươi sau khi trở về ngươi vẫn là chúng ta ma tộc công chúa nhưng mà Tử U nói, nói, nói chuyện ma tộc cường giả thở dài đồng dạng đối tử u triển khai điên quần công kích ma chủ ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm bọn họ lúc này cũng nghĩ đến cái này nhân loại có khả năng cùng cái tia siêu thần cấp nữ nhân cũng có khế ước mang theo cho nên ma chủ mới có thể để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào đánh giết cái này nhân loại bởi vì đây là bọn họ duy nhất lật bàn cơ hội nếu không ma chủ một khi bại vào nữ nhân kia chỉ thủ bọn họ toàn bộ muốn xong lâm vào điên cùng ngô thiếu thần đánh sau khi cuối cùng là cảm giác được không đúng vốn cho rằng lập tức sẽ chết hắn vậy mà kiên trì lâu như vậy mắt nhìn bốn phía mới phát hiện bên cạnh hắn bao quanh ba mươi sáu k h ỏ a hắc cầu giúp hắn ngăn cản bốn phía công kích ngô thiếu thần ngay lập tức nhìn về phía tử u bên kia nháy mắt con mắt đỏ bừng chỉ thấy lúc này tử u tại ngũ đại ma tộc trên tay h i ể m tượng h o à n sinh toàn thân là thương tổn trạng thái kém đến t ự c h ạ n đây là n ô thiếu thần lần thứ nhất thấy tử u như thế c h ậ vật một mực cường thế n sợ nhất để người thấy được nàng dáng vẻ chật vật nhìn xem lúc này t ử u nô thiếu thần trong lòng không khỏi đau xót mau đưa hắc cầu thu hồi đi nô thiếu thần la lớn nghe được nô thiếu thần hạng thanh t ử u liếc hắn một cái nhưng không có cách hắn phấp một cây t ử ma khí tạo thành trường thương hung hăng đâm vào trên người nàng thân thể của nàng trùng điệp ném ra nô thiếu thần kinh hãi một cái siêu viễn c ự li lôi quang thoáng nhấp nháy nháy mắt xuất hiện sau l ư n g t ử u đưa nàng ôm lấy người có phải hay không ốc đem hắc cầu đều cho ta ngươi còn thế nào đánh nô thiếu thần cả giận nói tự u bất đắc gì nói không cho ngươi chúng ta đều đã chết từ u mà nói để nô thiếu thần trong lúc nhất thời không cách nào phản bác bởi vì đây là sự thật không thể chối cãi thu hồi đi tôi h dù sao bây giờ đã là tình thế chắc chắn phải chết ta không muốn nhìn thấy ngươi bị so người yếu người đánh nô thiếu thần nói khẽ từ u lắc đầu không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nằm tại nô thiếu thần trong ngực giờ khác này nàng đột nhiên cảm giác nô thiếu thần ôm ấp phá lệ ấm áp nàng hy vọng nhiều có thể tại trong ngực hắn nhiều nằm một hồi nhưng mà loại tình huống này cái này hiển nhiên là một loại hy vọng xa vời mười cái ma tập cường giả lần nữa đem hai người vạy quanh từng đạo hát sắc quang mang hướng hai người bắn thẳng đến mà tới từ u nháy mắt thao túng ma cầu ngăn cản bay tới công kích nhưng mà ma cầu phòng ngự nhằm vào một người c ò n tốt hai người mà nói liền giảm bớt đi nhiều rất nhanh từng đạo công kích liền từ trong khe hở xông vào nô thiếu thần nháy mắt tàn huyết từ u vung tay lên tất cả hắc cầu lần nữa đem nô thiếu thần bảo vệ mà nàng thì xuất ra một cây truy thủ nháy mắt vọt đến một cái ma tộc cường giả bên cạnh bắt đầu cận chiến nô thiếu thần sầm mặt lại không tiếp tục nói để t ử u thu hồi hắc cầu nắm chặt thi thần thân ảnh đồng dạng xuất hiện tại một cái khác ma tộc cường giả trước người điên cùng công kích một bên khác lão đằng lúc này đã là vô cùng thê thảm nó kỳ thật có thể gạo nhưng là nó nhưng không có trốn bởi vì nó biết một khi nó trốn cái này năm cái ma thần liền sẽ quay người thẳng hướng trần t i ể u tử cùng đại t ỷ đại bọn hắn lúc này đã không cách nào lại tiếp nhận cho nên dù là bị đánh lại thảm nó cũng không có trốn chỉ vì có thể vì bọn họ chia sẻ một điểm áp lực phía dưới vô số người nhìn thấy trong chiến trường một màn tâm cũng đều chầm xuống rất rõ ràng một trận chiến này trần phong đại thần có lẽ cũng vô pháp lại sáng tạo kỳ tích không được ta muốn đi giúp anh ta bọn họ nô tử ngâm lo làm nói đây chính là thần cấp chiến trường a chúng ta đi lên chỉ có thể cản trở căn bản giúp không được gì thần vương thở dài lúc này vũ phỉ không nói hai lời trực tiếp đem phẩy ra triệu hoán đi ra nhảy tới đi ì ẩm l... nô tử ngâm gật đầu trực tiếp nhảy lên phẩy ra trên lưng c ự long phe phẩy cánh hướng nơi xa chiến trường bay đi nhìn thấy một màn này trong lòng mọi người chấn động mộng h u y ễ n khinh vũ khẽ cắn m ô i đồng dạng triệu hoán viêm tức ra trực tiếp nhảy tới mà lúc này lãnh n g u y ệ t không d ê n một tiên cũng nhảy lên viêm tức trên lưng ý k i ế lại rõ ràng bất quá n g ư ơ i ta có thể giúp được bận đ i u thấy mộng n u y ễ n k i n h vũ muốn nói cái gì lãnh nguyện nói thẳng thôi ta thì ta cũng đi lãnh phong cắn răng một cái cũng muốn nhảy tới người cũng đi vô dụng lưu lại ta có thể giúp các người kháng tổn thương lãnh phong không phục đạo kia là thần cấp công kích người gánh không được ta có thể lãnh phong lại là vô cùng kiên định nói lãnh nguyệt s ữ n g sờ nhìn xem cái này đệ đệ giống như là lần thứ nhất biết hắn đồng dạng lập tức thở dài nói lên đây đi còn có ta hoàng thiếu vội vàng theo sau đừng hỏi hỏi cũng là một phút đồng hồ ta có thể đổ thần người có thể đổ cái c ọ p lông còn không bằng ta cho dù chết ta cũng có thể để cho bọn họ rơi khỏi thịt thủ hộ giả không chút do dự theo sau mắt thấy những người khác cũng nao nghe muốn động mộng nguyễn k i n h vũ nói thẳng những người khác lưu lại đi lên kỳ thật thật không giúp đỡ được cái gì có lẽ chỉ là đi chịu chết mà thôi nói xong trực tiếp để viêm tức cất cánh mang theo mọi người hướng chiến trường bay đi nếu như có thể vì hắn tranh thủ đến một chút thời gian chịu chết cũng là đáng quân lâm nhìn xem bóng lưng của bọn hắn tự l ầ m b ầ m lập tức đem liệt không diều hâu triệu h o á n đi ra thẳng như nói quân lâm tiểu đội đi nên chúng ta cống hiến thời điểm rất nhanh quân lâm tiểu đội năm người không chút do dự nhảy lên liệt không diều hâu hướng chiến trường bay đi duyên khởi sau lưng một đạo hòa diễm chỉ cánh triển khai chậm rãi bay lên không trùng nhìn về phía phía dưới d ngươi sẽ ủng hộ ta đúng không duyên diệt cười cười trực tiếp thi triển phiêu phụ thuật bay lên ta cũng đi duyên khởi sững sờ một chút lập tức gật gật đầu lôi kéo duyên diệt tay cùng một chỗ hướng chiến trường bay đi lúc này một thân ảnh từ năng lực giả bên trong bay ra đến không chút do dự hướng chiến trường bay đi tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn không ra một tia sợ hãi sau đó năng lực giả bên trong lục tục no ngoe lại xuất hiện mấy cái có được phi hành tọa kỵ có lẽ có thể đủ năng lực phi hành người hướng chiến trường bay đi bọn họ ô n hẳn phải chết tâm thái mà đi không vì giết địch chỉ vì có thể vì trần phong đại thần tranh thủ dù là một giây đồng hồ thời gian c tuy nhiên theo tử u trạng thái càng ngày càng kém nô thiếu thần bên người ma cầu cũng càng ngày càng ít năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều nô thiếu thần đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn nô thiếu thần cũng không thèm để ý dù sao có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích một trận chiến này hắn vốn là không nghĩ tới có thể còn sống nhìn cách đó không xa hiện tượng hoàn sinh tử u nô thiếu thần trong mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng nếu không phải vì hắn lấy t ử ưu thực lực làm sao đến mức bị đánh thành d ạ n g này cùng nhau đi tới t ử ưu đối với hắn trợ giúp vô cùng to lớn có thể hắn cũng không có vì t ử ưu làm qua cái gì thậm chí đến sau cùng đều cần nàng đến bảo hộ một thế này là ta thiếu ngươi nếu có đời sau đội ta làm ngươi thủ hộ thần vì ngươi bình định hết thẻ trướng lại nô thiếu thần thầm nghĩ lại tại lúc này một đạo hát sắc quan g mang trực tiếp xuyên qua t ử ưu ở ngực đưa nàng bị hung hăng đánh bay ra ngoài kết thúc sau lưng một cái ma tộc cường giả tay cầm một cây trưởng thương màu đen mang theo uy thế kinh khủng hung hăng hướng từ ưu phía sau đâm tới không nô thiếu thần muốn rách cả mí mắt muốn chạy tới lại bị cái khác ma tộc cường giả gắt gao ngăn lại mắt thấy trường thương liền muốn đâm trúng t ử ưu tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào một màn này có h o à n g sợ có hưng phấn cũng có tiếp hận tay cầm trường thương ma tộc nam tử trên mặt hưng phấn không thôi lấy t ử ưu hiện tại trạng thái tuyệt đối là gánh không được một cách này ma tộc từ trước tới nay yêu n g h i ệ t nhất thiên tài liền muốn trong tay hắn kết cẩn thận lại tại lúc này đột nhiên nghe được cái khác ma tộc cường giả hô to nam tử cũng không hề để ý còn tưởng rằng có người đến bây giờ còn tại quan tâm tự u đúng vào lúc này một đạo màu trắng thánh quang t ừ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào ma tộc nam tử trên thân kinh khủng thánh quang chỉ lực nháy mắt đem nam tử xuyên qua cường đại dư lực trực tiếp đem nam tử thân thể hóa thành hết u y vụ cái này rung động một màn chấn kinh tất cả mọi người tất cả ma tộc cường giả đều dừng lại trong tay động tác ngay lập tức nhìn về phía cách đó không xa cái kia phe phẩy màu trắng trong suốt cánh chim tung bay ở không trung nữ tử thường â m nô thiếu thần kinh thì nói lập tức đột nhiên sắc mặt đại biến cháy mau nơi này không phải ngươi nên đến nhưng mà lúc này hiển nhiên đã mượn Nô tử ngâm đạo này thánh quang tử t đạo h lập h á tức h à n một cái ma tộc cường giả rời khỏi vòng chiến trực tiếp hướng nô tử ngâm đánh tới nô tử ngâm không chút nào e ngại nhanh chóng cho mình bộ một cái thánh quang thuẫn lập tức một đạo gấp mấy trăm lần trị liệu thuật nhét vào tử hữu trên thân chỉ thấy tử ưu thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng mà tình trạng của nàng cũng đang nhanh chóng khôi phục nhìn thấy một màn này tất cả ma tộc cường giả càng là những mày đối ngô tử ngâm sát ý càng sâu chẳng ai ngờ rằng một cái tiên cấp mục sư trị liệu thuật vậy mà có thể để cho một cái thần cấp cường giả khôi phục nhanh chóng nữ tử này thiên phú tuyệt đối không hề tầm thường ma tộc cường giả nháy mắt liền xuất hiện tại ngô tử ngâm trước mặt từng đạo kinh khủng kỹ năng trực tiếp hướng ngô tử ngâm công kích mà đi nhưng mà nô tử ngâm trên thân kim sắc hộ thuẫn đem tất cả công kích đều đỡ được vô luận đối phương làm sao công kích đều không thể đối ngô tử ngâm tạo thành tổn thương mà ngô tử ngâm không nhìn thẳng công kích của hắn các loại tăng máu kỹ năng cùng trạng thái kỹ năng hướng tử u ném đi khôi phục nhanh chóng lấy tử u trạng thái tử u nhìn về phía ngô tử ngâm trên mặt lộ ra mỉm cười xem ra cái này lúc trước giết người đều muốn làm ác ngộng tiểu nữ h à i thật mọc đại ma t ộ cường c giả nhất thời cảm giác nhận vũ n ụ c lớn trực tiếp mở ra hắc á m lĩnh vực đem nô tử ngâm bao phủ đi vào phòng ngừa nàng tiếp tục cho tử u khôi phục thấy cảnh này n hắn thực tế không nghĩ tới ngô tử ngâm vậy mà lại tới nơi này tất cả đều là thần cấp nàng tới đâu còn có mệnh có thể sống nhưng mà rất nhanh lại một đường thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa thường đạo mũi tên hướng phía phía sau hắn một cái ma tộc cường giả công kích mà tới vũ phỉ nô thiếu thần hai mắt đỏ bừng không nghĩ tới nàng vậy mà cũng tới muốn chết bị công kích ma tộc cường giả giận dữ n g á y mắt hướng vũ phỉ đánh tới cự long phẩy giả mang theo vũ phỉ điên c u ồ n g hướng nơi xa bỏ chạy mà vũ phỉ cùng tên trong tay nhưng như cũ đang không ngừng xa kích hừ đánh ta liền muốn chạy nào có chuyện tốt như vậy Ma tộc cường giả hư lạnh một, một a t tiếng âm thanh m lớn vang lên phầy dạ thân thể trực tiếp bị nệm nhập xuống phương đại hải bên trong bị chặt người làm sao dạng còn không biết chém người ma tộc cường giả lại như gặp phải trọc kích thân hình thoát một cái kém chút cũng rơi xuống chuyện gì xảy ra ma tộc cường giả một mặt không hiểu hiển nhiên không biết hắn nhận tổn thương từ đâu mà tới rất nhanh phầy giả mang theo vũ phi cùng thủ hộ giả lần nữa từ trong biển bay ra ngoài sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bay đi hh ắ c ắ c thái kê tiếp tục đánh ta nha thủ hộ giả lớn tiếng rêu cận nói lúc này hắn đồng dạng không dễ chịu nếu không có bảo mệnh kỹ năng vừa mới hắn liền trực tiếp thấy diêm vương nhưng là hắn nhất định phải tiếp tục trào phúng mục đích của bọn hắn là ngăn chặn đối phương có thể kéo lại một hồi là một hồi người m u ố n chết ma tộc nam tử sắc mặt vô cùng âm t r ầ m lần nữa đuổi theo một bên khác một con màu đỏ viêm tức tới gần chiến trường lãnh nguyện tốc độ tay keo căng từng cái mũi tên đối trong đó một cái ma tộc cường giả nhanh chóng công k bị công kích ma tộc cường giả lúc này đã biết những nhân loại này muốn làm gì nhưng lại không cách nào không để ý nữ nhân này công kích tổn thương quá cao rất nhanh cái này ma tộc cường giả cũng thoát ly chiến trường hướng lãnh nguyện đám người đuổi theo đi từng đạo hát s ắ c quang mang hung hăng hướng một đám người công kích mà đi lãnh phong mở ra tuyệt đối thủ hộ to lớn thuẫn bài hướng phía trước một lập một cái trong suốt hộ thuẫn đem tất cả mọi người bảo vệ mậu nguyễn khinh vũ ngay lập tức cho lãnh phong thêm cái thánh quang thuẫn đem hắn miễn thương tổn kéo căng từng đạo hát xác quang mang toàn bộ bị lãnh phong ngăn trở cũng không có đối cái khác người tạo thành tổn thương ma tộc cường giả mặt đều đen nhưng mà lúc này l ã n h phong lại dị thường cứng chắc quả thực là đem mọi người gắt gao bảo vệ được không để bọn hắn bị thương tổn một bên khác liệt phong diều hâu trên lưng quân lâm xuất ra một cây kim sắc mũi tên có chút không thôi nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng tới cái này kim sắc mũi tên là hắn hợp kim có vàng sắc gói q u à được đến hắn một mực không có cam lòng dùng bởi vì đây là một lần tính đạo cụ theo lý thuyết kim sắc gói q u à mở ra một lần tính đạo cụ phi thường kéo vượn g nhưng là mũi tên này mũi tên nó có thể đổ thần